và trở cho rằng cái này đơn thuần lời nói vô căn cứ có thể pháp sư cùng ngu mội nhân dân không cho rằng như vậy vài thập niên trước mặt trời đen tiên đoán tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều cực kỳ thịnh hành bởi vậy thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm vận mệnh bi thảm có thể liên nhi thị như chim c h ẳ n g làng thị như tủ s ẻ n nữ công tức tìm u ộ i cái kia tiên đoán đã được chứng minh hoàn toàn là theo dẹp vô cớ đ ộ t tự l ầ m bẩm vưu tự khó có thể tin nhưng có người vẫn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ như hung thủ là một trong số đó như vậy mang đi h sở ca động cơ cũng có rồi v ậ t chở phân tích nói đi qua đoạn thời gian kia tên điên n g h è o thì bạn có rất nhiều người ủng hộ bọn hắn đem mặt trời đen tiên đoán tiêu chuẩn đến các nơi trên thế giới đi điên cuồng tìm kiếm con gái của mặt trời đen bắt giữ các nàng cầm t ù tại thác cao sau đó t r a t tấn sát hại hoặc là dùng để tiến hành cực kỳ tàn ác thân thể thí nghiệm bọn này người ủng hộ bên trong số lượng không ít là thuật sĩ bắt lấy con gái của mặt trời đen làm thí nghiệm nói xong nói xong rồi bỗng nhiên sinh ra một loại cảm thấy quen quen không sẽ không đại sư l u t lắc đầu mắt hiện tơ máu khoảng cách mặt trời đen tiên đoán vang dội thời gian đã qua mấy chục năm hiện tại tất cả mọi người nhận rõ ràng đây chính là chuyện tiếu lâm căn bản không ai lại coi nó là chuyện đi bắt cái gì con gái của mặt trời đen lính đánh thuê cảm xúc kích động hãn tình nguyện tin tưởng nữ nhi bị người bình thường sát hại cũng không nguyện ý tin tưởng nàng bị điên cuồng thuận sĩ mang đi nhân thể thí nghiệm so tử vong càng đáng sợ đừng kích động đ ộ t đây chỉ là một loại khả năng do c h ầ m dần ngữ k h í mà lại phàn nàn không làm nên chuyện gì đ ộ t gào thét trong chốc lát rất nhanh túi đầu xuống thanh âm cũng thắp xuống tỉnh táo lại rồi r d i vớt vớt huyệt thái dương hắn cũng có chút đau đầu nhưng không tất yếu và t r ở tuyệt không muốn cùng t h u ậ t sĩ là địch chọn lựa người thi pháp làm đối thủ xa so với cùng người bình thường đối nghịch phiền phức hơn nhiều bất quá cũng may năm tên đồng bạn đều tại nổ vi giật thành doi lực lượng mười phần mà lại bản thân hắn một hệ liệt kỹ năng trình độ nào đó cũng là cực kỳ thích hợp đối phó người thi pháp bước kế tiếp chúng ta nhất định phải đem nổ vi giật thành hết thệ t h u ậ t sĩ đều tìm cho ra lần lượt loại bỏ cái này quá chậm đại sư có hay không những biện pháp khác càng nhanh một chút đợt lo lắng tại chỗ dạo bước ẹ sở c ả như thật bị mê tín mặt trời đen tiên đoán thuật sĩ mang đi tiến hành nhân thể thí nghiệm bây giờ bất quá hai tháng nàng rất có thể còn sống nhưng lại muốn mang xuống hiệu suất cao hơn cách làm tìm người vật chờ đột nhiên mi phong khóa chặt nhắm mắt lại lâm vào trầm tư đ ộ t đại khí không dám thở mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn sau năm phút vật chờ nói một câu không đầu không đôi trừ phi trừ phi có thể mơ m ộ n g hao huyền mơ m ộ n g hao huyền ngài là có ý tứ gì đ ộ t chỉ thấy roi cử chỉ điên r ồ tựa như không ngừng lặp lại cái từ này sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hư h ấ n đừng quên chúng ta tạ i nổ vi giặt đ ộ t vội vàng truy vấn đại sư ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu có chuyện nói thẳng nổ vi giặt nằm mơ ban ngày tuổi trẻ v ặ t c h ờ đón nam nhân ánh mắt tò mò ta nghĩ có lẽ thực sự có người có thể trong mộng cho đáp án nói cho chúng ta hẹ sở c ả rơi xuống vượt qua hết thể phức tạp d â u rịa không đáng kể thẳng đến điểm cuối cùng ai đ ộ t trái tim phù phù phù phù nhảy lên nín hơi ngưng thần hắn rất sợ hai mặt t r ờ đột nhiên nói cho hắn chỉ là một trò đùa và ngọc giả các ngươi nghe nói qua sao do ngữ khí có chút lơ lửng không cố định hắn nhớ tới một cái k h á c đoạn kinh lịch tại n ổ vị giác một vị bậc mộng giả viện trợ dân tìm ra xì、si、di manh mối ta giống như có chút ấn tượng khi còn bé từ ai trong miệng đã nghe qua bậc mộng giả có vẻ như là một loại số lượng thưa thức ách thân côn ngài xác định bọn hắn không phải là một đám lừa đảo có thể tạo được tác dụng đ ộ t biểu lộ chất vấn mộng cảnh xem bói so ngươi tưởng tượng càng thần kỳ doi nửa thật nửa giả nói mà lại ta tạm lỉ lệ thần điện thư viện một phần lịch sử văn hiến đọc được qua phía trên kia rõ ràng ghi lại n ỗ vị giặt trong thành thế hệ cư trú một cái bậc mộng giả gia tộc tên là tỷ lì gia tộc bây giờ bọn hắn thanh danh không h i ề n hách đại khái vẫn giống trong sách chỗ miêu tả dấu ở người bình thường bên trong ngụy trang thành thôi miên sư cùng chữa bệnh thảo dược bác sĩ n ỗ vị giặt tồn tại hàng thật giá thật bậc mộng giả ta chí ít có bảy thành nắm chắc n v i giặt số nhân khẩu vạn các loại phong ốc kiến trúc rắc rối phức tạp chúng ta lên chỗ nào tìm bậc mộng giả đại hán có chút khó khăn ẹ sợ ca nàng lợi không được lâu như vậy còn là biện pháp cũ l u t các hạ lần này còn phải làm phiền ng Tuy nói vua ăn mày tìm mày nói ăn không vua thấy ẹ sở chương ả tin tức, n n mộng giả dù sao cũng nên không có vấn đề đi. Tí lì cái họ này g giả hỗ họ trợ tìm một Tí t ra sao cái bậc có cái đi. dù đề lì ư đương hiếm thấy. ba trăm hai mươi nộ vị giặt nằm mơ ban ngày Có gìn quy luật, quy luật giống người bình thường. lì bình sinh tí hoạt rất luật, luật quy quy vừa đến giữa t r ư a liền không tiếp tục kinh doanh một mình nằm tại lầu hai phòng ngủ bệ cửa sổ một bên tùy ý gió nhẹ quét nàng đỏ sầm mái tóc thưởng thụ trà bánh cùng l ư ỡ i biếng ánh nắng sau đó thích đi nhắm mắt lại v ư ơ n g lòng thể xác tinh thần trà chiêu không chỉ là một loại đơn giản hưởng thụ càng là nàng mỗi ngày tất tu công khóa bởi vì xử lý nghề nghiệp nguyên nhân có g ì n tỉ li tiếp xúc qua lượng lớn đến từ khác biệt bệnh nhân thiên kỳ bách quái mậu cảnh hoang đường vườn cười kinh khủng bệnh nhân trong ngậu bị qua đau đớn đói đánh đập ở sâu trong nội tâm cất giấu không thể diễn tả vẻ lo lắng đều chiếu dọi đến trên người nàng thời gian d à i tiếp xúc những thứ này cụ tượng hóa tâm tình tiêu cực b ạ c g ngộng giả tâm lý cùng tinh thần không giây phút nào không thừa nhận áp lực cực lớn hoàn toàn bất đắc dĩ nàng mỗi ngày buổi chiều nhất định phải tiến hành điều tiết thể s á c tinh thần minh tưởng tu hành nhưng mà lầu dưới đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa đưa nàng bừng tỉnh có d ì n tí lì nhóc mắt quay đầu đã thấy dưới bệ cửa sổ không xa đột nhiên xuất hiện hai cái khuôn mặt xa lạ một cái cường tráng điêu luyện như gấu chó nam nhân một con mèo đồng dạng đệm lên bức anh tuấn nam nhân mấy bước bước ra trong t r ớ c mắt đứng tại gia tộc của nàng trước từ trên hương xuống nàng chú ý tới một đôi ám kim dựng thẳng đồng tử nữ nhân không khỏi hoa dung thất sắc đáng chết đám kia bạch nhãn lang thu ta phí bảo hộ lại không làm việc mỹ lệ nữ sĩ n g à i đây là tại rèn luyện thân thể tuổi trẻ vật trở tại phòng ở mặt sau ngăn chặn mưu toan chạy trốn mục tiêu nàng chính đưa lưng về phía chính mình hai đầu bắp đ u ổ i thon dài hướng lầu hai ban công bên ngoài lan can mặc thả thân thủ nhanh nhẹn cùng thức tha dáng người không chút nào tương xứng do i danh manh thanh âm làm nàng thân hình cứng đ ờ một lát sau có jin tí li dứt khoát từ bỏ rẽ r u ộ n một lần nữa bỏ lại ban công t á i hoa váy dài chập trùng ở giữa một vòng k i n h bạc hoa hồng đỏ thoáng qua cũng làm cho sau lưng hai người mở rộng tầm mắt doi thấy do nữ nhân chính diện hai mươi tuổi trô cô lết màu da da mái tóc áo choàng khuôn mặt thành thục mỹ lệ quần áo rất mát mẻ có nữ thuật sĩ hào phóng phong cách nhưng cổ ở giữa không có đeo m à pháp g i a chỉ b ừ a h ồ mệnh trên người hỗn độn năng lượng cũng rất m ỏ n g manh có dinh tili giới tính nữ tuổi tác hai mươi lăm thân phận bạc mộng giả quan trắc tin tức hơi vượt quá mặt trời dự kiến bạc mộng giả pháp lực cực kỳ mầm manh thuật sĩ phương diện thiên phú mạnh hơn chính mình không có bao nhiêu cùng vui đồng dạng nắm giữ đặc biệt thiên phú pháp thuật năng lực là lại sen vào con lửa cùng ngựa ở giữa con la nữ nhân khẩn trương dò xét và chờ sắc mặt tái nhật thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một chút sợ hãi các ngươi là c h ạ m k é o lệ đại nhân thủ h ạ c h ạ m k é o lệ doi nghĩ đến cái kia tay cầm l à mì ạ roi âm lánh nam nhân như có điều suy nghĩ và chở cùng đạn đi lì ô n g đi ngang qua thần điện đảo thời điểm từng thấy từng tới vị này hệ tờ m ạ n phở làm thần điện thủ vệ đầu lĩnh đồng thời cũng là nộ vị g i ặ t quan an toàn hắn thần thông còn đại tàn nhẫn vô tình phụ trách xử lý nộ vị giạt hết thể h à n cấm tuyệt không cho phép những thứ này bị hệ tờ mạn phở làm mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ ma pháp sinh vật xuất hiện tại công chúng ngay dưới mắt xem ảnh một nếu không thì chính là hệ tờ mạn phở làm thất trách c h ạ m kéo lệ tàn khốc thủ đoạn luôn luôn làm nổ v ì giặt các loại đạo trích nghe tin đã sợ mất mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng b ạ c g ngộng giả cũng không ngoại lệ không trách nàng sợ như sợ cọp bất quá tên i kia bây giờ cũng coi như cùng mặt trờ ta cự đầu đ ạ t thành không xâm phạm lẫn nhau ăn ý Mỹ lệ nữ sĩ, ta nghĩ ngài hiểu lầm rồi. Rồi chúng ta cũng không làm c h ạ m kéo lệ cho săn cũng vô ý mạo phá ngươi chỉ nghĩ xin ngươi g i ú p một chuyện lâu một đại sảnh bạc mộng g i ả bị v ậ t trở cùng lính đánh thuê trước sau vây vào giữa thông qua mộng cảnh đến tìm người ách cũng không phải nói chưa có thử qua nhưng độ khó khăn không thấp có dinh ti ly n g ồ i trên ghế không an phận vặn vẹo cái mông nghe qua v ậ t trở sau khi giải thích nàng đã chắc chắn đối phương cũng không phải là c h ạ m kéo lệ thủ hạn h ư n g vị này nắm giữ không phải người đặc thù người biến dị còn là mang cho nàng một c ố dị thường cảm giác áp bách so với nàng đã từng chẩn trị qua mấy cái hoạn có sau cuộc chiến thương tích hội chứng lao binh lợi hại hơn chẳng lẽ một lời không hợp liền giết chết ta đi cojin tí lì tầm mắt t r ô n tránh từ vặt trở hơi nhọn trên lỗ thai rời hít sâu một hơi nếu như có thể thành công phương diện thù lao tuyệt đối để ngươi hài lòng roi thêm một cái sức lực móc ra một cái túi nét vào trước mặt trên mặt bàn hai trăm dạo đến từ đợt dự trữ đinh đinh em hai tiếng va chạm vang lên cojin tí lì bó lấy thái dương mái tóc nhìn chằm chằm túi tiền con ngươi hít lại lúc này nàng quả quyết quên mất sợ hãi nàng tiếp đãi qua đại đa số bệnh nhân chỉ là tầng dưới chót khổ cực đại chúng cũng không thể mang cho nàng phong phú thù lao húng chi mỗi tháng còn được giao đồ tể cờ lịt phẹ một bút số lượng khả quan giữ bí mật phí phí bảo hộ bởi vậy cuộc sống của nàng trôi qua một mực không tính rộng rãi nàng cũng không dám tiếp xúc nổ v i giặt kẻ có tiền quan an toàn trạm kẹo lệ càng thích những cái kia mất ngủ người giàu có đi hệ tờ mạn phờ làm cầu nguyện quyên tiền mà không phải mê tín bút ngọc thuật tại nàng chỗ này lãng phí tiền tài tỷ lì gia tộc một mực cẩn thủ phân tấp mới tại nổ v i giặt sinh tồn trước mặt số tiền kia có thể cực đại cải thiện sinh hoạt để nàng như cái bình thường nữ nhân như thế mua thêm một chút tinh mị y phục nàng đã có hai tháng không có mua sắm quần áo mới cái này đối với một vị thích t r ư n g diện nữ sĩ mà nói là không thể chịu đựng được tra tấn c ó z i n ti ly còn có chút do dự ta hết sức nỗ lực nhưng vô pháp căn đoan phải biết b ú c ngộng thuật cũng không phải là không gì làm không được còn có rất nhiều điều kiện hạn chế các ngươi cùng truy tìm mục tiêu tầm đó ít nhất phải thành lập qua liên hệ từng có tiếp xúc hoặc là một loại nào đó ràng buộc càng sâu sắc càng tốt nếu không thì không thể nào vào tay l u t nói người mất tích là nữ nhi ruột thịt của ta trong thân thể chạy xuôi giống nhau huyết dịch loại này quan hệ máu mủ đầy đủ kiên cố sao có g i n tí lì trầm ngâm chỉ chốc lát một phát bắt được túi tiền mặc kệ trượt vào trước ngực đầu kia trong danh sâu sau đó quét hai người liếp mắt vậy còn chờ gì ta yêu cầu cùng đ u t các hạ một mình một cái an tĩnh hoàn g cảnh thích hợp kiến tạo ngộp cảnh hai phút đồng hồ sau phòng ngủ đại môn đóng chặt bị giam ở bên ngoài v o ạ t chờ tự lẩm bẩm nàng có thể thành công tìm tới ẹ s ở ca sao roi vớt ve cái cảm chậm rãi dạ bước sau một khắc một trận gió thổi qua h o t chờ nháy mắt giống thạch sùng đồng dạng rán lên cờ gỗ đưa lỗ thai nghe lén đ ộ t ngồi ở trên giường bậc m ậ n giả g ngồi tại bên giường trên ghế bàn tay ấm áp không nhẹ không nặng bao vây lấy bàn tay của hắn thon dài mười ngón lướt qua hắn đốt ngón tay giống đang cho hắn xoa bót lính đánh thuê ánh mắt có chút buồn vô cớ giống như đã từng tương tự ấm áp chẳng cảnh còn là hơn mười năm trước bồi tiếp ôn n ư u hiền lành thê t ử cổ lìn chính mình cô phụ người kia hít sâu b u ô n g l ỏ n g có d i n tí li nhìn chằm chằm nam nhân đau thương hay nay con mắt đem ánh đèn điều đến càng thêm v ám nhu hỏa ta biết dẫn đạo ngươi đầu tiên chúng ta đến thành lập tinh thần liên hệ ta sẽ hỏi chút vấn đề ngươi nhất định phải trả lời nhất định muốn thành thật từ đáy lòng trả lời đ ộ t thật sâu hô hấp đ è xuống trong lòng cảm giác bài xích dỡ xuống lâu dài lính đánh thuê kiếp sống tạo dựng lên tâm lý phòng tuyến hắn điều chỉnh ước chừng năm phút đồng hồ là được miêu tả ngươi đối với h ẹ sở c ả một hạng hồi ức ta yêu cầu một hạng cường liệt nhất hoàn chỉnh nhất hồi ức liên quan tới nàng nếu như bây giờ không có ngươi cũng có thể miêu tả từ người bên ngoài trong miệng nghe được ấn tượng khắc sâu nhất có quan hệ với của nàng giới thiệu nam nhân ánh mắt liếc về phía phương xa hồi ức trong đầu lan lộn ta h ẹ s ở cả sinh ra ở nổ vị giạt ra đời ngày đó trên trời mặt trời nàng vừa học được đi đường ngày ấy liền mơ hồ kêu lên tên của ta chậm rãi trần thuật chúng qua một k h ắ c đồng hồ nam nhân hốc mắt lặng yên p h í m h ồ n g khắc chế tâm tình của ngươi không muốn xa vào tại thương cảm có d ì n mặt không đổi sắc bàn tay nhẹ nhàng tại nam nhân cái chán một điểm hiện tại ngươi đến nằm xuống toàn thân buông lỏng cầm tay của ta nói có quan hệ hẹ s ở cả sự tình ngươi cho rằng nàng trên thân chuyện gì xảy ra nàng vì sao lại mất tích nàng hiện tại cần phải ở đâu một bên hỏi bặc mộng giả một bên nhóm lửa bên giường một lò hương、liệu. màu trắng tản ra cỏ xanh mùi hương x ư ơ n g ngủ tràn ngập đột mặt tại trong x ư ơ n g khói trở nên mơ hồ không rõ khỏe miệng lúc khép mở x ư ơ n g ngủ đám mây biến hóa trần thuật thanh âm càng ngày càng t h ấ p càng n g à y càng t h ấ p dần dần tan biến hắn nhắm mắt lại bắt đầu quy luật hô hấp b ạ c n g ậ n giả g đứng người lên thể quan sát đến nam nhân thần sắc xác nhận hắn lâm vào ngủ say sau đó đem bản trang điểm bên cạnh chuẩn bị kỹ càng bán thành phẩm áo len lấy ra nàng bắt đầu dậy táo len khói trắng đem nằm cùng đứng cái bóng đều bao phủ lại hòa làm một thể hô hẹ sợ cả một cái thanh thúy r ồ n dập giọng nữ đem đ ộ t tỉnh lại tầm mắt rất nhanh từ tan ra đến hội tụ hắn nhìn thấy trước người một vị nhỏ nhắn x i n h sắn mỹ lệ nữ hải cười nhẹ nhàng ở trước mặt hắn lung lay trắng thuần tay nhỏ thân thể của nàng hình dáng bên cạnh phảng phất dây dựa sương ngủ, mông lung để người nhìn không rõ ràng t r u n g quanh hắn chú ý tới bày đầy từng chiếc từng chiếc lá hoa đồng dạng có chút mơ hồ không rõ đây là hạnh vận miêu tiệm hoa nhỏ nhắn x i n h sắn nữ hải lớn lên cũng nhìn rất quen mắt l u t nghĩ nghĩ trong lòng k h động nàng không phải liền là trước đây không lâu vừa gặp qua một lần tiệm hoa lão bang h n tối hôm qua ngủ không ngon nhỏ h ẹ sợ c ả lại đang nghĩ nam nhân rồi người mới nghĩ nam nhân đâu đ ộ t há mồm liền đến lại phát hiện hoàn toàn khống chế không nổi thân thể chính mình hồn nhiên cười hai tiếng tựa như nữ hải tử tiếp lấy cũng không quay đầu lại c h u y ể n thân rời khỏi chuyện gì xảy ra ta không phải là đang ngủ sao thân thể phảng phất hoàn toàn không thuộc về mình tầm mắt nhất chuyển đ ộ t phát hiện chính mình rời khỏi tiệm hoa ánh mặt trời ấm áp từ không trung vầy xuống vương b ứ c bóng loáng đường lát đá bên trên người đi đường xuyên qua không thôi nơi xa cửa hàng phi thường náo nhiệt các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu đều không ngoại lệ vạn sự vạn vật đều bị sương mù nhàn nhạt lựa lờ đợt rốt cuộc tỉnh ngộ lại ta ở trong mơ bọn hắn gọi ta ẹ sở cả ẹ sở cả hắn bừng tỉnh hiểu ra chính mình tựa như một cái bám vào thân nữ nhi trong cơ thể ư u linh đang trải qua nàng một ngày nào đó thường ngày bước ộ n g thuật thật sự là thần kỳ đợt trong lòng một nháy mắt tràn đầy cảm động cùng phức tạp tâm tình khó tả hắn chưa từng nghĩ đến chính mình biết lấy như thế một loại cổ quái phương thức cùng ẹ sở cả trùng ù n g xa cách mười lăm năm cha con lấy một loại thần kỳ phương thức sinh ra liên hệ sự an lòng của hắn yên tĩnh trở lại trước chỗ chưa thỏa mãn、ê、sở cả, ta hãn n h liều mạng thử nghiệm khống chế thân thể nghĩ rõ ràng hơn nhìn một chút nữ nhi mặt dung mạo của nàng là giống cổ lỉn vẫn là mình hắn nghĩ ôm nàng vào lòng tựa như mười mấy năm trước như thế hống nàng chìm vào giấc ngủ nhưng mà hắn bất lực đ u ậ t chỉ có thể đứng ngoài quan sát vô pháp cải biến dù là một tơ một hảo những thứ này chẳng cảnh đã trở thành quá khứ mà bây giờ rất khó thay đổi quá khứ E sợ cả đi đến phồn hoa nhất đường đi ngã tư đường đ ố n g nhiên dừng bước n h í u lại tiểu x ả o lông mày nhìn về phía bên cạnh một loạt cao ngất kiến trúc ở giữa có một cái âm ngũ chật hẹp cửa vào trên mặt cô gái hoang mang càng ngày càng nặng nặng nhìn một chút chung quanh người qua đường không có bất kỳ cái gì phản ứng gì thường mà nàng tự hồ nghe đến cái gì n h ì n không được như thay càng thêm cẩn thận lắng nghe đ ộ t lòng đang một nháy mắt căng thẳng hắn nghĩ tới ngày đó chẳng cảnh không đừng ngừng lại không muốn rẽ ngoặt tiếp tục đi lên phía trước ta nữ nhinh oan cầu ngươi đi à một đoạn kỳ dị tiếng ca từ chật hẹp trong ngõ nhỏ truyền ra đủ để so sánh xa ẩn xa ẩn giọng hát không linh tràn ngập khó mà miêu tả mị hoặc h、e、sợ cả thoáng cái bị hấp dẫn lấy tâm thần cho dù l à đ ố t làm một người đứng xem hắn cũng tại thời khắc này chầm mê đi vào hắn theo nàng vừa quay đầu nhìn về phía hẻm n g hẻm không tự chủ được đi tới hô không muốn Đi, đi ra đột thật vất vả tỉnh táo lại một cố vô pháp ngăn chặn sợ hai sông lên đầu hắn liều mạng dưới đáy lòng hô to lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem h ẹ sở cả từng bước một đi vào hạ cám âm u ngõ nhỏ không có mùa hay tuổi trẻ nữ h à i rủ xuống đầu lâu để tuyến như tượng gô thần sắc ngây ngốc đi đến chính giữa tiếng ca đột nhiên tàn biến ánh mắt hai người chính giữa thân dị đến cực điểm thoáng qua một đạo hồng quang tiếp lấy xuất hiện một vị nam nhân cổ ở giữa treo hóng ánh sáng long lanh mặt dây chuyền thân thể cùng khuôn mặt lại bao phủ tại một đoàn bóng tối bên trong mơ hồ không rõ miệng hắn núp ních phát ra một đoạn tối nghĩa khó hiểu chủ ngữ phảng phất là bố thí hay là mệnh lệnh hưng phạm ngươi chính là hưng phạm vương bắt đàn a tại sao mang ta đi ẹ s ở ca đ ộ t lâm vào cực đoan p h ẫ n nộ đau thương một lòng phảng phất đang r u n rẩy nhưng thân thể cùng linh hồn đều không thể động đậy nữ h à i bị do sợ lảo đảo lũi về sau một bước s á t theo đó nam nhân kia dối ra ngón tay lăng không n h ấ t câu a em một cố lực lượng vô hình tác dụng tại ẹ sờ ca trên thân nàng bị phong bếm i ệ n g sắc mặt hoảng sợ t ứ chi quỷ dị con ngược tiểu xảo thân thể bay lên trời rơi xuống nam nhân bên người、Ấm、ẩm ẩm xoắn ốc khí lưu chui ra hư không một cái hình vương cánh cửa trống rông xuất hiện trong ngõ nhỏ kình phong đại tác h、e、ẹ s ở cả thân không khỏi mình đi theo nam nhân bước vào cửa lớn trời đất quay cuồng mê mội cùng h ắ t cám như thủy triều đem đất bao phủ hắn bị vây ở tử vong trong vòng tối không biết qua bao lâu lại trợn mắt đ u t tiến vào một cái khác t r a n g cảnh đen nhánh đỉnh trói mắt ánh sáng màu vàng bốn phía bày đầy một loạt cao hình vương h o à g ỗ h o à g ỗ vờn quanh phía dưới là từng trương che kín vải trắng giường gỗ hắn nằm ở trong đó một t r ư ơ n g đơn sơ trên giường gỗ đứng trước mặt một người mặc dính đầy vết máu dơ bẩn tập r ề mang khẩu trang cường tráng nam nhân nam nhân nắm chặt sắc bén dao giải phẫu hướng phía ánh mắt của hắn thẳng tắp đâm đi qua a đ ộ t và trở tựa như một trận gió s ô n g vào phòng ngủ đem lính đánh thuê b ả vai chăm chú để lại cái sau từ trên giường ngồi dậy người cứng ngắc mồ hôi nhễ nhại che hai mắt một trận k h à n cả giọng nước nở run r u dậy lồng ngực tựa như nhanh ngạt thở nhanh chóng cổ động h o ặ kế đường tê ơ vừa rồi đây chẳng qua là cái ác ngộng ngươi bây giờ rất an toàn nói cho ta vừa rồi nhìn thấy cái gì hắn không có trả lời chỉ là nóng này kêu to cùng gào thét sau đó bộ ụ mặt gào khóc E sơ ca ta e sơ ca nàng không tại hắn tựa như nghiện chứng phát tác bệnh nhân trở nên vô pháp câu thông v à t r ở tầm mắt chuyển hướng có dình ti l ì bạc mộng giả cầm trong tay dệt hơn phân nửa áo len c h â n trọng phóng tới sau lưng trong hộp thân xác m ệ t m ỏ i vớt ư vớt ư gương mặt nàng đồng dạng tham dự đ ộ t m ộ n cảnh nhìn thấy hết thảy gương mặt xinh đẹp duy trì lấy biểu tình kinh hãi doi dùng ạ xỉ pháp tấn chấn an một phen có dình ti li mới lấy lại tinh thần lòng còn sợ hãi chậm rãi nói Ta mắt thầy h ẹ sở cả mất tích ngày đó phát sinh hết thảy h ẹ sở cả tại một đầu chật hẹp trong ngõ nhỏ tao nộ g một cái nam nhân hẳn là một cái thuật sĩ dùng siêu tự nhiên lực lượng chế trụ nàng cùng một chỗ tiến vào truyền tống môn nam nhân một cái thuật sĩ r o i mặt chầm giống như nước đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống mộng cảnh trộn lẫn lấy chân thực cùng giả dối bạc mộng giả uống một hớp nước lại thở mấy hơi thở hồng hộc căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng phân tích nói là lấy hung thủ khuôn mặt mơ hồ không rõ phân biệt không rạc ụ thể thân phận bạc mộng giả thương hại nhìn thoáng qua linh đánh thuê Tận mắt nhìn thấy sau cùng thân nhân đáng yêu nữ nhi bị mang đi đây là cỡ nào tàn khốc trừng phạt đủ để khiến người bình thường thần chí sụp đổ húng chi còn có cái kia kỳ quái nam nhân vừa nghĩ tới nam nhân kia hành động nàng liền không nhịn được toàn thân phát run phản phát không biết nào đó một chỗ có một đôi kinh khủng con mắt đang nhìn nàng hoàn toàn thấy không rõ sao r ồ i thất vọng đại sư chờ ta tìm chút thời giờ tìm hiểu một chút không ngừng lặp lại cái kia m ộ n cảnh có g ì n h ti lì không xác định mà nói cũng có thể thấy rõ ràng hung thủ tướng mạo doi gật đầu vậy làm p i ề n ngươi thu hai vị lớn như vậy một khoản tiền không có điểm hiệu quả thực tế chẳng phải là trà đạp t ỷ lì danh tiếng của gia tộc có d ì n t ỷ lì lắc đầu chân mày cao lại k ế t lực nhớ lại đúng ta còn tại hắn đoạn thứ hai trong m g ộ cảnh nhìn thấy mang theo tạp rề cùng khẩu trang nam nhân b à y đầy thi thể căn phòng còn có dao giải phẫu nam nhân kia giống như là tựa như là mang theo tạp rề cùng khẩu trang dao giải phẫu chẳng lẽ là nghiệm thi quan do nhớ tới tạ éo lần đờ chứng kiến hết thảy không sai tám chín phần mười thiên kia chính là cái nghiệm thi quan tạo nộ vi giặt thành phòng chứa thi thể làm việc nói như vậy h ẹ sờ c ả n à n g đã có d i n ti l ì bịt miệng lại hiện tại có kết luận vì lúc còn sớm bất quá thời gian gấp gáp doi nói ta cùng đợt phải đi nộ vị giặt phòng chứa thi thể đi một chuyến chương ba trăm hai mươi mốt phòng chứa thi thể hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không có d i n ti l ì hút lấy tiểu xảo tinh xảo hư đấu hướng bên người đợt n h u ngụm vào khói cái sau thân thể cao lớn đờ đẫn ngồi tại đầu, giường, thân hình còn lưng đầu giống ư như một giấc chiêm bao qua đi cả người già yếu mười tuổi n g cảnh sau cùng hình ảnh một mực tại trong đầu của hắn bồi ngồi trái tim của hắn đau đến phảng phất muốn vỡ ra nghiệm thi quan cùng thả đầy thi thể căn phòng ý vị như thế nào truy tìm thật lâu thân nhân quay đầu lại không ngờ không tại nhân thế ảm đạm nhân sinh thật vất vả phát ra một sợi hy vọng nhưng lại bị vô tình dập tắt so với đã từng trọng thương ngã gục nhục thể thống khổ loại này nội tâm tra tấn để hắn càng thêm có thụ dày vò không quá lớn kỳ lính đánh thuê kiếp sống ma luyện ra ý chí để hắn ép buộc chính mình cấp tốc thoát khỏi hỏng bét cảm xúc thật có l ỗ i để ngươi chế dễ ư c đột hai mắt vằn vệm tiêm máu thanh âm khản khản tựa như bệnh nặng một trận hắn đông nhiên đứng lên thể ta có thể hiểu được bằng ngậu giả nhổ ngục khói ánh mắt mờ mịt tựa hồ nhớ tới không chịu nổi chuyện cũ không có cái gì so mất đi thân nhân thống khổ hơn loại đau này vĩnh viễn không cách nào chữa trị hai người im lặng chỉ chốc lát roi đại sư còn tại dưới lầu đừng để hắn chờ quá lâu ừ m đ ộ t quay lưng lại trong thoáng chốc có chút đầu t h o á n g váng hoa mắt trước mặt tựa hồ lại thoáng hiện qua cái kia toàn thân mơ hồ nam nhân đầu ngón tay của hắn gắt gao bóp vào lòng bàn tay trong thịt chờ ta tìm tới hẹ sơ ca mặc kệ hắn đến tột cùng là ai ta muốn nợ máu trả bằng máu nợ máu trả bằng máu nộ vị giặt thành bao phủ lên một tầng màu da cam xa y ỉ sắc trời hướng chạm vạng tối rựa sắc vào vật Và chở cùng lính đánh thuê ngựa không dừng vó đổi tới phòng chứa thi thể lại phát hiện giữ cửa hai cái ông đ e o trường kiếm binh sĩ cái này tương đương k h ắ c thường dưới tình huống bình thường nộ vị giặt không biết hướng phòng chứa thi thể phân phối phòng thủ dù sao vận chuyển về phòng chứa thi thể người chết đầu tiên sẽ bị người nhặt xác đào một lần còn lại vô lợi khả đồ đến nỗi những tâm lý kia biến thái đối với thi thể có mang làm loạn ý đồ người tự nhiên có nghiệm thi quan cùng trợ thủ của hắn sôi đổi không đáng điều động binh sĩ vật chở cùng đợt trao đổi cái ánh mắt hai người các ngươi làm gì tay trái binh lính trẻ tuổi đem hai người tùy ý nhìn lướt qua đưa tay ngăn lại nghiêm nghị quát lớn cho ta trốn xa một chút đừng tới đây thêm phiền hiện tại phòng chứa thi thể nghiêm cấm ra vào buổi chiều tốt hệ thờ mạn p h ờ làm người bảo vệ ta là vịm t h phái mặt trờ roi vật chờ tiến lên một bước ám kim con ngươi đảo qua mấy người không tiêu ngạo không tự tin nói vị bằng hữu này thân nhân gặp bất chắc thi thể đang nằm ở bên trong hai vị có thể hay không tạo thuận lợi để chúng ta vào xem nàng binh sĩ tầm mắt quét về phía cổ của hắn ở giữa v ị t h phái mặt dây chuyền sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi nhưng vẫn c ố chấp ngăn ở trước cửa dôi dài cổ vì vợ phái hoạt trở chúng ta chưa từng đắc tội qua ngươi cũng xin ngươi đừng tùy tiện làm khó chúng ta trước đây không lâu phòng chứa thi thể bên trong phát sinh án mạng căn hệ trọng đại hy vọng ngươi lý giải xem ảnh một hãn tại tùy tiện càng thêm nặng n g ư khí ta rõ ràng không thể tùy tiện đúng không hai vị huynh đệ đỉnh lấy mặt trời phơi một ngày cũng mệt mỏi đi các ngươi phải biết hoạt trở am hiểu nhất điều tra manh mối không chừng ta khả năng giúp đỡ vị đại hệ tờ mãn phở là một vấn đề nhỏ không ngại trước cụ thể nói một chút bên trong xảy ra chuyện gì c thu hai, hai,、so、hai, hai ngày trước sáng sớm nghiệm thi quan cùng trợ thủ của hắn bị người phát hiện chết bất đắc kỳ tử tại phòng chứa thi thể chết được rất kỳ quặc hoặc là nói không hiểu đấu hệ tợt mạng sợ l à m binh sĩ đến nay không có phát hiện hung thủ rơi xuống do trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất t ư ở n g chân trước đ ộ t trong ngộng cảnh hẹ、e、sợ cả xuất hiện tại phòng chứa thi thể chân sau nghiệm thi quan liền tại chỗ qua đời t r ư n g hợp còn là hai khởi sự kiện tầm đó có liên hệ nào đó một lát sau hai người tiếp tục dùng tiền tài mở đường thành công lẫn vào phòng chứa thi thể binh sĩ cũng thấy tốt thì lấy bàn giao một phen chú ý hạng mục cùng trong phòng tình huống về sau liền lấy trả tiền đi trường mẫu hang động tiêu dao k h o i hoạt tự do chi thành nộ vị giặt làm thương nghiệp chi đô mỗi cái cư dân đều theo đuổi lợi ích sinh hoạt nhân tế kết giao hết thể hết thể không thể rời đi tiền tài nhà xác vị trí thấp hơn trình độ mặt đất không sai biệt lắm là dưới mặt đất một tầng dạng này càng lợi cho thi thể bảo tồn mà lại nó vách tường càng dày đặc ngăn cách ngoại giới nhiệt lượng cùng bên ngoài ánh nắng rực rỡ khí hậu ấm áp hoàn toàn khác biệt phòng chứa thi thể nội bộ ấm lãnh ẩm ức hai bên màu xám đen trên mặt tường thường thường treo bó đuốc đứng thẳng c h ậ than chập trần u ám ánh lửa người một khi qua cái bóng ném bên trên mặt tường bị ánh lửa kéo dài âm khí âm u phòng chứa thi thể chia sáu cái phòng nhỏ kết cấu rắc rối phức tạp có chút giống trong núi sâu xa m à ở lại động quật t r u n g quanh tràn ngập một cố gây mũi y dụng chất bảo quản hương vị còn có huyết nục mục nát vị cùng tanh h hôi roi cùng bật trực tiếp đi về phía trước ước chừng nửa phút ven đường đi qua từng trường trống r i n g giường gỗ đại đa số ngã trái ngã phải khuyết tổn nào đó một góc rõ ràng trước đây không lâu từng chịu đựng c ự lực va chạm phu cận trên đất dấu chân lộn xộn mặt tường cùng đứng trụ bên trên dính lấy vẩy da huyết dịch mở ra hoạt chờ g i c quan có thể thấy rõ ràng nhìn thấy mấy cái qua lại giao nhau huyết nục dây lụa rất mới mẻ ngay tại hai ngày này Hiển nhiên, nghiệm thi quan trước khi chết từng có rẽ rủa phản kháng đáng tiếc người hành hung lực lượng quá lớn không phải là hắn có thể phản kháng hơn mười chương trọng lượng vượt qua năm mươi tờ oun ở giờ giường gỗ bị đụng lung ta lung tung người bình thường dám chơi như vậy sẽ đem thân thể khớp nối đụng xấu giường gỗ biên giới vật t r ờ phát hiện một chút vỡ vụn m ả n h ra thuộc về nhân loại hung thủ còn là nghiệm thi quan một đường kiểm tra phân tích vật t r ờ đi vào tận cùng bên trong nhất căn phòng bước chân dừng một chút sau đó ấn xuống cổ ở giữa hơi rung động mặt dây chuyền ân có biến ngươi chính là nơi này người nhặt xác của sị、sì、mộ đồ r ồ i trong tầm mắt xuất hiện một chỗ ngoặt keo lưng c u ỏ n g thân hình tiểu tụy trung niên nam nhân hắn chính hất lên dơ bẩn tanh hôi tập rể mang theo khẩu trang gậy một c h ậ u trong suốt chất lỏng và t r ở cái mũi giật giật là y dụng chất bảo quản căn cứ cửa vệ binh giải thích hai ngày trước nghiệm thi quan cùng t r ợ thủ chết bất đắc kỳ tử về sau nổ vị g i ặ t người nhặt xác của sĩ、sì、mô đồ liền tạm thời gánh chịu phòng chứa thi thể nghiệp vụ thẳng đến từ ổ s ẻ n phụt viện ý học điều đến đời tiếp theo nghiệm thi quan trung niên nam nhân tựa hồ bị giật này mình xoay người cổ q u y nhìn hai người lướp mắt kéo xuống khẩu trang không sai ta là của sĩ、sì、mô đồ hai vị là ai vị này là thân nhân của người chết mà ta một cái mặt t r ờ viện trợ hệ tơ mạn phở làm tìm kiếm manh mối mặt trời dựa theo thương lượng song lý do thoái thác một bên giải thích một bên dò xét người trước mặt hắn hẳn là trời sinh dị dạng mà không phải thời gian dài mệnh t ọ c sinh ra lưng cỏng hắn lớn lên rất xấu đỉnh đầu thưa thất mấy cây tóc đen t r ừ n g hạt gạo con mắt củ tỏi mũi một ngụm lại vàng lại nắt răng quả thực có thể dừng trẻ em khắp đêm đồng thời hắn đang ngụm lại vàng lại nắt răng quả thực có thể dừng trẻ em khắp đêm n a m thân phận người n h à t xác bộ này tôn vinh thực tế quá mức kinh tế hai tục dựa theo do ý nghĩ cũng liền so kỳ dạn là được như vậy một chút đồng thời trên thân còn có rất nhiều ám tật đại khái là thời gian dài cư trú ở âm lanh âm với hoàn cảnh dẫn đến tố chất thân thể rất phổ thông do nói chúng ta yêu cầu lại kiểm tra một lần thi thể lưng còng trên mặt thoáng qua rõ ràng hoài nghi nhưng không biết ra ngoài nguyên nhân gì hán thông minh lựa chọn tuần theo chỉ ra nghiệm thi quan cùng vị trí trợ thủ đặt ở căn phòng nhất d i ệ ngoài n trên hai giường lớn che kín vải trắng vải trắng xuống là hai cỗ thi thể huyết nục mơ hồ l m có thể phân biệt ra được là hai nhân loại nam tính một vị ba mươi b ố ba mươi năm tuổi một vị một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi đ u ạ n sâu ngoặt trở thì thầm một câu đến trong một phòng khác tìm kiếm mẹ sơ c ả doi lưu tại tại chỗ kiểm tra thi thể hắn đầu tiên chú ý tới chính là người chết đen xì lỗ chống hớp mắt con mắt của bọn họ bị lấy đi sau đó là bày kín toàn thân khâu lại vết tích h i ệ n nhiên của xì mô đồ đã đối với hai người tiến hành cẩn thận gây nên kiểm tra thi thể ta rất ít gặp đến kỳ quái như thế kiểu chết lưng còng sau lưng ngoặt t r ở một lớn một nhỏ hai cái con mắt màu vàng chuyển động kỳ quái tia sáng toàn thân đều là tổn thương vết thương rất phức tạp bao quát gãy xương lợi khí cắt chém còn có răng gầm cắn lưu lại vết thương răng gầm cắn doi đúng lúc tại người chết bộ mặt cùng đầu tìm tới cắn bị thương bên mặt thiếu thốn một miếng thịt trên trán thiếu thốn nửa khối da đầu nhưng căn cứ lưu lại dấu răng hình dáng phán đoán hắn kết luận kẻ tập kích cũng không phải là sói gấu loại hình g i ã thu hoặc là gấu loại hình ma vật mà là nhân loại người nào sẽ như vậy phát rổ không giống như là đơn giản giết trách nhiệm thi quan kẻ tập kích tại cha tấn bọn hắn trong cơ thể tình huống thế nào doi xem xong bên ngoài thân lại hỏi của sĩ mồ đồ d ừ n g một chút nuốt nước miếng một cái nội tạng có bộ phận thiếu thốn ngươi muốn tận mắt nhìn xem sao vặt t r ờ nhẹ gật đầu tiếp nhận dao giải phẫu một lần nữa kéo ra xác nhận sau năm phút hắn đem vết thương khâu lại đến như là khóa kéo trình tề lấy xuống đấm máu bao tay nghiệm thi quan cùng trợ thủ trên thân cũng không có phát hiện gây nên huy chương chấn động hỗn độn năng lượng bất quá nội tạng xác thực tồn tại để người dùng mình thiếu thốn cùng gặm cắn vết tích người hành hung t u y ệ t không phải người thường đúng chung này có làm được cái gì ngay tại thi thể hai cái bầm tím mắt cá chân ở giữa thình lình dùng dây gai buộc lấy một cái màu bạc lục lạc hắn tò mò lắc lắc phát ra một trận thanh thúy linh linh âm thanh vì phòng ngừa có người vụn trộm di động người chết nổ vì giặt có chút ra hỏa tâm lý và mẹo các ngươi có thể minh bạch đi ừ n ta xem một chút địa phương khác căn phòng bên kia ngay cẩn thận một chút đừng đem thi thể đụng xấu của s ị t mô đồ thoáng khẩn trương sâu sau lưng ngoặt chờ đi đến cái thứ hai căn phòng ngược lại là rất khác thường không có bên ngoài căn phòng nhiều như vậy đánh nhau vết tích mà do cảm, cảm giác từ giữa hướng mặt ngoài dò xét trên giường gỗ từng cái người chết tìm kiếm mẹ sở c ả rơi xuống sau đó mở rộng tầm mắt nộ vị giặc ngư long hô tạp nhân loại hẹo hôn huyết độ t cư trú ở đây người chết bao quát hết thể những thứ này trùng tộc nguyên nhân cái chết của bọn họ thiên kỳ bách k h á i nhưng đại bộ phận trên thân mang theo h ậ u đả trí tử vết thương vượt qua m ộ ư ơ i cái quy mô không đồng nhất hắc bang hoành hành tại nộ vị giặc, bang p h á i h ậ u đả là trí tử nguyên nhân lớn nhất tiếp theo chính là t ậ t bệnh cùng đói cuối cùng là ngoại ý muốn tử vong nhưng vô luận như thế nào đi qua ý dụng chất bảo quản bào chế lại bị nghiệm thi quan mổ xẻ khâu lại qua đi bọn chúng bề ngoài đều rất thê thảm Một mắt một Tấm mắt một đuộc tên thương Thay chết trắng bên đáng nhìn giường uống phân đóng chuyển hướng đuối cái ghi chép rơi Rồi cài bãi b say vị vào ao ở i người người nhiều đi vì trộm cắt Mất mất tính mà máu mạng nhà xén hẳn bị quá Trật Ở loại địa phương này ở lâu tâm lý tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề bất quá g i a hỏa này tại sao miệng mở rộng r o i đem hạt đập miệng đẩy ra càng lớn góc độ một lát sau móc ra một cái tinh tế lông đen cái quái gì dâu ria lông núi còn là tóc hắn tùy ý vứt bỏ tiếp tục kiểm tra làm kiểm tra đến vị thứ mười ba doi thần sắc đột nhiên từ h ứ n g hở chuyển thành trang nghiêm của ở giữa mặt dây chuyển đến thẳng chuyển đến kịch liệt nhất chấn động hắn im lặng b u n g lòng chỉ chốc lát xốc lên trước mặt vải trắng mười lăm mười sáu tuổi rất trẻ trung phù hợp đáy lòng của hắn ấn tượng ngũ quan rất tinh xảo làn da bóng loáng mà giờ khắc này tái n h ợ t đến không có chút huyết s ắ c nào vặt trở bàn tay run nhẹ nhẹ mặt mũi của nàng điềm tĩnh không gì sánh được tựa hồ tại đen ngọc trong lúc ngủ mơ trên người nàng không nhìn thấy rõ ràng vết thương phảng phất một vị người đẹp ngủ trong rừng nhưng ai có thể đem nàng hôn tình rồi Và t r ờ ám kim trong con mắt thoáng qua một đạo dị sắc một đoạn xa lạ tin tức ở trước mắt triển khai tỏa ra hỗn độn năng lượng thi thể giới tính nữ tuổi tác mười sáu thân phận bình dân cách đó không xa đ ộ t hướng bên này thoáng nhìn nháy mắt cả người như bị xét đánh chương ba trăm hai mươi hai kiểm tra phòng chứa thi thể dưới ánh đèn lờ mờ một cái gấu chó cường tráng nam nhân ghé vào băng lánh giường gỗ trước khóc nước n ở E sợ cả mở mắt ra nhìn xem ta đi đ ộ t ghé vào thiếu nữ bên người bưng lấy mặt của nàng chống đỡ lấy trán của nàng lần đầu tiên hắn liền xác nhận thân phận của đối phương cùng nàng mẫu thân cổ liền giống hệ khuôn mặt chính là trực tiếp nhất chứng cứ ta là cái người nhu nhược tội nhân không chịu trách nhiệm nam nhân hơn m ộ ư ơ i năm không đến xem các ngươi ta không xứng làm phụ thân nhưng mời cho ta một cơ hội c h u tội đ ộ t tại băng lanh thiếu nữ bên h a i ngựa khí nhu hòa chuyển thành kiên định để ta báo thủ cho ngươi nhưng rất xin lỗi vì bắt lấy hung thủ chờ một lúc yêu cầu ngươi giúp đỡ chút hẹ、e、s ở ca hiện tại trạng thái đến t ộ t cùng sống hay chết đại hán bên cạnh roi lông mày xoắn thành một đoàn tại thô sơ giản lược kiểm tra qua đi hắn phát hiện đối phương không có hô hấp cùng nhịp tim con n g ư ờ i hoàn toàn k h u ế c tán nhiệt độ cơ thể thấp đủ cho dọa người từ những phương diện này nhìn nữ hải vô cùng xác thực không thể nghi ngờ là cái người chết nhưng nàng một ít kiểm tra triệu chứng bệnh tật nhưng lại cùng người chết hoàn toàn khác biệt tóc vàng rất có sáng bóng không giống người chết như vậy t i ể u tụy khô r á o làn da bóng loáng tinh tế không tồn tại sưng v ù hiện tượng hẳn không có suất huyết bên trong toàn thân tìm không thấy dễ thấy vết sẹo chớ nói chi là đủ để đến chết vết thương trừ tay chân làn da vất vả quá độ lưu lại vết chai phù này hợp nghèo khó xuất thân Mắt cá chân chỗ phủ lấy lục lạc, dưới chân phủ lấy dưới giường số bị i giới nguyên nhân cái ê nguyên n nhân trồng không. Nghiệm quan chưa hôn đ ộ n năng lượng vân quanh có lẽ chính là hôn đ ộ n năng lượng để nhục thể của nàng không bất cứ lúc nào ở giữa hư thối bảo trì lại tươi sống cùng khi còn sống mỹ lệ mà bây giờ nàng a n tĩnh tựa như người đẹp ngủ trong rừng không biết cũng không thể phản kháng ngoại giới hết thảy như vậy hiện tại vấn đề là h ẹ sở cả thi thể là do ai vào giờ nào từ chỗ nào đưa đến phòng chứa thi thể tìm ra vấn đề đáp án có lẽ bọn hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới trong ngộng cảnh cái k i a hung thủ manh mối ngoài ra nghiệm thi quan cùng trợ thủ t ử t r ạ n g d o a người n phải chăng cũng cùng h ẹ sợ cả có quan hệ còn là đơn thuần t r ù n g hợp ngài thấy được nàng rồi lưng còn lặng lẽ đi vào roi sau lưng nhìn xem vải trắng xuống người chết a i t h á n rất đáng tiếc đi cỡ nào xinh đẹp nhu thuận nữ hải còn chưa kịp hưởng thụ thế giới này mỹ hảo còn trẻ như vậy sẽ chết mất của xị mộ đổ m ẩ y may không có che giấu trên mặt tiếp cận nàng căn bản không nên thuộc về loại này âm u máu t a địa phương cũng không biết tên nào hung ác đến quyết tâm vật c h ơ bỗng nhiên c h u y ể n thân bén nhọn tầm mắt nhìn thẳng của si mồ đồ hai mắt ta kém chút quên ngươi bản chức làm việc ngươi một mực gánh vác người nhà sát t r ư ớ c trách đi ngài nói không sai ta thu về toàn bộ nổ vị giặt thi thể đem bọn hắn v ậ n đến cái này nhà s á t cô bé này cũng là ta mang về ngươi là cái gì thời gian ở đâu phát hiện nàng xem ảnh một ách lưng c ò n dừng một chút trên mặt rõ ràng do dự hắn cảm thấy trước mặt vị này tuổi trẻ chị an đội viên lòng hiếu kỳ không khỏi quá nặng ngài vấn đề cùng nghiệm thi quan các hạ bản ăn có quan hệ sao vật c h ơ nhìn chằm chằm đối phương làm lưng còn ánh mắt lấp l ó e lúc một cái tay cấp tốc tại trước mắt hắn xẻ qua năm ngón tay xuyên hoa hồ điệp bay múa nháy mắt phát h ỏ a ra ạ xỉ phát lớn nghiệm thi quan trợ thủ cùng h ẹ sở cả cái chết cùng ngươi có hay không quan hệ không có do chưa phát giác có chút thất vọng lập tức nói cho ta có quan hệ của nàng hết thảy c ủ a c sĩ mổ đ ồ túi thấp đầu xuống dị dạng thân thể lắc lắc vẻ mặt hốt h o à n g trả lời ba hôm trước trạm vào tối ta được đến tin tức bắc khu một vị thương nhân bị người cướp sát hại liền chạy tới vì hắn nhặt xác vận chuyển thi thể trên đường ta phát hiện nàng lưng còn chỉ hẹ sở cả nằm tại con đường bên cạnh xanh lá thực vật b ù i bên trong ta ban đầu còn tưởng rằng vị tiểu thư này uống rượu say hoặc là bị người đánh n g ấ t x ỉ u tới gọi mấy âm thanh nàng đều không có đáp lại ta tới gần đi qua kiểm tra mới phát hiện nàng đã không có hô hấp cùng nhịp tim nàng chết rồi chờ quan t r ị an đến hiện trường tiến hành bước đầu thăm dò về sau ta liền đem nàng trở về phòng chứa thi thể giao cho nghiệm thi quan các hạ chờ hắn t r a ra cụ thể nguyên nhân cái chết ta liền rời đi doi đột nhiên mở to hai mắt ba hôm trước trạm vào tối điểm thời gian này không vừa vặn chính là nghiệm thi quan cùng trợ thủ bị phát hiện tử vong một ngày trước m sở ca bị mang về nhà xác sau đó song song chết bất đắc kỳ tử nghiệm thi quan cùng trợ thủ tại sáng sớm bị người phát hiện hay khởi sự kiện cơ hồ gần sắt cùng một chỗ ngươi phát hiện người chết thời điểm nàng ngay tại lúc này cái dạng này có hay không chỗ khác biệt của si m ồ đồ lắc đầu và chờ truy vấn lúc ấy tiếp thu thi thể nghiệm thi quan biểu hiện có hay không dị thường hoặc là để ngươi cảm thấy kỳ quái địa phương lưng quảng tóc mày hồi ức trong chốc lát nghiệm thi quan các hạ hoàn toàn như trước đây lãnh đạo một câu đều không có cùng ta trao đổi như vậy ngươi cho rằng do đem m sở ca thi thể lật một vòng xác nhận nàng phần lưng không tồn tại vết thương nghiệm thi quan cùng trợ thủ của hắn vào lúc ban đêm biết giải mẫu người đưa đến nơi này thi thể sao cùng ngày chỉ có bị c ư ớ p giết thương nhân cùng vị này hết thảy hai cỗ thi thể dựa theo ta đối với nghiệm thi quan hiểu rõ hắn khẳng định biết kiểm tra thi thể hoàn tất đẳng cấp không nhiều dạng sáng lại nghỉ ngơi thương nhân thi thể ở đâu v t t r ở căn cứ của si mổ đ ổ chỉ dẫn mở ra cửa gian phòng một trường trong ngăn kéo danh sách số m ộ ư ơ i hai giường bệnh vật liệu gỗ thương nhân hẹn ổ ngay tại hẹ sợ cả trước giường bên tay trái roi hít sâu một hơi đông n i ê n sốc lên vải trắng t、si、như vậy nghiệm thi quan cùng trợ thủ tử vong thời gian cần phải ở vào đối với vật liệu gỗ thương nhân cùng hẹn sở cả tiến hành kiểm tra thi thể tầm đó có thể cái sau trên thân không nhìn thấy bất luận cái gì vết thương doi suy nghĩ nói bọn hắn kiểm tra thi thể xong vật liệu gỗ thương nhân liền làm người nghiệm thi kiểm thi chi ngộ nhìn thanh thuần mặt, rằng như vậy, thi quan còn chưa kịp kiểm tra thi thể phá hư hoàng chính tính, nếu không nục ngăn cản tao tập chết mặt, thể tra thể thì huyết thể chưa sao Do cho vậy, kịp phá kích. khu chỉ có cả, có sắc hư xem sở b é n dao g i i ả phẫu. Hô! đ ố nhiên g n một trận âm lãnh gió từ cửa thổi vào v Và ặ t chờ nhịn không được toàn thân run một cái lại là thời gian trôi qua phòng chứa thi thể bên ngoài mặt trời bắt đầu tan biến tại đường chân trời nhiệt độ không khí tiến một bước giảm xuống đại sư ngài có phát hiện l u t tạm thời đem đ ư c chú ý từ thân nhân trên thân chuyển di hắn cảm giác chính mình tựa hồ bắt đến cái nào đó trong điểm nhưng lại nói không ra liên quan tới ẹ sở cả còn không có cái gì đầu mối nhưng liên quan tới nghiệm thi quan cùng trợ thủ ngược lại là biết không ít sát hại bọn hắn hung thủ là sinh vật hình người mà lại không chỉ một doi chắc chắn nói nghiệm thi quan cùng trợ thủ bên ngoài thân cùng nội tạng đều có bị gặm cắn nuốt vết tích căn cứ vết tích phán đoán những người hành hung răng sen vào ăn thị t động vật cùng động vật t a n cỏ tầm đó có răng n anh răng cửa răng cối nhỏ răng hàm mà lại càng tiếp cận động vật t a n cỏ cái kia xác định là nhân loại bình thường l u t nói cơ bản nhân thể kết cấu là lính đánh thuê môn bắt buộc hắn mười mấy năm chiến đấu cũng không phải toi công lan lộn trên thân hai người tồn tại nằm đấm ẩu đả móng tay cào vết tích những thứ này vết tích đồng dạng phù hợp nhân loại đặc t h ủ doi liếc qua nữ thi ân móng tay rất sạch sẽ hắn tiếp tục giải thích còn có lượng lớn dao giải phẫu lưu lại vết thương quẹt làm bị thương cắt tổn thương đâm bị thương h u n g khí chính là nơi này kiểm tra thi thể thiết bị bên trong đồng dạng chỉ có người cùng loại người sinh vật mới có thể linh hoạt như thế đến vận dụng dao giải phẫu kỳ thật mặt t r ờ còn có một cái phát hiện mùi máu tanh phần lớn tập trung ở phòng chứa thi thể nội bộ ngoại giới bao quát phòng chứa thi thể cửa phụ cận đều không tồn tại quá nhiều tươi mới huyết khí sát hại nghiệm thi quan hung thủ tựa như từ phòng chứa thi thể nội bộ c h ố n g dông chuyển di không cho hắn lưu lại liên tục đủ để dùng mặt trời giác quan truy tung vết tích cái này rất khác thường nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không thông c ủ a c sĩ、sì、bộ đồ lắc đầu ạ xì、sì、pháp tấn hiệu quả kết thúc hắn cũng tỉnh táo lại vừa v ẫ n nghe được roi phân tích không chút nghĩ ngợi trả lời không sai n g à i cùng ta phía trước kiểm tra kết quả giống nhau như lúc hung thủ hẳn là nhân loại tên yên cũng chỉ có tên yên gần như người đ i n cuồng mới dùng bất cứ thủ đoạn nào giống động vật đồng dạng dùng móng tay r ă n g tàn nhẫn giết chết một người đồng thời quá trình bên trong kèm thêm nuốt huyết nhục hành vi cái này thế đạo thật sự là càng ngày càng không xong của xì、si、mô đồ thở dài ngoài thành có nẹ cờ giờ dạm n ờ gạc ổ quay phá nội thành còn ẩn n ú t so quái vật càng đáng sợ đồng loại hai vị các ngươi cảm thấy hung thủ đến cùng là ai tạm thời không xác định v ậ t t r ờ i lắc đầu một ít dưới tình huống đồng loại so dị loại càng thêm tàn nhẫn mà lúc này trời chiều rơi xuống hoàng hôn triệt để bốn hợp phong chứa thi thể người giữ cửa của xì、si、mô đồ do dự nhìn qua sát trời lên tiếng c h à o về sau tan tầm rời đi hệ tợn mạn phơ làm thủ vệ vẫn không trở về căn phòng bên trong chỉ còn mặt t r ở cùng lính đánh thuê hai người gia hòa này do nhớ lại của si mô đồ biểu hiện luôn có loại cảm giác cổ quái nhất cử nhất động của hắn đều tồn tại biểu diễn vết tích nhưng hắn không phải là hung thủ cũng không phải hỉ p h ở vàm ai loại hình đồ vật doi trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ mà đợt thần s á t trang nghiêm doi đại sư ngươi đã từng đề cập tới mặt trời đen tiên đoán diễn sinh một hệ liệt bi kịch cái tia thuật sĩ trong n g ộ n cái tia khuôn mặt mơ hồ nam nhân chính là trong dự ngôn độc giả bắt giữ xua đổi nhật thực trong lúc đó ra đời nữ hải tỷ như ta h ẹ sơ cả nữ nhi của ta khẳng định là bị hắn nắm tới xem như thí nghiệm tài liệu mới biến thành bộ này quỷ dị dáng vẻ đ ộ t b ớ t ve thiếu nữ bên mặt rõ ràng thi thể đều lạnh thật lâu lại mỹ lệ giống như là người sống hắn càng thêm tin chắc h ẹ sở cả tiếp thủ qua một loại nào đó cải tạo đến từ nội bộ không sai cái k i a thuật s i đối nàng hành động khẳng định cùng mặt trời đèn tiên đ o à n có quan hệ ta ta nghĩ đối nàng tiến một bước kiểm tra điều tra rõ của nàng nguyên nhân cái chết đ u ậ t lặng yên nắm lên giải phẫu trong mâm sắc bén d a o giải phẫu không đợi mặt trời kịp phản ứng nhẹ nhàng mở ra người chết phần tay làn da doi muốn nói lại tôi h hắn nguyên bản còn cảm thấy đ u ậ t sẽ vì ẹ sở c ả lưu một cái thể diện nhưng nhìn đ u ậ t giống như điên dại bộ dáng tựa hồ đã không thèm để ý hiện tại ngăn cản ngược lại sẽ để hắn thống khổ a giao giải phẫu xuống trắng đoán làn da như bơ thông thuận hướng hai bên trượt da nhưng rất kỳ quái máu tươi của nàng phản phất ngưng kết tại làn da tầng dưới chót không có thẩm thấu ra một tơ một hảo thậm chí không có dính vào g a o giải phẫu do nhìn không chuyển mắt tên hôn đ à n g kia đến tột cùng đối với h ẹ sợ cả thực hiện thủ đoạn gì hắn đến tột cùng có năng lực gì ta muốn biết rõ ràng đợt s ắ c mặt khi thì đau thương khi thì thống hận sau đó gấp mười 10 gấp trăm lần hoàn trả phù phù phù phù liên tục không ngừng lợi khí vào thị tiếng vang u ám dưới mặt đất phòng chứa thi thể lại nổi lên â m phong ánh lửa chập trần ở giữa loang thoáng quanh quần một cái sâu kín giọng nữ như khóc như thuật chương ba trăm hai mươi ba mạt lê âu nghi thức nghe được cái gì thanh â m kỳ quái khung và chờ nhìn quanh cái này u ám t ầ n hầm tấm mắt lướt qua từng trường trên giường gỗ bị vải trắng che đậy thi thể trừ trước người lưỡi đao sắc bén phá vỡ ra thị t phước phước câm thanh chung quanh hết thể đều an t ĩ n h đến d i người hắn lại vểnh thai lắng nghe chỉ chốc lát thanh âm kia tựa hồ hoàn toàn biến mất đ ộ t cũng không có trả lời hết sức chuyên chú thao tác giao giải phẫu chẳng lẽ cảm giác ta bị sai roi l ắ t đầu để ý đi vào thi thể đầu mặt bên ta đến phối hợp ngươi hắn xốc lên thi thể mí mắt con ngươi triệt để khuyết tán hiện ra một mảnh màu xám loại này con mắt chỉ có tại người sau khi chết vài ngày mới có thể xuất hiện tiếp lấy giật giật thi thể tay chân khớp nối không có sau khi chết cứng ngắc còn rất mềm、mại. nhưng nhiệt độ cơ thể so hoàn cảnh quá thấp t ử vong thời gian khó mà phán đoán vặt trở từ người chết lỗ thai miệng trong lỗ mùi c ó chút s á m giống như là đã từng bị trôn ở than bùn bên trong qua mặc dù từ nàng sạch sẽ bên ngoài thân hoàn toàn nhìn không ra điểm này Rồi ở trong lòng cường điệu một cái than bùn nô vị giặt thành chỗ nào có thể tìm tới sợi ấm làm nóng than bùn đây là một cái mấu chốt địa điểm một bên khác đ ộ t thao tác giao giải phẫu mở ra phần tay làng hẳn ra sau đó thuận cánh tay khuỷu tay vạch đến bả vai vị trí lôi ra một đầu màu máu đường cong lộ ra thật mỏng làng a làn da hướng hai bên gỡ ra chính là một mảnh đỏ tươi bộ phận cơ thịt nhưng cùng bình thường thi thể hoàn toàn khác biệt không có dịch thể cùng huyết dịch chậm rãi chạy xuôi mà ra và chờ ám kim con ngươi co vào tầm mắt bên trong hết thể huyết dịch đều ngưng kết thành quả đông lạnh hình chăm chú bám vào dưới làn da mặt ngươi gặp qua loại tình huống này sao đ ộ t động tác dừng một chút có cả chai sơ nọc độc có thể sinh ra cùng loại hiệu quả r o i b u n g xuống thi thể một cái k h á c cánh tay hồi ước nói nhưng nàng huyết dịch mùi không đúng chúng hóa đá nọc người trong máu mang theo một cỗ da cầm phân và nước tiểu mùi túi và chờ tiến đến hình rau câu huyết dịch một bên c h ó c mũi giật giật một cỗ nhàn nhạt m ù i thơm từ t ầ n g kia hình rau câu máu tươi bên trong tràn vào xoắn mũi trong máu của nàng phảng phất lẫn vào mật hoa tản ra một cô mê người ngang ngái hoàn toàn không có thi thể mục nát mùi vị nếu như huyết dịch đều là loại vị đạo này ta nghĩ đám v ả m g ải đại khái sẽ vì thế điên cuồng E sở c ả loại tình huống này đại khái thôn vệ qua một loại nào đó vu thuật dược tề hoặc là máu của nàng bị vu thuật cải tạo qua đợt nghe được lồng ngực một trận chập trùng hắn có thể tưởng tượng đến h、e、sở ca gặp thống khổ trầm mặc một lát sau hắn tiếp tục xé ra một cái khác cánh tay cùng hai đầu b ắ p đùi dưới làn da tổ chức đều xuất hiện tình huống tương tự chứ huyết dịch hiện lên hình rau câu cơ bắp sợi gân động mạch cùng tính mạch mạch máu lại tương đương hoàn chỉnh không có rõ ràng vết thương hoặc là thí nghiệm tra tấn vết tích đột thở sâu một hơi tiếp xuống nên kiểm tra nội tạng giao giải phẫu nhẹ nhàng đụng tới tầng này càng thêm mềm mại da thịt đột nhiên run lên lại là bên cạnh mặt t r ở thanh â m quáy nhiều hắn xem ảnh một kzz lạnh quá do nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay c ả đại á c t o sư có thể hay không giữ yên lặng do nhúm b a i đình chỉ run rẩy đương nhiên ta cam đoan sẽ không lại quáy rẩy ngươi nhưng mà hắn cảnh giắt lên tầm mắt thỉnh thoảng bốn phía lắc lư đồng thời bắt đầu hoài niệm yên ngựa trong túi dịp phản quạt đen tự hỏi muốn hay không chịu hoặc tới cho mình thả cánh gác đ u ậ t khống chế giao giải phấu dọc theo thi thể trái phải lồng ngực trên nhất bộ tất cả nghiêng nghiêng vạch một đao hai cái vết đao tại xương sườn trung tâm g i a o hội lại thuận tuyến cờ hờ hướng xuống kéo thẳng đến cái rốn vị trí lôi ra lại thâm sâu lại mảnh đường cong thi thể chính diện vết đao bày biện ra một cái ý ý ở chữ loại hình đem mở sườn khí cho ta roi đem khí cụ trong mâm phóng đại bản các khóa kìm đưa tới đ u ậ t đưa nó đối diện chuẩn xương sườn vừa dùng lực gian rắc phóng chứa thi thể bên trong treo ở vách tường cùng đứng trụ bên trên bó đuốc không có dấu hiệu nào dập tắt hai người bị giật mình teo lên r d i trong nháy mắt giống như m è o to đồng dạng kéo căng thân thể xoay người hốn gối làm ra phòng ngự tư thái nhưng không đến một giây ánh lửa lại cháy tia sáng một lần nữa chiếu sáng tầng hầm m ỗ i một góc hết t h ể cũng không hề biến hóa thi thể l ặ n g lặng nằm trên đợt vẫn còn ngơ ngác cầm mở sử khí ta cảm thấy rất không thích hợp nếu không kêu lên l ạ tổ cùng ổ kẹt hoặc là sáng mai lại tiếp tục vặt trở manh liệt đề nghị không có việc gì không cần ngừng đợt một mặt cố chấp hắn đem trừ xuống tới một nửa xương sườn chân trọng đặt ở bên cạnh trong h m lại nhắm chuẩn một nửa khác Tốt E sở ca bị qua vu thuật thí nghiệm cải tạo trong thân thể khẳng định có hỗn độn năng lượng lưu lại có lẽ vừa rồi chính là bộ phận này lưu lại năng lượng được phong thích do bản thân an ủi nói một câu ngoài phòng đ ỗ n g nhiên vang lên tiếng đập cửa phanh phanh phanh của sĩ、sì、m a đồ hắn không phải là tan tầm sao một cánh cửa hai cánh cửa ba cánh cửa kết cấu rắc rối phức tạp phòng chứa thi thể từ giữa ra bên ngoài chia làm mấy cái căn phòng mà bọn hắn ở vào chỗ sâu nhất căn phòng phía trước chỉ đóng lại phía ngoài cùng cửa sắt còn lại cửa đều mở rộng ra do chạy đến phía ngoài cùng mở cửa về sau lại phát hiện ngoài cửa không có mùa a i chỉ có ánh lửa chập trờn u ám không gian ăn tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hai cái trực ban thủ vệ vẫn không thấy tăm hơi thật là sống gặp quỷ doi tinh thần khóa chặt đến không gian bên trong vũ khí giả vờ như như không có việc gì lầu bầu lấy trở lại đ ộ t bên người lần này hắn không đóng cửa đ ộ t chính ôm một khối màu nâu đen hình quạt tổ chức quan sát kia là phổi vốn nên nên bóng l o á n phổi sinh ra nghiêm trọng hát hóa hiện tượng màu đen dịch thể cùng mọc thêm vật giống một mảnh giống mạng nhện bao phủ toàn bộ phổi mặt ngoài đợt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dưới tình huống bình thường loại tình huống này sẽ chỉ xuất hiện tại mười mấy năm kẻ nghiện thuốc trong cơ thể mà ẹ n sở cả không đến hai mươi tuổi căn bản không có khả năng chẳng lẽ là bệnh lao phổi roi ngón tay dính một chút màu đen tổ chức phóng tới dưới mùi hít hà không phải là bệnh lao phổi là bỏng một cỗ mùi khét lẹt đại khái hai phần t h ủ tốt ta ta chút nghiêm túc nhưng loại trình độ này phổi phá hư ta đại khái có thể tưởng tượng đến chết người trên thân thể tất nhiên đâu đâu cũng có bỏng có thể trên thực tế bên ngoài thân hoàn hảo không chút tổn hại hai người càng thêm một mực đốt cắn răng đem thi thể tâm c a n lá lách chờ hết thể nội tạng đều cắt xuống cẩn thận chú đáo không ngoài s ở liệu trái tim lá lách gan vị trí xuất hiện cùng phổi cùng loại bỏng xem ra đây chính là nguyên nhân cái chết đến tột cùng là nguyên nhân gì h ẹ sợ cả thân thể tầng ngoài hoàn hảo không chút tổn hại nội tạng lại xuất hiện bỏng bên ngoài thân hoàn hảo không chút tổn hại chờ một chút ta lại cẩn thận nhìn một cái và chờ đoạt lấy đ ộ t đao trong tay không tin t a lại kiểm tra một bên bị lột ra trước ngực làn da mở ra mỡ cùng cơ bắp đem làn ra từ tầng kia hình rau câu huyết dịch bên trong tép rời sau đó hắn sửng sốt làn da chi xuất hiện một góc màu đen mực ấn thuận mực ấn hai người đem chia hai nửa làn da hướng lồng ngực hai bên mở ra về sau lâm vào cực độ chấn kinh lúc trước ngực đến phía sau lưng bị đẩy ra cả khối trên da rõ ràng miêu tả làm ra một bộ to lớn đồ án đồng hồ vòng tròn bốn phía che kín màu đen hình mũi khoan xúc tu giống như mặt trời hướng ra phía ngoài phóng xạ hắc sắc qua mang mà vòng tròn bên trong khắc họa lấy lít nha lít nhít khó mà nhận ra màu đen kiểu chữ cùng trung ương một nhóm bắt mắt nhất cổ lão con số năm một nghìn hai trăm bảy mươi mốt vật chờ nắm giữ thượng cổ lời nói để hắn nhận ra mấy cái này con số hắn theo bản năng nói ra thành thục c h i nguyệt ngày thứ bốn mươi đại sư cái này ngày có ý nghĩa gì năm một nghìn hai trăm bảy mươi mốt ngày chín ngày tháng chín không phải liền là hơn hai tháng trước h ẹ sợ ca mất tích ngày ấy vật chờ cực lực phân biệt còn lại tràn đầy tại trên da tối nghĩa khó hiểu văn tự đáng ghét ta hung thủ đến đến cùng đối nàng đã làm những gì đ ộ t trên mặt gân xanh cao ngất như muốn điên cuồng hắn vào nam ra bắc hơn m ộ ư ơ i năm cũng miễn cưỡng có thể nhận thức đồ án bên trong con số nhưng còn lại liền hai mắt sờ soạng hoàn toàn không hiểu hắn chỉ có thể lo lắng xuông an tính chút đốt và chờ buồn dầu v ư ớ t v ư ớ t h u y ệ t thái dương hắn lờ mờ nhận ra đồ án bên trong một phần nhỏ văn tự loại này văn tự cùng hắn nắm giữ thượng cổ lời nói tiếng thông dụng từng có hiểu rõ nịp gạ lời nói c ũ tiên đoán có ra hội chỗ cũng có khác biệt chỗ nhưng hắn tại lì tệ lệ thần điện thư viện nhìn thấy qua loại này văn tự bốn đến từ đã diệt tuyệt nhân chủng người hòt gò cùng người đốc đang tiếp đoạn thời gian kia quá mức ngắn ngủi hắn học được h ò gò văn tự còn thiếu rất nhiều đồ án bên trong mấy trăm cái chữ hắn chỉ nhận biết trong đó không đến năm mươi cái chỉ có thể hồi ức thêm suy đoán ta nghĩ rõ ràng cái này chồng cổ láo văn tự ghi chép là một cái nghi thức và chờ trong mắt hiện ra một vòng sợ hãi nghi thức sai lầm sai lầm tha thứ ta đi ẹ sợ cả than nhẹ một câu sau một khắc roi bắt t r ư ớ c làm theo cấp tốc cắt thi thể hai bàn tay hai cái chân trưởng làn r a cùng da đầu phần bụng làn r a tổng cộng sáu cái bộ vị sáu khối dưới làn da ghi chép đen như mực sáu được không cùng văn tự tại doi thu hoạch thần bí học trong tri thức lục mang tinh hàm nghĩa có rất nhiều thì như triệu h á n vị diện khác sinh vật cũng có hắc á m sùng b à i lý luận đương nhiên rất nhiều khác nghi thức trung đô sẽ xuất hiện lục mang tính pháp trận phía trên này viết cái gì nguyên rủa sinh tại không ánh sáng ngày r o i lắp bắp nếm thử phá giải cái này sau câu nói ý tứ lập tức tê cả ra đầu không ánh sáng ngày chỉ là nhật thực đạn sinh tại không ánh sáng ngày đ ộ t s á c mặt nghiêm túc đó không phải là h sở cạ đen đ u ổ i như vậy phụ cô xóp theo bờ lexun nữ hải tay trái tra tấn tuyệt vọng là hủy diệt chi mẫu doi tiếp tục n h ư kỹ nội tạng bị ngọn lửa quen nướng không hề nghi ngờ là một loại tàn khốc tra tấn chúng ta bây giờ tiến hành giải phẫu làm việc phải chăng cũng là một loại tra tấn đ ộ t không khỏi s ư n g sở đột nhiên có chút hối hận nhưng việc đã đến nước này bọn hắn nhất định phải tiếp tục hiểu rõ hết thảy giải đọc làm việc tiến vào bước kế tiếp tay phải k i n h nhợn thuần chân nát gặp ô nhiễm nó i như vậy hung thủ để mắt tới nàng bởi vì còn duy trì thuần khiết phá hư thuần khiết cũng là nghi thức một bộ phận đ ộ t trầm mặc hai mắt hiện ra màu máu kiệt lực để nén trong lồng ngực lựa giận chân trái hiến tế cần đem người sống trị chết mà chân phải bộ văn tự v t chờ bây giờ không có nhận ra cuối cùng là phần bụng văn tự đi săn người chết hóa thành trào trở lại tiếp tục ca đại sư cuối cùng nói cái gì phục sinh người chết phục sinh thì ra là thế v t c h ờ bừng tỉnh hiểu ra ta nghĩ ta biết sát hại nghiệm thi quan hung thủ là ai nghiệm thi quan bị cắn rơi nửa khối ra đầu cùng hắn tại hàn hợp thi thể trong miệng phát hiện một tốn bộ lông màu đen cho ra đáp án hung thủ dùng m ó n g tay giang quyền cước dùng bất cứ thủ đoàn nào là thằng điên còn có cái gì có thể so sánh đứng lên người chết càng thêm điên cuồng chớ một chút cuối cùng còn có một câu đại sư ngài nhìn xem ừng hấp thu thành t h ụ thật có lỗi câu này nhận thức không được đầy đủ câu này tối nghĩa khó hiểu văn tự sau còn có một cái thượng cổ từ ngữ chuyển và chờ sau cùng ký tự chức quét sắc mặt bỗng nhiên ngưng kết trở nên cực kỳ khó coi mateo mateo x ỉ cu dạ đồ cất giữ r ồ i con n g ư ờ i c o lại thành một đường nhỏ hô hấp có như vậy một nháy mắt đình trệ tiếp lấy mặt lộ vẻ vẻ t r ợ t hiểu nguyên lai chạy ra thần điện đảo phòng thí nghiệm về sau ra hỏa này vương bắt đản thế mà còn trốn ở nổ v i giật thành ẩm tựa hồ hưởng ứng mặt t r ở suy đoán nhất ra ngoài cửa sắt bị đồ vật gì từ bên ngoài hung hăng đóng lại lực đạo lớn toàn bộ phòng chứa thi thể đều bị chấn động đến hơi rung động đinh đinh đinh đinh sát theo đó liên miên không ngừng lục lạc vang lên và t r ở cùng đợt sắc mặt cứng đờ phòng chứa thi thể bên trong nằm tại v ả i trắng phía dưới các người chết trong chốc lát toàn bộ từ phản ngồi dậy thân thể vô địch lưu nhẹ nhàng không áp lực chương ba trăm hai mươi bốn g ư ờ i phục sinh vì vợ phái mặt dây chuyền điên cuồng chấn động cơ hồ muốn từ vặt trờ trên cổ tránh thoát đồng thời hơn hai mươi vị bệnh đục thủy tinh thể người bệnh đồng loạt nhìn về phía phía sau hai người hơn hai mươi hai tái nhận đục ngầu nháy mắt một cái cũng không nháy mắt không khí phảng phất đột nhiên ngưng kết âm u phòng chứa thi thể bên trong xuất hiện cực kỳ q u ỷ dị một màn từ trên giường ngồi dậy người chết con r ố i giống như cơ giới vặn vào cổ có cổ cơ hồ thay đổi một trăm tám mươi độ lúc trước ngược chuyển tới phía sau lưng chuyển lửa vòng chỉ vì thâm tình hướng bên này nhìn chăm chú ánh lửa rõ ràng soi sáng ra bọn chúng trên mặt hoặc bầm tím hoặc máu thịt bê bét vết thương từng khối thi ban làm người buồn nôn hư thối giống như là tô vẽ yêu diễm trang d u n g thằng hề mà đổi thành một bên hai người sắc mặt cứng ngắc tê cả r a đầu vô ý thức nương tựa cùng một chỗ lẫn nhau hiểm hộ đại sư ta hiểm hộ ngươi chúng ta sâu ra đợt tay trái nắm chặt sắc bén lấp lóe dao giải phâu tay phải nắm l ấ y kìm hình dáng mở sừng khí tận lực đệ thấp thanh âm bên trong mang theo vẻ hư vấn cùng sợ hãi đổi t h a n h bất luận kẻ nào bị hai ba mươi cái phục sinh người chết mắt lom lom nhìn chằm chằm đều khó mà bảo trì chấn định ghi nhớ bị đói gấp cho dại để mắt tới tuyệt đối không nên sợ hãi càng sợ hãi bọn chúng liền càng hung t à n ngươi vừa chạy bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên tập kích nhược điểm của ngươi chạy nhất định sẽ chết không chạy trước khi chết còn có thể kéo mấy cái đệm lưng ù ngụ cùng n g ụ đang khi nói chuyện vạt trờ đã lôi đỉnh tăng thêm thúy ma dược vào trong bụng vứt bỏ trống dông ma dược bình trên gương mặt hiện ra một loạt đen nhánh mạch máu trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cái trải rộng phủ văn đỏ sầm trường kiếm trường kiếm khiêu vũ cái kiếm hoa ở giữa không trùng vùng xuống ngân huy vạt trờ nhìn về phía người chết dài nhỏ d ự n thẳng đồng từ bên trong lấp l o a sắc bén người phục sinh. Điểm sinh mệnh, thật u tính lực lượng tám nhanh nhẹn bảy thể chất tám cảm giác bốn ý chí không nghị lực không tinh thần hai kỹ năng người chết thân thể không biết lực lượng sắp chết người tạm thời gọi người hồi thế nhưng chỉ có nhục thể không có linh hồn nó không có cảm giác đau miễn dịch tinh thần công kích cùng độc tố r ồ i thu hồi tầm mắt cấp tốc ngắm nhìn một phía quan sát địa hình nếu như một lần tính đối mặt n ằ m cụ trong vòng người phục sinh hắn còn có thể chiến thắng nhưng đối phương số lượng quá nhiều hắn không thể không bỏ đi ý nghĩ này xem ảnh một tương phản thi thể tại phục sinh trước tiên cũng không có phát động công kích mặc kệ là bọn chúng phản ứng chậm một nhịp hoặc là còn tại quan sát đều không thể nghi ngờ vì hai người sáng tạo một cái cơ hội chạy trốn không nên khinh cử vọng động động tác tận lực nhẹ nhàng chậm c h ạ m hướng cửa di động rõ ràng đ ộ t liếc mắt bên người bị mở ngực mổ bụng đ ấ m máu thi thể có thể hay không mang theo ẹ ệ sở cả cùng đi hắn thực tế không đành lòng đem nữ nhi ném cho bọn này ma quỷ không có cơ hội ta dám cam đoan chỉ cần chúng ta chạm thử hệ sở cả bầy q hai người n nhào bắt đầu chậm rãi hướng cửa lớn rút lui phòng chứa thi thể phía ngoài cùng cửa sắt tại mới vừa rồi bị trùng điệp đóng lại nhưng mặt trời vị trí bên trong nhất căn phòng cửa còn mở vì bọn họ lưu lại một con đường sống không biết phía sau màn người thao tác là thế nào nghĩ mặt trời có loại cảm giác đối phương có mục đích khác thì như tra tấn bọn hắn v t t r ở cùng lính đánh thuê đang di động mà người phục sinh nhóm như bóng với hình toàn thân phát ra một trận cố dị cố dị khớp xương dịch ra thanh âm từng bước một vụ về mặt không thay đổi đưa tới hình dạng của bọn hắn buồn cười đến cực điểm trải qua kiểm tra thi thể thân thể che kín xấu xí khâu lại vết tích giống như là từng cái phóng đại bản bị xé thành mấy nửa lại lần nữa và tốt vài rách b ú bê nghiệm thi quan khâu lại kỹ thuật phát huy đến cao thấp không đ ề u dẫn đến thi thể trở nên quái hình quái trạng các loại cái cổ siêu vẹo liếc mắt q u á chân từ xa nhìn lại dán làm một đoàn bầy thi liền tựa như một đám kỳ trang dị phục người mẫu lom lấy kỳ hoa tạo hình đang tiến hành một trận quỷ dị điệu bộ đi khi diễn tuồng biểu diễn người ký tên đầu tiên trong văn kiện người là c o n kia bởi vì trộm người mà bị cắt xén hạt phía dưới trụi lùi lông đều không có một cái cao thấp chân để hắn đi một bước liền không thể không xoay xuống cái mông tư thế xinh đẹp vô cùng trong hầm phân chết đối đột ở bên cạnh họng bét khâu lại kỹ thuật để hắn một nửa tanh hôi ruột từ cái bụng để lọt đi ra trên mặt đất kéo lấy giống như kéo lấy một đầu cái đôi béo mẹo song phương nhắm mắt theo đôi hoạt trở cùng lính đánh thuê lui lại một bước đầu góc không dễ dùng lắm người phục sinh thì tiến lên trước một b ngươi một bước ta một bước song phương duy trì không gần không xa khoảng cách có loại khó tả ăn ý bước chân mang theo không hiểu tiết ấu một bước hai bước một bước hai bước vặt trở khỏe miệng nhanh chóng k h é p mở chầm chấm lui lại từng bước một giống như n a n h ư ớ c là ma quỷ bộ pháp đại sư ngươi tại hừ cái gì vương lỏng vương lỏng hiểu không hai người đi ra khung cửa bên ngoài người phục sinh kiên nhận rốt cục bị tiêu hao hầu như không còn hướng hai người lộ ra một ngụm đen nát r ă n g hàm phun ra thối hoác khẩu khí tới đi đồ quỷ sứ cho hay trình diễn Vạch trấn gặt m đem nhiếp đọ tươi xúc tu từ trong hư không trôi ra nhưng mà không ra vật chờ sợ liệu loại này không có ý chí linh hồn thiếu thốn sinh vật căn bản không ăn chiêu này tấn công dư thế không ngừng vật t r ờ lập tức biến chiêu phốc bút ra cao một c ư ớ chính chúng hàn ậ p lồng ngực đưa nó đạp cái bờ mông nở hoa mặt khác hai đầu người phục sinh theo sát phía sau đánh tới thối hót o miệng rộng cơ hồ muốn hôn đến mặt t r ờ trên mặt nhưng mà sau một khắc bọn chúng ngao ngao quái khiếu toàn thân bút khói hướng lui lại về thi bẩy lại là một đạo hình mũi khoan hỏa long thuận mặt t r ờ kết tấn thủ thế bộc phát nhóm lửa hai đầu người phục sinh nó thế không ngừng ngọn lửa tiếp tục liếm lên mặt đất luyện kim bom ẩm vật chờ lấy sét đánh chi thế đóng lại cửa lớn cùng đợt một trái một phải sử dụng da bú sữa mẹ khí lực ngăn chặn cửa sắt một giây sau toàn bộ phòng chứa thi thể buộc phát địa chấn rút r ơ dậy sóng xung kích đem bó đuốc thổi đến lúc sáng lúc tối đỉnh hướng phía dưới dì rào rơi xuống n ô i sau đại môn chuyển ra liên tiếp phủ phủ phủ phủ đánh g i ắ m trầm đủ l o a n thoáng còn có kêu rên cùng quái khiếu sen lẫn ở giữa qua ước chừng năm phút đồng hồ hết thể động tĩnh đều đình chỉ hai người trao đổi cái ánh mắt thợ câu chử thể đại sư ngươi sớm biết phòng chứa thi thể có vấn đề làm sao lại tùy thân mang theo thuốc nổ đợt một chương giữ tợn mặt to bên trên tràn đầy kinh ngạc cùng ngưng trọng. hắn thậm chí không thấy được vật trở đến tột cùng từ chỗ nào móc ra bom còn có vũ khí cái sau trên thân rõ ràng không có túi bao k h ỏ a vật trở có mấy cái lưu phái ta thuộc về bạo tạc phi xà học phái thường xuyên nghiên cứu bạo tạc nghệ thuật nghe nói q u a sao phòng chứa thi thể loại này b ị kín kết cấu trong phòng không ném mấy cái luyện kim bom chơi đ u ộ c không khỏi quá lãng phí r o i nói x o n g khoát tay áo biểu lộ vẫn căng cứng mô bản bên trong chỉ có hai đầu thu hoạch được kinh nghiệm ghi chép đánh chết người phục sinh kinh nghiệm năm đánh chết người phục sinh kinh nghiệm năm vật chở v bảy phải biết người phục sinh tổng cộng có hơn hai mươi đầu v t t r ờ mặc dù dự đoán đến một cái quả dứa không có khả năng đem món đồ kia toàn bộ nổ chết nhưng đánh chết số lượng còn là quá thấp hoàn toàn không có đạt tới lý tưởng của hắn hiệu quả nghĩ như vậy v t t r ờ trong tay lại nhiều cái luyện kim bom điểm kinh nghiệm thấp như vậy xem ra người phục sinh linh hồn cũng tồn tại vấn đề hiện tại nha một cái không được vậy liền lại đến một cái ai bảo các người dám ở loại địa phương này tập kích ta nhưng mà lý tưởng rất đầy đạn hiện thực lại ưa thích đánh hôn mê do chưa kịp ném ra bom trong không khí đột nhiên tràn ngập ra lúc thì trắng sương ngủ lại chơi hoa dạ n gì g đốt tới gần ta cẩn thận một chút v ặ t t r ở c ấ t k ỹ luyện kim bom một lần nữa bưng lên kiếm bạc gã rồn đi tớt ngắn ngủi tầm mười giây mờ m ị sương mù tràn ngập cả phòng hai người tầm mắt bị hoàn toàn áp chế không sai biệt lắm đưa tay không thấy được năm ngón bọn hắn đành phải kề sát cửa sắt lương tựa lương nghiệp hộ đinh đinh đinh đinh trong sương mù bay ra thanh thúy lục lạc âm thanh sau đó một cố lực lượng khổng lộ đụng vào cửa sắt roi phía sau lưng thật giống như bị một đầu voi lớn đa trúng cả người bay lên trời nhưng thường nhân gấp mấy lần nhanh nhẹn giao phó hắn ưu tú cân bằng năng lực ở giữa không trung thuận tiện giống như hạ xuống mèo hoa điều chỉnh tư thế thẳng b ằ n g tư chi đường cong mũi chân hơi dính cả người lập tức kề sát đất lằn một vòng đinh đinh hiểm lại càng hiểm hắn cảm thấy một cỗ gió tanh h lao đầu ra mà qua nếu như không có lăn lộn hậu quả khó mà lường được tiếp lấy cách đó không xa xương trắng bên trong vang lên một tiếng thống khổ kêu trên vặt trở không khỏi sầm mặt lại cấp tốc kết cái quen pha tấn ánh sáng màu vàng bao trùm toàn thân nửa ngồi thân thể đi thong thả bước loạn trạng mau chóng vút đi hắn cũng không cho rằng đ ộ t có thể bằng vào sức xẻo dao giải phẫu cùng mở sườn khí ngăn chở quái vật công kích v ù vù nương theo lấy ý dụng chất bảo quản cùng đốt cháy khét m ù i vị xương trắng bên trong đột nhiên xông ra hai đầu người phục sinh bọn chúng ngăn lại vật chờ đường đi mang bọc gió canh một trái một phải tấn công hoàn toàn phấn đấu quên mình mặc cho trung môn mở rộng tới tốt lắm vật chờ thân hình mạnh mà dừng lại cực kỳ nguy cấp thời khắc một g á i ạ ạt pháp ấ n đem tay trái phục sinh người pha tan túi đầu xuống tay phải ạ dỗ n đi tật tại xương trắng bên trong kéo ra một đạo bán nguyện hình hồ quang sắc bén vô xong đỏ sầm l ư ỡ i kiếm thế như t r ẻ tre đem phục sinh người chặn ngang chạm làm hai đoạn h o h o xông vào mũi mùi tanh bên trong đỏ xanh lá vẩy xuống đầy đất vặt t r ờ gió n m ũ i chân phía bên trái bên cạnh này lên kiếm bạc nghiêng hướng phía dưới đâm một cái xuyên vào ngã xuống đất người phục sinh sọ trong đầu gọn gàng rút kiếm ra lưới lao cổ tay chấn động chấn động r ứ t xuống trên mũi kiếm hết u y dịch đánh chết người phục sinh kinh nghiệm năm đầu là nhược điểm một trong bị chém ngang lưng người phục sinh vẫn dùng hai tay khóe động mặt đất ngoan cường mà hướng mặt trở tới gần doi dùng kiếm đâm xuyên trái tim của nó nó còn tại bỏ xem ra nhược điểm chỉ có đầu vóc vật chờ đẩy ra thi thể lại là đinh đinh tê v à n g ba đầu một nửa thân thể khét l ẹ t người phục sinh lộ ra nhẹ răng cười vô địch lưu nhẹ nhàng không áp lực chương ba trăm hai mươi năm một trận ác ngộng ẩm a a pháp ấn đánh nát xương trắng đem hai đầu gầm nhẹ người phục sinh bỗng nhiên đợi ngã còn lại một đầu đãi nào đến vật chờ trước mặt trắng bệnh hai tay ô m hướng về sau người bên eo một ngụm mang theo máu đen nát giang hướng trên cổ hắn động mạch chủ cắn qua đi giang dắt một tiếng mang theo làm người dùng mình to lớn đ ư cắn người phục sinh cắn cái không ngược lại đem chính mình một k h ỏ a răng cửa đ ậ p bay nó mê hoặc lắc đầu trước người đã mất đi mục tiêu bóng dáng lại là mặt trời đệm lên mũi chân nhẹ nhàng nhất chuyển vượt qua người phục sinh tấn công vây quanh bên người của nó tầm mắt điểm mù trên cánh tay nguyên bản m ạ n h khảnh cơ bắp nháy mắt nô lên ngưng tụ thành một cỗ ạ rồn đi tất tám chầm lưỡi kiếm tùy theo lay động qua giữa không trùng cao cao dơ lên hướng xuống một bù lộ bộ một giây sau lớn chừng cái đấu cái xấu xí đầu lâu bị chém xuống tại đất không đầu thi thể duy trì phía trước k u ấ t thân nửa ngồi tư thế gãy nơi cổ thấm lấy mục nát máu đen mà trên đất đầu phí công cắn không khí suy v ặ t t h ở thở dốc một hơi ngắn m ũ i mấy giây một phát nhìn như nhẹ nhõm lại hao phí hắn lượng lớn thể lực cái chán b ò đầy mồ hôi giáp trụ xuống mồ hôi nhỏ dọn một mảnh không kịp nghĩ nhiều đứng lên mặt khác hai đầu quái vật theo nhau mà tới v ặ t chờ đứng ở tại chỗ trong tay chống r i ố n g t o á t ra một cái tiểu xảo tinh xảo thủ nỏ ngón tay liên tục bóc cỏ nhanh đến tàn ảnh hiện lên không cần kéo dây cung đưa mũi tên không cần đến nhắm chuẩn làm người phục sinh vọt tới trước người không kịp hai mét chỗ đen nhánh mũi tên liên tục hai lần thoát dây cung mà ra chính chúng chán gần trong gang t ấ t lực lượng khổng lồ đưa nó mang bay một nửa mũi tên đảo lót óc trôi ra cái h ố t s á t một nửa Phúc! thi thể rơi xuống đất s á t theo đó vật trở trong tay ga bơ gn từ ngang nắm chuyển thành dựng thẳng nắm giống như tấm thuẫn hung hăng hướng bên trái kẻ tập kích va chạm tay kia dùng trôi kiếm mánh kích mặt của nó nó quái khiếu mất đi cân bằng mà vật t r ở thừa cơm ộ t cái thứ kiếm đưa vào nó tái nhợt ánh mắt thật sâu đâm đi vào người phục sinh không rên một tiếng thân thể mềm xuống dưới đánh chết người phục sinh ba điểm kinh nghiệm mười lăm may mắn cái đồ chơi này không có gì đầu óc rói thở ra một hơi nếu là đ ổ i thành ngang nhau tố chất thân thể nhận qua chiến thuật huấn luyện binh lính tinh nhuệ hắn làm gì cũng không có nhẹ nhàng như vậy năm ngón tay trái phát h ỏ a màu vàng đất tam giác p h á t ấn một lần nữa để quen bao trùm toàn thân xem ảnh một do chuyển động cổ tay chấn động rất xuống trên thân kiếm huyết tương chiến đấu say x ư a màu máu xúc tu huyễn tượng từ phía sau trôi ra yêu d i ễ m vung v ậ y nhưng mà không tồn tại ý chí người p h ụ sinh không chút nào chịu xuyên thủng tinh thần cùng linh hồn xúc tu ảnh hưởng và chở thân hình lóe lên chui vào xương trắng dọc theo phía trước chuyển đến kêu trên địa điểm c h ả y gấp cứ việc nồng đậm xương trắng cùng ú ám ánh lửa hạn chế hắn tầm mắt nhưng vượt qua thường nhân cảm giác để hắn không dùng hết đi hết ỉ lại thị giác lỗ hai của hắn đang lắng nghe cái mũi tại n g ư ờ i thanh âm và mùi tổng hợp tin tức đang không ngừng vì hắn chỉ dẫn phương hướng tỷ như hiện tại bên trái mười m chuyển đến một cỗ mùi hôi cùng y dụng chất bảo quản hương vị nương theo lấy khập k h i ế n g hai cái khác biệt tiếng bước chân thanh thúy rung chuồng và chợ cảm thấy hiểu rõ nơi đó có hai đầu người phục sinh đây là loại cảm giác rất cổ quái cứ việc không cần con mắt nhìn nhưng mượn cứu rắc cùng tính rác cấu trúc v ậ t chờ giác quan trong đầu cấp tốc tạo dựng ra một chương phụ cận quái vật bản đồ phân bố bên này v ậ t chờ c h ó t mũi chui vào một cỗ máu mới hương vị cùng người phục sinh nhóm mục nát huyết dịch hoàn toàn khác biệt mấy bước bước ra về sau hắn nghe được rõ ràng hơn tiếng hơi thở l o a n g thoáng nhìn thấy một cái hình người hình dáng chính rán đen nhánh vách tường không nhúc ních Đột. doi dùng một cái mini ạ ạ tạm thời thổi tan trước mắt sương mù sau đó cùng đối phương mắt lớn chừng mắt nhỏ lính đánh thuê trạng thái so hắn thảm nhiều phía bên phải bắp đùi bị cắn rơi một khối thịt lớn trên thân đều là máu tươi sắc mặt trắm bệnh cả n gấu ư ờ chó cường trắng đại hán ngồi xổm ở góc tường thần xác khẩn trương chỉ chỉ bên trái làm cái cái ra giấu im lặng và chờ gật gật đầu rón rén tại bên cạnh hắn ngồi xuống làm ảo thuật tựa như ném qua đi một nhánh cúc vạn thọ dược tề ra hiệu hắn bung xong sau đó chỉ chỉ chính mình dôi ra hết thể đầu ngón tay mang theo hỏi thăm ánh mắt chỉ chỉ đối phương đợt dôi ra năm ngón tay nói như vậy chí ít còn có mười bốn đầu người phục sinh vật t r ờ nhấc lên ám trầm kiếm bạc liền muốn hướng bên trái đi đốt lại khẩn trương níu lại hắn lắc đầu miệng im lặng khép mở vật t r ờ từ khẩu hình của hắn bên trong đọc lên hắn muốn lời nói đại đông tây đinh đinh đinh đinh trong x ư ơ n g mù lại truyền tới lục lạc âm thanh không giống với d i vãng lần này là mười mấy lục lạc đồng thời chấn động phảng phất có một đám người phục sinh tại đồng thời di động sắt theo đó một cái đầu từ bên trái xương trắng bên trong chui đi ra một cái có chút không chính xác nó tựa như một cái bị n ã đến n h á o nhuẹt cổng k ề n viên thịt từ hơn mười trường gương mặt hợp lại mà thành lượng lớn miệng đồng thời khép mở bẹp bẹp hướng xuống chạy xuống nước bọn huyết dịch cùng dịch thể lít nha lít nhít cái mũi sát mặt đất chó săn tựa như ngửi ngửi sau đó một đống tái nhận đục ngầu con mắt giống như là rồi nhặng mắt kép không hẹn mà cùng chuyển hướng o ặ t t r ở cùng lính đánh thuê lập tức to lớn hơn bóng tối từ trong x ư ơ n g mù xuất hiện hơn mười hai dị dạng tay chân giá tiếp tại nó cái kia từ khác biệt thân thể trước sau hợp lại mà thành thân thể hai bên tựa như một cái mọc ra mặt người to lớn nhiều chân chủng cự hình người phục sinh bị nổ chỉ còn đầu người phục sinh bắt đầu tìm kiếm còn lại thân thể linh kiện cuối cùng phát hiện người khác mới được tốt nhất thôn vệ ham muốn để bọn chúng hòa làm một thể thế là sinh ra cái quái vật này điểm sinh m ệ n h hai trăm l ự c lượng một ư ơ i sáu thể chất hai mươi nhanh nhẹn m ộ ư ơ i cảm giác m ộ ư ơ i bốn ý chí không n ị lực không tinh thần hai kỹ năng người chết thân thể chính là cái đồ chơi này tại ngay từ đầu phá tan cửa sắt đem ta đụng bay vật t r ờ nhịn không được miết miếng hạn tự nhận là được chứng kiến không ít ác tâm đồ vật nhưng trước mặt cái này tồn tại còn là đổi mới hắn t ă n g quan đây rõ ràng chỉ tồn tại ở ác mộng cùng khủng bố trong chuyện xưa một trận làm người hít thở không thông gió tanh tre ngập bầu trời bao phủ lại hai người thân thể r ồ i kéo lấy đứt một cái cánh tay tại đối phương thống khổ kêu trên bên trong đem h ắ n hướng bên cạnh hất lên tiếp theo tại bóng tối che thể một nháy mắt kề sát đất hướng về phía trước trượt đi chui vào khâu lại quái dưới đầu mặt k h ẽ hở sau một khắc cho bụi t r ă n g ngập n ổ r u n g t r ờ i bên trong vách tường bị phá tan một cái đ ộ n lớn khâu lại quái trên đầu vài trương mặt đều lộ ra ngốc trệ cùng mê mụi biểu lộ hiển nhiên cái này va chạm nó cũng thụ thường không nhẹ may mắn chạy trốn đợt miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể thấy thế nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh nếu như là huyết lục chi khu bị đụng chúng đại khái lại biến thành thịt mùi a r ồ i rồi hắn khẩn trương bốn phía dò xét đã thấy quái vật dưới thân bỗng nhiên tuân ra một thang đỏ phía bên phải ba cái chân bị nháy mắt chặt đứt một đạo toàn thân đấm máu bóng người dẫn theo kiếm l a n đi ra doi trạng thái rất tồi tệ hắn hiển nhiên đánh giá cao thân thủ của mình tránh thoát khâu lại quái chính diện va chạm vẫn là bị thân thể khổng lồ của nó ép bên trong phần lưng phía sau lưng kịch liệt xương đau nội tạng tựa hồ cũng nhận tổn thương bất quá hắn thừa cơ tại quái vật mềm mại n g ự c bụng tầm đó chế tạo một lớn lỗ thủng to lớn điểm sinh mệnh nháy mắt thiếu một nửa càng lớn nguy cơ giáng lâm kích hoạt một cố ý lạnh trào lên quanh thân p h ả n phất ôn nhu xoa bóp điểm sinh mệnh cùng ma lực tăng lên một phần ba r ồ i mừng rỡ bị thương ngoài ra cùng phần lưng đau đớn nháy mắt tàn biến thân thủ cơ hồ khôi phục lại trạng thái tốt nhất thụ t r o n g thương quái vật lâm vào nổi giận sau đầu con mắt nháy mắt bắt được người khởi xướng khoảnh khắc quay người lại hướng mặt chờ bay nhảy mà xuống cái sau chậm một bước lần này không có né tránh cả người bị đụng bay đến trong sương mù ánh sáng màu vàng thời gian lập lọe quanh người quen pháp thuận giấy đồng dạng phá vỡ bất quá vẫn ngoan cường mà triệt tiêu sau cùng lực va đập v ậ t chờ bình an rơi xuống đất thân hình một cái lảo đảo gác bơ dien chỉ hướng trong sương mù quái vật khổng lồ Siêu siêu. dẫn đạo mê mội mũi tên liên tục mấy cái mũi tên xuyên thấu quái vật xấu xí mặt to dang dắt dờ dạ gỗ ngét giờ giảm tại nơi hẻo lánh vỡ vụn tay trái đẩy về phía trước mãnh liệt hỏa xà dẫn cháy mê vụ cùng khói trắng ầm ầm cả phong tại cỡ nhỏ bạo tạc bên trong rung động sen lẫn h à i nhi nước nở giống như quỷ dị kêu gào ám kim con n g ư ơ i xuyên thấu qua khói trắng chỉ thấy cự hình người phục sinh đầu cắm đầy mũi tên như cái đốt cháy khét con nhím sát mặt đất không ngừng lan lộn dập tắt ngọn lửa trên người mấy cái đục ngầu ánh mắt nhanh như chốc chuyển động lạnh lùng sát ý đập vào mặt t h u nọ đổi thành kiếm bạc và chờ bổ sung một cái quen pha ấn sát mặt như mặt nước tỉnh táo kiếm bạc đặt sau lưng giống như g i dạ cộ lị giật vấy bôi đón q á i vật khổng lồ, phóng tới như ngọn núi lăn lộn thể xác nhẹ nhàng nhẹ lên đứng yên tại nó lắm miệng nhiều mục đích đầu lâu nhảy lên thân thể kiếm trong tay l ư ớ i đao xoay chuyển hướng phía dưới phá vỡ mà vào sọ não a rồn đi tất theo vật trở phi nhanh bước chân hướng về phía trước c u ố n cướp cả phong dập dần một đạo sao trổi đỏ sầm kiếm quang kiếm quang thuận cự quái đầu xẹt qua cổ phần lưng vạch ra một đầu vượt qua mười mét huyết tuyến kiếm thế kết thúc quái vật khổng lồ mà vặn vẹo thân thể ầm vang ngã xuống đất dọc theo đầu lâu trung tâm tuyến xoát một tiếng phân thành trái phải hai nửa đánh chết cự hình người phục sinh kinh nghiệm năm mươi vật trợ lở bảy hô do toàn thân như nhun ra tê liệt ngã xuống trên mặt đất một ngón tay đều chẳng muốn động đậy đại sư chúng ta cái này thắng rồi đ ộ t dẫn theo mở sườn khí khập khiễng đi đi qua nhìn chằm chằm trên mặt đất giữ tợn thể xác mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mới vừa rồi bị mê vụ che chắn hắn đều không có làm rõ ràng là chờ đến tột cùng như thế nào r ế t chết đầu này sinh vật khủng bố ngươi cho rằng ta, rất nhẹ nhàng. Lại không thắng ta liền vứt xuống ngươi làm mệnh doi thở hồng hộc nói một tiếng thình lình phát hiện theo cự hình người phục sinh chết đi toàn bộ tầng hầm sương mủ cấp tốc tán đi trước mắt khôi phục thanh minh hai người cầm vũ khí bảo trì phòng bị tư thái hai cặp con mắt nhìn buồn phía biểu lộ nháy mắt ngưng kết nguyên bản một chỗ b ừ a b ộ n thi thể bao quát đầu kia to lớn người phục sinh hết thể tàn biến không biết đi địa phương nào chỉ để lại một mảnh mỏng manh vết máu p h ả n phất vừa rồi trận kia giết chóc hoàn toàn chính là ảo tưởng nhưng r o i mô bản bên trong gia tăng kinh nghiệm đợt vết thương trên người lại không giả được hai người chấn tắc tinh thần lần nữa hướng phòng chứa thi thể chỗ sâu đi đến trên mặt kinh ngạc càng ngày càng nặng p h ả n phất tồn tại một loại nào đó khó lường vĩ lực đem tất cả thi thể hết thể hồi phục tại chỗ phía trước dương nhanh mốt xấu xí tàn bạo người phục sinh lại bé ngoan nằm vật xuống trên giường gỗ thành thi thể ánh mắt hai người cuối cùng khóa chặt một cái phương hướng hẹ s ở ca thi thể vị trí Rồi những m à y mà lính đánh thuê h á t o miệng thần s ắ c chấn kinh tới cực điểm thi thể mặt ngoài hai người phía trước tiến hành kiểm tra lưu lại vết thương ghê rợn toàn bộ tàn biến liền trong mâm nguyên bản đựng lấy một đống dấu khí cùng xương s ừ n cũng không cánh mà bay đi chỗ nào đây thân thể của nàng khôi phục hoàn chỉnh mỹ lệ không nhìn thấy một tia vết sẹo một cái vết thương an tĩnh nằm tại trên giường gỗ như cái ngủ tiểu công chúa vô địch lưu nhẹ nhàng không áp lực chương ba trăm hai mươi sáu hai trọng thân phận phòng chứa thi thể một lần nữa nhóm l ử a chậu than xua tan đ ấm lánh ở trên vách tường soi sáng ra hai đạo đứng thẳng bất động bóng đen và t r ở cùng lính đánh thuê hai mặt nhìn nhau đại sư chẳng lẽ vừa rồi chúng ta là đang nằm mơ phục sinh người chết đầu kia ác tâm quái vật đều là giả sơ sơ chính mình đ u ổ i phải vết thương có đau hay không khít kzz z nói như vậy đều là thật có thể tại sao lại đột nhiên biến mất đột n g ư ợ lại rút lấy khí lạnh đột nhiên ý thức được cái gì khập k h i ế g đi đến yên tĩnh nằm ngang hẹ sở cả trước người bàn tay hướng trên c h á n nàng tìm tòi nhiệt độ cơ thể thấp đủ cho dọa người vẫn như cũng hoàn toàn không có hô hấp nhịp tim nàng còn là cái hợp cách người chết đ ộ t trên mặt kinh ngạc càng đậm mà mặt trời thì kéo ra mấy chương vải liệm thi kiểm tra mặt khác mấy cỗ thi thể đột hỗn bờ lụng nhân loại cùng phía trước cơ bản không có gì biến hóa nhưng do i nhớ kỹ một tấm trong đó đột mặt tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn chém ra hỏa này đầu rõ ràng đầu thân tách rời thi thể lại bị một loại nào đó quỷ dị lực lượng cưỡng ép c h ấ p và đến cùng một chỗ và trở thử nhai răng chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu hắn chưa từng gặp được loại tình huống này một trận kịch liệt huyết chiến đem địch nhân tháo thành tám khối về sau hắn lại khôi phục nguyên dạng phảng phất phía trước ra sức chiến đấu chính là một trận buồn cười thẳng hề biểu diễn lại đến tột cùng ai tại phía sau màn điều khiển đây hết thảy ám kim con người chuyển hướng hẹ sở c ả thi thể coi lại thành một đường nhỏ tràn ngập kiên kỵ nàng không nhiễm trần thế thuần khiết mỹ lệ cùng chung quanh vỡ vụn dỡ bẩn mục nát canh hoàn toàn khác biệt mà vừa rồi một hệ liệt hiện tượng đem người sống trị chết người chết phục sinh c u n g mặt trở từ nàng trên r a đọc văn tự hoàn toàn phù hợp lại liên tưởng đến nghiệm thi quan cùng trợ thủ tử vong thời gian vừa v ặ n tại nàng đưa đến về sau xem ảnh một không hề nghi ngờ nàng chính là đủ loại dị tượng kẻ cầm đầu có thể nàng hiện tại đến tột cùng tính là thứ gì một cỗ thi thể tồn tại còn có thể phát động kỳ diệu như vậy pháp thuật chẳng lẽ là cấm kỵ tử linh pháp thuật doi đại sư ta h sợ ca đến tột cùng làm sao vậy nàng nàng con sống sao ta chưa từng thấy loại tình huống này tạm thời không rõ ràng doi d ừ n g một chút nhưng không chừng h ẹ s ở cả đang đứng ở một loại trạng thái chết giả không có hô hấp nhịp tim nhiệt độ cơ thể nhục thể lại không mục nát bốn linh hồn của nàng bị trói buộc ở trong đó ý của ngươi là nàng còn có thể cứu đợt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thật có l ỗ i ta bất lực doi d ừ n g một chút ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo kéo căng gương mặt lạnh lùng biểu lộ như đ a o s ắ c bén đặt bẫy người mới có thể giải khai cái bẫy chúng ta chỉ có tìm tới mang đi h sợ cả hung thủ ma thê oxy cụ d mới có thể cứu vớt nàng Mặt một muốn trở tự thân cũng còn có một muốn cùng cái kêu biến thái thanh toán. khoản hạ quyết tâm, cũng còn cùng biến có cái kêu Rồi quyết đêm ợ được i khi tìm t n xuống, liền lên dạn, kia kêu kỳ rơi rửa ê báo thủ rửa hợp. đ nay phòng chứa thi thể nguy cơ tạm thời giải quyết cần phải sẽ không lại ra l o ạ n gì chúng ta rời đi trước đi đi gặp c ò dình tỷ lì có lẽ bạc mộng giả có thể cung cấp càng nhiều tin tức nộ vị giặt thành khu bình dân một tòa ba tầng phòng trắng sáng t r ư n g đèn ma pháp soi sáng ra bên bàn tròn ba tờ sắc mặt khác nhau khuôn mặt bắp đùi băng bó băng vải trắng hán gấp đến độ bờ môi trắng bệnh anh tuấn mặt t r ờ duy trì yên tĩnh chờ mặc mà một thân áo ngủ dáng người gợi cảm nữ nhân xinh đẹp không ngừng ngắp dài mày liễu vạn thành viên gương mặt xinh đẹp lộ ra có chút tức giận các ngươi biết thời gian bây giờ sao ba giờ sáng nghi tễ lệ nữ thần ở trên thức đêm là mỹ mạo thiên địch các ngươi liền không thể thông cảm thông cảm một cái hướng về ba mươi tuổi quá độ nữ nhân sáng mai lại đến nhà có g ì n ti ly lồng ngực cao ngất chọc trùng hiển nhiên bị tức không nhẹ nghe mặc dù ta thu các ngươi tiền cũng không có nghĩa là ta chính là nô đái của các ngươi cái gì thời gian đều phụng đổi tới cùng hai cái đại nam nhân nửa đêm canh ba Tiến vào một vào c á i s ố n g trong một mình nữ n sĩ h à c ũ n g k h ô ngày hổn đ cái gì đề tài tế h n kia luật mộng cảnh ngài lặp lại thể nghiệm qua sao có hay không thấy rõ ràng cái kia hung thủ tướng mạo bặc mộng giả nữ sĩ đột nhiên đem trắng thuần hai tay khoanh ở trước ngực mấp máy môi đỏ gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia trần trờ người có phát hiện đúng không đang nói ra đáp án phía trước ta hy vọng hai vị làm cam đoan thay ta giữ bí mật tuyệt đối không được đem chuyện này tiết lộ ra ngoài tuyệt đối không muốn cùng ta n h ắ c lên bất luận cái gì một tia quan hệ nữ nhân đột nhiên kéo căng gương mặt xinh đẹp nữ khí miễn cưỡng xem như cường n ạ n h nếu không thì lớn không được ta đem tiền trả lại cho các ngươi doi cùng lính đánh thuê trao đổi cái ánh mắt đoan chính thái độ t r ị n h trọng nói không có vấn đề ta dùng vịm tờ phái vinh dự thể ta đợt dùng chết đi thân nhân danh nghĩa thể ta đích xác thấy rõ ràng tên kia tướng mạo nữ nhân lúc này mới gật gật đầu v ân g doi nghe nghe một cô manh liệt cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra suy nghĩ của hắn nháy mắt trở lại mấy ngày phía trước cùng nổ vị giặt thành tam cự đầu gặp mặt cải tạo nhà kho mặt mũi hiền lành mang theo vàng tỷ chiếc nhẫn vua ăn mày mệt làm có vẻ như cởi mở giữ lại mồ hạt kiểu tóc đồ tể cờ lịch phẹ cùng hô doi thở phào mờ hơi đông nhiên đứng người lên trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc s á t theo đó là giật mình hắn thấp giọng tự lẩm bẩm khó trách biết tại ẹ sở cả móng tay trong khe phát hiện bùng than trung tâm tắm rửa là địa bàn của hắn mà nước nóng cần dùng đến đại lượng bùng than ta sớm nên nghĩ tới người thu thập cái danh này hắn chỗ cất giữ không phải liền là chính mình đối tượng thí nghiệm hắn yêu thích cũng chỉ là vì một hệ liệt biến thái thí nghiệm đánh nghiệm trợ r o i đại sư ngài ngài nhận thức tên vương bắt đ n g kia đột hô hấp tăng thêm t h ầ n xác thấp thỏm không sai căn cứ có dinh nữ sĩ miêu tả ra h ỏ này chính là nộ vị giật thành một trong tam cự đầu người thu thập ô lộp bẹ ở áng kim con ngươi đảo mắt đảo qua hai người ngươi vừa về nổ vi giật thành không biết hắn cũng bình thường đương nhiên hắn còn có một cái tên khác bắt đi h ẹ sở cả tiến hành thí nghiệm ma tê ô s、si、ỉ cú ra ra hòa này may m à ta một trận dễ tìm đ ộ t nháy mắt nín thở song quyền nắm chặt răng cắn đến chi chi rung động mà bạc ngộng giả gương mặt xinh đẹp t r ắ n g bệnh đây chính là hắn kiêng kỵ nguyên nhân người thu thập trưởng quản lấy tam đại hắc ban một trong thế lực khổng lộ thậm chí làm hệ t h mạn thờ làm k i ê n kỵ động, động ngón tay l i A có thể lì khẩn truy vấn, đừng tìm ta dính cắn cắn môi đỏ chỉ cần hai vị tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hứa hẹn biểu hiện ra tốt đẹp tín dữ ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt việc buôn bán của các ngươi điều kiện tiên quyết là các ngươi còn có thể tiếp tục sống doi đại sư đa tạ ngươi mấy ngày nay vô tư viện trợ đ ộ t hít sâu gấu cho thân thể cường tráng thẳng tắp thịt thừa liên tục xuất hiện gương mặt lướt qua dứt khoát kiên quyết vẻ chuyện còn lại ngài cũng không cần xen vào nữa ta sẽ cùng tên kia tính sổ sách để hắn đem mẹ、e、sở cả khôi phục bình thường ngươi định làm gì doi lắc đầu ánh mắt hiếu kỳ một cái bình thường lính đánh thuê lấy cái gì cùng n ổ vị giặt thành cự phách một vị cường đại thuật sĩ đối n ị c h ta còn có bút tích xúc không dùng toàn bộ đổi thành ngăn ma kim cần phải có thể đối phó tên kia hộ vệ của hắn lại thế nào xử lý ngươi xác định có thể tiếp cận ổ lộp đợt xác mặt bỏ lên ấp đúng một hồi mới nói người thu thập thế lực khổng lồ ta cũng không thể liên lụy đại sư doi cảm thấy vui mừng gia hỏa này coi như có chút lương tâm không hưởng công chính mình miễn phí xuất lực hoàn toàn chính xác và trở cùng tam cự đầu ký tên hiệp nghị ở bề ngoài vô pháp cùng bọn hắn v ạ c h mặt bởi vì trước đây không lâu trang viên diện muôn án một khi ổ lộp xảy ra bất chắc tử vong hoặc là mất tích hệ thợ mạn thợ làm vu ăn mày cùng đồ tể khẳng định sẽ đem ánh mắt hoài nghi phóng tới phía bên mình thật vất vả đạt thành hòa bình hiệp nghị đại khái dẫn đầu biết mất đi hiệu lực nhưng đã h o ạ t h c h biết ra hỏa này chân thực thân phận khẳng định không thể bỏ qua hắn cũng không phải đơn thuần vì giúp người ma tê ô cùng h o ạ t h c h cũng có bút nợ máu có thể coi là do nói nhưng biết không thể l ô mãng sông đi lên rằng co chúng ta phải thảo luận cái biện pháp khả thi đi theo ta đi đ ộ t nhìn một chút mấy cái khác h o a kế cùng một chỗ thương lượng một chút giải quyết như thế nào vô địch lưu nhẹ nhàng không áp lực chương ba trăm hai mươi bảy thay vào đó liên miên mưa phùn từ không trung rơi xuống màu bạc sởi tờ bao phủ mặt đất nộ vi giặt thành nam khu k ê n h đ à o bên cạnh vặt trở phòng nhỏ gào thét gió lạnh thổi qua màn cửa thổi đến trung gió đinh đương rung động đèn ma pháp lung lay sắp đổ v ạ n mẹo tia sáng soi sáng ra mấy t r ư ơ n g có dã thú con người gương mặt các vị v ị tở phái huynh đệ ta cùng kỳ g i ả n may mắn không làm đục vệ giết mấy cái cản đường kỳ nước chui vào băng lánh nước biển thành công tìm được thuyền phở lì hình sở tạc hải q u ố c miêu t h i ế u xám xanh lá trong con mắt mang theo một tia t ố t sắc từ thiếp thân trong bao móc ra một trường ố vàng cũ kỹ hoàn trình bản vẽ phóng tới trên cái bàn tròn do tiện tay đưa nó cầm lấy xem xét sự n o t the các nỏ hắc thiết k h o á n g thạch hồng ngọc chi bụi quái vật trào xào đoạt thiên công hoàn mỹ kết cấu chỉ từ g e n đúc tài liệu nhìn sự n o t the các thập tự nọ so ban sơ ga bơ e gn chân quý được nhiều nhưng bây giờ khóa lại v ũ khi đi qua nhiều lần cường hóa về sau uy lực đã vượt xa cái trước bản vẽ tại bốn tên vịm tợ phái trong tay truyền lại ổ k á c minh đệ lẹ tô thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ bọn hắn không nghĩ tới sự n o t the các bản thiết kế thu thập tốc độ biết so vịm tợ phái càng nhanh hiện tại chúng ta đã tập hợp đủ năm tấm bản thiết kế chỉ kém kiếm thép cùng kiếm bạc bản thiết kế liền có từ h thiếu khỏe hướng khó hướng phấn. h ể góp miệng vòng đường cong, đủ một Miêu một Mặc bộ. truyền t lên lên nén dơ vẻ vào a trang sáo t vung lên kiếm hàng é p mới được xưng chân chính Sucunoth cắt tụng the hoạt h Từ trăm năm trước sự c n o t h the các người sáng lập dẫn đội rời khỏi sở t à i gạo pháo đài về sau miêu t h i ế u còn không có nghe nói qua có ai có thể hoàn thành cái này hành động vĩ đại tập hợp đủ hết t h ầ thất lạc b ả n thiết kế liên quan tới còn lại hai cái bản vẽ ta cũng biết đại khái vị trí kỳ giàn thanh âm khàn khàn vang lên một chương tại ổ xẻn phụ súng quanh nhẹt ở di tích bên trong trên thực tế một chương lưu tại thuyền thờ ly hình sơ tát cuối cùng một chương ta giao cho ở tại nổ vị giặt thành phía nam dở dạ hỉm cả sô bên trong hải miêu vương triều sau cùng truyền nhân ạ dìn vương tử có thể ta nghe nói tòa thành kia sớm đã biến thành phế tích mấy người đều chú ý tới kỳ g i ả n trầm thấp cảm xúc trầm mặc làm cái người nghe thức thời không có đi hỏi nhiều liền ô k ế c cũng không chế lại lòng hiếu kỳ gọt xuộc vệ hiệu thuốc còn tại trang trí bên trong mấy vị nếu là không ngại không bằng đi trước phía nam giờ dạ hiểm cả sổ tìm tới bản vẽ dù sao pháo đài khoảng cách nổ vì giặt thành không xa thật có l ỗ i bọn tiểu nhị chúng ta phải trước giải quyết một cái khác phiền thức r o i đột nhiên đánh gãy biểu lộ nghiêm túc trầm giọng nói ta tìm được chạy ra thần điện đảo nghiên cứu viên mate ô xỉ cụ dạ cái gì kỳ dạn thật giống như bị dẫn cháy núi lửa trầm thấp cảm xúc nháy mắt trở nên kích động thanh âm cao mấy độ đấu đ ồ n g màu đen xuống thân thể bởi vì hưng phấn cùng phẫn nộ mà run r u dậy hắn ở đâu hắn ngay tại n ộ vi giật thành sau mười phút xem ảnh một lính đánh vết đất ngay trước mặt mọi người giảng thuật liên quan tới h ẹ sở cả trọn khởi sự kiện trận tướng tên vương bắt đảng kia chạy ra phòng thí nghiệm đổi cái tên ngược lại càng ngày càng tốt rồi ô cách nhìn chằm chằm màu hổ phách con người khó có thể tin thế mà trở thành n ộ vị giật thành một trong tam tự đầu lần trước nhìn thấy ô lộp ta liền nhìn ra thái độ của hắn đối với không phải người loại ôm lấy cực sâu thành kiến nguyên lai theo hầu ở đây dù là hắn thành hoàng đế cũng không thể tiêu trừ đi qua phạm phải tội nghiệt dám ra tay với hoạt trờ lẽ tổ sờ sờ sáng loăn g c h á n con ngươi co vào tựa như rán độc nhất định phải trả giá thật lớn quên sao chư vị chúng ta trước đây không lâu vừa cùng tam cự đầu ký tên hòa bình hiệp nghị sẽ g i lắc đầu nói vừa mới qua đi bao lâu liền trở mặt không nhận nợ các ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không hai nhà không có trùng tu song cửa hàng khẳng định sẽ bị thu hồi đi chúng ta về sau cũng không cách nào tạo nổ vị giặt thành l ẫ vào việc này đến bàn bạc kỹ hơn các vị không cần đến thảo luận việc này các ngươi không nên đ ú n g tay kỳ giản trên người mỗi một khối cơ bắp đều bởi vì phẫn nộ đang run r u dày miễn cưỡng khống chế bộ mặt biểu lộ chém đinh chặt sắt nói các ngươi thành ta làm đã đủ nhiều cùng ma tê ô có thủ người cũng chỉ có ta đến lúc đó ta đơn độc hành động dù sao tại nỗ vị giặt thành còn không người gặp qua diện mục thật của ta kỳ giản tự rêu nói chỉ cần cởi xuống bộ quần áo này ai có thể đem ta cùng mặt trời liên hệ tới ngâm n i ệ m đi tự tiện đem ta loại bỏ bên ngoài miêu thứ hai tay vào ngực bên trên ách nô lên một vòng nếp nhăn lộ ra cực kỳ bất mãn thật vất vả mới đem ngươi cứu ra lại muốn đơn đả độc đấu đi lên chịu chết nếu như còn coi ta là đồng bạn liền thu hồi ý nghĩ này muốn hành động scunothe cắt cùng một chỗ hành động chư vị đừng lo lắng ta cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu lòng đầu thanh làm sao lại l ô mãng sông đi lên chịu chết kỳ giản vô v ô scunothe cắt đồng bạn bà vai hít sâu miễn cưỡng hồi phục chấn định ta rất có kiên nhẫn chịu đựng ba mươi năm tra tấn lại nhiều chờ mấy năm lại có gì khó chờ ta tận mắt nhìn đến người thu thập xác nhận thân phận của hắn về sau ta biết nhìn chằm chằm vào hắn vô luận ngày sáng đêm tối vô luận gió thổi trời mưa thẳng đến hắn lộ ra sơ hở tái phát vung tang n g h cũ rồi trong lòng run lên tưởng tượng một phen cái dung tướng mạo hủy hết một lòng báo thù scunothecat đánh bạc hết thảy tiếp cận cử nhân cái kia được nhiều khủng bố an ngủ không yên a scunothecat nguyên bản chính là hết thẻ học phái bên trong am hiểu nhất ám sát học phái k ỳ g i ạ n đại sư đ ộ t gấu cho thân thể hơi tới gần hất lên thật g à y á o choàng thân ảnh trên mặt khẩn cầu hướng dưới mũ trùn nhìn thoan qua lại không có thể thấy rõ mặt của hắn có thể hay không để ta cùng một chỗ hành động bắt lấy tên x ú t sinh kia nữ nhi của ta đến nay trạng thái không rõ chỉ có hắn mới có thể giải trừ ác độc pháp thuật đỏ tươi con ngươi hướng đột trên thân quét qua kỵ i ả n gật gật đầu h o a kế nhìn thể trạng ngươi cũng là h ả o thủ ta đáp ứng nhưng hết thể đến nghe ta chỉ huy tính ta một người ô k á t cờ xí tươi sáng đứng ở s c u n o c k the c á t vật chờ bên người n ế t miệng cười một tiếng lão bằng hưu gặp nạn ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến mà lại người thu thập kỳ thị phi nhân loại lại tâm lý biến thái không xứng cùng chúng ta kết minh r ồ i còn lại một số tiền lớn ô k á c thuận thế nói đến lúc đó cùng nổ vi giặt thành thế lực vạch mặt chúng ta liền đi cổ vở an cư lạc nghiệp sê dít ánh mắt phức tạp nhìn xem nhà mình huynh đệ luận tùy trỏ ra bên ngoài n g o ặ t cũng có một không hai đi các vị không cần đến bi quan cùng cực đoan khẳng định có càng ổn thỏa cách làm r ồ i đánh gây mấy người tranh luận hiện tại chỗ khó chính là hoạt chờ muốn thế nào bắt lấy người thu thập lại không bại lộ tự thân phá hư phía trước ký kết đồng minh nếu không ngươi tìm người thi pháp hỗ trợ nghĩ biện pháp sê d í nhìn về phía roi hỏi một chút lì tợ tan thuật sĩ đối phó thuật sĩ có lẽ có chủ ý tuyển diệu doi do dự mặt lộ vẻ vẻ làm khó hắn đã thiếu nữ thuật sĩ mấy cái nhân tình lần này thực tế không muốn đem đối phương liên lụy vào hoặc là phương pháp ngu nhất chế tạo một hệ liệt không ở tại chỗ chứng cứ chúng ta đi tam cự đầu ngay dưới mắt lắc lư lại thuê người khác bắt cóc người thu thập ô k ắ t lại đổi cái chủ ý ngu xuẩn tại n ổ vị giặt thành bắt cóc tam cự đầu ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền sệ di k i n h thường nói cho dù có ai tiếp cái này bị thác ta dám cam đoan bước kế tiếp liền trực tiếp bán chúng ta đi nhận lấy tiền thưởng vậy n g ư ơ i ngược lại là cho cái c h ủ ý muốn bắt sống người thu thập lại không thể để hệ tờ m ạ n p h ờ làm đồ tệ vua ăn mày nhìn ra vấn đề điều này có thể sao không bằng chủ động liên hệ hệ tờ m ạ n p h ờ làm miêu t h i ế u đề nghị nô vị giặt thành lớn nhất tổ chức từ trước đến nay cùng người thi pháp không hợp nhau lắm hiện tại chung sống hòa bình bất quá là mặt ngoài giả t ư ợ n g chúng ta chủ động đưa ra hợp tác yêu cầu hệ tờ m ạ n p h ờ làm khẳng định biết thuận thế mà làm hỗ trợ diệt trừ ma teo xử lý sạch sẽ dấu vết ngươi cho rằng hệ tờ màn thờ làm không ghét trợ dám hợp tác với bọn họ Tin n hay h k ô gã diệt Mateo. Bước kế tiếp liền bán chúng ta, liên hợp vua An mày, Độ Tể, đối với chúng ta đậu thủ. Sê Di phản đối nói. Loại tình huống này vô cùng có khả năng, mọi người đều lâm vào Thảo luận lại trở lại nguyên điểm. Không thể để cho người biết trừ tê ta, tệ, ta thủ. tình trầm Thảo trở thể thu thập mất tích. ma mày, lâm mặc. vua ô, vô bước bán người chúng chúng cùng có cho kế khả Không hợp phản luận đều ăn huống này năng, nguyên g vào đậu đồ để đại hán đầu chọc sờ sờ sáng loáng đầu chọc thuận miệng nói một câu trừ phi chúng ta bắt đi hắn về sau tìm người tạm thời thay thế vị trí của hắn che giấu hai mắt người ý của ngươi là tìm t ạ p kỹ diễn viên ngụy trang thành người thu thập ô c á c lắc đầu quá phiền phức sớm muộn sẽ bị nhìn tấu c người n h i có ý tứ gì tiểu quỷ vài đôi kinh ngạc con mắt nhìn lại chất vấn không hiểu miêu thú như có điều suy nghĩ nói ngược lại là nhẹ nhõm làm sao vĩnh cựu cái thay thế pháp ngươi khi tất cả người đều làm mù loạt sao người bình thường đương nhiên làm không được cao minh đến đâu người ngụy trang cũng sẽ lộ ra chân ngựa nhưng có loại sinh vật thiên phú dị bẩm có thể lấy giả đánh cháo đối bọn hắn mà nói bắt trước phục chế chính là một loại bản năng đám người t h ầ n sắc khẽ giật mình nhưng đều là trải qua nhiều năm láo thợ săn nháy mắt hiểu được trong mắt dị sắc liên tục n g ư ờ i nói món đồ kia chỉ ít có năm sáu mươi năm chưa từng thấy một cái lẽ tổ có chút ít cảm thán ta cho là bọn họ đã triệt để d i ệ t tuyệt còn không đến mức doi lắc đầu ô két vuốt ve cái cảm vấn đề là bọn hắn ngụy trang đến thiên ý vô phùng làm sao cái tìm pháp r ồ i cười thần bí trước đây không lâu ta thu hoạch được mới gợi ý có một cái vừa vặn ở tại nộ vị giật h à n h có lẽ ta cùng hắn còn gặp qua một lần hiện tại hồi tưởng lại hắn ngay lúc đó n ô n hành cử chỉ giống như một cái tận lực vai trò thẳng hề hắn chân thực tuổi có lẽ chưa đủ lớn vậy còn chờ gì ô kẹt t h ầ n sắc phấn chấn bọn tiểu nhị nên hành động đám người ánh mắt nháy mắt trở nên kiên định như vậy ta đi tìm bậc mộng giả tiểu thư xem bói một lần xác nhận thân phận của hắn roi nói t r ư vị trước hết đi nhìn chằm chằm người thu thập biết do hắn động tính q u y ề n đánh chung chân đ ặ p mỹ nhiệt huyết huyền ảo tất cả có trong chương ba trăm hai mươi tám đ ọ c lờ sáng sớm bầu trời âm trầm bên trong d â y kẹo đường mây mưa càng trướng càng lớn gió lạnh xuyên qua người đi đường thưa thất phố dài của sị m a đồ hoặc là nói gà vẩn s à m xạ không khỏi rụt cổ một cái toàn thân run một cái hắn lại nghĩ tới phiên chợ bên cạnh gà sông khói thịt nướng cá mực cùng cây nấm đĩa bánh bởi vì khu bình dân nhà khoảng cách làm việc địa điểm không xa mỗi ngày đi làm rất thuận tiện hắn bình thường biết lợi dụng thời gian đi đường ăn chút nóng hổi đồ ăn sau đó tại âm lánh phòng chứa thi thể làm từng bước đánh lên nửa ngày ngủ gật buổi chiều đẩy xe cút kít ra ngoài đi dạo ừ m ta chính là cái người nhặt xác tiểu nhân vật khác hết t h ể phiền phức đều không liên quan gì đến ta nghĩ như vậy gà hoành bỗng nhiên dừng bước lại đỉnh lấy lưng c ò n g khó khăn ngồi s ổ n người xuống làm bộ vỗ vỗ ra hiệu dày bên trên cho bụi một lớn một nhỏ hai cái con mắt màu vàng xuyên thấu qua dưới hông vụn trộm giỏ xét sau lưng vắng vẻ chỉnh t ề phố dài đường hẻm cây chăn theo gió lắc lư cành cây liên cái quỷ ảnh tử đều không có gà h o à n một cao một thấp lông mày càng nhịu chặt mày từ phòng ở sau khi ra ngoài hắn liền đến ánh mắt khác thường tại sau l ư n g bồi hồi phảng phất kim c h â m k i m cổ của mình cùng đại bộ phận nhân loại không giống bọn hắn cái chủng tộc này có chút đặc biệt thiên phú t ỷ như nguy cơ trực giác đối với các loại tầm mắt cực kỳ mất cảm mặc dù hắn không nhìn thấy tên kia đến tột cùng trốn ở chỗ nào nhưng hắn xác định có cái người theo dõi trong lòng lại bắt đầu b ộ n trộn thở dài không dễ có bình tĩnh sinh hoạt lại muốn bị lần nữa xáo trộn sau đó đồng hồ sinh học điên đạo trôi qua so tên ăn mày càng thêm học bét nhưng bây giờ không phải là phàn nàn thời điểm ga hoành xảm xạ không chế bộ mặt biểu lộ tận l ự đối ả với như ề đại ê n n h đa số người mà nói cái này một hệ liệt đầu đuôi tương liên đường rẽ trồng chất ngõ nhỏ chính là một tòa có và khó ra mê cung nhưng hắn vì tự vệ ở trong đó xuyên qua hàng trăm hàng ngàn vệ đã sớm đem mỗi một nơi hẻo lánh đều nhớ kỹ trong lòng cái này phức tạp đường tắt thành hắn chiến lược giảm sốc khu vực hắn tự tin có thể vứt bỏ vị kia không biết tên người theo dõi tựa như đã từng vô số lần như vậy vứt bỏ hệ tờ mạn p h ở làm kẻ theo dõi kéo ra một cái khác con phố bên trên nắp giếng tiến vào cống thoát nước chờ danh tiếng qua đi đổi lại cái thân phận t ạ i n ổ vị g i ậ t thành lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt nếu là chuyển sang nơi khác chỉ sợ không có như thế phồn hoa cũng không có các nơi trên thế giới mỹ vị mắm ngon càng không có quê quán hương vị xem ảnh một ga hẩn xấu xí、si、gương mặt lộ ra một nụ cười khổ bước chân cắm nhanh bá đột nhiên xấu xí người đàn ông vạm vỡ trước mặt lướt qua một đạo hát ảnh như là săn mồi chuột mèo to trên vách tường n g ả y xuống kính phong đập vào mặt ga hẳn u không nói hai lời chuyển thân liền chạy nhưng đối phương so hắn tưởng tượng bên trong càng nhanh một cái r ắ n chắc mạnh mẽ cánh tay trước một bước đ ể lại hắn b ả vai cương độ vừa phải nhưng không để phản kháng âm ú trong ngõ nhỏ phát sinh cực kỳ q u ỷ dị một màn một cái vóc người nhỏ gầy được nhiều nam nhân chính hai tay án lấy một vị lưng còn người đàn ông vạm vỡ bà vai mà cái sau cái chán chạy ra mồ hôi lạnh không dám chút nào động đậy buổi sáng tốt Của、sì、mồ các mồ đồ gạ vần nhét o vì chờ môi lộ ra miệng đầy không trọn vẹn răng vàng giữ tợn trải rộng trên mặt gạt ra một cái nụ cười khó coi ta đang chuẩn bị đi phòng chứa thi thể đi làm ngài cũng muốn tiệc đường lần trước điều tra vẫn chưa xong sao áo kim con người tại gạ vần trên mặt đào qua hắn ư ớ n g h c h ớ p c h ớ p chúng ta rộng mở nói đi các h ạ không cần ở trước mặt ta che giấu thân phận ta biết ngươi chủng tộc nhưng đừng lo lắng ta không có ác ý ta không rõ ngại là có ý tứ gì cái gì chủng tộc khác tiểu nhân chính là cái phòng chứa thi thể giữ cửa tướng mạo xấu xí người không có đồng nào nam nhân ga quen tầm mắt trốn tránh sắc mặt nhắc gan một bộ sợ hãi rụt r è tự ti người hình tượng không thừa nhận sao không quan hệ rụt tự ti người hình tượng không thừa nhận sao không quan hệ vừa vặn ta hôm nay cũng muốn mở mang tầm mắt kiến thức một chút trong truyền thuyết đọc lờ đến tột cùng dáng dấp ra sao roi tay phải bỗng nhiên ở giữa không chung một chảo c hai n rông g một giây quan y phía trước cái tia thân hình tàu lớn tướng mạo xấu xí lưng còn nam nhân không biết tung tích đội thành một người kỳ quái hình sinh vật hắn định lấy một thân lỏng lỏng lẻo lẻo đai đeo quần thân cao từ cao hơn roi ra một đầu trở nên có thể cùng đụp so sánh lại có một cái to đến lạ thường đầu ngũ quan chen thành một đống t r ừ n g hạt gạo con mắt màu vàng tròn vo cái mũi thật dày bờ môi so ập to ngắn một chút hai nhọn trên mặt còn giống bảy tám chục tuổi lão nhân che kín nếp may hướng xuống không có rõ ràng cổ n g ự c bụng hợp thành một đ o ạ n h á n tứ chi giống nhện dài như vậy hai đầu cánh tay giống như hắt tinh tinh rủ xuống qua đầu gối bàn tay cũng so với thường nhân lớn hơn một n ử a mu bàn tay bao trùm lấy lông đen một đôi thường nhân hai lần chân to mu bàn chân đồng dạng mọc đầy lông đen của s i mô đồ gạo b n s à m xạ giới tính nam tuổi tác 25. thân phận đ ộ c lở điểm sinh mệnh 60. thuộc tính lực lượng nam nhanh nhẹn 7. thể chất 6. cảm giác 7. ý chí nam m ị lực nam tinh thần nam kỹ năng bắt t r ư ớ c nguy trang đ ộ c lở sinh ra liền có thể phục chế đại đa số sinh vật thanh âm phương thức tư duy phong cách hành sự kiến thức chuyên nghiệp kỹ năng nhưng có nhất định điều kiện hạn chế nguy cơ trực giác cái khác sơ lược con ngươi màu vàng sậm chầm chậm chuyển động do i đánh giá đầu này cổ quái hình người sinh vật không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nguyên lai、like、đọc lờ lớn lên như thế xấu xí thực lực cũng kém xa hắn tưởng tượng bên trong cường đại đàm phán phía trước lộ ra diện mục thật sự mới được thái độ thẳng thắn hiện tại ta làm như thế nào sưng hông ngươi gà phẩn tiên sinh còn là đọc lờ tiên sinh đọc lờ không có trả lời hắn vấn đề mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm roi toàn thân làn da giống như là thổi phòng người giả phồng lên màu da không ổn định địa biến luyễn uy cảnh cáo ngươi tranh thủ thời gian dừng lại nếu không thì đừng trách ta không k h á c h khí và trơ nhìn chằm chằm biến hóa của hắn thực tế không được liền định đến một cái c h ấ n n h i ế p nhưng hắn chưa kịp xuất thủ đọc l ở con ngươi màu vàng từ bên trong đột nhiên thoáng qua một tia kinh hãi trên thân dị trạng phù phù một tiếng toàn bộ tàn biến cứ như vậy ngốc ngốc xứng sở tại nguyên chỗ tích đáp trên bầu trời tầng mây dày đặc rốt cục gánh chịu không xuống khí ẩm một giọt nước mưa từ trên trời giang xuống nhỏ giọt độc l ở trên c r á n hắn phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại bỗng nhiên hai tay che mặt co đầu rút cổ tại góc tưởng kêu to kêu dên nói doi đại sư t h a n mạng g a h o à n chính là một cái bình thường đ ậ c lờ tuân thủ luật pháp trải qua trung thực sinh hoạt chưa từng tổn thương qua bất luận nhân loại nào càng không có lợi dụng năng lực giả danh l ừ a b ị m ờ i n g à i đừng có giết ta ngừng ta cường điệu một lần nữa ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi r o i mở ra tay lui về sau ra một bước lưu cho hắn đầy đủ không gian tại trong sự nhận thức của hắn đại bộ phận đ ậ c lờ đều là trung lập thiện lương sinh vật tính cách gan phận thủ thường nhiều lắm là ngẫu nhiên làm điểm đùa ác ngân khí không thể thương tổn bọn hắn vẹn vẹn để bọn hắn khôi phục nguyên hình cho nên bọn hắn trên bản chất cùng khác phi nhân loại không sai bịt lắm nếu không phải cố ý t r e o chọc chính mình roi cũng không muốn hạ sát thủ ngài ngài là nghiêm túc hạt mẹ con mắt màu vàng xuyên thấu qua khe hở nhìn lướt qua mặt trơ gạ h ẩ n cẩn thận từng ly từng tí hỏi vậy vậy ngài vừa rồi tại sao ngăn lại ta đang một vụ làm ăn lớn sự t ì n h nếu là thành đầy đủ ngươi làm cả một đời phú gia ông nhưng ta đến đầu tiên xác định ngươi thân phận của độc lờ cả một đời vinh hoa phú quý độc lờ thân thể không run nhưng là thanh â m bắt đầu phát run đụng mặt tay cũng để xuống con mắt màu vàng nhanh như chớp nhất chuyển thoáng qua một tia dạo hoạt cái gì s i n ý ngài không biết lợi dụng song ta năng lực sau đó một cước đa văng hoặc là giết người diệt khẩu a ga huấn đã chịu đủ trốn đông trốn tây đóng vai người quái dị thời gian khổ cực nếu như có thể thoát khỏi loại cuộc sống này hắn thậm chí nguyện ý đi đoạt k i m n cố người suy nghĩ một chút ta ngay từ đầu liền s ư n g hô ngươi đọc lờ mà không phải mấy cái kia vũ nhục tính từ ngữ nghĩ thái quái nhị trọng thân bắt chức quái dịch hình quái đều là bọn hắn ngoại hiệu nhưng bọn hắn chỉ thích đọc lờ s ư n g hô khác ngoại hiệu đối bọn hắn mà nói tràn ngập vũ nhục ý vị ta cho rằng đọc lờ cùng mặt trở là ngang hàng quan hệ ta tôn trọng cho nên ta không biết lừa ngươi Rồi nói nhưng bây giờ gạ h o à n các hạng có thể hay không trả lời trước ta mấy vấn đề cứ việc hỏi ngồi liệt tại góc tường gạ h o à n cơ bắp vẫn sụp đổ quá chặt chẽ thân thể hướng vào phía trong co vào hiện lên tự vệ tư thái vừa rồi ngươi muốn phục chế ta ngay tuyệt đối đừng h i ể u lầm ta chỉ là biến thành càng thêm linh hoạt sinh vật chạy trốn gạ h o à n sợ h a i chọc giận đối phương tranh thủ thời gian giải thích có thể ta không biết chuyện gì xảy ra vừa rồi chỉ là thử một cái liền cảm giác rất khó khăn toàn thân đau đến giống như là muốn bạo tạc rõ ràng ngài nhìn qua cũng không cao bằng ta bao nhiêu tầng bao nhiêu hết lần này tới lần khác vô pháp phục chế xưa nay chưa từng có ta chưa từng gặp được loại tình huống này ga hoành r ú m do gương mặt hiện ra nghi hoặc doi gật đầu không hề nghi ngờ đây cũng là mô bản công lao đ o p l e muốn phục chế chính mình liền phải đồng thời phục chế mô bản nhưng hắn không có cái năng lực kia như vậy cổ lao chủng tộc cùng nhân loại đều tại ngươi phục chế liệt biểu bên trong vô luận là đượm h o b i t còn là gỗ l ỉ n ạ hẹn sạch ờ và chờ do nhớ kỹ dất liền đã từng cùng một cái đọc lờ đại chiến mà cái sau cực kỳ biến thái toàn bộ phục chế hắn năng lực kém chút để giật lật thuyền trong mương ngài nói những thứ này ta đều phục chế qua ga h o à n đ ằ n g hoàng nói ta cảm giác độ khó đều không khăn mấy như vậy nhân loại bên ngoài sinh vật rồi roi thật vất vả đụng phải một cái đắp lơ đương nhiên phải đầy đủ thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ mèo chó sói gấu xám loại hình giá thú còn có dở dạo lơ g ấ u loại hình h ì người h n ma v ậ t ách ga h o à n mấp máy đôi môi thật dày do dự hai dây chó hoặc là sói mèo cần phải có thể chỉ cần hình thể cùng trọng lượng không cao hơn ta quá nhiều gấu xám loại này cỡ lớn động vật thì không đang biến hình phạm vi bên trong hình thể cùng trọng lượng không thể vượt qua quá nhiều sao cái k i a cỡ lớn động vật ma vật cũng không có khả năng đến nỗi giờ giáp lờ gạo ổ. độc lờ trên mặt hiện ra một k i a phức tạp không dối gạt ngài nói ta chưa từng thử qua biến thành loại kia quái vật về sau ta cũng không có ý định nếm thử bởi vì một khi biến thành một loại nào đó sinh vật ta liền sẽ dựa theo bọn chúng sinh lý quen thuộc phương thức tư duy tiến hành suy nghĩ ma vật tủy não phi thường tàn cỗi thuộc về trời sinh trẻ đần độn ta muốn biến thành bọn chúng có lẽ s là là ẩn ẩn nếu như đối phương có thể biến thành hỉ phở vàng ải mó của hắn tinh hoa phải trăng phù hợp rèn luyện linh dược yêu cầu không chừng có thể tiết kiệm roi rất nhiều công phu không dối gạt ngài nói ta đã từng mô phỏng qua người thi pháp chỉ cần đi qua một đoạn thời gian quan sát ta liền có thể phục chế bọn hắn nhưng thi pháp năng lực biết suy yếu rất nhiều ta biến hình hoàn toàn không đủ để khống chế quá nhiều ma lực đến nỗi ngài nói hỉ phở vạm ải thật có l ỗ i ta chưa từng thấy tận mắt loại sinh vật này biến hình tự nhiên không thể nào nói lên người đang biến hình về sau có thể một mực bảo trì loại hình thái đó sao đúng vậy chỉ cần ta nguyện ý như vậy đ ọ p l ơ năng lực hoàn mỹ phù hợp bất chờ nhu cầu ánh mắt của hắn liền càng phát tràn đầy phấn khởi gạ bẩn các hạ người biến hình năng lực xuất chúng như thế tại sao hết lần này tới lần khác trốn ở âm u mùi hôi phòng chứa thi thể ngụy trang thành một cái xấu xí nhu nhược lương còn hán đ ó c lờ mì môi thân s ắ c có vẻ hơi khẩn trương hệ thợ mạn phơ làm một mực tại truy sát ta truy sát hết thẻ đọc lờ ngón tay phát run hắn cùng loạn ta muốn sống sót nhưng ta không muốn rời khỏi nổ vị g i ả t h à n h nếu như có thể ngụy trang thành đầy đủ xấu xí nhân loại để vĩnh hằng chi binh sĩ cũng không nguyện ý nhìn lâu ta lướt mắt như vậy ta liền có thể an toàn bình tĩnh sinh hoạt ta cũng như thế qua hai năm cho tới hôm nay ngài đến ngài đến tột cùng làm sao phát hiện ta sao gà h o à n cẩn thận từng ly từng tý hỏi Ta k h ô n gà hấn ớ rõ h i nghe c h vậy lập tức phẫn nộ đến mặt đỏ tới mang thai đây là có lẽ có tội danh hệ thợ mạn p h ợ làm tự mình làm tả tâm hư hắn nước miếng văng tung tóe giải thích một lần lý do đ ộ c lờ có thể tùy ý mô phỏng hình người thu hoạch được tâm trí của bọn hắn cùng ký ức im hơi lặng tiếng tiếp tay một nhân loại hết thẻ tài sản loại này ký ức tâm trí cùng n ụ c thể toàn bộ tiếp nhận năng lực tựa hồ chứng minh linh hồn cùng thể sắc vốn thuộc một thể cùng hệ thờ mạn phở làm linh l ụ c tách rời căn cơ lý luận đi ngược lại cái này giao động lập giáo gốc dễ cho nên hệ thờ mạn phở làm đối bọn hắn căm thù đến tận xương thủy một mực tại đi lấy bởi tận giết tuyệt sự tình ngoài ra rất nhiều người bình thường cũng bởi vì kiến kỵ sợ hãi tiến tới bài xích căm hận đọc lờ mà lại lợi dụng làm bằng bạc vật phẩm tuy tiện liền có thể chọc thùng đọc lờ ngụy trang như thế từ xưa đến nay đọc lờ cơ hồ bị rết đến còn thừa không có mấy không sai biệt lắm trở thành một loại chỉ tồn tại ở truyền thuyết cố sự bên trong thần kỳ sinh vật doi thở dài hắn tự nhiên hiểu rõ đọc lờ bản tính đại bộ phận đều phi thường tiện h lương không biết á c ý tổn thương nhân loại nhưng có câu ngạn ngữ nói hay lắm thất phu vô tội mang ngọc có tội nắm giữ loại này nịch tiên năng lực thiện lương ngược lại thành l ư ợ c điểm của bọn hắn hạ tràng liền có thể đón được thấy mặt trờ trầm mặc không nói ga h o à n từ góc tường đứng người lên thể thở một hơi thở dài b ì ngươi h phục lại sao đ ộ n tâm tình, đại s Ngài vấn xong sao. Đó có phải hay không nên nói chuyện sinh Như g hỏi phải đề đều Đó hay sao. có ý? ư mong muốn, rồi cũng liền không ế t t ú c cái đề tài này, nhưng ta trước tiên cần cụ. cắt tài tiên phải nói đề ta tốt này, nhưng hoàn hạ, Gã quý v l u ậ mua bán n phải t r đàm được thể à n ngươi cũng không h h t hướng ra phía ngoài lộ ra ta sau đó nói bất kỳ một chữ và chờ ánh mắt lạnh lẽo trên thân toát ra một cố lạnh leo sắc khí nếu không thì truy sát ngươi đem không chỉ là hệ tơ mạn thờ làm sẽ còn thêm ra một đoạn vật chờ có thể ngươi nếu là hoàn thành cuộc mua bán này nửa đời sau ăn mặc chi phí muốn đều có người đem hưởng thụ được nổ vị giặt thành cấp cao nhất người giàu có xa xỉ sinh hoạt đọc lờ trong lòng lộp b ộ p nhảy một cái nuốt nước miếng một cái chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi nhắc gan như hắn vừa mới chuẩn bị lắc đầu cự tuyệt đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tình cảnh hiện tại cùng cái này vô pháp phòng chế v ậ t t r ờ một đ ố i một hắn có cự tuyệt chỗ trống v ậ t t r ờ sẽ bỏ qua hắn mà lại trước kia bất thức thời gian hắn cũng chịu đủ cơ hội liền bày ở trước mắt gác ảnh dũng cảm một điểm lấy ra hùng đọc lờ dũng khí phản phục bản thân khích lệ đọc lờ toàn thân run dày sắc mặt bỏ lên nặng nề g h mà gật đầu ta c a m đoan ta thể như có tiết lộ chết không yên lành chết không toàn thây đủ rồi đủ rồi ga m ệ n các hạ từ giờ trở đi chúng ta chính là bằng hữu doi hướng đưa tay cùng hắn nhẹ nhàng ngủ nắm tiến vào chính đ ề người đối với nổ vị giặt thành bốn cự đầu không đúng hiện tại là tam cự đầu có ý kiến gì không ấn tượng như thế nào v u a ăn mày thờ răng xít b ệ n làm đồ tể cờ lì phẹ người thu thập ổ lộp mẹ ở không sai ga m ệ n dù không biết đối phương vì sao hỏi như vậy vẫn thành thật trả lời nói ta đối với hai cái trước đã không hận bọn hắn cũng không yêu bọn hắn nhưng ta không thích người thu thập g i a hỏa này chính là cái thuật sĩ trí thượng chủ nghĩa kỳ thị hết thể phi nhân loại bao quát bốc lờ và chờ mà lại ta nghe nói hắn trong âm thầm còn có qua rất nhiều không hợp thói thường yêu thích cất giữ thi thể tiêu bản cái gì lấy tên đẹp cất giữ nghệ thuật trên thực tế chính là cái đồ biến thái tạp trùng r ồ i gật đầu trong lòng càng ngày càng cao hứng sự tình hướng hắn n ữ a thích phương hướng phát triển như vậy ngươi cảm thấy lấy người thu thập xử thế là người còn có hay không tư cách tiếp tục ngồi tại cao, cao vị trí bên trên làm n ổ vị giặt thành cự phách một trong có ý tứ gì gà hoàn kìm lòng không được hướng lui về phía sau ra một bước hắn không nốc trong đầu chuyển mấy cái ý niệm đoán ra v ậ t t r ờ ý nghĩ lập tức sắc mặt đại biến ngài ngài sẽ không phải là như vậy sao được không có khả năng ô lộp ra đại nghiệp đại bên người bảo tiêu vô số chính mình còn là cái người thi pháp đeo đ ế n không hết phụ mà vật phẩm v ậ trở lại khỏe miệng dâng lên n g a khí tràn ngập tự tin và bã lực không hiểu làm cho người tin phục nghe ta nói ta cùng mấy người đồng bạn phụ trách diệt trừ người thu thập mà ngươi không cần mạo hiểm độc thủ chỉ cần phối hợp chúng ta nắm giữ tốt thời cơ biến hình thành hình dạng của hắn thay vào đó về sau hắn hết thảy sản nghiệp hắn hết thảy toàn diện thuộc về ngươi đương nhiên sau khi chuyện thành công ngươi chính là v o t trơ minh hữu giữa chúng ta hỗ trợ cùng có lợi ùng ục ga hoành nuốt ngụm nước bọt biểu lộ ngưng kết cả người bị chấn động đến không làm được bất kỳ biểu lộ gì ga hoành hiện tại ta snob the v ị vợ hoạt trơ rồi ở đây chính thức hỏi ngươi một câu ngươi có hứng thú hay không đem người thu thập thay vào đó h o t trơ vươn tay đón lấy thổi p h ồ n g từ không trung bay xuống nước mưa mở rộng vòng tay sắc mặt thong rong mà tự tại ngươi có nguyện ý hay không cùng hoạt trở cùng một chỗ d i ệ t cái kia cho bước đồ chơi quyền đánh chung chân đập mỹ n h i ệ t huyết huyền ả o tất cả có châu ông chương ba trăm hai mươi chín người thu thập gặp n ặ n g này g tới gần mùa đông tinh bị liên miên mưa bụi nương theo lấy từ trên biển mà đến gào thét hàn phòng thổi đến trên đường tre khuất đầu chạy chậm người đi đường run lập cập trường mâu hang động l ầ u hai lò sưởi trong tường bên trong đốm lửa nhỏ đôm nốt rung động thủy tinh đèn ma pháp soi sáng ra tráng lệ một cái phòng Đồng hồ treo tường chỉ hướng 12h. Ô đây ồ hồ n g treo t ư ờ chính là ổ lộp yêu nhất thời khắc thoải mái mà ngồi ở trên đám người căn phòng bên trong cẩn thận từ thành nổ vị giặt trên thị trường trăm vị dân chúng bình thường bên trong chọn lựa người may mắn vì vĩ đại ma pháp khoa học hiến thân hắn thấy trong chợ thành nộ vị giặt bình dân so đê tiện nhất không phải người chủng tộc cao cấp như vậy một chút xíu một đời có thể có một lần cơ hội tiếp xúc đến ma pháp đều mười phần khó được bọn hắn nên cảm thấy vinh hạnh chết cũng không tiếc húng chi phạm nhân cuối cùng cũng có vừa đi bất quá tầm thường vô vi bốn năm mươi năm mà hắn thành nộ vị giặt chúa tể ma pháp khoa học thăm dò tiên phong người thu thập chọn chúng người thì có thể trở thành tình mỹ tiêu bản cùng tác phẩm nghệ thuật thu hoạch được một loại hình thức khác vĩnh sinh trên thực tế ô l ộ đổi tên về sau qua mấy chục năm tính tình cùng yêu thích vẫn không biến hóa so sánh lao sư tại táng thân giờ rào nở trong miệng túi hắn đối với cất giữ bản thân hứng thú lớn hơn bất quá mỗi một kiện đồ cất giữ đều phải kinh lịch thích hợp thí nghiệm cải tạo mới có tư cách và o ở hắn cất giữ phòng t ỉ như hai tháng trước phát hiện vị kia x i n h đẹp đơn thuần con gái của mặt trời đen sinh mệnh bất quá là một loại cao cấp thí nghiệm tài liệu chỉ có trở thành đồ cất giữ mới có thể thực hiện lớn nhất giá trị ô lộp nhìn chằm chằm thị trường phương hướng sắc mặt say mê tự lẩm bẩm để cho ta xem hôm nay lại là ai ngày may mắn hô hai cái giá người béo tốt mặt mũi tràn đầy dữ tợn dưới áo khoác da kéo căng h i ể n lộ ra trước ngực lông đen trên cánh tay bắp thịt tay chân đứng tại trường mâu hang động b i ể n chữ vàng phía dưới biểu lộ nghiêm túc tầm mắt chậm chạp vừa đi vừa về dò xét ra vào kỹ viện khách nhân hai cái hất lên thật d à y mũ c h e màu xám nam nhân b ư ớ c lên tí tách tí tách nước mưa dẫm lên chân ư ớ c mặt đất một trái một phải đi vào ánh mắt người giữ cửa riêng phần mình d ỗ i ra một cái tay tại trường mâu hang động ngoài cửa lớn giao nhau thành thập tự cản lại người đoạt lại nguy hiểm vũ khí trước mắt đột nhiên thoáng qua kinh diễm thanh quang áo choàng khách ngón tay cực nhanh phát họa ra hai viên ngược lại tam giác phát ấn linh hoạt đến tựa như bụi hoa ở giữa siêu vẹo vũ động hồ điệp hai cái tay chân nháy mắt bị loạn hoa mê mắt biểu lộ ngốc trệ hồn hồn ngạc ngạc đi theo người áo choàng đi vào trong nước mưa sau đó có khác ba tên một mạc ao s á m dáng người cường tráng mắt như hổ phách khách hàng mới từ cửa lớn nối đuôi nhau mà vào t a âm cùng mập mờ ánh đèn bao phủ trong đại sảnh ba người đi hướng một t r ư ơ n g bàn nơi hẻo lánh một trận bài gần tranh tài chính lâm vào cháy bỏng đối cục song phương mặt đỏ tới mang thai mà đứng ngoài quan sát khách nhân bên trong có cái hết sức chăm chú xem tranh tài đầu hói trung niên nam nhân xem ảnh、một. vật chờ đi vào bên cạnh hắn tùy ý bốn phía dò xét một hai ba hết thảy ba cái bảo tiêu đứng tại đại sảnh nơi hẻo lánh trong bóng tối tấm mắt cơ cảnh quét mắt vui cười chấm mút khách nhân cùng phấp phới như hoa g ọ n mang hờn rỗi cô n ơ n g lại ngẩng đầu nhìn một cái lầu hai bên trái nhất nơi hẻo lánh căn phòng hai tên đại hán vạm vỡ canh giữ ở cửa tựa như hai tôn thạch đ ề u không n ú c n í c các vật chờ trao đổi cái ánh mắt ô cách b n g nhiên đi hướng chính giữa đại sảnh lùng trang diễm mạt ú bà khoe miệu dâng lên lông mày nứa lên xoa xoa tay tựa như một cái gọi món ăn khác nhân cùng nàng vui sướng nói chuyện với nhau m ã i nhà bảo tiêu bị hắn lớn giọng hấp dẫn lấy tầm mắt mà gã đại h ắ n đầu chọc đứng tại tên kia đầu hói nam nhân sau lưng bắp thịt quần c u ộ n thân hình khổng lồ che kín lầu một bảo tiêu ánh mắt xê dịt vỗ một cái đầu hói nam bà vai ừ m làm gì ta biết ngươi đừng cản trở ta xem tranh tài đầu hói nam nhân mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn hùng hùng hổ hổ nói một câu đột nhiên toàn thân chấn động ánh mắt đầu tiên là chạy không mờ mịt tiếp lấy chừng đến tròn chia trên trán nhô lên tung hoành khe ránh miệm méo liếc mắt lệ khí mười phần toàn thân bắt đầu phát run tức g i ậ n đến phát run xe d í t lại lặng lẽ hướng hắn trong túi quần nhét một túi nhỏ đền ủ liền theo gã đại hán đầu chọc cùng nhau rời khỏi cái bàn này chậm d ã i đi hướng một góc bảo tiêu ẩm vương bắt đản dám g i a lận tham tiền của lão tử người chán sống sao đầu hói trung niên nam sinh bỗng dưng hét lớn một tiếng đứng người lên một cái lật đổ trước mặt bài gần bàn cờ bình rượu vỡ thành vài miếng gần cùng rào rơi đầy đất đều là lập tức trong đại sảnh sôi trào mấy cái quần chúng vây xem bắt đầu tranh đoạt mà đầu hói nam nhân đỏ lên mặt h đại sành loạn thành hỗn loạn nơi hẻo lánh hai tên bảo tiêu bị kinh động mặt mang nhai răng cười khí thế hung hăng lao qua đồng thời trong đại sành các nhân nhân viên phục vụ thậm chí trên lầu hai cái bảo tiêu tất cả mọi người tầm mắt hết thể bị thu hút ô két còn tại cùng tú bà nhiệt liệt dây dưa hai tên mặt trở thân hình như điện một trái một phải mấy cái cất bước nháy mắt tiến đến một tên sau cùng ở lại tại chỗ bảo tiêu trước người vị này đỏ thấm khuôn mặt giữ lại dâu quai nón tên cơ bắp bờ môi núp n í c h còn chưa kịp phát ra âm thanh một cái thu nạp ngón áp ú t còn lại bốn ngón tay d ã n ra bàn tay áp vào trước mặt hắn như bị điện giật toàn thân lắc một cái đột nhiên ngầm đầu khoe miệng dâng lên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị trực tiếp lên bậc thang tại hắn mặt sau dưới lầu hai tên bảo tiêu ngay tại hung hàng giáo hấn đầu hói nam một cái dùng cánh tay chống chọi cổ một cái quyển kích ngực bụng không người chú ý tới hắn động tĩnh mang theo nụ cười quỷ dị bảo tiêu liền d ơ lên một túi tiền hướng về phía lầu hai nơi hẻo lánh hai vị đồng liêu nhiệt tình vây vây tay đinh đinh đăng đăng dễ nghe tiền tiếng va chạm đem một người thu hút tới sau đó lại vài phút trường mâu hang động một gian xuân ý giặt rào gian phòng bên trong năm tên cao lớn vạm vỡ bảo tiêu tại trên giường lớn hiện lên hình chữ sắp xếp phát ra như sấm tiếng ấy canh giữ ở đại s ả n h tú bà cùng ô kẹt cũng không thấy bóng dáng hết thể lại khôi phục yên tĩnh cùng ngay ngắn trật tự còn lại hai tên ngoại bồi bạn một vị dáng người phổ thông khuôn mặt chất pháp đảng hoàng nam nhân đạp lên cầu thang hướng lầu hai châu ngoặc căn phòng đi đến ô lộp bệ ở chính có chút hăng hái quan sát đến trong chợ một tên mũi sư miệng rộng mặt mũi tràn đầy sẹo mụn xấu xí nam nhân cái này người quái dị lớn lên thật là độc đáo chẳng lẽ cho cùng h ế t h xanh tập g i a o để ta ngẫm lại nên như thế nào cải tạo mới có thể để cho ngươi trở thành một cái hoàn mỹ đồ cất giữ ô lộp tại trước bệ cửa sổ chống đỡ cái cằm trong mắt lưu chuyển lên tàn nhẫn tia sáng đột nhiên hô nam nhân trước mắt giữa không trung dâng lên một đạo huy quang một cái tròn chịa hóng ánh lọ thủy tinh hóa thành lưu quang bay vào cửa sổ vừa vặn rơi xuống chân hắn bên cạnh tốc độ quá nhanh trong lòng nam nhân lộp bộp nhảy một cái lại hoàn toàn không có cách nào làm ra phản ứng liền nghe rõ g ò n răng rác âm thanh vỡ vụn pha lê v ẩ y r a một mảng lớn như tinh thần lấp lóe tỏa ra h u n h quang nhỏ bé hạt tròn từ lọ thủy tinh bên trong t r ô i r a trước mắt k huyết tán đến không gian chung quanh đem ồ lộp bọc vừa vặn xì xì thuật sĩ toàn thân toát ra từng đạo màu vàng hồ quang điện trong cơ thể thông suốt ma lực nháy mắt thật giống như bị đóng băng vô pháp điều động dù là một phân một hảo người tới ồ l ộ quát to một tiếng bước ra hướng cửa lớn bắn vọt dù sao làm mười mấy năm tam cự đầu nguy hiểm cũng gặp qua không ít trên mặt không loạn chút nào nhưng mà siêu một cái tiểu xảo tên nọ xuyên thấu qua cửa sổ bắn tới trong phòng không gian như mặt nước nổi lên gọn sóng một tên tóc đen mắt vàng dáng người thon dài nam nhân thần dị đến cực điểm chui ra gọn sóng chính trực lúc này thuật sĩ lại không tại chạy trốn đột nhiên xoay người không gặp hắn bất luận cái gì c h ú ngữ hoặc là thủ thế trên ngón trò hồng ngọc chiếc nhẫn tuôn ra một đoàn trói mắt ánh sáng màu vàng、Ấm、ẩm ẩm t u ậ t phát hỏa cầu thuật một đạo lớn nhỏ cơ nắm tay màu da cam hỏa cầu kích thích một loạt hỏa diễm b ấ c nước thẳng đến kẻ tập kích mà đi hỏa cầu chung quanh phun ra nuốt vào ngọn lửa cực nóng đến cực điểm ngắn ngủi nửa cái hô hấp trong phòng nhiệt độ bị nướng đến lên cao mấy độ không khí tại nhiệt độ cao xuống và mẹo mà chui ra gợn sóng mặt trời căn bản không kịp phản ứng bị hỏa cầu trúng đích ở ngực ẩm tia lửa văng khắp nơi ánh sáng màu vàng chôn vùi bao trùm toàn thân quen pháp lớn nháy mắt bị đánh nát to lớn lực chủng kích đem mặt trời hướng về sau đánh bại hắn một tiếng thống khổ kêu t ê n điểm sinh mệnh trượt xuống một phần ba. ngây thơ phản lựu đạn ma pháp liền có thể khắt chế ta ô lộp ngăn ở cửa khuôn mặt giữ tợn cười một tiếng lần nữa v u ố t ven g ó n giữa hát rượu thạch chiếc nhẫn tư hư phòng sinh điện cả phòng thanh quang đại thịnh v ạ n mẹo ngân xả từ trên mặt nhẫn trôi ra đánh chúng ngã xuống đất mặt t r ờ không chỉ đánh chúng một đạo t à n ảnh mặt t r ờ cực kỳ nguy cấp thời khắc hướng về mặt bên lăn một vòng hiểm hiểm tránh đi đệ giật bên cạnh tinh xảo màu đỏ thảm bị đánh xuyên n h ả ra cháy đen đậu sợi sát theo đó roi tay trái tìm tòi từ trong hư không cầm ra thủ nỏ ngón trỏ bắp cỏ siêu siêu nhiều tầng phụ ma ra chỉ hai đạo mũi tên kéo lấy sao băng cái đôi u nháy mắt đến thuật sĩ trước ngực mà ổ lộp vẫn sắc mặt trầm ổn kinh nghiệm phong phú pháp sư đã trước một bước nắm được cổ ở giữa mặt dây c h u y ể n phanh phanh đông liên tục ba lần va chạm mũi tên t i ế p thân một nháy mắt liền bị thuật sĩ đã kích phát ma pháp vòng bảo hộ bắn ra đi hai đạo mê m ộ i mũi tên để ổ lộp ngốc trệ không hai g i â y đổi lại bình thường thi pháp thuật sĩ đã bị pháp thuật phản vệ làm cho mất đi sức chiến đấu nhưng hắn khác biệt lợi dụng tỉ mỉ chế tạo phụ ma trang bị nháy mắt kích phát pháp thuật không tồn tại đánh gây nói chuyện màu vàng kim bóng ánh ma pháp hộ thuẫn dễ dàng bắn ra mũi tên về sau hắn vẫn có thừa lực kích phát đạo thứ hai pháp thuật kháng cự trường lực ẩm ẩm một vòng như sóng biển khí lưu màu trắng lấy ô lộp làm trung tâm hướng về bốn phía g ầ u rửa trong phòng phảng phất buộc phát một trận mười cấp do lớn vỏ chăn tấm gương đỉnh đèn thủy tinh hết thể bị một cỗ to lớn lực đẩy s ố c lên đẩy đến lung ta lung tung theo núi tên lấp lóe gần đến ô lộp trước người đứng núi chịu xào gặp t r càng là tựa như một cái rách dưới thu bông bị bỗng nhiên đẩy lên cửa sổ hung hang đụng vào mặt tường toàn thân kịch liệt đau nhức bụng dùn bất lực ám kim con n g ư ơ i thoáng qua một tia thống khổ vặt trở cắn chặt răng kích hoạt ý lạnh dâng lên nháy mắt b vớt lên đau xót nhưng mà ô lộp không kịp thừa t h ắ n g xông lên sắc mặt vạch một cái trắng bệnh cả người lâm vào to lớn hoảng sợ bên trong trên mặt lộ ra chiến đấu bên trong lần thứ nhất bối rối cũng là một lần cuối cùng trong con mắt phản chiếu một loạt màu máu xúc tu từ trong hư không trôi ra xuyên qua cứng như hàng rào pháp lực hậu thuẫn u ố n lấy thân thể của hắn ý chí của hắn linh hồn của hắn để hắn không thể động đậy dù là mang đầy chết nhận ngón tay đều không động đậy một cái hô hai g i â y bên trong hoạt chờ đã bỏ dậy thể lần nữa lấp lóe đột kích đến bên cạnh hắn trong tay mang theo ra vỏ kiếm bạc từ trên xuống dưới hướng về phía màu tím tóc ngắn đầu vừa gõ trôi kiếm đà kích đông ô lộp bẹ ở đối diện trùng điệp ngã xuống đất giống như cho chết đã mất đi tri giác hô r o i thở nhẹ nhõm một cái thật dài đây là hắn lần thứ nhất đánh một cái thuật sĩ đánh cho t r ậ t vật như thế về sau tuyệt đối không thể coi thường người thi pháp nhất là chuẩn bị đầy đủ người thi pháp doi lôi kéo thuật sĩ cánh tay cố hết sức kéo tới gian phòng trung ương mở cửa phòng ra cố gì ai tiểu tử người đây là bị gầu gặm đ ầ u sao thế nào cái đầy bụi đất g i a hỏa này như thế khó giải quyết xe gìn đừng cho ta nói ngồi t r h n g t r ọ n g mau đem cửa đóng lại roi ngồi s ổ n trên mặt đất động tác lưu loát lấy xuống thuật sĩ tám cái chiếc nhẫn tinh xảo hạo thạch đùa hộ mệnh tình huống bên ngoài như thế nào vừa rồi động tinh thật lớn yên tâm g i a hỏa này bảo tiêu đều đang ngủ ngon chờ một lúc lại để cho chính hắn giải thích rõ ràng liền không có gì vấn đề như vậy ga h o à n các hạng hiện tại hắn giao cho ngươi do nhìn thoáng qua hai tên vịm tợ phái đang bao vây phổ thông nam nhân cái sau m ư ờ i ngón dao nhau giữ tại bụng dưới n g h i ê n g mặt cực kỳ thấp thỏm tiến lên một bước to bằng hạt vừng ư con mắt màu vàng khóa chặt lại hôn mê ổ lộ b ẹ ở ba tên o ạ t trở cũng nín thở như giã thú dựng thẳng đồng từ không nháy mắt nhìn chằm chằm độc lờ bọn hắn đều là lần đầu tiên một lần tận mắt độc lờ phát huy năng lực một chi tiết cũng không nguyện ý bỏ qua rất nhanh gà mặt ngũ quan bắt đầu tàn biến phản phất bị lật đi lật lại bộ não thân thể tứ chi xương cốt đồng dạng bắt đầu rút lại hướng về trung tâm đoàn hình dáng vật sổ đ biến trời h h à n một ngạc n nhiên sờ sờ đ ọ t lở cánh tay cổ đem đoạt lại phụ ma trang bị đưa cho hắn cùng thật giống nhau như lúc không nghĩ tới liền y phục quần đều có thể biến đến ra không sai coi như gia hỏa này cha mẹ ở đây cũng chia không ra khác nhau sệ d ị c nói chúng ta kế hoạch chắc hẳn không có sơ hở nào gã đại hán đầu chọc vô vua ô lộ độc l ờ bà vai hao sảng nói gã h o à n h á không ô lộ các hạ từ hôm nay trở đi ngươi cùng mặt trời chính là trên một sợi thừng châu chấu chúng ta chính là kiên cố nhất minh h i ế u về sau nếu là có phiền thoái gì cứ việc nói đương nhiên một ít thời khắc nguy cấp cũng hy vọng ngươi có thể dôi ra việt thủ h ẹ ô lộ độc lơ đột nhiên ôm bụng nôn khan một tiếng gia hỏa này thật mẹ nó là cái đồ biến thái thế mà cất giữ một phòng hong khô thi thể ngươi đọc đến đến trí nhớ của hắn rồi doi hiếu kỳ nói ừng ây thân là minh h i ế u chúng ta phải lập cái quy củ chưa cho phép xê di trịnh trọng nói ngươi cũng không thể phục chế chúng ta nhà mình hưng đệ được rồi ô lộp các hạng ngươi đi trước nhìn xem đám kia bảo tiêu đem bọn hắn đánh thức lại tổ ngữ khí chầm xuống như đ a o sắc bén tầm mắt quét về phía hôn mê người thu thập chúng ta nên dựa theo ước định đem ổ lộp đưa đến chỗ cũ đi đừng để kị giạn cùng đợt chờ quá lâu quyền đánh trung chân đập mỹ nhiệt huyết h ề nào tất cả có cho ông chương ba trăm ba mươi thỏa hiệp mưa tầm t ã bao phủ thành nổ vi giác uy nghiêm túc mục thần điện đảo phủ thêm một đạo thảm thiết mông lung xa y kể vượt qua hòn đảo biên giới cỏ dại mọc cung tùng bốn lượn đường nhỏ xâm nhập gần biển sâu thẳm ngọn núi ngọn đ ế n cùng chậu than ánh sáng soi sáng ra một gian bốn vách tường khảm n ạ m thạch lũ mặt đất khắc họa lục mang tinh trận phòng thí nghiệm tóc hai bù xù quần áo tả tơi nam tử nằm tại pháp trận trung ương đột nhiên toàn thân một cái giật mình mở ra hẹp dài con ngươi hắn mang theo mở mịt g ò xét bốn phía một giây sau phản phất nhận cực lớn kinh hãi. sắc mặt vạch một cái tuyết trắng mũi thở run run hô hấp rồn rập phủ lấy phản ma pháp kim loại xiềng xích tứ chi không bị khống chế run run dù là đã rời khỏi ba mươi năm cái này p h ấ n đấu hơn ngàn cái ngày đêm địa phương vẫn làm hắn khó mà quên mateo sỉ cụ dạ còn nhận được ta không ưu tính trong phòng thí nghiệm vang lên một đạo cái ruốc khàn khàn khó nghe thanh â m mấy nam nhân đi ra thạch nhũ sau bóng tối cầm đầu nam tử mảng lớn màu đỏ sậm làn d a hiển lộ bên ngoài đỏ tươi con ngươi tựa như màu máu vực sâu thẳng tắp nhìn chăm chú mặt của hắn vô biên vô hạn hận ý cùng sát cơ tràn đầy mà ra tựa như cạo xương đao thép muốn e m hắn tiên h đ à o v ạ n quả mà ở bên cạnh hắn mấy người mặc nhẹ nhàng d i ắ p ra thân hình mạnh mẽ khí chất lạnh thấu xương nam nhân giá thú dựng thẳng đồng t ử lấp loe ánh sáng âm u đồng dạng nhìn chằm chằm hắn cái gì m a t ê o ta căn bản không nhận ra ô lộp không chút nghĩ ngợi trả lời một câu chỉ chớp mắt nhận ra bên cạnh mấy người thân phận t ố t nguyên lai là các ngươi vì vợ phải ngoại t r ờ dám bắt cóc ta biết điều này có ý vị gì hắn khản cả giọng hô to trên gương mặt cơ bắp bởi vì sợ hãi mà vật mẹo bảo dưỡng tốt đẹp khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn biến hình các ngươi đây là công nhân vi phạm hiệp nghị phá hư nổ vị giặt trí cao vô thượng chân lý hắn kích động đến nước miếng văng tung tóe chỉ cần bất cứ người nào phát hiện ta mất tích các ngươi đem đại nạn lâm đầu thức thời lập tức thả ta đi nếu không thì từ nay về sau thành nổ vị giặt không có dung thân của các ngươi nơi a mate ô các hạ ô các khinh thường bật cười một tiếng ngươi tựa hồ không có hiểu rõ chẳng hướng tự thân khó đảm bảo còn có tâm tư uy hiếp chúng ta đừng nói nhảm còn nhớ rõ nơi này còn nhớ rõ vị này bị các ngươi tổn thương ngược đãi h ủ y dùng kỹ giản huynh đệ mateo lồng ngực cao cao nâng lên trên cổ gân xanh cao ngất bờ môi run r u dậy hắn lại chỉ là nhìn chằm chằm cái kia ác ngộng đáng sợ hình người nói không nên l ờ i một câu hắn cái này nhận ra cái kia nằm ở thủ thuật trên đài bị hắn cùng lao sư cha tấn thành một bãi bùng não cuối cùng thảm tao tà linh đoạt thể và chờ nhưng lúc này giờ phút này hắn cái kia đỏ tươi như thiểm điện trong con n g ư ờ i rõ ràng lóe ra lý trí cùng hào quang cửu hận mateo có dội như vậy một nháy mắt t r ầ n t r ờ tà linh kẻ phụ thân khôi phục bình thường chưa từng có tiền lệ hắn làm sao làm được xem ảnh một người kia b u lại mang theo một trận gió canh hung tận níu lại cổ áo của hắn to lớn lực đạo căng vào lồng ngực đem người thu thập nhấn ngã xuống đất hắn chỉ cảm thấy ở ngực đau đớn một hồi trong miệng nổi lên n g a i ngái nhưng mà hắn nói không ra lời tấm kia b ò đầy con rết giống như xấu xí vết sẹo không giống nhân loại gương mặt tiến đến hắn trước núi ánh mắt lạnh như băng phảng phất đang dò xét một người chết nhưng mà khỏe miệng lại d ơ lên một vòng đường cong không mang ý cười trong sự kích động sen lẫn tố chất thần kinh tạp chủng vương bắt đản không nghĩ tới đi ngươi cũng có hôm nay à ta đã sớm đã thể chỉ á c ngươi t ê trên m mười tại ta thống khổ, ta tất gấp 10, gấp trăm người gấp gấp khổ, là ngẫm lại cái này từng tại chính mình giao giải phâu xuống kêu gen cầu x i n tha thứ ra hỏa biết làm sao đối phó chính mình hắn liền cảm giác sống không bằng chết ai không thể không nói ngươi là may mắn ra hỏa hiện tại hít sâu thật tốt hưởng thụ sau cùng vui sướng thời gian Kỳ g i ạ n đột nhiên b u n g tay hướng về sau đi ra tới gặp gặp n g ư ờ i một cái khác chủ nợ đi tiếng nói rơi và chờ sau lưng đi ra một cái gấu cho cường tráng nam nhân mặt mũi tràn đầy dữ tợn vẻ m ệ t m ỏ i hiện thị rõ bởi vì thương tâm phẫn nộ hốc mắt hiện ra đỏ vẻ mặt nhăn nhó mà trong ngực hắn ôm một vị dáng người mảnh khảnh nữ h à i tái n h ợ t mỹ lệ khuôn mặt là như vậy nhận người ưa thích như vậy quen thuộc đúng vậy à cái kia hắn khảo sát nhiều năm con gái của mặt trời đen chưa thành t h ụ c vật sưu tập xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn đối với ma pháp khoa học vững tin không nghi ngờ ma theo bình sinh lần thứ nhất hoài nghi thế giới này tồn tại một ít chính nghĩa thần linh nếu không thì một ngày làm sao lại có hai cái c ử u nhân tìm tới cửa phúc đ ộ t ôn nhu đem h ẹ sở cạ phóng tới phóng tới thuật sĩ trước người thay nàng đ u ố t lên thái dương tập vàng t r ậ n tròn trong mắt r ồ i ra thường nhân lớn bằng bắp đ u ổ i cánh tay nắm được c ử u nhân cổ đem hắn nâng lên giữa không trung vương bắt đản con chó đẻ đồ vật lập tức lập tức giải trừ h ẹ sở cạ trên người ác độc pháp thuật cứu tình nàng nô ách nguyên lai、like、cái này đáng thương bé gái mồ tôi còn có cái phụ thân ma thê giống con thú đ ô n g giống bị vứt trên mặt đất chuyển động tầm mắt dò xét chung quanh mặt trơ lại túi đầu quét mắt phủ lấy phản ma pháp kim loại x i ế n g xích tay chân tình cảnh hiện tại ma lực thảm tao phong tỏa phụ ma trang bị cũng bị lấy đi mấy mặt t r ờ nhìn chằm chằm không hề nghi ngờ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ như vậy dựa vào cái gì hợp tác ha ha không có chút nào nghệ thuật tế bào mạng phu ngươi muốn cho ta tự tay phá hư một kiện sắp hoàn thành tác phẩm nghệ thuật ma thê ấn xoa trên cổ bầm tím vết tứ động lắc đầu dù sao đều là chết ta tại sao không mang theo cái này cô gái đáng thương mà cùng lên đường ẩm đống cắt lớn nắm đấm một q u y ề n đánh trung má của hàn đám ma t e o bộ mặt n g ã n h à o trên đất một đại đoàn bầm tím phồng lên anh tuấn tiểu bạch kiểm bị phá hư hầu như không còn vương bắt đản còn nghĩ bàn điều kiện ta hiện tại liền đem ngươi đánh thành thịt mối mưa to gió lớn quyền đấm cất đá ma t e o tựa như một cái đống cắt trái phải xóc n ả y đơn bạc thân thể phảng phất tùy thời đều muốn tan ra thành từng mảnh nhưng hắn không rên một tiếng quật cường trừng trong mắt khiêu khích nhìn quanh đám người đông ma tê ô đối diện ngã xuống đất anh tuấn cái mũi bị đánh cho phía bên trái như lệnh dâng lên máu m ổ i ở trên mặt tùy ý chảy xôi u đ ộ t thở câu chửi thể lần nữa giơ lên nằm đấm h o a kế mấy quyền đánh chết hắn không khỏi quá mức tiện h nghi xe dít hư lạnh một tiếng đem một ngụm dương gỗ bẩy ở ma tê ô trước mặt xốc lên nắp gỗ lộ ra một hệ liệt lấp l ó e sắp bén tiểu xảo tinh xảo hình cụ cái kẹp dao g i ả i phâu cái kìm đinh thép mũi khoan xe dít rút ra một cái dao dải phâu chậm rãi dùng ngón tay vớt ve xuống đào nói ra ác ma lời nói ta nghe nói qua Đại bộ ô cái tại h u đều t t học v sệ dịp bên cạnh ngồi sổ người xuống cầm lấy một cái cái kẹp ánh lửa soi sáng ra hăn trắng bệnh hầm rằng chúng ta một người chơi nửa giờ đi nhưng đầu tiên nói trước đến khống chế tốt phân tước tuyệt đối đừng đem đồ chơi trước giờ chơi hỏng yên tâm ta trong bao còn nhiều các loại dược tề cúc vạn thọ dược tề còn có mặt trời chuyên dụng sở vả lào ma dược thuật sĩ đi qua ma pháp cải tạo chắc hẳn có thể uống mấy bình dù sao hắn khẳng định chết không được tuổi trẻ mặt trời đưa tay mở ra mấy cái lấp l o e bánh nhuận sáng bóng bình thuốc tại ma tê ô trước người hình chữ gạt ra thuật sĩ phách lối khí diễm nháy mắt dập tắt máu mùi rán hoa bộ mặt cơ bắp run r u y so với một đám mặt trở thon gầy được nhiều thân thể run như run r u y thành n ổ vị giạt phụ cận không phải là cất giấu một cái ạ giạt nồm mọt bắt tới đem hai người họ nhốt cùng một chỗ qua một tháng liền có thể thu hoạch một tổ nhẹ con làm cái than nướng chân n ệ n gã đại hán đầu chọc mặt không thay đổi quét thuật sĩ liếp mắt ngươi làm qua cùng loại thí nghiệm tin tưởng ta n ệ n chứng tại thể n ộ i nhúc ních cảm giác phi thường tiêu hồn so ngươi đi trường mâu hang động tìm thú vui muốn khoái hoạt được nhiều không cần đến phiền thoái như vậy chờ một lúc trước hết để cho ta đem ra cho lột tắt điểm mối lại đem hắn thịt từng đau từng đao cắt bỏ kị giàn cùng yêu thíu đứng sau vai một đỏ một xanh hai cặp con mắt giống như loài thú thả ra ánh sáng y ê u đ ớt xút n ó t the cắt truyền thống tay nghề ba trăm sáu mươi lao cắt xong trước tuyệt sẽ không để người tắt thở nói xong kỳ g i ả n cầm lấy dao giải phẫu ngừng mateo đột nhiên quắt to một tiếng rủ xuống đầu phù phù hai đầu gối đập thành n ổ vị giặt một trong tam cự đầu mateo xỉ cụ ra quỳ giảm xuống n g o ặ t t r ờ i trước mặt ta sẽ giải trừ pháp thuật nhưng ta chỉ cầu chư vị cho ta thông khoái mateo ngẩng đầu lên bởi vì khuất nhục cùng sợ hãi trong mắt t n ẩn, ẩn ngấn lệ lấp lóe không muốn tra tấn nguyên lai ngươi cũng là lân yếu sợ mạnh người nhu nhược bất quá nguyện ý hợp tác là cái tốt thái độ bây giờ nói ra cách làm tra tấn có thể thiếu một nửa một trăm tám mươi lao kỳ giàn thô r i á p mạnh mẽ bàn tay đệ lại thuật sĩ b ả vai giao giải phâu tại hắn trên mí mắt lắc lư một vòng đông dưng vừa kề sát khẽ kéo kéo ra một đầu dài nhỏ miếng máu máu tươi từ mí mắt chảy ra thuật sĩ một con mắt bị nhuộn thành huyết hồng ta đã mất đi kiên nhẫn cuối cùng cho ngươi ba giây đồng hồ cân nhắc có đồng ý hay không ủ chương ba trăm ba mươi mốt không kịp tạm biệt chập chân ánh lửa phía dưới một tên hai tay hai chân mang theo phản ma pháp xiềng xích nam nhân chính n g ẩng đầu giữa ngực tiến hành lấy một trận diễn thuyết thanh âm to đến cực điểm phản phất muốn đem suốt đời còn sót lại hết thẻ tinh lực đều phát tiết đi ra h、e、sở ca hiện tại trạng thái được xưng là trói hồn thi trên thực tế nàng đã chết rồi nhưng linh hồn bị vây ở minh đầy bí văn lục thân bên trong mà lại là một cái khi còn sống chịu đủ tra tấn lòng tràn đầy oán hận linh hồn vương bắt đản ngươi đến tột u cùng đối nàng làm cái gì bình tĩnh một chút hoa kế doi một cái níu lại nổi dẫn bất trước hết nghe hắn nói xong cứu vớt h、e、sở ca quan trọng đ u t lúc này mới thở hồn hẹn khống chế lại xúc động nhưng vẫn đối với hắn trợn mắt nhìn ban ngày linh hồn tại trong thùng ngủ say sau khi mặt trời lặn linh hồn liền sẽ thức tỉnh tại lồng giam bên trong giấy ruộng hướng ra phía ngoài phát tiết t oán hận ma t ê ô t ự a hồ lâm vào một loại nào đó cùng nhiệt cảm xúc ánh mắt chuyên chú nhìn xem ăn tính thiếu nữ x i n h đẹp nàng biết bản năng sử dụng tự thân ma lực phục sinh thân thể trong phạm vi nhất định người chết khu xử bọn hắn săn giết người sống hấp thu sinh mệnh cùng linh hồn trả lại tự thân khỏe mạnh trưởng thành do như có điều suy nghĩ loại này phục sinh bất quá chỉ có bề ngoài tỉnh lại một lại đáng ố n g c i sắc k h ô hồn tiếc h ô b ọ h nàng g t bản n h phía trước mắt trưởng thành tiến độ vẫn chưa tới một phần mười mấy tên h mặt trời trao đổi cái ánh mắt đều có một loại nhìn người điên cảm giác nói như vậy là ngươi cố ý để người nhặt sắc đem nàng lấy đi ngươi lại từ chỗ nào học được cái này ác độc nghi thức gã đại hán đầu c h c hỏi ta chưa từng thấy trói h ồ n thi nhân tạo dệt c ẳ n g là chưa từng nghe thấy trừ dịp phần phái bên ngoài h à c h ờ cái khác học phái so với người bình thường cao minh không có bao nhiêu cơ hồ tương đương với ma pháp vật cách điện không hiểu rõ ma pháp thí nghiệm v i ề n bí rất bình thường mateo trên mặt thoáng qua một tiếng n ạ o nhiên người sắp chết hắn cũng là t h ẳ n g nhiên đến n ỗ i cái này nghi thức không thể nghi ngờ tuyệt thế tôi bảo ta cũng sợ tệ n h n t lao sư tâm huyết chúng ta tốn hao mười mấy năm công phu mới từ người hòt gọ lăng tầm lớn cùng người độc lớn bia mở văn bên trong đem nó khám phá ra thiên điên đẹo t ỷ b ả n không có nói sai mặt trời đen trong lúc đó ra đời nữ hải so với phổ thông nữ hải thật có phi thường chỗ ta phía trước thí nghiệm chứng minh bị n g u y ê n r u a n ữ hải kết cấu thân thể đã khác hẳn với thường nhân xương đầu cùng xương sống chỗ có một loại nào đó màu đỏ bọt biển hình dáng vật thể nội bộ khí q u a n vị trí toàn bộ dối loạn có chút thậm chí hoàn toàn không gặp hết thẻ khí quăn bị che kín lấy di động lông tơ còn có màu hồng phấn cùng màu lam khối thịt doi nghe giật mình trong lòng bọn hắn mổ xẻ ẹ、e、sở cả thời điểm cũng không phát hiện những thứ này dị thường là bị ma t e o hoàn nguyên sao còn là gia hỏa này thuần túy tại theo dẹp vô cớ ma t e o nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói phổ thông nữ hải căn bản vô pháp chế thành trói hồn thi cũng vô pháp đối với hôn đội năng lượng làm ra bất kỳ phản ứng nào chỉ có con gái của mặt trời đen các nàng là đặc thù có thể ông trời không thành toàn ta nhiều năm như vậy ta chỉ tìm tới một cái phù hợp yêu cầu con gái của mặt trời đen khác hoặc là bị những người khác bắt đi hoặc là tráng n i ê n mất sớm hoặc là ẩn cư tại xa xôi nông thôn không thể nào tìm kiếm mà lại chỉ từ mặt ngoài nhìn vô pháp phân rõ ràng con gái của mặt trời đen cùng phổ thông nữ h à i khác nhau hết thảy hết thảy dẫn đến nghi thức tiến độ cực kỳ chậm c h ạ m thật là một cái sốc sinh ô k á c h ư ớ n g hắn phi n g ụ m nước bọt ma pháp tiên i ê n thông qua nghi thức sáng tạo một đầu cường đại r á c h tại thành nổ vi dạt tứ ngược phá hư nhà mình địa bàn ngươi lại có thể được cái gì c h ỗ t ố t lẽ tổ khó hiểu nói thô lỗ h ạ c h trơ vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm cao nhãn nghệ thuật ma tê ô kiêu ngạo mà nói vì một kiện hoàn mỹ vật sưu tập chết đến mấy trăm người lại như thế nào xem ảnh một bọn này phạm nhân cùng nó tại thành nổ vì giạt trải qua gia súc đồng dạng tầm thường vô vi sinh hoạt không bằng vì vĩ đại ma pháp nghệ thuật hiến thân người cũng không phải thần xệ dịt nhữ lông mày dựa vào cái gì quyết định phạm nhân sinh tử không không không r o i l ắ t đầu cho dù là thần cũng không nên chưa đồng ý liền cướp đi bất luận kẻ nào sinh mệnh là được bọn tiểu nhị nhiều lời vô ích gã đại hán đầu chọc chuyển hướng thuật sĩ chúng ta nên như thế nào cứu chữa h s ợ cả đ u ậ t cũng khẩn trương xem đi qua các ngươi nghe không hiểu sao chú n ữ có thể giải trừ nhưng người chết không thể phục sinh mateo ánh mắt tại mấy người trên thân nhất c h u y ể n nhất là tại vị kia trên thân phụ thân dừng lại lâu nhất c a y nghiệt cười một tiếng ta sẽ nói cho các ngươi biết phương pháp để tiểu cô nương linh hồn từ ngục giam bên trong thoát khốn sau đó nhiều nhất tại hiện thế giới dừng lại như vậy một thời ba khác cùng vị này tốt phụ thân làm tạm biệt lao tới hư vô hốn đản ngươi nhất định phải cứu sống nàng đột thần sắc phát điên vào tới hai tay giống như kìm sắt bóp lấy thuật sĩ b ả vai nhất định có biện pháp mau nói cho ta biết ta nói qua ta bất lực đương nhiên các ngươi cũng không được mateo bỗng nhiên dẫn dụ nói bất quá nếu để cho nàng phát triển đến cuối cùng liền có thể lấy một loại phương thức khác phục sinh biến thành bằng si cũng có thể giữ lại như vậy một chút mà khi còn sống ý thức đ ộ t thân sắc khẽ giật mình ngâm miệng đi hôn đ à n một mực đứng ngoài quan sát sụp nóp the tạt vặt chờ ngắt lời nói đ ộ t đừng nghe hắn nói b ậ y trở thành dệt mang ý nghĩa thống khổ quấn thân vĩnh viễn rơi trầm luân thử vong ngược lại là một loại giải thoát giải thoát sao đ ộ t đột nhiên mặt túi thấp đi vào hẹ sở cả bên người lảng lạc nhìn chăm chú mặt mũi của nàng lòng như lao cắt rõ ràng bắt lấy người khởi xướng vì sao chỉ lấy được kết quả này không cứu sống h ẹ sợ c ả hắn một loạt hành vi tựa như mới ra hoang đường nào kịch không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mấy tên vì tở phái thấy thế giữ ý lặng bọn hắn không phải là thần không có khả năng bài trừ sinh tử giới hạn nghĩ được chưa h o a kế kỳ g i à n đỏ tươi con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thuật sĩ hắn đã không kịp chờ đợi ăn miếng trả miếng muốn hay không giải trú trong phòng thí nghiệm trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được thô trọng tiếng hơi thở thật lâu l u t nhắm chặt hai mắt thở dài một hơi hơn hai tháng đi qua h sợ ca bị vây ở cỗ thân thể này bên trong linh hồn chịu đủ tra tấn nhất định phi thường khó chịu vô luận như thế nào phải làm cho nàng giải thoát mateo nói đi làm như thế nào bài trừ chú ngữ rất đơn giản móc ra trái tim của nàng xoa bột bạc về sau ném vào hỏa d i ễ m bên trong tiêu h hủy chú ngữ tự sẽ tiêu mất thuật sĩ trả lời rất quả quyết linh hồn của nàng liền có thể thu hoạch được tỉnh hóa từ thể xác bên trong thoát ly đến lúc đó ta có thể trông thấy nàng từ già nàng đ ố t hỏi rất rõ ràng thưởng thức người bình thường vô pháp bằng vào nhìn bằng mắt thường đến linh hồn Thuật sĩ do dự m i nghĩa môi, n đến bị kỳ giản g là của nàng trí thân yêu nhất người bỏ ra một bộ phận máu tươi tại thi thể chúng quanh khắc họa ra pháp trận liền có thể giảng buộc ở linh hồn của nàng ta sẽ dạy ngươi làm thế nào linh hồn sẽ tại pháp trận bên trong d ừ n g lại đại khái năm phút đồng hồ nên trồng t r ạ n g thái giới nhục thể phàm thai cũng có thể cùng nàng thông thuận giao lưu thậm chí tứ chi tiếp xúc nhưng chỉ có năm phút đồng hồ ngươi hẳn phải biết nói láo sẽ có hậu quả gì kỹ giản nói thuật sĩ sanh cả mặt trắng bệnh thân thể vô pháp hát chế run r u y Sknock khe hoạt trờ, ghi nhớ lời hứa của ngươi mặc kệ ngươi làm sao tra tấn ta trong vòng một ngày nhất định phải để ta yên nghỉ mateo tự tay nấu ăn qua vô số thí nghiệm tiêu bản nghe qua đến không hết tiếng kêu rên thấy qua vô số người sụp đổ bộ dáng hắn tử trong xương tùy h i ể u rõ loại đau khổ này so với lâu dài sống không bằng chết tra tấn hắn tình nguyện cấp tốc rời khỏi sau đó năm tên mặt chở theo đợt cùng đi hướng phòng thí nghiệm một bên khác chuẩn bị nghi thức mà roi rơi ở phía sau một bước tiến đến mateo bên người đến nói chuyện e m ta rất h i u kỳ các ngươi ban đầu là như thế nào triệu hoán dị giới tà linh p h ụ thể kỳ d ặ n một đầu mèo tà linh ba trăm điểm kinh nghiệm hắn không có lý do bỏ qua và chờ vì sao đối với loại này cấm kỵ pháp thuật cảm thấy hứng thú mateo con mắt co lại thành một đường nhỏ lần trước dò xét bởi vì trẻ tuổi nhất và chờ phản phất nghĩ đến cái gì nói cho ngươi đáp án sau đó giúp ta khuyên nhủ cái kia người quái dị cho ta thương khoái thật có l ỗ i không thể ha ha không nguyện ý cũng không quan hệ mateo chật vật bẩm tím gương mặt gạt ra một vòng nụ cười quỷ dị tứ chi xiềng xích vui sướng lay động người đối với ma pháp thí nghiệm cảm thấy hứng thú pho tượng kia cũng bị ngươi mang đi thật sao ta thật cao hứng và chờ bên trong có cái đồng loại nghe kỹ triệu hoàn chú ngữ khắc họa pháp trận tài liệu t h ủ thế đã từng cất đặt thạch điêu dưới vách tường mấy người vây kín bên trong nữ h à i an tường nằm tại một cái máu tươi miêu tả hình tròn pháp trận bên trong bên người hừng hực thiêu đốt chậu than toát ra khói đen đốt cháy một loại nào đó sự vật ước chừng một k h ắ c đồng hồ sau khói đen tan biến một nửa trong suốt bóng người từ mặt đất thể xác nhảy lên một cái toàn thân bao vây lấy nhàn nhạt thanh quang để n g ư ờ i nghĩ đến sách hai tay nâng ở trước ngực nhắm chặt hai mắt lơ lửng tại pháp trận trên không nửa mét địa phương của nàng ngũ quan tinh xảo đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể linh lung tinh xảo tựa như thủy tinh hất lên màu xanh nhạt đoá hoa viền xếp nếp váy liền áo mặc màu vàng nhạt dày d a toàn thân tỏa ra đơn thuần tốt đẹp khí t ứ c phản phất hành tẩu nhân gia đ đến đối với như g i ã thu con ngươi không hẹn mà cùng thu liễm lệ khí trở nên ôn nhu bình thản phản phất lo lắng quá mức kịch liệt đốt bị thương nàng đây nhẹ nhàng linh hoạt dáng người hẹ、e、sợ mắt ra con mắt màu xám đầu tiên là lướt qua một tia mờ m ị n sắt theo đó chuyển hướng bên người đám người nhàn nhạt mày nải vo thành một nắm khuôn mặt nhỏ hiện lên hoảng sợ hoảng loạn ta ta ở đâu thanh âm của nàng tựa như chim sơn ca thanh thúy e m thay lại cấp tốc trở nên cao vút bén h ọ n các ngươi là ai đừng tới đây ồ ồ đừng đụng ta đi a nàng tựa hồ nhớ tới phía trước thống khổ kinh lịch tinh tế trong suốt ngón tay lau chùi gương mặt hư vô nước mắt trên thân nổi lên nồng đậm thanh quang mảng lớn làn da lộ ra hư thối thi ban cũng cấp tốc q u y tán đây là luật ố n b i ế h n trở về ba ba ở chỗ này luật lan tràn thanh quang bỗng nhiên một trận nữ hải con mắt màu xám chừng đến trong triệu đầu tiên là khe giật mình đón lấy thần xác sinh ra biến hóa rõ ràng khiếp đảm bên trong mang một ít hiếu kỳ dò xét cái này gấu chó cường tráng t r u n g nhân nhân trên mặt thi ban thủy triều xuống nhanh chóng tan biến nhìn chăm chú cái này nam nhân xa lạ ẹ n sở ca cả lại cảm thấy một c ô đã lâu dị dạng cảm giác thân thiết huyết mạch tương liên một loại trong minh minh liên hệ tại linh hồn trạng thái loại trực giác này là cường liệt nhất từ khi c ô lìn mụ mụ ô lẹ nạ bà nội thờ răng ra ra sau khi qua đời lại không có ai cho nàng loại cảm giác này người là đất ta phụ thân của ta nữ hài đột nhiên há to miệng trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin liên quan tới hắn hết thẻ ấn tượng đều đến tự tử đi thân nhân c ầ u thuật nàng có ký ức đến nay chưa hề từng gặp vị này phụ thân t h ầ n s ắ c khẩn trương lại chờ đợi đôi mắt đẹp kinh nghi bất định trên giới d o xét liên tục hỏi hắn mấy cái vấn đề liên quan tới người nhà liên quan tới chính mình ngày sinh dị tượng đ ộ t đối đáp trôi chảy ẹ sợ cả thật có l ỗ i ba ba một mực không có về nhà ta có l ỗ i với người có l ỗ i với cổ lỉn ổ lẹ nạ thờ răng đ ộ t đỏ lên mặt ngập ngừng nói run rẩy xấu hổ nước mắt tùy ý mà tuân ra hớp mắt hắn bỏ rơi vợ con vì tự tư m ộ t tưởng rời nhà trốn đi mười lăm năm tâm hắn như sắt đá lâu như vậy chưa từng về nhà t h ă m q u a thân nhân liếp mắt người nhà liên tiếp ố n chết nữ nhi cũng bị ác ma đồng dạng thuận sĩ bắt đi đây hết t h y hết thảy hắn khó từ tội lỗi hắn có to lớn trách nhiệm đ ộ t đã làm tốt chuẩn bị tâm lý bị nữ nhi mắng cầu huyết lâm đầu thậm chí bị nàng phỉ nổ xem như giống như cựu nhân căm hận nhưng mà ô ô, ngài rốt cục trở về phiêu phủ ở giữa không trung nữ hải che miệng nhỏ n h ẹ n g à o một tiếng t ế n non về rừng nào tới hai cha con chăm chú ôm nhau đ ộ t vuốt ve nhỏ gầy gương mặt như trong ngậu hắn ôm trong ngực gầy yếu đến phảng phất tùy thời muốn tan biến thân thể hắn tựa như ô m toàn bộ thế giới đi qua mười mấy năm chưa từng có đâu một khắc nội tâm như bây giờ nhanh như vậy vui thỏa mãn hạnh phúc sắp mất đi nữ hải lao đi khỏe mắt trong suốt nước mắt ô ồ tại sao trở về trễ như thế c ỗ lìn bọn hắn không thể gặp ngươi một mặt thật có l ỗ i ta chính là cái từ đầu đến đôi h ố n đ à n hẹ s ở cạ tiếp xuống một lời nói càng làm cho hắn trực tiếp sụp đổ không cho phép nói như vậy ngài mới không phải hốt đản h ẹ sở c ả nhìn qua trước mắt nước mắt chảy ngang phụ t h â n gương mặt thanh tú bên trên tràn đầy sùng bái cùng tình yêu cỗ lín mỗi ngày đều biết nói với ta một lần ngài là anh hùng là trên thế giới tốt nhất t r ư ợ g phu tốt nhất phụ thân vì nuôi sống gia đình vì để cho chúng ta trôi qua thể diện bước lên nguy hiểm tính mạng ở bên ngoài kiếm tiền đứa nhỏ gốc loại này nói láo ngươi đều tin còn mười mấy năm rồi bà nội cùng ra ra đều cho rằng ngài là tốt nhất nhi tử một mực rất nhớ ngươi mỗi ngày đều ở trước mặt ta nhớ kỹ ngài tốt nam nhân mất hồn đồng dạng giật mình tại nguyên chỗ làm sao lại như vậy rõ ràng là hắn vô thanh vô tức rời nhà mười lăm năm v ớ t xuống người nhà chưa từng hỏi đến trong lúc đó càng không kết thúc nửa điểm trợ phu phụ thân nhi tử trách nhiệm cùng nghĩa vụ c ố lìn ô l ẽ n n tại hắn trong ấn tượng một mực tung bay ở trên biển không trở về nhà phụ thân thờ răng các ngươi một điểm đều không có đ oán hận qua ta sao đột ôm trong ngực nữ nhi đóng chặt lại mắt trong cổ họng tuân ra nóng hổi khí tức phản phất muốn t i ê u hủy cổ cùng gương mặt tại sao không trách ta tại sao hẹ sở cả không xỉ nhục ta một trận mụ mụ hàng năm cũng sẽ vì ngài may một bộ y phục bà nội làm tận mấy đôi ủng ra ta vì ngài dệt một đôi thủ sáo đều đặt ở trong nhà áo khoác tủ phía dưới cùng nhất tầng kia đợi ngài trở về mặt thử hẹ、e、sở ca miệng nhỏ khép mở giống con chim sẻ đồng dạng nói không ngừng thờ răng ra ra tồn một bình đốm liệt i ự u giấu ở phòng bếp dưới sàn nhà lúc đầu tính toán đợi lấy ngươi về nhà vây quanh cái bàn cùng một chỗ hữu dụng ra ra cũng nhẫn dòng giã mười năm rượu một mực chờ a chờ chờ a chờ nhưng bọn hắn vẫn không thể nào đợi đến ngươi mãnh liệt n h ậ lệ vô tình bao phủ nam nhân gương mặt ta đến cùng đều cô phụ cái gì a nhưng mà thời gian đến đ ộ t thậm chí không kịp tạm biệt trong ngực cái kia s i n h s ắ n đáng yêu nữ nhi thoáng qua tầm đó liền hóa thành lấm ta lấm tấm mỹ lệ mà mậu ảo mảnh vỡ tiêu tán tại trước mắt hắn sơ không có thể đụng ô. ồ ồ sơ cả ẹ sơ cả thật xin lỗi ta không xứng làm thân nhân của các n g ư ờ i một m chín nam nhân ôm không khí quỳ dạp xuống đất giống con đau thương lợn rừng gào khóc tiếng khóc cùng thở dài tại u ám trong phòng thí nghiệm quanh ẩ n kéo dài không thôi chương ba trăm ba mươi hai phát triển đánh chết ma tê ô xỉ cụ dạ ô l ộ mẹ ở điểm kinh nghiệm 160, t r i hoạt chớ lờ v bảy hai nghìn ánh lửa phía dưới làm nhiều việc các tuật sĩ nuốt xuống cuối cùng một hơi nằm tại băng lanh mặt đất đã mất đi sức sống toàn thân trên giới tức thì bị dày v à đến không dư t h ừ a một khối hoàn chỉnh làn da nhưng ở sinh mệnh phân cối u hắn máu thịt be bét trên gương mặt lại mang theo một vòng giải thoát ý cười rốt cục không cần lại chịu đựng sống không bằng chết c ự c hình kỹ giản nói là làm để hắn cảm nhận được đã từng thống khổ trước thi thể roi thở ra một hơi run run ạ rồi ấn đi t ớ vung đi trên thân kiếm máu bắn tung tóe từ hắn tới làm một k í c h trí mạng cũng không phải toàn vì kinh nghiệm chỉ có hắn có thể để cho thuật sĩ hồn phi phách tán lại không thể có thể hóa thành g i c h tiếp tục làm hại đại thù đến báo sư cú nóp the cắt vật trở có chút dơ cảm lẳng lặng nhìn chăm chú lên cựu nhân vỡ vụn thi thể trên mặt mũi một đầu giữ tợn vết sẹo đều để lộ ra k h ó e ý nhưng đỏ tươi đôi mắt bên trong lại thoáng qua một tia vung đi không được m ở mịt sợ t h hình nhạt bị dờ dạo n ở gắm chết m a t ê ô cũng nhận hết thống khổ kéo dài ba mươi năm cựu hận một chiều chấm dứt đột nhiên hắn phảng phất đã mất đi mục tiêu cùng động lực trong lòng dâng lên một cố cực hạn cả một bên khác chập chân ánh lửa soi sáng ra mấy t r ư ơ n g âm tình bất định khuôn mặt vì vợ phái mọi người thấy quỷ dạp xuống đất ôm lấy nữ nhi thi thể nam nhân sắc mặt phức tạp mặc dù diệt trừ kẻ cầm đầu nhưng cái kia cô gái đáng thương mà vẫn không thể phục sinh đây không phải cái gì tốt kết cục lần này hành động cuối cùng không thể viên mãn đi thôi bọn tiểu nhị người cũng giết thù cũng báo là thời điểm trở về miêu thứ vua vua sku nóc theo c á c chiến h ư u bà vai k ỳ giản từ nay về sau ngươi ngay tại thành nổ vị g i t thật tốt ở lại đi bắt đầu một đoạn cuộc sống mới các vị huynh đệ ta nên như thế nào báo đáp các ngươi kỳ giản hít sâu một hơi đỏ tươi con ngươi tràn ngập cảm kích nhìn về phía đám người nếu như không phải là vì mợ phái hoặc chờ hắn không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được cựu nhân cảm tạ cái gì sẽ dít lắc đầu coi như không có ngươi chuyện này chúng ta cũng sẽ thanh trừ loại này bại hoại kỳ giản về sau liền cẩn thận t ạ i hiệu thuốc làm đi nên chuẩn bị một chút ô cách ờ i mở cười một tiếng mấy ngày nữa cửa hàng trang trí hoàn tất ngươi có thể được cùng chúng ta bộc lộ tài năng nhìn xem luyện kim công phu có hay không rơi xuống không sai từ nay về sau ta chính là một cái gọt xuộc vệ nhân viên ta biết chân thật làm cái luyện kim sư báo đáp v ì t ợ phái ân tình kỳ i ả n ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định đeo lên kính dâm cùng mặt nạ xem ảnh một mưa băng rơi xuống trên mặt đám người một lần nữa trở về mặt đất ánh sang trắng tìm ra mấy t r ư ơ n g dường như đã có mấy đời khuôn mặt đốt nén bi thương dòi theo ôm ấp thi thể nam nhân xuyên qua ưu ám thâm thúy đường hầm hướng bên ngoài sơn động đi đến hẹ sở ca đơn thuần như vậy thiện lương cô nương cho dù rời khỏi nhân thế cũng sẽ tạm ly tệ lệ thần quốc bên trong cùng chết đi người nhà đoàn tụ、ừ. đ ộ t đờ đ n gật đầu sắc mặt s á n g trắng cảm xúc trầm thấp tới cực điểm trước đây một trận gào khóc tựa hồ mang đi hắn hết thẻ tinh khí thần hắn trở nên giống như một bộ cái sắc không hồn n g ư ờ i tiếp xuống có tính toán gì đem mẹ sợ cạ cùng người thân hợp táng ta biết tại mộ viên không xa mua một căn phòng về sau một mực buổi tiếp bọn hắn cũng không tiếp tục rời khỏi doi giật giật bờ m ô i muốn nói chút gì người chết đã chết rồi người sống tự nhiên chân quý loại hình lời an ủi lại nói không ra miệng loại kết quả này đ u t cũng chịu có không thể trốn tránh trách nhiệm hắn nên là quá khứ mười mấy năm tổn thương chủ tội còn lại liền để thời gian đến quyết định phồn hoa thành nổ vị giác chưa từng bởi vì cá thể biến hóa mà ngừng vận chuyển phong phú trong công việc thời gian cực nhanh một tháng sau ngày nào đó sáng sớm ấm áp nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ soi sáng ra một cái khoanh chân trên giường tuổi trẻ mặt t r ở nhu nhu meo meo gọi bên trong một cái mập đô đô mèo trắng nhanh như chấp mà tiến vào cửa sổ to ngắn bốn c h à o kháy động bệ cửa sổ rút lại thân thể dựng thẳng lên cái đôi một lát tụ lực sau miêu nó bay lên trời vượt qua hai mét khoảng cách đặt mông trùng điệp rơi xuống mặt t r ờ trong n ự c ám kim con ngươi chuyển động do từ minh tưởng bên trong thanh tỉnh thấy rõ trong ngực sự vật không khỏi khỏe miệng giật một cái tả hưu hô b á c liên tục vào năm phút đồng hồ xoa cái dịp p h ả n phát ra sổ soạt sổ soạt kêu to mới nhét vào sau đầu mũ trùm đẩy cửa phòng ra vào sân nhỏ trong nơi hẻo lánh mặt trời mới mọc vì một cao một thấp hai thân ảnh phụ thêm và nóng g ánh tia sáng c ả n chính đối một cái sinh động như thật người giả vung lên huấn luyện kiếm đâm vào chém b à o ngậm miệng k h í t mắt kéo căng gương mặt thanh tú n i ê n kỷ của hắn không lớn động tác lại mang theo đại bộ phận người trưởng thành đều không có hung ác kiên quyết đỗ ngang kiếm vũ quất đến người già xoay quanh mỗi một lần công kích đều hướng lấy yếu hại gọi am hiểu sâu s của nót the c ắ t kiếm thuật yếu quyết ở bên cạnh hắn phật l ù chính dẫn theo một cái huấn luyện kiếm b ả n lấy một t r ư ờ n g gậy còn gương mặt sám xanh la con ngươi đặt vào bóng loáng vợ môi k h é p mở không ngừng chọn ma bệnh làm thêm chút sức buổi sáng chưa ăn no cơm sao chân trái thả chỗ ấy câu ai rồi đừng cho ta đem chân đau hoặc kế dù là giờ rão nở đều cần nghỉ ngơi đi ngủ ngươi để cạn từ sớm luyện đến muộn ngày, ngày như thế cũng không sợ đem hắn luyện xấu rồi ta đây là vì tốt cho hắn còn lại thời gian không nhiều miêu t h i ế u tiện tay dùng căn kiếm gô rút cản bạ vai một cái cái sau toàn thân run lên cứ ngắc n g cơ bắp lập tức lỏng vốn nắn động tác còn có hai tháng chỉ ô hóc the gở dạ s ẹ t liền muốn bắt đầu lại mang xuống lớn tuổi phong hiểm cũng lớn hơn hắn nhất định phải nắm chặt mỗi giây tận khả năng rèn luyện nghiền ép tối đại hóa hấp thu chất thuốc tăng cường thể chất cùng thống khổ sức chịu đựng không phải bằng hắn cái này gầy không kéo mấy giống con khỉ con đồng dạng thân thể tuyệt đối không chịu nổi sau cùng hạ tràng chỉ có thể là cùng hắn chết đi thân nhân cắn nghe vậy khuôn mặt nhỏ tái đi vung kiếm động tác lập tức biến hình、ba. kiếm cô rút chúng v à ngông hắn nghe răng trận mắt đoan chính thái độ roi lắc đầu nhớ tới chính mình tụ ngược đãi thời gian ngươi không phải là còn có một cái hạt cao su thực tế không được cho hắn đốt xuống dưới ta cũng không muốn học sinh đánh mất ký ức biến thành lớn hài nhi chờ hắn thực tế không chịu nổi rồi nói sau cũng được vậy liền h ả o h ả o l u y ệ n đi nhưng phải nhớ kỹ buổi trưa hôm nay phòng ca múa khai trương ngày đầu sẽ có đặc sắc diễn xuất nhất định đừng bỏ lỡ quên không được đừng có lại phiên ta roi bất đắc di cười một tiếng vẫy tay từ biệt hơn nửa tháng trước kia có dàn đi vào thành nổ vị giặt cùng scunot the cắt hoặc chờ đảm là được giao dịch scunot the cắt không giữ lại chút nào giao cho nàng phối phương mà nữ t h u ậ t sĩ miễn phí chủ trì thí luyện cái này cũng mang ý nghĩa doi đồng dạng cầm tới scunot the cắt phối phương tương lai một đoạn thời gian rất dài sẽ không vì này phiên á o hô d o i xuyên qua ngõ nhỏ cùng cầu hình vòm tiến vào phồn hoa thương nghiệp đường phố gò x u a c á i vệ hiệu thuốc bên ngoài đứng một cái mổ hạt kiểu tóc tư thế hiên ngang cô đ ơ n nhìn thấy người đến nàng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng di chuyển hai đầu thon dài khỏe đẹp cân đối b ắ p đùi bổ nhào vào vật trở bên người nhiệt tình kéo lại hắn cánh tay hôm nay làm việc thế nào đều làm xong sao trời còn c h ư a sáng ta liền đến tiệm bán thuốc mua chỉnh tề thảo dược c ả nỉ là nói liên miên l ạ i nhải nói lên công việc thường ngày bồi tiếp vật t r ở cùng một chỗ tràn vào hiệu thuốc khoảng thời gian này xe dị c ả nỉ ạ nữ sĩ gánh chịu lấy hiệu thuốc làm việc vật làm việc đồng thời bắt đầu luyện kim t h u ậ t huấn luyện về sau vật t r ở tạm thời rời khỏi thành n ổ vị dạng nàng cũng có thể ở lại hiệu thuốc làm việc nữ sinh trong tiệm một thân rộng rãi trường bảo màu lam vẫn có nén phát đ ạ t bắp thịt ổ cạch chính buồn bực ngán ngẩm đứng tại tại trước quầy chơi lấy tay trái bắt tay phải trò chơi sau lưng hắn đứng t h ẳ n g hai cái cao lớn cậy hàng một cái chỉnh tê xếp trồng chất nước cờ mười loại làm chế thảo dược m ộ tề cái khắc c h từng nhánh tinh xào tiểu xào ống thủy tinh trong khu vực quản lý chất lỏng lấp lóe đủ mọi màu sắc mê người ánh sáng bất quá đều là chút phổ thông dược tề trị liệu ho khan cảm bạo tiêu hóa không tốt loại hình khử bệnh dược tề một nhánh hơn mười cách d o giá cả so với khác hiệu thuốc phi thường thân dân nhìn một cái ai lại tại này lười biếng ngủ gật. hoặc kế thái độ làm việc của ngươi như thế quan loa roi tại ổ kẹt trước mặt lung lay tay một điểm không có phục vụ viên tính tự giác thôi đi roi trước mấy ngày đến phiên ngươi thủ cửa hàng thời điểm ngươi không phải cũng n h ả m chán đến ngủ gà ngủ gật ta kia là minh tưởng rèn luyện ma lực không nói nhảm mấy ngày nay sinh ý như thế nào bán đi bao nhiêu mặt hàng cùng trước kia không sai biệt lắm một ngày đại khái có thể bán một trăm dạo Ổ kẹt đột nhiên sông roi chấp trước mắt khử bệnh dược tề lượng tiêu thụ tinh lực dược tề nhất kiếm tiền có thể chiếm được tiêu thụ một nửa ô c á c há to mồm ráng tươi cười rực rỡ rất có vẻ tự đắc ta sớm c o đón trước càng giàu có địa phương phương diện kia nhu cầu lại càng lớn nếu như s ắ t vách phòng ca m u ố n dựa theo đề nghị của ta đổi thành k ỹ viện chúng ta khẳng định kiếm nhiều tiền r o i lắc đầu cười một tiếng cấp tốc tính nhẩm một lần bình quân mỗi ngày nhập t r ư ớ n g một trăm l i o bỏ đi ba thành các loại chi phí cùng thu thuế chi tiêu cái kia cũng có thể thừa bảy mươi g i o lợi nhuận một tháng chính là hơn hai n g h n dù là lại trừ miêu thứ hai thành chia hoa hồng vì mợ phái h o c h ơ dựa vào cái này hiệu thuốc mỗi tháng cũng có thể kiếm đến hơn một n g h n sáu trăm l i o tương đương với mười cái phổ thông ủy t h ắ t thêm cùng một chỗ thủ lao mà lại dễ dàng liền có thể nắm bắt tới tay không đáng đi mạo hiểm liều mạng khéo léo như vậy mặt tiền cửa hàng lại cất giấu kinh người lợi nhuận r o i càng ngày càng xác định bọn hắn đi con đường này là đúng l ẹ tổ cùng sệ dịch rồi còn có thể đi chỗ nào chịu biến hình ô lộp các hạ chi mời tiến về trang viên thay h ắ n huấn luyện thủ h ạ công việc này đối chiếu nhìn hiệu thuốc thú vị được nhiều đừng lo lắng hôm nay là ngày trọng đại bọn hắn giữa chưa trước biết trở về doi gật đầu lập lờ thay thế người thu thập thân phận liền cùng mặt t r ờ vận mệnh chặt chẽ tương liên dù sao đều nắm giữ lấy đối phương tay cầm chịu đủ thời gian khổ cực gạ hẳn s ạ m xạ xà tiên sinh thành thành nổ vì giặt dậm chân một cái liền muốn địa chấn đại nhân vật nửa điểm không muốn trở lại lúc ban đầu hắn rõ ràng hơn chính mình bây giờ thành tựu từ đâu bởi vậy cố ý cùng mặt t r ờ giao hảo song phương tự nhiên mà vậy kết thành công thủ đồng minh mặt t r ờ giúp hắn đánh nhiệm trợ che giấu tung tích ứng phó hệ tơ mạn thờ làm kiểm tra mà hắn cũng tại từng cái phương diện cấp cho mặt t r ờ ủng hộ và thuận tiện ngoài ra gạ hẳn các hạ vì làm sâu sắc đọc lở cùng mặt t r ờ hai cái không phải người chủng tộc ở giữa liên hệ. cố ý lương cao thuê v ị tợ phái cùng scunockke các đại sư tại mỗi tuần tiến về hắn biệt thự sang trọng huấn luyện hơn hai trăm vị thủ hạ b ă n g chúng chủ yếu là kiếm thuật cùng thực chiến huấn luyện tiếp tay người thu thập thế lực về sau gà huấn s ả m s ạ còn tại chậm dại áp dụng một loạt cải cách hắn c h ủ quản lý địa bàn hướng gió bắt đầu chuyển biến từ kỳ thị không phải người t r ủ n g tộc đến thu gom tất cả ước thúc thủ hạ quá kích hành vi không tại bài xích đượm hôn bờ lụa mấy người không phải nhân chủng tộc theo do biết bặc ngộng giả lụa mấy người không phải nhân chủng tộc theo dõi biết bặc ngộng giả và trở cùng đọc lờ liên hợp lực lượng đã vượt qua đồ tể vua ăn mày bất kỳ bên nào vẹn vẹn kém hơn hệ tờ mạng thờ làm tại thành nổ vi giặt quyền nói chuyện tăng thêm một bước trở lại ổn định một đoạn thời gian đọc lờ liền nên mở ra cô nhi viện sau đó cani l à tiếp tay nhân viên cửa hàng làm việc ổ kẹt ra ngoài t h ô n g khí mà roi xốc lên màu lam rèm vải tiến vào hiệu thuốc phòng trong độ sáng vừa phải đèn mà pháp chiếu xuống s ó nóp theo các kỳ i ả n mặc tiếp thân áo khoác da vây quanh xanh tập dề tại một tòa so đơn sơ đất lò cao cấp được nhiều luyện kim chức bình đ i vẫn chỉ như bay đen cồn ống nghiệm đào dược sử bát đá nồi nấu cặng lấy làm mắt người hoa hỗn loạn tốc độ tại ám hồng sắc thon dài trong lòng bàn tay vận hành chuyển đổi xưng lấy thảo dược nghiền nát làm nóng loại bỏ mỗi một cái động tác lực lượng biên độ đều vừa đúng ngón tay của hắn tựa như m ư ờ i vị cao nhất sáng nghệ thuật ra phối hợp đến thiên y vô phùng dâng lên một trận y ê u nhã kịch liệt vũ đạo một tháng qua gọt x u a c á vẹn hiệu thuốc đại bộ phận dược tề đều xuất từ kỳ giàn tay từ hắn luyện chế dược tề phẩm chất vẹn vẹn so l ạ tổ kém hơn một tuyến cao hơn ổ kém minh đệ cùng n i ê u cứu càng xa xa hơn vượt qua roi lờ vờ hai luyện kim thuật có hắn ở đây tòa c h ấ n vì t h phái hoạt chờ mới có thời gian rỗi xử lý sự vụ khác doi tiếp tục quan sát kỳ dạn g bên mặt so với một tháng trước kia tấm kia màu đỏ sầm mặt thẹo bên trên con riết giữ tợn xấu xí nhô lên mắt trần có thể thấy làm nhạt mặc dù như c ũ dọa người nhưng cũng coi như có chút tiến bộ cái này tất cả đều là lì t h tạng l i ệ công lao cùng miêu thiếu đàm luận chỉ ồ hóc the gờ dạ s ẹ t thời điểm nàng thuận tiện liền vì kỳ dạn kiểm tra thương thế kết quả không có gì bất ngờ xảy ra vô pháp chữa trị nhưng có thể cường độ thấp cải thiện thế là nữ thuật sĩ lưu lại một bình làm nhạt vết x ẻ o ma pháp dược cao cùng với phôi phương để k ỳ g i ả n mỗi ngày bôi dùng kiên trì cái mấy năm mặt của hắn cũng có thể trở nên hơi chuyển biến tốt đẹp đại khái như cái lọt vào hỏa hoạn hủy dung người đến lúc đó lại phối hợp son phấn bột nước hướng trên mặt xoa thật dày một tầng k ỳ g i ả n liền có thể vứt bỏ mặt nạ không tại cùng cả ổ đột mặt r ồ i làm sao ngươi tới rồi thế nào hoặc kế đã quen thuộc chưa r ồ i đưa tay cùng hắn trùng điệp một nắm lo lắng hỏi không có gì tập không quen nhờ có các ngươi ta mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt Kỳ trên n g thực tế loại này yên ổn thời gian một mực chính là ta tha thiết ước mơ thanh âm của hắn trở nên trầm thấp nhỏ không thể thấy lại có cái vợ con hết thể liền hoàn mỹ yên tâm hoặc kế thành thành thật thật làm việc một ngày nào đó ngươi có thể như nguyện dù sao không phải là hết t h ả y nữ nhân đều xem mặt đúng rồi r ồ i còn lại hai cái xử nót the cặt b ả n vẽ không nóng n ả y chờ chúng ta chuyến này trở lại h ă n g nói ngươi liền thành thành thật thật luyện kim r ồ i an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn còn có giữa trưa đến sát vách thưởng thức tiết mục tuyệt đối đừng quên giao phó xong hết thảy r ồ i tiến vào sát vách đã chứa thiện hoàn tất vàng son lộng lây p h ỏ n g c a m ú a chương ba trăm ba mươi ba t h e họ v ẫ n sợ tom giữa trưa mặt trời lên đến chính giữa bầu trời thành nộ vị giặt phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố trang trí hơn một tháng phòng ca múa chính thức tuyên cáo kinh doanh thời tiết ít có ấm áp bồi hồi tại thành nổ vị giặt phòng ca múa dưới lóe sáng biển chữ vàng đám người tâm tình cũng trở nên vui vẻ từng đôi con mắt mới lại đánh giá phòng ca múa ưu nhã cùng thấp kém kết hợp môn đỉnh cạnh cửa mấy cái cao cỡ nửa người mỏ ưu lam bình hoa hiện lên hình chữ bát gạt ra trong bình tiểu d i ễ m ư ớ t át trên đoá hoa treo chưa khô giọt xương gió nhẹ cổ động tươi mát động lòng người hương khí muôn hồng nghìn tía cánh hoa đầy đất phiêu linh nhưng mà bình hoa trước nhưng lại có chút buồn cười trưng bày một khối lớn như vậy bảng đen phía trên trực tiếp viết sách lấy lớn chừng cái đấu mấy cái t ử khai trương ngày đầu tiêu phí giảm còn tám mươi thành nộ vị d ạ t người nhất không khéo dù là không viết ra được tên của mình cũng nhận được đánh gãy tin tức thế là một cái tiếp một cái no g ngoe muốn động k h á c h nhân giấu trong lòng các loại tâm tư dẫm lên mềm mại g i ấ u màu đỏ thảm tràn vào một chỗ cổ phát lịch sự tao nhã vị trí trên mặt điếu đỉnh hoa lệ đèn thủy tinh tung xuống ôn n u ánh sáng màu vàng trong đại sảnh trang trí phảng phất một tòa mô hình nhỏ dạp hát cùng cựu quán kết hợp sân thành mọi hộ phách treo trên tường sồi ký sinh vòng hoa vân xăm hoặc cảnh tùng nên đón sắp đến đồng chí màu đỏ thê hoa màn tre t r e lấp màn sân khấu trang nghiêm a n t ĩ n h rủ xuống chung quanh tinh xào điêu lan đem đại sành chia cắt vì trên dưới hai tầng thông qua trái phải cửa vào thấp bé cầu thang tương liên tăng cường phòng ca múa cấp độ cảm giác khách nhân đã có thể t ạ i hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ tầm mắt mở mang thượng tầng ghế khách quý đem đại sành ngay phía trước chủ sân khấu thu hết vào mắt càng thêm b u n g lòng tự nhiên thưởng thức biểu diễn cũng có thể lựa chọn bên dưới đại sành tầng cùng thân bằng hảo hữu vui vẻ ngồi tại hai bên chỉnh tề trải rộng ra gỗ trinh nam bên cạnh bàn mặc giòn non nhiều chất lỏng thịt nướng uống rượu mấy chén thành nổ vị giặt vùng ngoại ô trang viên sản xuất thượng đẳng rượu nho trắng giờ phút này thời gian đúng lúc là giữa trưa t r a n vào đại sảnh bụng đói kêu vang lại trong mắt chứa hiếu kỳ khách nhân nhao nhao an vị thành nổ vị giặt mấy vạn nhân khẩu đối với các loại giải trí hạng mục nhu cầu ngày càng tăng vọt mọi người đều ưa thích nếm thử sự vật mới mẻ nhiều loại nhân tố kết hợp trong bất chi bất giác phòng ca múa bên trong chừng ba mươi chương ngồi vào toàn bộ ngồi đấy trong thính phòng đã có mặc một m ạ n dáng người gầy gò sắc mặt làm vàng người dân lao động cũng có thể nhìn thấy đội mũ chiếc nhận chờ thời thượng trang sức y phục đủ mọi màu sắc tiểu quý tộc cùng thương nhân còn có số lượng không ít cách ăn mặc l o ạ l o ẹ t cầm sáo dọc đàn ạ có đi ẩn các loại nhạc khí vì đồng bạn cổ động người ngâm thơ rong bộ này trang diện hoàn mỹ phù hợp đại thi nhân đạn đi lì ổng cùng dì xì lạ suy nghĩ tòa này phòng ca múa kết hợp dạp hát cùng t i ự u quán phong cách muốn chính là sang h è n cùng hưởng vô luận thân phận cao thấp quý tiện đều có thể ở đây h ư ở n g lạc các vật c h ơ ngồi ở dưới tầng bên trái phía trước nhất khán đài vượt qua phủ lên thảm đỏ rộng dại sân n h ả chủ sân khấu có thể đụng tay đến xem ảnh một tại đại thi nhân mãnh liệt yêu cầu phía dưới bọn hắn nhao nhao thay đổi càng thêm vừa v ậ n trang trí phức tạp nội ý ỉa sơ mi quần dài cùng đai l ư n g áo kết hợp xếp đến người ở ngực khó chịu chật căng quần áo phía dưới hoạt trở vai rộng rộng lưng phát đạt cơ bắp vô cùng sống động liền giống với nông phu m ặ c hoàng gia lễ phục mụ c h ữ lên đài đọc diễn cảm thơ ca nửa điểm cũng không đáp xoạch xê dít nhấp một miếng vị chua rượu nho câu mày sắc mặt có chút ghét bỏ kéo khảm nạm một vòng da hồ ly cổ áo ý đồ đem nó kéo đến lớn hơn tiểu tử đây chính là ngươi cái gọi là ng để chúng ta mặc không vừa vặn quần áo đến nơi này đến chịu đựng tra tấn ta dám c a m đoan ta hiện tại liền đầu lợn rừng đều g i ế t không chết không sai roi ngươi nhất định phải cho chúng ta tâm lý đền bù ù ngục ô cái tham lam một ngụm xử lý nửa bình rượu nho xoa xoa khỏe miệng đỏ sầm rượu chất lỏng ta nhìn t h á n g trước tiệm thuốc lợi nhuận dùng để đền bù cũng không tệ ngươi cho rằng đâu có đạo lý tiểu quỷ nếu như chờ một lát hai cái thi nhân biểu diễn không đủ đặc sắc không thể để cho chúng ta hài lòng gã đại hán đầu chọc đôi k h u ỵ tay chống tại trên mặt bàn hai cái khép lại mu bàn tay nâng cầm lên màu hổ phách con ngươi chuyển động khoe miệng dâng lên mang theo một tia trêu tức ngươi liền phải tiếp nhận trừng phạt phạt ngươi lên đi nhảy một bản phức cản sặc miệng rượu ô m bụng gương mặt thanh tú bên trên cơ bắp không ngừng run r u dậy kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt quay đầu bên người thư thư phục phục ngồi trên ghế miêu t h i ế u lập tức lại cho hắn thêm tràn đầy một chén rượu nho cấm chỉ lãng phí nam hải nhìn xem lão sư nghiêm túc màu xanh nâu con mắt cũng không cười nổi nữa sắc mặt phát khổ g i chén rượu lên mà ký giản vẫn như cũ áo choàng n ũ trùm kính dâm mặt nạ ra thân không giống bình thường trang trí gây nên không ít ánh mắt tò mò nhưng hắn hôn như vô sự uống một mình tự uống ngẫu nhiên sờ sờ càn đầu đỏ tươi con ngươi thất vọng mất mát bọn tiểu nhị sân khấu tự có người biểu diễn có thể không tới phiên tà khiêu vũ mà lại nóng vội đến không được q u ẹ o chờ một chút lập tức tiết mục bắt đầu r o i hướng sau đầu mũ t r ù m bên trong nhét một cái màu tím q u ả m ọ n g d ơ lên ly đế cao cùng bên người cười nhẹ nhàng x ẻ d ì cạn h ì ạ nữ sĩ đối diện thần sắc hơi c ô n n ệ ôm nhỏ mị nổ lao mổ vợ chồng đụng một chén trang trí đến lộng lây chất gỗ trên đài cao Tóc v à nàng g Mỹ nhân ôm một lêm nhân nhánh nửa hình quả u v à nhạt đan luyết, mặc điển hình người ngâm rong trang thơ phục, lít, đỏ lam tay mặc áo đỏ quần áo áo quần buông ó hai đ ầ lỏng ngồi tại chân cao trên thế khỏe môi hơi vệm mang trên mặt một vòng tự tin và cười nhạt sắc mặt mà bên người nàng sân khấu chính giữa màu tím riêng v i mũ nhung tơ sơ mi anh tuấn lưu nhã đại thi nhân đ ô n g dưng h á n g r ộ n g một cái các vị tiên sinh tốt kính mỹ lệ nữ sĩ giữa chưa tốt bản nhân đàn đi lì ổng tòa này phòng ca múa chủ quản ta ở đây chính thức tuyên bố t h a n h nộ vị giặt phòng ca múa ở hôm nay ánh nắng rực rỡ buổi chiều chính thức gầy dựng cảm tạ các vị duy trì các vị nguyện ý đại giá quan lâm bản đ i ể m thực tế vẻ vang cho kẻ hèn này ôn h ò a lại mạnh mẽ thanh â m ở đại sảnh quanh quần đ a n đi ly ổng tay phải xoa ngực n hướng phía đám người bái một cái ngồi và ở giữa nguyên bản ồn ào tiếng người lập tức c h ầ m t h ấ p xuống dù là xử lý rẻ tiền nhất việc tốn sức công nhân cũng biết biểu diễn phía trước nên thích hợp giữ yên lặng ta tại thơ ca giới có chút thanh danh tin tưởng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đọc qua ta thơ yêu khốn cảnh trong thinh p h ò n g có nữ nhân kinh hô không sai chính là ở dưới chuyết tác bàn trong bữa tiệc có r ồ i phạm vi nhỏ ồn ào hiển nhiên không ít người nhận ra vị này đại thi nhân mấy người mặc diễm lệ văn nghệ nữ tuổi trẻ càng là xấu hổ mang e sợ quăng lên m ị nhãn đồng chí ngày sắp xảy ra thời khắc ở đây trước giờ chúc phúc các vị ngày lễ vui vẻ mặt khác ta muốn cùng các vị nói chút lời từ đáy lòng ta hoang đường hơn ba mươi năm một mực tại bên ngoài phiêu bạt du đãng từ một tòa thành thị đem đến một cái khắc thành thị nhiều năm như vậy viết lên thiên thủ thờ gặp gỡ bất ngờ vô số mỹ nhân tại sao cuối cùng hết lần này tới lần khác tại thành nổ v i giạt ổn định bởi vì tòa thành thị này lớn nhất bao dung tính vô luận nam bắc vô luận quốc gia nào vô luận chủng tộc gì đều có thể ở đây thu hoạch được bình tĩnh đương nhiên thành nổ v i giạt nơi hẻo lánh cũng trồng chất có hát cám cùng thương tâm hồi ức nhưng tương tự không thiếu khuyết thiện ý tha thứ cùng sức sống phồn vinh cho nên ta lựa chọn tòa thành thị này thực hiện giấc ngộng của ta mở một cái phòng ca múa khác biệt chủng tộc tụ tập dưới một mái nhà hưởng thụ hoan ca tiếu ngữ khác biệt phong cách dung hội một thể lão bách tính hoặc là quý tộc đều có thể thưởng thức hôm nay ta rốt cuộc thực hiện giấc mộng này ở đây ta đến đặc biệt cảm tạ đến từ sku nov t h e viper cùng sku nov t h e c á c vật chờ đại sư roi l ẹ tổ cảm tạ bọn hắn khẳng khái vô tư tài trợ đại thi nhân cùng dịt xi là hướng phía vật chờ cái bàn túi người trào thật sâu đồng thời ta bằng vào ta nhiều năm như vậy thanh danh tam đoàn vật chờ đại sư phẩm tính cùng phần này khẳng khái đồng dạng rộng lớn cao thượng tuyệt không giống nông thôn những cái kia thêu dẹp vô cớ nghe đồn nói tới những lời kia hết thể đều là ác ý h ã n hại nhan thoại thiếu nói chắc hẳn các vị cũng cùng ta giao đủ tâm phía dưới để cho chứ danh người ngâm thơ dòng di xì là nữ sĩ vì các vị khách nhân tôn quý dâng lên một ca khúc từ vạch chờ đại sư roi sáng tác giảng thuật một đoạn thê mỹ tình yêu cố sự ca tên k h e họ vần sợ thỏm xin mọi người thỏa thích thưởng thức đan đi lì ổng đem chân cao băng ghế đem đến chính giữa sân khấu tóc vàng mỹ nhân sinh ra kén tinh tế mười ngón nhẹ nhàng gậy một cái dây đàn len k e n phản phất thanh tuyền lưu vang lên thanh â m rung động qua đi khán đài bên trong ồn ào dân nghỉ liên ăn uống uống rượu t h a nhâm đều hoàn toàn tan biến mấy chục đạo tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía chính giữa sân khấu ô nu n đèn chiếu xuống d ự a thân thể tóc vàng phiêu g ợ t khuôn mặt xinh đẹp nữ thi nhân l e n k e n l e n k e n l e n k e n l e n keng leng keng leng k e n l e n k e n l e n k e n l e n keng leng keng l n g keng du dương nguyện chuyển âm nhạc c u ố n xà nhà quân quần bàn tay trắng n o n gậy dây đàn tì xị là môi đỏ khẽ mở dùng ngón tay khẽ vuốt vết sẹo của ta vận mệnh giao kết xem thường ánh sao kéo ra vết thương thử c h ữ a thương thằng đến thành vận mệnh lượn vòng nhiều kiểu tiếng nhạc lọt vào t a i do thích dí hiếp mắt lại trong lòng dâng lên phảng phất giống như cách một thế hệ cảm động hắn chưa từng nghĩ đến có thể có một ngày tận mắt thấy gì t xí lạ diễn tấu cái này bài truyền kỳ chi ca chính hay lắng nghe cái này động lòng người â u nhạc cảnh tượng này trước kia chỉ ở trong n mộng xuất hiện qua nhưng hôm nay rốt cục tại thế giới hiện thực tự thể nghiệm một lần cũng không n g ở n g công hắn đi vào cái này dị thế giới đi tới một lần doi bên người một đám mặt trời trên mặt cũng không có ngay từ đầu hứng hở biểu tình biến hóa cảm xúc dần dần chấm thấp có lẽ mặt trời không có gì thơ ca thiên phú nhưng bọn hắn sinh mệnh chiều dài viễn siêu người bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều từng có mười mấy đoạn tình cảm phong phú lịch duyệt để bọn hắn có thể tùy tiện cảm nhận được ca khúc biểu đạt hàm ý bất chi bất giác liền lâm vào một loại nào đó cộng minh cảm xúc bên trong liên đối bị triệt để hủy dung kỳ dạn cái kia dày đặc dưới áo choàng có chút còn l ư n g dáng người cũng tản mát ra một loại phiền muộn khí chết lúc sáng sớm ngươi thoát đi giấc mơ của ta n g ọ t như tím đ i n h hương khổ như lý chỗ đen ta nghĩ mộng thấy ngươi màu đen mái tóc ngươi tròng mắt màu tím nước mắt đầm địa ca khúc tiến vào tiết thứ hai ám kim con ngươi trầm trầm chuyển động trong đại sảnh tất cả mọi người phảng phất đều t r ú n g định thân thuật nháy mắt một cái không nháy mắt hoặc là khép lại hai mắt nghiêng thai lắng nghe càng có nhiều sầu thiện cảm thiếu nữ đã từ biến ảo làn điệu phiền muộn ca từ bên trong cảm nhận được cái k i a không biết kết cục rủ xuống gương mặt xinh đẹp hốc mắt phiếm hồng lão mổ cùng sở s ỉ sinh đầy vết chai thô giáp hai tay giữ tại cùng một chỗ lẫn nhau ngắm nhìn g i a nua đục ngầu trong con ngươi lấp lóe hạnh phúc tia sáng nhỏ mỹ nổ tại trong tã lót ngậm lấy ngón tay đen bóng mắt to khóa chặt vũ đạo bên trên d ì xì lạ con nhỏ như hắn. cũng tại cái này thê mỹ động lòng người làn điệu bên trong bảo c h ì yên tĩnh r o i tầm mắt vượt qua thần thái khác nhau đám người bao quát b ạ c mộng g i à nữ sĩ bên t i ê u luật quét đến phòng ca múa cửa vào cái khác cửa sổ thủy tinh một cái màu tím tóc ngắn anh tuấn nam nhân chính dừng ở trước cửa sổ c ổ ở giữa mặt dây chuyển chiếu lấp lánh xuất thần đánh giá trong đại sành hết thảy chính là thay thế người thu thập độc lờ các hạng mặc dù hoạt trở cũng mời hắn nhưng hắn tựa hồ không muốn vào đại sành dù sao thân phận của hắn đã không thể coi thường muốn như người thường xuất hiện tại một ít trường hợp công khai rất dễ dàng bấy nhớ người bên ngoài do chỉ có thể xa xa hướng hắn gật đầu thăm hỏi ngươi là có hay không là ta mệnh trung chú định hoặc chỉ là thần tình yêu vô tâm trống liễu làm ta nói ra tâm nguyện của ta ngươi là có hay không làm trái mình chi nguyện yêu ta thảm thiết thê lương liên tục chất vấn tại hết thể người nghe trong lòng vang lên doi đột nhiên n h u mày sao chẳng biết lúc nào dưới mặt bàn một cái lén lén lút lút chân dối tới nghịch ngợm ngăn chặn g i à y của hắn hắn quay người lại g i á n chính mình cánh tay s ẹ dị ca nỉ ả cô nương hương hằn nháy né mắt u y ệ n chuyển cười một tiếng lộ ra hàm răng trắng đoãn à n g tự hồ không thắng tự lực màu l ú ố n g mỉ gương mặt xinh đẹp dâng lên lên một vòng vũ mị đỏ ửng người đây là làm gì r ồ i trong lòng hỏi một câu xe gì c ả n ỉ ả cô nương động tác tiến thêm một bước đem rắn chắc bắp đ u ổ i khoác lên trên đùi hắn tuổi trẻ vật chờ hít sâu một hơi vừa quay đầu tóc vàng mỹ nhân diễn tấu tiến vào hồi cối u đàn tấu ra cuối cùng mấy cái thê lương âm phù về sau hướng phía công chúng thi lễ một cái trong c h ư ớ c mắt giữa sân đám người thoát ly yêu thương cảm xúc không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra hoặc là thở dài ba ba, ba. tiếng vỗ tay nhiệt vang lên tiếp tục d ò n dã một phút đồng hồ đ a nĩ lì ổng cùng rời trận dì xi là nhìn nhau nhìn một cái trong mắt chứa hưng vấn trong lòng đều là p h ấ n chân không thôi nếu như về sau diễn xuất một mực bảo trì loại tiêu chuẩn này không hề nghi ngờ phong ca m u a tuyệt đối có thể trường kỳ kinh doanh số dưới tiến vào diễn xuất khoảng cách đại sành lại khôi phục náo nhiệt khách nhân chén ngọn d a o thoa ăn như hổ đói tiểu quỷ dì xi là nữ sĩ biểu diễn rất đặc sắc gã đại hán đầu chọc rượu vào miệng nước lần này liền không phạt ngươi khiêu vũ ngươi chừng nào thì học được thơ ca sáng tác ô c á c dưỡn cổ lên cách một cái ghế đem một t r ư ơ n g láo thịt khô gương mặt phóng tới hậu bối trên bờ vai a o ước lại ghen tị nói ta làm sao không biết ngươi có phương diện này thiên phú mấy cái uy tín lâu năm mặt trở tầm mắt quay lại ách cái này bài thơ ca cũng không phải là ta sáng tác mà là ta từ gợi ý trông được đến doi ớ p đúng giải thích một câu em ấ y đem d ư ớ i bản cả ni l ạ bắp đùi lời ra vậy ngươi về sau được nhiều gợi ý mấy bài để đạn đi lì ô n g an bài thật kỹ miêu t h i ế u cổ động quay hàm cứng rắn răng phép mở dễ dàng nhai miệm thối bên trong thịt nướng chúng ta mới không còn lỗ vốn âm nhạc lại vang lên nhưng lần này không còn là t h ẳ n g thiết thương cảm tình yêu cố sự mà là tầm mười vị người ngâm thơ rong đồng thời lên n à i thanh thúy tiếng địch du dương tiếng đàn dày đặc tiếng trống hợp tấu ra một bài như là gió xuân hữu hiệu, hiệu suối nước leng k e n rất có tiết tấu vui sướng nhạc khúc cơm nước no nê n、e, liền có người tuổi trẻ tự động bước vào sân nhảy vui sướng vặn vẹo tứ chi n u cười trên mặt rào r ạ t truyền bá tâm tình vui sướng cảm xúc cấp tốc quyết tán một cái tiếp một cái khách nhân sóng vai nhảy vào sân n h ả một bên tùy tính khiêu vũ một bên nâng ly ôn n u rượu nho đan đi lì ổng cùng dịt i là nhảy lên ưu nhã khiêu vũ ôm hải tử lão mộ vợ chồng bắt đầu chậm rãi xoay tròn thân thể đương nhiên còn có hoạt trơ động tác lăng lệ cùng giã thô bạo vung lên tứ chi trêu đến một đống tuổi trẻ đại cô nương tiểu tức phụ h o à n g sợ gào ghét r ồ i không biết tính sao bị xẻ gì c ả ni g h ả nữ sĩ rút ngắn sớm nhảy theo vui sướng âm nhạc hắn dần dần vung lòng thân thể cùng nhiệt tình không bị cản trở cô nương mười ngón đan sen khi thì gần sát khi thì rời xa bầu không khí dần nóng tất cả mọi người quên đi hỗn loạn cùng phi não thỏa thích hưởng thụ phóng thích chính mình ướt đấm mồ hôi và áo chẳng biết lúc nào tóc đỏ môi đỏ hát ti váy giải nữ thuật sĩ lặng yên đi vào phòng c a m ú a gương mặt xinh đẹp mang theo dận c á i đi tựa hồ bởi vì tới có chút quá trễ nhưng cái này thành thục khí chất tuyệt mỹ phong thái t r e o đến đám người vì thế mà choáng váng nàng xông vào sân n g h ệ một cái níu lại vật và t r ở váo đem hắn từ cạn nì lạ trước người lôi đi ở bên thai nói nhỏ tiểu phôi đản hôm nay không bồi ta n h ả y cái tận hứng mơ tưởng để ta mở ra truyền tống môn truyền tống môn là hôm nay v ì vợ phái đám người liền muốn rời khỏi tự do tri thành mượn từ có dạng pháp thuật đến bờ l u mùn pèn lao tới sự nốt theo bước định và chờ hốt hoảng lại theo lì tờ tan nơi t a y nắm biến hoa giáng múa ca nhi là cũng không tức giận ở bên cạnh họ dương dương tự đắc nhảy múa mà r o i tầm mắt chuyển động nhìn qua trong sàn nhảy dưới ánh đèn từng t r ư ơ n g điêu khắc ở sâu trong tâm linh khuôn mặt nhất miệng lộ ra một vòng kiên định dáng tươi cười hắn biết thật tốt bảo hộ đây hết thảy thẳng đến vĩnh viễn q u y ề n cuối cùng chương ba trăm ba mươi b ố bờ l u mùn pèn to lớn bờ l u mùn pèn chia cắt phương bắc vương quốc cùng phía đông sa mạc thảo nguyên hất lên ngân trang cao ngạo ngọn、núi. bao trùm sương mù lòng trào sông xanh biếc rừng rậm nguyên thủy tạo thành một tòa vô biên vô hạn mê cung vặt t r ở rời khỏi nữ thuật sĩ tiêu ký sơn động về sau một đoạn thời gian rất dài đều đang không ngừng trèo lên trên lần theo dãy núi ở giữa hẹp kính đường nhỏ dựa theo s u n o p t h e o h ọ c lưu lại đơn sơ địa đồ bằng dạ thú một đường hướng phía trước r o i cùng l ẹ tổ đều mang không gian trang bị bởi vậy vặt t r ở có đầy đủ không gian an trí sinh tồn vật tư trang bị nhẹ nhàng trong núi ghe qua cũng phi thường thuận tiện còn có một đầu màu xám đen thần tuấn chim ưng xoay quanh ở trên đỉnh đầu bầu trời vì mọi người chỉ dẫn phương h nhưng con đường này gian nguy lại khúc chiết dốc đứng lên cao để đầu người choáng hoa mắt càng có không bị trói buộc gió lớn phồng lên đ á vụn gì rào rơi vào thâm cốc nếu như người khiêu chiến hơi phân thần liền sẽ tuột xuống rơi vỡ nát bất quá siêu phàm nhạy cảm giao phó và trở xuất sắc cân bằng năng lực mặc cho áo choàng bị gió núi thổi đến bay phất phới bọn hắn một cái tiếp một cái tại đỉnh núi đường m ò n tầm đó thân thủ mạnh mẽ nhảy vọn chạy thân hình vững như bàn thạch thậm chí có r ả n quay đầu lại quan sát phía trước chỗ rời đi mặt đất đều bị xa xa để qua chân núi tại miểu i ễ n về phía tây tính vào màu lam đường chân trời vị tiêu căm hận phi nhân loại chủng tộc quốc vương hèn xẹo thống trị xuống kẻ đ u ầ n hết thể sự vật trở nên như là kiến hơi nhỏ bé vị t ợ phái bốn người không ngừng nghỉ chút nào từ xế chiều đi đến trạm vào tối địa thế rốt cục bắt đầu hạ xuống bọn hắn tiến vào ngọn núi mặt bên hình chữ chi đường núi túi đầu xem xét một tòa rộng lớn thung lũng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt d ầ m d ạ p cây tùng tại dưới chân lay động cành cây xanh biết dòng nước róc rách c h ả y xuôi chuyển vào dây núi ở giữa hẻm núi các vị hôm nay thời gian cũng không còn nhiều lắm ô két đem địa đồ thăm dò về trong ngực hít mắt nhìn sắt trời một chút t r ờ i chiêu trượt xuống đỉnh núi màn đêm sắp rủ xuống chúng ta tìm một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời qua đêm nay lại nói đám người dẫm lên màu nâu đá vụn hạt cùng cỏ dại lát thành đường núi trước khi trời tối đến phía dưới lòng trào sông rất mau tìm đến một khối nổi lên vịt miệng nam h thạch tại nam h thạch dưới kệ khô r á o mặt đất dựng lên đống lửa t r ả i tốt cỏ khô quy củ cũ vịt t phái tư lịch nhất cạn roi phụ trách đi săn chuẩn bị bữa tối ba cái lao tiền bối thì vắt chân ngồi tại v ị miệng nam thạch bên trên thành thơi thành thơi quản lý doanh địa điều tra địa hình lười nhác phản đối đã thành thói quen bị nghiền ép roi dẫm lên mềm mại m ù n điểm lấy mũi chân như họ mèo động vật đồng dạng rơi xuống đất im lặng ghé qua tại thấp bé quả mọng đùi cây cùng cổ thụ che trời tầm đó hắn làm yên lòng cổ ở giữa mặt dây chuyền đồng chí ngày toàn bộ thế giới ma lực gợn sóng đều phi thường kịch liệt mặt dây chuyền biết mẫn cảm o n g nóng không ngừng nhất định phải thường xuyên ngăn lại khống chế lại mặt dây chuyền roi tay trái nâng ga bơ gi nọ thân nón g trỏ tay phải nhẹ trụt c ó súng tùy thời đều có thể bắn ra trí mạng một mũi tên con ngôi màu vàng sậm cơ cảnh bốn phía gióng xét xuyên thấu qua trong rừng nóng ánh nện, ẩn ẩn ẩn xem ảnh một đồng thời hắn lặng lẽ dựng thẳng lên lỗ thai phảng phất đang tiếp thu tin tức bởi vì hắn còn có cái tốt giúp đỡ một con chuột màu xám lông vũ tiểu xào thần tuấn diều hâu tại mặt t r ờ đỉnh đầu trong rừng cực nhanh xuyên qua cẩn thận vì hắn canh gác tìm kiếm con mồi cô chim ưng một tiếng bén nhọn kêu to siêu màu bạc mũi tên xuyên thấu ưu ám rừng rậm ba mươi mét bên ngoài bén nhọn đùi gai phía dưới một cái béo tốt tiểu động vật đùi bẩn ra lông bên trên tuân ra một đoàn máu bắn tung tóe không rên một tiếng ngãi nào xuống đất bên trên đánh chết con thỏ điểm kinh nghiệm năm ha ha. tối nay tới cái đổ nướng t h ì t h ỏ roi hướng về phía trên bầu trời đồng bạn giơ ngón tay cái lấy được khích lệ dịp phần diều hâu cô một tiếng réo rắc k hét ê ơ rơi xuống một gốc trên cành cây bị cánh nhìn quanh tầm đó vui sướng chi t ì n h lộ rõ trên mặt và chờ ngồi xổn người xuống cấp tốc hướng con n g ồ i bên kia dựa sát vào nhưng mà đi tới một nửa hắn đột nhiên dừng bước ngồi x ổ m ở một gốc hai người ôm hết cây tùng một bên ngừng thở sắc mặt chuyển thành ngưng trọng mặt đất tại rất nhỏ đến cực điểm mà chấn động một cỗ cơ lớn động vật thể xú sông vào xoăn núi chim ưng cũng phát giác không thích hợp đứng tại đầu cánh dối cổ như hạt đầu nành con ngươi xuyên thấu qua trong minh minh liên hệ sẽ thấy tràng cảnh chuyển cho chủ nhân xuyên thấu qua dịp p h ầ n con mắt v à chờ nhìn thấy một cái vừa lớn vừa tròn màu xám đầu từ khóm đùi gai sau toa ra hất lên xoa tung s á m đen hỗn hợp lông tóc thân hình khổng lồ đi đến l ù m tây trước chiều cao vượt qua hai m độ cao vượt qua một năm m trong lúc hành tẩu dưới cổng kềnh thân thể đầy đ ặ n mỡ tầng lúc gần lúc hiện nhìn qua một mực tại gật gù đại ý hơi có chút ngây thơ chân thành nhưng hai cái dài mà đen nhánh móng vớt cơ bắp nô lên tựa như tấm thuẫn bả vai cùng cánh tay lại đầy đủ nói rõ nó không tốt như vậy、gây. lớn đồ vật túi đầu xuống đỏ tươi co giãn đầu l ư ớ i một liếm trực tiếp điêu lên màu mỡ thu nhỏ ngồi trồn hộp ở móng vứt khuấy động b u ồ n máu miệng rộng phối hợp với c ă n xé dễ dàng đem con thỏ kéo thành mấy n ử a bắt đầu hưởng dụng đồ ăn gấu xám tuổi tác mười giới tính hùng điểm sinh mệnh thuộc tính lực lượng hai mươi mốt nhanh nhẹn mười thể chất hai mươi lăm cảm giác mười ý chí nam mị lực sáu tinh thần nam kỹ năng ngủ đông gấu x á m trong cơ thể thần kỳ đồng hồ sinh học khiến cho nó có thể tại mùa đông nhiệt độ không khí giảm xuống đồ ăn giảm bớt thời điểm trước giờ dự trữ sung túc mỡ lựa chọn một chỗ ẩn nấp hốc cây hoặc là sơn động tiến vào lâu dài trạng thái ngủ đông giảm bớt nhiệt lượng cùng thể năng tiêu hao sống qua dài d i à n giặc mùa đông khá lắm không thành thành thật thật nằm trong hố ngủ ngon dám chiếm lấy con mồi của ta trốn ở đại thụ sau vạch chở tầm mắt lạch l é o tay trái nhẹ nhàng nuốt ve thủ nỏ an ta đồ vật cũng đừng nghĩ đi thành thành thật thật lưu lại mấy trăm tờ ho nở rờ thịt đêm nay liền đến cái tay gấu、nướng. và chờ năm ngón tay trái phát họa ở giữa không trung vạch ra một cái cổ quái thủ thế quen p h á p ấn màu vàng nhạt ánh sáng lưu chuyển toàn thân tay phải chụp lấy cò co súng con ngươi co lại thành hình thòi siêu siêu bốn u ám rừng rậm giữa không trung liên tục lướt qua hai đạo ngắn ngủi á n h bạc chính đ ặ t mông ngồi tại mềm mại mặt đất lớn ăn đặc biệt ăn gấu s á m căn bản không kịp phản ứng p h u p h u hai đoá máu bắn tung tóe phân biệt theo nó trái phải trong hốc mắt tràn ra nga bốn gấu xám bị đau lập tức phát ra một trận nổi giận kêu r ê n giống lên một tiếng bên trong lá rừng run rẩy chim tước kinh bay nó đ ô n g dưng đứng thẳng người lên giữa ngực bụng xóa tung bộ lông màu xám như nước gợn dập d ờ n lại mập lại dày móng luớt một trái một phải khuấy động trong hốc mắt dính máu vũ tiễn ngưu t o à n đem bọn nó rút ra s i ê u bốn s i ê u bốn do như thế nào để nó toại nguyện nắm lấy cơ hội lại là hai mũi tên chính chúng hai cái lớn như vậy lông t r ư ở n g gấu xám rút cuộc không lo được liếm láp vết thương tứ chi nằm dạp trên mặt đất gật gù đắc ý chuyển hướng hoạt trở phương vị mũi dài c o vào cho dù mù hai mắt phát đạt khứu rác t r ớ c mắt viện trợ nó khóa chặt mục tiêu nga bốn nó giống như một cỗ xe tăng hướng phía địch nhân chạy như điên b ắ n vọt phu cận rừng cây đều tại mãnh liệt buộc phát động tính phía dưới run lẩy bẩy công kính mà thân thể cao lớn càng là lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ di động hai cái hô hấp liền nhảy lên ra ba mươi mét mở ra hôi thối bùn máu miệng rộng sông và mũi vung lên to lớn màu xám thịt trào bao trùm lông xám so với thường nhân lồng ngực còn lớn tay gấu lực lượng không thể chống cự một trưởng liền có thể đánh nát quen phát ấn hai trưởng liền có thể để mặt trở tổn thương đứt gân xương nhưng doi động tác càng nhanh mặt không đổi sắc g i tay lên nỏ hướng phía gấu s á m sau lưng trống r ô n g vị trí nhắm chuẩn ngón trò bóc cỏ sư bốn và chờ nơi thân địa phương không gian vặn vẹo nổi lên ngọn sóng cây t ù n g cái khắc bóng người nháy mắt tàn biến xuất hiện lần nữa đã lấp loe đến ngoài mấy chục thước một gốc cây cối bên cạnh như ngọn núi gấu s á m hung hang đụng vào cây rong sắc bén thon dài móng vuốt lôi ra một loạt trắng bệnh mảnh gỗ vụn phiến lá d ì rào chấn động rất xuống nó cái vồ hợp khí khoảng cách lần nữa bị kéo ra sưu sư bốn hai viên mũi tên từ phía sau đánh tới xuyên thủng gấu xám hai đầu chân sau nó nổi giận xoay người điên、cùng. hung hãn không sợ chết lần nữa khởi xướng xung phong nhưng mà chú định tốn công vô ích chiếm trước tiên cơ hoạt trơ lấy mảnh này ưu ám trong rừng cây vì chiến trường không ngừng lợi dụng lấp lóe kỹ năng thả lên gấu xám chơi d i ợ u xuất hiện dưới tắng cây đầu cành liền thi tên bắn lén lấy hắn bây giờ hơn một trăm tám mươi ma lực tăng thêm kích hoạt kỹ năng khôi phục hơn năm mươi điểm ma lực đầy đủ liên tục sử dụng mười một lần lấp lóe không đến một phút đồng hồ nhiều k h ỏ a cổ thụ chọc trời thảm tao gấu xám chả đạt mà nó phủ kín cao lông xám thân thể cắm hơn hai mươi mũi tên hình như con nhím mà lại hao phí thể năng quá lớn liền giống lên một tiếng đều trở nên khàn khàn bất lực l ô n g ngực kịch liệt chập trùng thở như trâu lại ngay cả địch nhân một cọng lông đều không có đ ủ c vải gấu xám rốt cục ý thức được nguy cơ sinh tử bắt đầu vùi đầu hướng ngoài bìa rừng bắn vọt lúc này ánh chiều tà le lói một vòng trong sáng trăng tròn phủ lên bầu trời ánh trăng xuyên thấu qua trong rừng khe hở soi sáng ra một đạo túc sắt bóng người đầu cành v t trở hai tay đẻ xuống chuỗi kiếm duy chỉ quỳ một chân trên đất tư thế gậy h ì sắc bén mũi kiếm thẳng đứng chỉ vào phía dưới làng gái kia khổng lỗ thân thể mang theo gió tanh cùng mồ hôi bẩn chạy đến hắn thả người nhảy lên thân hình chấp giật hạ xuống chuẩn xác rơi xuống gấu s á m trên lưng quán tính tăng thêm trọng lực ghi h ì thế như t r ẻ t r e xuyên t h ủ n g cứng rắn xương đầu đâm thủng đại não gấu s á m bắn vọt thân thể hướng về phía trước một cái lảo đảo mới ngã xuống đất cồng kênh thân thể rán mềm mại thảm thực vật trượt ra cách xa năm mét đầu vùi sâu vào cành khô lá rụng trong bùn không có nửa điểm độc t ĩ n h đánh chết gấu s á m điểm kinh nghiệm một trăm năm mươi vật t r ờ lờ v bảy hô vật chờ nhảy xuống gấu thi dịp h ầ n diều hâu rơi xuống trên bà vài hắn mỏ dài thân thiết đụng vào bên t a i tóc ngắn r ồ i vô vô n ó cái đầu nhỏ dùng da gấu lao chùi thân kiếm vết máu lưu loát cấp tốc rút ra từng nhánh mũi tên trên mặt thoáng qua một tia vui mừng ngắn ngủi hai phút đồng hồ giết chết một đầu rừng rậm cự thú thuận tiện thí nghiệm một phen chiến thuật con d i ợ u thu hoạch không ít r ồ i sáng nay d â m cổ v ở thúi cá ớ ơ mới m thế mà có thể săn được lớn đồ vật một thanh âm đánh gây hắn mừng rỡ m ũ trùm mặt trơ đột nhiên từ không xa đầu c ả n h nhảy xuống phối hợp cong lên gấu s á n một cái chân trước cũng hướng hắn nháy mắt ra giấu roi lập tức hiểu ý nâng lên một cái móng khác hợp lực đem gấu s á n hướng doanh địa kéo đi. đáng tiếc chương này r a gấu bị ngươi làm cho rách rách dưới dưới giá trị giảm bớt đi nhiều không có cách bằng ta hiện tại thân thủ cùng nó cận thân tác chiến có nhất định phong hiểm mặc dù doi tự nhận là lợi dụng hạ sĩ pháp tấn cùng c h ấ n nhiếp kỹ năng cũng có thể tại cận thân chiến đấu bên trong ngắn ngủi trong mấy giây đánh chết đầu này tên to xác nhưng mình miễn không được bị chụp lên một chút thụ thương liền không hoà n mỹ ánh trăng mông lung lượn lờ khói bếp thăng lên bầu trời đêm vịt miệm nhang thạch bên cạnh đống lửa bên trên dựng lên bốn cái to lớn tay gấu Bởi trẻ mặt máy hớn hở dùng một cái trồi trẻ trờ mặt một hoặc hớn máy dùng l ô n g bôi c h é t liếm liếm đầu lưỡi xoa xoa tay cùng nuốt nước miếng một mặt vội vã không nhịn nổi biết hay không tôn kính trường màu bối sệ g i phất tay xua đổi lấy giữa không trung bay tới bay lùi bơm bấm cùng con m đầu i ôi một cái khác tay trước về ta tiếp lấy sắc mặt thổn thức các ngươi còn nhớ kỹ không một hồi trước hưởng dụng tay gấu là hai năm trước còn là ba năm trước đây ba năm a lúc ấy chúng ta còn tại điệp gà khoảng cách gọt sùa với vẻ không xa trong núi lớn nhàn nhã sống qua ngày gã đại hán đầu chọc nhắm chuẩn giá nướng bên trên so đầu càng lớn chân gấu so với thường xuyên móc tổ hóng dùng để ăn uống tay trước chân chất thịt không có chặt như vậy gây nên đầy co giãn lại càng m à u mỡ nhiều chất lỏng từ khi đến phía bắc sự tình một bộ tiếp một bộ loay hoay chân không chạm đất hai người các ngươi săn gấu cạm bẫy cũng hoang phế rất nhiều thời gian không nghĩ tới hôm nay có cái này có lộc ăn tiểu quỷ đồng chí phía trước có thể đánh đến như thế cái tên to xác ngươi cũng coi là đụng đại vợ nhìn một cái lên núi ngày đầu tiên liền có thể có cái đại thu hoạch đây là vận mệnh ăn bài tuyệt đối mới tốt điểm báo r o i mặt cười đến không ngậm miệng được trong miệng nước bọt tí tách đến g ae rờ mò hận nhất định có thể cùng s k u n o t e hoặc kết giao bằng hữu không ngừng chúng ta có thể có tiến thêm một bước đừng nghĩ quá nhiều cũng đừng nói cái gì bở dọ thờ hút lẽ tố lại phản bác xem trước một chút s k u n o t e h o c thái độ nếu như trò chuyện đến lại mời bọn hắn đi thành nộ vị giặt hưởng thụ một chút sinh hoạt vì vợ phái bốn người đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng đại bộ phận đồng loại còn dễ ruột tại trí mạng ủy thác cùng ăn no mặc cấm bên trên bọn hắn cũng đã mở lên một ngày thu đấu vàng dược tể cửa hàng coi như về sau chuyện gì không làm cũng ăn mặc không lo trong lòng không hiểu liền có chút cảm giác ưu việt mặc dù đại bộ phận tiền đều bị một người đoạt lại đi đúng lần trước nhìn thấy vai m h ọ t hắn là thế nào nói cờ ae giờ mò ẩn còn lại mấy cái h o ạ kế ô kẹt gỡ xuống đã nương nát tay gấu nhấp một miếng bị bỏng đến p h u n ra đầu lưỡi nhưng lại bởi vì vào miệng tan đi mỹ vị thoải mái mà h í p mắt lại cùng chúng ta giống nhau như lúc bốn người s n o d ten hoặc đại đạo sư vẽ xe mì cùng the sg lạm bợt do nhìn vẻ mặt nhảy thoát ok t đ ỗ n g nhiên không có h ả o ý cười nói ta cảm thấy ngươi cùng lạm bợt khẳng định sẽ có tiếng nói chung ngươi có không gặp qua hắn từ nơi nào biết dự cảm doi cười không nói tầm mắt chuyển hướng bên cạnh gấu sáng bị bỏ đi móng vuốt tàn thi lẻ loi c h ơ trọi bẩy ở bên đống lửa không người hỏi thăm đúng còn lại thịt gấu cứ như vậy vớt bỏ xe rít lắc đầu mặt mũi tràn đầy vết bỏ là một m lao luyện người s ă n g ấ u ta nhất định phải chỉ đạo chỉ đạo ngươi trừ tay gấu loại động vật này khác bộ vị đều mập đến dính người vô luận như thế nào nấu nướng đều tanh hôi đến không được chờ một lúc lấy xuống mặt gấu lột đi ra lưu cho s c u n o t h e hoặc làm lễ vật còn lại đều t r ô n trả lại thiên nhiên cũng được do i chuyển động giá nướng khoảng cách dùng tiểu đao cắt lấy gấu trên cổ một miếng thịt hướng sau lưng ném đi trong bóng đêm nhảy lên ra một cái dịp phần chim ư n g điêu thịt tại miệng vui sướng n g ư ớ xuống nó ngược lại là một điểm không kén ăn chúng ta còn bao lâu đạt tới ước định nhà gỗ lấy trước mắt tốc độ tiến lên còn có hai ba ngày r ồ i nghe vậy nhìn về phía bóng đêm đen kịt tấm mắt xuyên thấu rừng cây cùng t r o n g sương m g ủ dây núi phản phất nhìn thấy một tòa nguy nga rách nát pháo đài cứ điểm cờ a ez mó hẩn ta đến rồi chương 335, tiếp ứng người s l sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng vật c h ở t r ì n h lý hành trang lần nữa xuất phát vợ lu ư mùn bèn bên trong đường gập gành nhiều đến đ ế n không hết có thật nhiều xâm nhập dây núi cũng có thật nhiều vượt qua sân mạch đại đa số đều là gạt người ngõ cụt càng nhiều nghỉ lại lấy nguy hiểm động vật hoang dã ô cái huynh đệ dẫn đường nương tựa theo phong phú băng núi vượt bẹo kinh nghiệm cùng địa đồ bằng da thú chỉ dẫn bọn hắn vượt qua nguy hiểm nhất sai lầm đường dọc theo sám trắng vết núi đi qua hẻm núi khe núi cùng rừng rậm một đường gió êm sóng lặng lại đi qua hai cái ban đêm s ă n giết năm con động vật hoang dã t hưởng thụ mấy trận thịt nướng thu hoạch mấy trương g a lông ngày thứ ba sáng sớm làm mặt trời xuyên thấu qua tầng mây dày đặc nơi xa tuyết trắng mênh mang đỉnh núi lấp loè áng sáng vàng v à chờ tiến vào một tòa man hoang gập đền rộng lớn thung lũng trong cốc xốc xếp đá tảng một mực lan tràn đến k h á c một bên dốc đứng dốc núi một đầu rộng rãi dòng suối nhỏ liền từ sơn cốc trung ương chạy sôi mà qua nơi này ở vào thượng du k h ú c sông nước bọt vố di vờ nga non thạch gỗ tròn theo dòng sông trôi xuống t r ú n g kích nhàn nhạt lòng sông mà liền tại bên kia bờ sông một chỗ chất đầy đá vụn cỏ dại rậm rạp địa phương một gian bỏ đầy cỏ xì r ê u rách rách dưới dưới nhà gỗ nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người cái cằm đã sinh đầy màu xanh nhạt gốc râu tầm ồ kẹp mắt nhìn trên bản đồ hình chữ ít tiêu ký lao đi mồ hôi trên mặt nên miệng cười một tiếng bọn tiểu nhị tới ch thung thùng thung thùng thô to ngón trỏ nhẹ chuột cánh cửa bốn tên o ặ t trời yên tĩnh canh giữ ở ngoài phòng chờ đợi mười giây không người trả lời chúng ta là không phải là đến sớm rồi r o i vuốt vuốt h u y ệ t thái dương sắc mặt không tốt lắm ngày hai mươi ba tháng m ộ ư ơ i hai lúc này mới vừa tiến vào chuyển sinh tri nguyệt không có hai ngày các người nói sự nóc t h e t hoặc hỏa kế có thể hay không tại chuyển sinh tri nguyệt cuối cùng tháng hai mới đến tiệc ứng chờ một tháng lại có làm sao trong núi sản vật phong phú đủ chúng ta ăn gã đại hán đầu trọc đột nhiên ở trước cửa ngồi xuống ngón tay trụt một mảnh ướt á t bùn đất nhưng ngươi nói lời này trước không thể cẩn thận kiểm tra một chút mặc dù đại môn khóa chặt trong phòng nghe không được hô hấp cùng nhịp tim nhưng ở cây bên này trước đây không lâu hiển nhiên có nhân loại ở lại đại hán khuấy động mở cỏ dại ư ớ c át bùn cắt trên mặt đất lộ ra một loạt nhạt n h é o tới cực điểm dấu chân bàn chân chạm đất cường độ đến xem là o ạ t t r ở không thể nghi ngờ ta đoán hắn ra ngoài đi săn phảng phất đáp lại g ã đại hán đầu trọc suy đoán đám người bỗng nhiên ngầm đầu dựng thẳng lên lỗ thai sau phòng trên sườn núi đất bằng một mảnh xanh biết trong rừng tây chuyển đến tiếng ma sát người nào đó nhẹ nhàng thật nhanh tiếng bước chân một đạo quỷ mị cái bóng tại thân cây tầm đó nhảy vọt hắn giữa rừng cây ráng người y ê u nhã cấp tốc thậm chí không cần mở rộng hai tay bảo trì cân bằng so viên hầu càng thêm linh hoạt xem ảnh một thân ảnh không hề dừng lại lao v ù n vụt m à qua tại cây cối ở giữa như ẩn như hiện lại không đụng phải dù là một cái nhanh cây hắn đột nhiên nhảy xuống một gốc cành cây cao cây sắt đất lăn một vòng tháo bỏ xuống s u n g lực thuận dốc núi chạy như điên đến phụ cận đám người rốt cục thấy rõ hình dạng của hắn một cái vóc người nam nhân cao lớn ước chừng một m chín trên người mặc một kiện mở rộng gian n đ n đỏ màu đen dựng thẳng văn áo đuôi ngắn. vai rộng rộng lưng cầm quần áo trông cao cao nâng lên da áo cộc tay bên trên khảm nạm lấy lóe sáng kim loại đinh ngắn hai đoạn trôi kiếm toát ra phía sau lưng hạ thân thì là mặt trở so sánh thường gặp màu sáng quần bó da ủng ngắn trải thành bên trong phân màu nâu tóc ngắn phía dưới mặt của hắn lớn lên không tốt lắm ngũ quan t h u k ị c h có chút phía bên phải chấu ngoặc mũi to đầu màu hổ phách dựng thẳng đồng tử hai má mang một ít dữ tợn hơi lộ ra có chút s ư n g mù bên mặt dâu quai nón cạo đến không đủ sạch sẽ lưu lại một vòng màu xanh nhạt gốc dâu cảm nhưng khiến người chú mục từ mắt phải kiểm hướng phía dưới xẹt qua khỏe miệng cái cảm phối hợp hắn tỉnh táo đến làm người ta sợ hãi biểu lộ rất dễ dàng để người liên tưởng đến biến thái sát thủ êskel tuổi tác tám mươi hai giới tính nam thân phận s n o k h e và o vật chờ sinh mệnh ma lực một trăm năm mươi thuộc tính lực lượng hai mươi hai nhanh nhẹn thể chất cảm giác mười sáu ý chí mười hai nghị lực bốn tinh thần mười lăm kỹ năng vật chờ pháp ấn lở và mười luyện kim thuật l v tám minh tưởng l v tám sgnothe h ọ c t r ư ờ n g kiếm kiếm thuật l v mười v t chờ giác quan l v tám cái khác do i quan sát đến vị này sgnothe hoặc trở hắn vốn cho là đến đây tiếp ứng người sẽ là tính cách càng thêm nhạy thoát làm b ớ t hoặc là dở giờ làm sao cũng không nghĩ tới sgout ạ i hắn cố hữu trong ấn tượng s g o u là bốn tên sgoutnothe hoặc bên trong thần bí nhất cái kia liên quan tới sự tích của hắn trò chơi cùng trong thư tịch đều ít có miêu tả cho người ta ấn tượng sâu nhất chính là tính cách của hắn như đầu chịu mệt nhọc lao như một n、so、đương i trầm an n tâm nhiên hiện tại thế giới này hết thể chưa định dù sao chị liền giật cũng không nhận ra bốn vị chắc hẳn chính là vì tợ phái bằng hữu nam nhân đi đến nhà gỗ trước khoảng cách mấy người năm mét ngoại chạm định màu hổ phách con ngươi từ bốn người cổ ở giữa mặt dây chuyền trước quét qua qua thế mà một cái không sai nhận ra tất cả mọi người thân phận lé tô ok sezin roi vừa sáng tốt ta là cờ a ezzer mò hờn đến snorthe hob s k l hắn dương lên trong tay một cái mang máu dưa bảo chư vị không xa ngàn dằm lao tới nhất định vừa mệt vừa đói vào nhà ngồi một chút thế nào trước nét h đầy cái bao tử chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện thanh âm của hắn rất thấp rất ổn không hiểu để người cảm thấy an tâm cùng an tâm trống rông nhà gỗ đơn s ơ lại cụ nát từng gốc ngoan cường cỏ dại từ gỗ tròn dựng thành vách tường trong khe hở trôi ra phong ốc bốn góc còn mang theo tái nhợt mặn n ệ t bên trong nhà gỗ bộ trừ một t r ư ơ n g cỏ khô t r ả i tốt giường chỉ còn trung ương một m ụ m nồi sắt dán nướng mấy cái ô vàng phát thiệu chén gỗ liên tiếp tư tư nuốt uống tiếng vang lên n a m tên o ạ t trời ngồi vây quanh tại nồi sắt bên cạnh g i a thú trên mặt thảm hưởng thụ lấy một nồi nóng hôi hổi thêm củ cải cà rốt khoai tây thịt h ầ m thang s hướng đống l ử a chạy bên trong thêm khối t h a n g t u i ánh l ử a xuống mặt ngoài ý muốn ôn hòa t i ê hàng vết sẹo trở nên không có dọa người như vậy hơn ba tháng trước dẫn trước giờ trở lại pháo đài đột nhiên đối với đám người tuyên bố hắn tại xỉnh trà nhận thức bốn cái bằng hữu muốn mời được trong nhà làm khách nói thật không nhớ ra được có mấy chục năm tên kia chưa từng mang hơn người về nhà đừng nói là nam nhân học đồ liền nữ nhân đều không có ồ dẫn tên kia không phải là bằng hữu thật nhiều sao làm sao chưa từng mời khách qua đường người r ồ i hỏi đúng hắn cùng đụp u săn qua rồng còn giúp phổn bẹt đã cứu nữ nhi càng cùng rất nhiều nữ thuật sĩ trải qua giường enceo lắc đầu nói chúng tim đen bình luận có thể hắn rất khó chịu đối với đại bộ phận người như gần như xa giống như lo lắng áp sát quá gần liền sẽ sợ hái tách ra không sai r ồ i gật đầu như giá tỏi vai hoặc các hạ đủ loại c h u y ể n kỳ kinh lịch đầy đủ nói do hắn là cái giả mồm lại xoắn suýt người lần này thoáng cái mời bốn cái khác h nhân thật là vượt quá ta dự kiến e s k e l tầm mắt nhìn chăm chú lên trong chén canh thừa lắc đầu ta ban đầu còn tưởng rằng lại có cái nào đôi u mù nghĩ đến tiến công cờ asr mõ hẩn cho hắn quán thâu t h u ố c mê tại sao lại r ồ i trong lòng k h ẽ động e s k e l lướt qua một chút nội dung cờ asr mõ hẩn rất nhiều năm trước từng chịu được một trận thanh thế thật lớn xâm lấn học phái từ lần đó qua đi rất xuống ngàn trượng ha ha vậy các ngươi cuối cùng làm thế nào ra quyết định ô k、okay, á c c ư ờ i hỏi vệ sĩ mi đem hắn từ đầu đến chân từ trong ra ngoài kiểm tra một lần xác nhận hắn không có lọt vào ma pháp hoặc nguyền rùa sau đó quy củ cũ bỏ phiếu biểu quyết Eskel AEG sớm sạch, không không không lại lấy lợi Làm Nhung hẳn nhiều năm náo nhiệt qua, mà lại rách nát nổi, đáng tiền Ngẫu nhiên đến mấy người bằng hưu không có gì vấn đề. Ta ném cơn giống rách chịu thể hưu phiếu. qua, gì Mai, mỏ mà mấy Ta bối cờ có có có có đã đã đổ. đề. rất bật vô bảo bị bỏ cuối cùng phái ta đến đây tiếp khách s kéo nhai mấy n g ụ m màu mỡ thịt hầm ta vốn cho rằng các ngươi c h í ít tháng một mới đến không nghĩ tới sớm như vậy đồng chí vừa qua khỏi không lâu ta còn chưa kịp săn hơi lớn đồ vật chuẩn bị một trận phong phú thịt muối tiệc d o i nghe vậy hơi có chút thất vọng tựa hồ dơ cũng không có đem bở r ọ thờ một khái niệm truyền lại cho đồng bạn thành nộ v ì giặt sự vụ đều xử lý xong dù sao nhàn rỗi không có chuyện để làm cho nên chúng ta quyết định sớm một chút xuất phát roi dừng một chút ta nguyên lai tưởng rằng vệ xe mỹ đại sư sẽ không đồng ý ba tên vì tợ phái đại hán cũng lơ đãng lất đầu tại bọn hắn suy nghĩ bên trong vị k i a tuổi tác d à i nhất đại sư hẳn là bảo thủ nhất vị kia rất thuyết phục hắn kỹ càng miêu tả các vị đặc điểm gây nên lão gia hỏa hiếu kỳ nam nhân m à u hổ phách con ngươi từng cái đảo qua mấy người mặt hắn là thế nào nói ô k á t hiếu kỳ nói l ẹ tô t r â n bổn gã đại hán đầu t r ọ c xe g i p tỉnh táo t r í giả ô k á t huynh đệ ngươi rất hoạt b á c á c h cần phải cùng làm bật so sánh trò chuyện tới ô k á t há to miệng trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải nhìn xem là b ợ đến tột cùng là thần thánh phương nào còn có ngươi Trẻ tuổi nhất vì mặt trở doi, người h ấ t tở vì còn thường xuyên ạch khẩu suất của nôn chớ để ý ta chỉ là thuật lại giờ giữ nguyên thoại người ưa thích tuyên dương khoa trường cùng nôn luận kinh người vừa nghe vào tựa như là tên i điên cùng bệnh tâm thần nói mớ roi nháy mắt buông xuống trong tay bát sắc mặt tối đen trong miệng thịt cũng không có thơm như vậy mà lại tổ kéo các mặt quay đầu sang một bên biểu lộ trở nên càng thêm cứng ngắc sê di khoe miệng giật một cái co lại ô cái khoa trương phình bụng cười to hình dung đến không thể lại chuẩn xác nếu như tiểu tử này không phải là một cái học phái nếu như không phải là đối với hắn hiểu rõ ta khẳng định coi hắn là bệnh tâm thần e s kéo đột nhiên lời nói xoay chuyển giờ sau đó còn nói cẩn thận suy nghĩ một chút ngươi tựa hồ lại có như vậy một chút xíu đạo lý như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta đến tột cùng nói với hắn cái gì kỳ quái ngôn luận roi bờ môi giật giật gã đại hán đầu chọc vượt lên trước đáp chúng ta lần này bái phỏng chính là tiểu quỷ đề nghị người trẻ tuổi tư tưởng thiên mã h à n h không nghĩ đến mới ra là mới ra tại xỉn trạ lần kia ngẫu nhiên gặp mặt hắn liền cùng g i ậ t nhất nhấc hắn đối với cờ ae giờ mỏ hận cảm thấy rất hứng thú muốn cùng s c n o p k e hoặc bọn tiểu nhị kết giao bằng hưu không hề nghi ngờ loại hành vi này hoàn toàn chính xác phi thường đường đột dù sao lúc ấy sơ cấp gặp mặt nói thế nào quá mức thân thiết với người quan sơ thì ra là thế s c n o p k e hoặc mặt t r ờ gật đầu lần đầu gặp mặt liền đưa ra loại này không hợp thói thường yêu cầu đến đối phương quê nhà đi làm khách thấy thế nào cũng là không có hảo ý bất quá rực rắc luôn luôn rất chuẩn đã hắn thái độ khác thường đáp ứng điều thỉnh cầu này chính là tín nhiệm mấy người chư vị tới cờ a s mò hẩn không chỉ là vì giao mấy người bằng hữu a s keo tiến một bước hỏi thăm không thể ra được hoặc kế ngươi nên rõ ràng lúc này không giống ngày xưa và chờ thế đơn lập bạc ai cũng có thể dẫm lên một ước ổ cách vũ bộ ngực nói nhưng lại có chừng có mực càng nặng phân lượng luôn luận lưu lại chờ ngày sau cho nên nhiều giao mấy người bằng hữu tổng không sai về sau gặp được phiền t o á i gì có thể lẫn nhau phụ một tay s keo gục đầu xuống hắn còn là lần đầu tiên nghe được như thế trực tiếp sàng khoái không chút nào che giấu ngôn luận đại bộ phận o ặ t trời đều tất cả quét trước cửa tuyết tuyệt sẽ không phí hết tâm tư chủ động kết giao k h á c học phái thành viên cùng so sánh trước mặt mấy vị này không khỏi lộ ra quá mức hiệu quả và lợi ích bất quá thật sàng khoái như vậy ta ở đây trước đại biểu scunock thép họp hoan nên các vị đến thăm năm người g ơ lên tránh gỗ u n g ngục cùng ngục làm một bát canh thịt mấy vị có thể ăn no bụng u ống đủ nghỉ ngơi đủ rồi nếu không theo ta xuất phát đêm nay phía trước liền có thể tốt tại e s k e l dẫn đầu phía dưới năm tên h mặt trở thuận trong sơn cốc rộng lớn đất trũng xuyên qua cao thấp không đều đá tròn ở giữa lan tràn rừng rậm đ á y cốc dòng suối một đường đi nhanh nhạy cảm thân thủ để bọn hắn trèo non lội suối như dẫm trên đất bằng một đoạn thời khắc bọn hắn đi đến thung lũng chỗ cao xuất hiện trước mặt mấy khối đá tảng chống lên một cái cao thân cây vỏ cây đen nhánh mang theo cỏ xỉ rêu cùng loài dương xỉ xanh b i ế c nhánh cây trụi lùi nếu là thân thể không cân bằng người rất dễ dàng rơi xuống té thành trọng thương nhưng đây là thông hướng sâu trong thung lũng phải qua đường cái này gọi là sát thủ đường s chú ý tới tuổi trẻ v t t r ờ ánh mắt tò mò thản nhiên giải thích nói vây quanh cờ ae rờ mò hẩn thiết trí có trùng điệp chứng n g ạ i phòng ngừa ngoại lai người xâm nhập mà lại hàng năm đều sẽ biến hóa vì thợ phái trường học cũng hẳn là có cùng loại địa hình a dùng để rèn luyện mới học đồ hiệu quả không tệ ách ta cảm thấy cọc gỗ rèn luyện hiệu quả đã không sai v t t r ờ an toàn lại linh hoạt vượt qua từng đầu sát thủ đường hoặc là đá tảng ở giữa đập mục hoặc là bên vách núi dốc đứng đường núi từ buổi sáng đến xế chiều lại đến trạm v à tối xuyên qua một tòa khát t h u lũng bọ lên trên hình nửa vòng tròn dốc núi rốt cục tòa kia trong truyền thuyết cổ hải cứ điểm hiện lộ ra t h u kệch hình dáng dựa vào dốc đứng vách đá phế tích hủy đi một nửa hình thang tường thành bên ngoài lâu đài cùng cửa thành còn sót lại bộ phận còn có thô giáp rắn chắc pháo đài lầu chính dung nạp cái vài trăm người không thành vấn đề h o ô nhìn một cái cái này mỹ nhân nhi ô kết thổi cái vang dội h u y ế t không thể so gọt xua g h é kém còn lại vị tở phái h o ạ c trở đều là sắc mặt nghiêm nghị nó so đám người tưởng tượng càng lớn càng cụ nát cũng càng rung động lòng người một phút đồng hồ chú mục lễ sau lại một khắc đồng hồ bọn hắn dẫm lên cứ điểm sông hộ thành bên trên còn sót lại ì tạ bà ti thuận định viện đường lát đá đi đến một cái bọc sắt cách cửa hàng rào trước mài mòn không chịu nổi sau cửa s ắ t là một đầu đen nhánh hành lang trong hành lang mơ hồ có thể nhìn thấy minh mang tóc trắng một đạo thẳng tắp thân ảnh vì vợ phái bằng hữu hoan n ê n đi vào cờ ae r mỏ h ẩn một cái tràn ngập từ tính trầm thấp tiếng nói chuyển ra đám người tinh thần vì đó chấn động、D、người tốt ta chương ba trăm ba mươi sáu snork te học trẻ tuổi một đời đen nhánh hành lang bên trong xuất hiện hai người đi đầu vị kia chính là tóc trắng bệnh có thể so với người già the scop gì vị ạ y dị hạnh nguyên một bộ lôi thôi trang trí màu xám áo đông ố vàng phát cũ áo sơ mi sắt người quần da dầu mỡ tóc trắng rối tung ở sau ngoài miệng gốc râu cằm có chút dày đặc h i ệ n nhiên thời gian thật dài chưa từng quản lý qua hắn hướng về phía mấy người phất tay thăm hỏi ek đi tới cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ xem ra tựa như hai cái huynh đệ đến đây đón khách còn có cái thứ b a s của nót thèm và trơ khách quan hai cái trước rõ ràng càng tuổi trẻ màu đen tóc ngắn kề sát ra đầu mép tóc tuyến hiện lên nguy hiểm chữ sơn loại hình m à u hổ phách con mắt mụi rừng cái cằm cùng miệng môi trên chúng quanh giữ lại một vòng râu ngắn làn da tái nhợt p h í m h ồ n g bởi vì sclnock h e o hoặc mặt sẹo n g u y ê n r ù a hắn cùng hai vị hảo hữu phía bên phải gương mặt mang theo một đạo dài sẹo từ thái dương kéo dài đến má một bên toàn thân nhiều hơn một phần lệ khí giờ phút này ra hỏa chính hai tay v ò n g ngực có chút ngẩng lên cái cảm trên mặt mang theo cao ngạo dò xét mấy vị tới tân l ạ m g bớt tuổi tác năm mươi hai giới tính nam thân phận s c n o c k keo mặt trờ sinh mệnh hai trăm ma lực một trăm hai mươi trạng h tính, lực lượng, 19. nhanh nhẹn, thể chất, 20. Cảm giác, 13. Ý chí, 6. Mị lực, 6. tinh thần, u c lực cảm giác, lực, vật t lượng, năng, mị ý kỹ ở tưởng pháp thuật minh theo học thuật giác ấn luyện nóc trưởng quan LV-8, LV-6, LV-5, LV-10, LV-7, vật sửu tuổi. kim kiếm kiếm thuật LV10, vật trở t r thái duy trì đến không tệ chỉ từ bề ngoài nhìn chính là nửa chọc tuổi trẻ do đối với vật t r ờ thanh xuân bảo đảm chất lượng kỳ có rồi khắc sâu hơn nhận thức tầm mắt chuyển động vượt qua làm b ậ t đầu vai nhìn về phía đình viện cũng không thể thoại nguyện nhìn thấy v ẻ sệ mì lao ra tử nhưng hắn cũng không vội bọn tiểu nhị hoan n ê n đến cờ ae g i mỏ hần làm khách mấy tháng không gặp các ngươi trôi qua thật dễ chịu giật lộ ra một cái cứng ngắc dáng tươi cười cùng đám người từng cái nắm tay cùng lần trước giống nhau như lúc nửa điểm cũng không có gầy cũng không có thiếu cái cánh tay thiếu chân n g ư ơ i béo lên giật còn có cảm tạ lời mời của ngươi xem ảnh một roi sáng sủa cười một tiếng đưa tay cùng hắn trùng đệm một nắm trên đường đi các ngươi đã nhận thức ed o đi vị này là làm b ợ trong thành bảo trẻ tuổi nhất chàng trai hắn chuyển hướng bên người thờ ớ lạnh nhạt đồng bạn cho cái ánh mắt cảnh cáo cái sau trầm mặc gật đầu thăm hỏi nhưng giống như phạm kiết l ị sắc mặt không được tốt trong đội ngũ ổ kẹt hướng về phía hắn mở to hai mắt màu hổ phách con ngươi không khách khí chút nào trên dưới giò xét trong lòng càng ngày càng nghi hoặc giá hỏa này đến tột cùng chỗ nào cùng ta giống rồi hoàn toàn nhìn không ra cái gì thú vị linh hồn ngược lại có chút cay nghiệt lạ bớt mấy vị này là trời sắp tối bên ngoài gió thật to rất lạnh đi thôi cùng ta tiến đến một đoàn người thông qua treo cao sắt cửa sập xuyên qua sâu thẳm hành lang đi vào pháo đài trước rộng rãi đ ì n h viện đ ì n h viện lớn nhỏ có thể so với á n đỡ bờ suối phun quảng trường nhưng rách nát mức độ vượt quá tưởng tượng tấm ván gỗ cùng cục đá mà xếp thành sàn nhà cỏ dại rầm rạp tuyệt không vương vước tại dưới tường thành góc tránh gió bên trong thì trưng bày vặt chờ huấn luyện thường ngày khí giới cây lược gỗ cọc xoay tròn người giả cùng treo ở xà đơn phía dưới huấn luyện năng lực né tránh đồng hồ quá lắc còn có mài rua vũ khí đá mài đao vì vợ phái ba đại hán trao đổi cái ánh mắt cờ asr mỏ h ẩn lịch sử tựa hồ so gọt xuộc vẹt càng lâu cũng càng hiện cụ nát đám người lên mấy cái bậc thang đ ì n h viện tầng thứ hai trung ương xuất hiện một gốc rủ đắp to lớn cây rong theo trạng vạn g tối t r ợ t đến do lớn lay động thân thể tại một khối kiên cố cao lớn trên mặt tường ném xuống bóng tối hùng vĩ cờ asr mỏ h ẩn pháo đài đập vào mi mắt đám người ngẩng đầu một cái lại có chồng đầu váng mắt hoa cảm giác vài tòa từ lâu đài tòa tháp bảo vệ ở chung quanh dù là thấp nhất cái kia một tòa cũng vượt qua cao hai mươi mét bởi vì cả tòa cứ điểm xây dựng tại cao điểm phía trên Và c h ờ chỉ cần tùy tiện đứng lên sân nhỏ t r u n g quanh lỗ châu mai liền có thể nhìn thấy phía dưới rừng cây rậm rạp làm người tâm thần thanh thản rộng lớn vùng quê cùng càng xa xôi cao vút trong mây trắng ngần núi tuyết ông cao mấy mét to lớn cửa gỗ lớn triển khai đám người tiến vào một chỗ ưu ám pháo đài đại s ả n h so doi thấy qua hết t hệ pháo đài đều l u ố n cũ nát lỗ trống hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoa lệ xa xỉ trang trí vật chứ từng chiếc từng chiếc đến bày lung ta lung tung luyện kim khí giới đâu đâu cũng có cái b à n cái ghế giá sách cất rượu bình lớn khiến người ta ấn tượng khắc sâu nhất chính là một cái lại một cây kết nối mặt đất cùng đỉnh thừa trọng c ủ a đá quả nhiên nhiều năm trước trận kia trong xung đột cờ ae giờ mò hẩn sớm bị cướp sạch chống không ánh đến cùng lò sưởi trong tường ánh lửa soi sáng ra đại sành trung ương đất trống bọn tiểu nhị các ngươi trước ngồi chơi chút rất chỉ, chỉ lò sưởi trong tường bên cạnh một loạt ghế sofa ta đi xem một chút đồ ăn chuẩn bị đến như thế nào SL, đi n â n cốc lấy ra thật có lỗi các vị trên thực tế các ngươi đến có chút sớm vỏ khoai tây sản xuất rượu có lẽ còn chưa đủ mùi vị vấn đề không lớn có thể uống là được xe dít núi b a i ừ n lạ bớt ngươi ở lại chỗ này buổi tiếp mấy vị huynh đệ ta nhớ được ngươi hôm nay không có ăn cá ớt muối miệng đặt sạch xét điểm tuổi trẻ scoot the o học thành viên không tình nguyện hừ nhẹ một tiếng đặt mông ngồi vào rách dưới phát vàng ra ghế sofa g i ờ t lan bài xong liền muốn rời khỏi chờ một chút họa kế p h ò n g bếp cần hỗ trợ sao đầu chọc đại hán chiều lấy bên người học sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái cái sau ngay tại quan sát pháo đài rắc rối kết cấu phức tạp n h ư đồ lúc nào đến tràng đại mạo hiểm tiểu quỷ này nấu nướng kỹ thuật cũng không tệ lắm không thể so t i ể u quán bên trong đầu bếp kém cái này không thích hợp a chư vị ở xa tới là khách sao có thể để khách nhân hỗ trợ các ngươi cố gắng hưởng thụ là được rất do dự nhưng trên mặt rõ ràng thoáng qua một tia tâm động trên thực tế snothe học cho tới nay quang vinh truyền thống đồ ăn xuống phải đi miệng là được không g i ả n g cứu hương vị bởi vậy snothe học bất chờ chưa từng tận l ư ợ huấn luyện nấu nướng kỹ thuật dù là tư cách giả nhất vệ xe mi nấu nướng đồ ăn chỉ có thể nói hương vị cũng không tệ lắm Rất... hôm nay còn phân khách nhân nào chủ nhân vào cờ ae giờ mò hơn đều là huynh đệ ổ cách tranh thủ thời gian ở một bên hát đệm tựa như quen hô to huynh đệ liền nên kể vai chiến đấu mà p h ò n g bếp làm một cái khác chiến trường vì vợ phái cũng nên chụp h á i cái tiên phong roi tay nghề tuyệt sẽ không để các ngươi thất vọng kỳ quái l u ậ t điệu nhưng giống như có chút đạo lý vai ngọc màu đậm m è o đồng tử nhìn về phía roi trong phòng bếp còn lại có thịt heo rừng thịt thỏ củ cải khoai sọ cùng bí đỏ nếu không ngươi xem một chút có thể làm điểm cái gì cái sau thở dài đi như thế nào đến đâu mà đều là lao l ự c mệnh liên hội vàng đứng lên đi theo sau lưng nháy mắt náo nhiệt lên lẹ tô đem ngươi chiếc nhẫn bên trong gần và bàn cờ lấy ra chúng ta cùng làm bật tiểu huynh đệ làm điểm trước khi ăn cơm vận động nóng người gần trước không nội hoặc kế ta đối với vị t ợ phái bản thân càng cảm thấy hứng thú các ngươi là từ phương nam đến hiện tại bên kia lưu hành tập thể hành động không chê chen lấn hoảng mỗi ngày đều gặp mặt các ngươi không biết đánh nhau giống ta nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng một mùa đông dẫn tấm kia mặt chết S.L. mặt t xấu h ự chương tế quá mức làm c o n g ờ i t ba trăm ba mươi bảy cờ á e l m o ẩn t i ệ t tối r ồ i đi theo giờ xuyên qua mấy đạo cửa gỗ vượt qua quanh con nhỏ trống ngặt âm u hành lang tiến vào pháo đài đại s ả n h bên trái chất đầy một cái sọt rau quả treo một loạt thịt lưng lợn m u ố i sông khói cùng mấy khối thịt tươi sắp xếp phòng bếp sớm có một cái lạo nhân tại trong phòng bếp gương một ngụ nồi sắt lớn trước bận rộn hắn mặc vải bông xiềng xích thuộc da cùng kim loại chắp vá rác trụ thân hình cường tráng thẳng tắp màu nâu tóc trải thành lưng đầu so giờ giấc tóc trắng càng lộ vẻ tuổi trẻ miệng môi trên giữ lại một vòng sợi dâu dãi dầu sương gió b ò đầy tang thương dấu vết trên gương mặt pháp lệnh văn cúng nếp nhăn trên c h á n rất sâu nhưng làn da dầu có sáng bóng còn ngươi đen bóng linh hoạt nhìn qua so với tuổi thật thì nhỏ hơn nhiều ước chừng tương đương với năm mươi tuổi nhân loại bình thường mà lại từ hắn đoan chính ngũ quan bên trong lờ mờ có thể thấy được vị lao nhân này tại lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là một cái không kém hơn đạn đỉ lì ổng nhân vật phong vân nhưng do biết hắn không thể so cờ a e dở mỏ hận tuổi trẻ bao nam tuổi tác 304. thân phận sự nót the hoặc mặt t r ờ t công sư sinh mệnh 200. m a lực 160. t h u ộ c tính lực lượng 22. nhanh nhẹn thể chất 20. cảm giác 15. ý chí 10. t m ị lực 8. tinh thần 16. kỹ năng v ậ t t r ờ pháp ấn l v 1 0 luyện kim thuật l v 1 0 m i n h tưởng l v 8 sự nót the tặng trường kiếm kiếm thuật l v 1 0 ộ ư sự nót the h ọ c trường kiếm kiếm thuật l v 1 0 Sự người n g k ế kiếm m trẻ h u ậ t hoạt t LV-10, ở giác Nguy c quan LV-10. tuổi đánh giá vị này tinh thần lão nhân quắc thước trên mặt tôn kính không còn che giấu khoe miệng lộ ra một vòng xuất phát từ nội tâm mỉm cười hôm nay cuối cùng là đền bù lúc trước một cái tiếc gối xem ảnh một từ khi cờ a s giờ mò hần phòng vệ sau cuộc chiến lần nữa nhìn thấy sống sờ sờ lao ra tử à ta không nhớ ra được là mấy chục năm còn là mười mấy năm chưa thấy qua ngươi còn trẻ như vậy mà c h ờ vệ sẽ m ị vớt vớt d ố i bởi sợi dâu cởi mở cười một tiếng còn như thế anh tuấn vừa nhìn thấy ngươi lao đầu lĩnh liền nhớ lại lúc tuổi còn trẻ chính mình có thể hay không lại gần điểm để ta bộ xương già này ô n lại một lần chết đi thanh xuân rồi đi tới lão nhân lập tức cho hắn một cái gấu ôm rất nhanh lại bưng ra thô g á p bàn tay lớn mạnh mẽ nhiệt tình nắm chặt lại tay của hắn rồi hoan n g h ê n các ngươi quang lâm cờ ae rờ mỏ hận chờ lâu một đoạn thời gian hai cái học phái thật tốt giao lưu một phen cho tòa này phòng ở cũ gia tăng điểm n h â n khí như ngài mong muốn không thể không nói s k u g n o c te vì vợ vận khí tốt làm cho người khác đố kỵ từ phương nam chạy đến phương bắc đến còn có thể chiều thu đến thích hợp học đồ thuận lợi hơn thông qua chỉ o óc teger a xét vệ sẽ m ỉ chú ý tới hắn ám kim con ngươi liên tưởng đến sừng nóc te hoặc hỏng bét tình cảnh ngữ khí thô thức bất quá hải tử tại sao ngươi xem ta ánh mắt giống như là nhìn một người quen rất đề cập với ta lên qua ngài do nhìn thoáng qua bên cạnh mỉm cười vái nhọp ngài là một vị không tầm thường đạo sư cờ ae giờ mò ân người bảo vệ ngừng hiểu lễ phép hải tử lại khen xuống dưới lao đầu từ đêm nay liền sẽ bởi vì đấu k ỹ mất ngủ vệ sệ mỹ một lần nữa nhấc lên tỉa đem c ắ t thịt đao phóng tới bếp lò bên trên còn lại lúc uống rượu trò chuyện tiếp đến thiên ngươi phát huy chủ nghệ là một m đạo am hiểu nhất món ăn đừng để bọn hắn chờ lâu am kim con ngươi quét mắt treo ở giữa không trung thịt t heo rừng cùng nồi sắt lớn doi nợ nụ cười hớn hở giờ, ngươi cũng đừng đần độ đứng cầm một giỏ cá chua tới năm 1261 n g à y 23 tháng 12, buổi tối cờ a s mò hần đại sảnh lò sưởi trong tường cùng n ế n ánh sáng soi sáng ra cả bàn nóng hôi hổi mỹ vị món ngon nướng hiệu rừng nồi sắt lớn thịt hầm dao sống cùng hoa quả bốn tên đường xa mà đến vị t ợ phái h à a chơ cùng pháo đài chủ nhân bốn tên scunoth e hoặc hoa chơ tổng hợp một đường quay chung quanh phủ lên màu đỏ khăn trải b à n hình chữ nhật bản cờ a s mò hần đã cô độc nhiều năm không người mái phỏng hôm nay khó được nên đón bốn vị khách nhân thực tế là một chuyện đại hị sự cùng một chỗ nước chén kính mấy vị quý khách nhiều tuổi nhất vệ sệ mỹ dơ ly rượu lên đem vỏ khoai tây sản xuất thấp độ rượu uống một hơi cạn sạch mấy người theo sát phía sau hung h ă n g đụng tới một chén rượu bọt văng khắp nơi mấy đạo thỏa mãn rượu n ấ c văng lên chư vị thỏa thích hưởng thụ đem chỗ này xem như nhà của mình là được đừng khách khí với chúng ta ha ha vậy chúng ta liền không khách khí á b à n ăn bầu không khí lửa nóng đám người nói thoải mái nô、no. rồi món ăn này gọi cái gì hương vị thật sự là tuyệt làm sao lúc trước không gặp ngươi làm qua đầu đầy mồ hôi ổ kẹt từ cái b à n trung ương một ngụ m nồi sắt lớn bên trong cắm lên một khối dài mảnh hình b ò đầy màu đỏ nồng đậm nước canh thịt heo rừng bỏ vào trong miệng không mang nhấm nuốt liền tham lam nuốt vào bụng lại liếm sạch khoe miệng dầu trơn nhắm mắt lại lộ ra không gì sánh được thỏa mãn biểu lộ không sai vị vợ phái tiểu tử ta chưa từng nếm qua loại này phong vị thức ăn làm bật từ nồi lớn bên trong cắm lên một mảnh mỏng như giấy phiến khoai tây hướng trong miệng bịt lại bị tay đến nghe răng trận mắt dĩa ăn trong tay nhưng lại không dừng được tiếp tục luồn vào nối sát Kỳ、thật đêm nay ta cũng là lần thứ nhất nếm thử món ăn này không nghĩ tới như thế chịu hoan nghênh do nhìn xem bảy cái đầu đầy mồ hôi m ặ c t r ờ c ư ờ i đến không ngậm miệng được liền lao r a tử cũng ăn được miệng đầy chảy mỡ giao nghĩa vận dụng tốc độ không chút nào kém cỏi hơn người trẻ tuổi người là thế nào nghĩ tới làm bận hai tháng làm sao trước kia chúng ta không nghĩ tới cách làm này bạch bạch ăn mấy chục năm đến nỗi linh cảm nơi phát ra đã cách xa ở ngoài ngàn dặm vỉm tợ phái cùng sco not theo h o c có thể ngồi tại trên một cái bàn như vậy khoai tây tây nấm thịt heo rừng hương liệu đủ loại nguyên liệu nấu ăn tại sao không thể hỗn hợp lại cùng nhau hạ nhập nồi sắt lớn hầm như chư vị nhìn thấy hỗn hợp về sau món ăn hương vị ngược lại làm người ngạc nhiên roi ngu bàn chân đột nhiên kịch liệt đau nhức xoay người khoe miệng co giật mà liếc nhìn bên người chính như không có việc gì gặm một con dê chân gã đại hán đầu t r ọ c ngồi tại chủ vị vệ sệ mì nghe vậy như có điều suy nghĩ giao n ĩ a bỏ vào bàn ăn d ơ ly rượu lên khó được một người trẻ tuổi có như thế cao siêu tay nghề đem l á o đầu tử đều hạ thấp xuống để chúng ta hưởng thụ được thế gian khó tìm mỹ vị một chén này kính roi kính roi lê tô nói một chút đi vì vợ phái tại sao ngàn dặm xa xôi từ phía nam đem đến phía bắc e s k e l nuốt miệng hầm nát khoe sọ hỏi những năm gần đây phương bắc càng ngày càng không dễ l a t l ộ t quái vật cùng ủy thác từng năm giảm bớt mọi người càng ngày càng không chào đón ngoại trợ e s k e l nghĩ đến cái nào đó hỏng bét kinh lịch tự rêu nói nghèo khó nông thôn thậm chí thành phố lớn rất nhiều có hải tử gia đình nhìn thấy người b i ế n lính dị trực tiếp xem như tặc đến phòng bị ta rất hiếu kỳ phương nam điều kiện ác liệt hơn trên thực tế tân nhiệm hoàng đế em hy lên đài về sau đối với không phải người chủng tộc coi như không tệ gã đại hán đầu trọc cực một hớp liệt cựu ngựa khí ngột ngạt c h í ít so dễ đơn y a dạ đồ v ã i kẻ đồn hẹn xẹp thái độ ôn hòa nhưng ai kêu hoàng đế bệ hạ coi trọng vị tở phái cứ điểm cho rằng thâm cốc lệch trời bên cạnh g ó t sùa v ẹ là cái cực kỳ trọng yếu chiến lược khu vực em hy nguyên ý định phái binh tiến đánh cướp đoạt cứ điểm sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó từ bỏ kế hoạch này g ó t sùa v ẹ tạm thời trốn qua một tiếp snop thêm hợp lạo ra tử nghe vậy biến sắc nhớ tới một đoạn không chịu nổi hồi ức nói như vậy cờ a sờ -E、mỏ hận càng không may trước đây thật lâu một đám nông phu a tập kích pháo đài cũng chính là chúng ta hiện tại chỗ ăn cơm lão nhân hồi ước nói chứ i cứ cứ điểm một đoạn thời gian tương đối dài giết chết đại bộ phận thành viên cướp đi hết thẻ thứ đăng giá vệ sĩ mỹ đột nhiên thở dài c h à n g hạo kiếp k i a bên trong làm kiếm thuật đạo sư hắn ké xịu ở học phái thành viên dưới thi thể mới tránh thoát một kiếp đến nỗi giơ dịch cùng s kẹo lúc ấy còn chưa ra đời vì vợ phái cùng sứ nóc theo học hai học giáo đều không lớn bằng lúc trước sinh động thành viên chỉ còn bốn cái lời của lão nhân lối ra ở đây tất cả mọi người không khỏi sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác lệ tổ tiếp tục giải thích ta cùng xe j i e p ồ cái xem như xem thấu không thể đem vận mệnh giao cho cao cao tại thượng quý tộc chúng ta nhất định phải thay một con đường sống đến phương bắc phát triển sự thật chứng minh đây là cái lựa chọn chính xác bất quá hơn một năm học phái liền mới tăng một vị thành viên gã đại hán đầu chọc vui mừng nhìn thoáng qua ôm đùi gà ăn liên tục học sinh nhưng ở tìm kiếm địa phương một lần nữa thiết lập vị t ợ trường học phía trước đầu tiên đến cùng trường cư phương bắt chư vị lên tiếng chào hỏi thành lập ổn định liên hệ l ẹ tổ tầm mắt chầm chậm đảo qua bốn tên spunot thép họ cất cao giọng nói tất cả mọi người là h o đồng loại càng có thể thông cảm đồng loại nếu có khó khăn cùng phiền phức chúng ta có thể lẫn nhau chi viện vượt qua nạn quan nhất là tại trước mắt hoàn cảnh lớn phía dưới hoạt t r ở tình cảnh duy gian thật giống như mặc kệ chúng ta làm thế nào tại nhân loại trong mắt đều làm mười phần sai tin tưởng chư vị thấm sâu trong người đô tể của b ờ lạ và kẻng ra i ậ t có chút gật đầu ù ngụt ek kéo rượu và o miệng biểu lộ tiêu điều lẽ tô đại sư nói có đạo lý ta nhìn bốn vị cũng là h i ể u chuyện nguyện ý giảng đạo lý người cùng các người đứng cái hỗ trợ hiệp nghị đương nhiên không có vấn đề vệ sẽ mỹ ngữ khí một trận điều kiện tiên quyết là tuyệt không thể vi phạm cờ ae g mỏ hận trung lập nguyên tắc không thể can thiệp chính trị mà lại chư vị cũng đừng ôm hy vọng quá lớn s ự nót h e m h ọ p thành viên tất cả đều ở chỗ này tổng cộng liền bốn người bao quát ta bộ xương g i ả này thực tế năng lực có hạn vệ sĩ m ị đại sư khiêm tốn lệ tổ t h a n h khẩn nói ngài có thể là trước mắt nhiều tuổi nhất mặt trơ nhân sinh cuộc sống của ngài kinh nghiệm liền bù đắp được ba bốn cái tướng t á i đắc lực lão nhân gật đầu nhấp m h ư n g diệu hiệp nghị kia nội dung cụ thể chúng ta về sau từ từ nói chuyện dù sao chư vị còn phải đợi một tháng thời gian còn nhiều hắn cũng phải tốn đoạn thời gian khảo sát khảo sát vịm tở phái hoa chờ cạn ly hoa kế nói cụ thể một chút các ngươi đến tột cùng làm sao ngặt thuyết phục tiểu t ử này l à m bận tao mày khổ não nói ta phát hiện ngoài ý muốn luật không có như vậy linh quang thử mấy chục năm đều chưa lấy được một cái học đồ các ngươi s ạ c như thế nào một năm tìm đến học sinh kiên nhẫn chút kia là ngươi con trẻ dẫn thử giải thích một câu vệ sĩ mỹ cung s tại thừa cơ cấp tốc tiêu diệt nổi sắt lớn bên trong thịt heo rừng không phải đâu lạm bận các ngươi còn ở cạnh ngoài ý muốn luật chiều thu học đồ ô k á t đột nhiên khoa trương kêu to một tiếng thành công thu hút đến người nghe chư vị ngoài ý muốn luật đã s ớ m không làm được và chờ nên theo sát thời đại ô k á t cao cao giơ ly rượu lên khô cằn gương mặt tại ánh lửa xuống chiếu sáng rặng rỡ roi cũng không phải cái gì ngoài ý muốn c h i tử sự gia nhập của hắn rất có truyền kỳ tính tương lai khẳng định biết tại và chờ trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật khu khu lệ tổ phảng phất bị sặc miệng rượu ô k á t tiếng nói nhất chuyển bán được cái nút hắn đến tột cùng làm sao tới về sau lại giải thích với các ngươi trong lòng nắm lấy hiện tại nâng lên roi lai lịch tiểu tử kia khẳng định biết mượn đề tài để nói chuyện của mình b à n lại cùng bợ dọ thờ h ụ t tốt ta ta chờ đáp án làm bật cũng không bắt buộc tiếp xuống chuẩn bị làm sao trùng kiến trường học đầu tiên cần một số tiền lớn hắn đếm trên đầu ngón tay mang trên mặt một tia nghiêm túc tiếp theo mua đất thu hoạch được quan phương tán thành cái kia không riêng gì vấn đề tiền thứ ba không tuân theo ngoài ý muốn luật chư vị ý định như thế nào chiêu thu học đồ như thế nào tránh cho bị dân chúng xem như bọn buôn người vệ sẽ m ị đình chỉ ăn uống mấy cái sừng nóc t h e học đều dựng thẳng lên l ố h a i vấn đề tiền chúng ta tại nổ vi giặt làm bút mua bàn lớn viên mãn giải quyết đủ sê dít nói địa phương cũng không khó tìm lại không tốt bọn hắn còn có thành nổ vi giặt dưới đảo thần điện phòng thí nghiệm đến nỗi như thế nào chiêu thu học đồ sê dít cười cười thế giới này rất lớn rất nhiều không cha không mẹ ăn không no hải tử chỉ có cho bọn hắn một lựa chọn bọn hắn liền sẽ quên mình nào tới bắt lấy không phải là ngoài ý muốn c h i tử vô pháp hình thành vận mệnh giàn b u ộ c rất đặt r i ế t xuống nghiêm mặt nói chị ố c the gỡ dạ xẹt đối bọn hắn mà nói chính là tử hình. Ta không phải liền một ngoại lệ Ám kim con đảo qua giờ cùng các o n n g ư ơ vị bữa giờ tối trên bàn đừng nói luận nặng nề như vậy chủ đề vệ sĩ bị gõ gõ bàn ăn chúng ta đến điểm nhẹ nhõm còn chờ cái gì、dịch. thứ vết ngươi bắt đầu làm v ậ t đột nhiên hưng phấn lên hắn chờ đợi giờ khác này đợi đã lâu không kịp chờ đợi muốn cùng mới tới khách nhân chia sẻ khoe khoang sqnop c theo học liệt diễm kinh lịch năm nay ngươi lại cùng bao nhiêu nữ nhân trải qua giường sau đó đến phiên ta e s k e l duy chúng ta lần lượt lần lượt nói ngươi xác định vai học liếc mắt nhìn liếc qua hảo hữu mặt tối cứng nhắc trên mặt viết khinh thường ngươi không dám dứt đừng nói cho ta ngươi cấm dục một năm nếu không ta tới trước ô cái không cam lòng rơi ở phía sau nói năm nay ta tại ạ gì thua dạ cùng nữ thuận sĩ hẹn họ qua một cái vóc người nhỏ nhắn sinh sắn tóc vàng mỹ nhân nhi mỡ nhạt ánh lửa soi sáng ra một đống c h â u đầu ghé thai biểu lộ hèn mọi khuôn mặt vệ sĩ mỹ lao ra từ tựa hồ cảm thấy trong nồi thịt cũng không thơm như vậy thân thể lặng lẽ hướng khu thảo luận lệch ra tới trẻ tuổi nhất hoạt chờ bất đắc dĩ thở dài xem ra tối nay là một đêm không ngủ chương ba trăm ba mươi tám hệ lì hỏi t r ọ c phát ấn nắng sớm xuyên thấu qua tòa tháp nhiều màu song sát soi sáng ra bị trùng m ọ t đến thùng trăm ngàn lỗ thảm treo tường làm người ta sợ hãi gió lạnh bên trong doi từ cờ ae g i mò hần tầng cao nhất tốt nhất trên giường gỗ tỉnh lại làm tám tên hoạt chờ bên trong nhỏ nhất vị kia lại chiếu cố đầu bếp cùng r ử a chén công chức trách hắn bị một đám đại ca cùng lao ra t ử an bài đến tốt nhất căn phòng mặc dù như thế căn phòng ngủ này vẫn trung thực kế thừa sgúnothe hoặc một mạc phong cách cơ hồ không có bất kỳ cái gì bày biện cùng gia cụ chỉ có một chương dùng mấy khối tấm ván gỗ đinh thành giường một ngụm dương quần áo cùng một cái ghế vách tường cùng cửa gỗ bên trên còn mang theo một ít động vật da lông bao quát sgúnothe hoặc này bình thường săn giết sói hiệu lực nghèo rừng các loại doi khó được hưởng thụ một lần đen ngọt giấc ngủ mà không phải cả đêm minh tưởng đồng thời trải vớt một lần cờ á e r mỏ hần kế hoạch hàng đầu mục đích là cùng scunothe hoặc kết minh mặc dù lẽ tô bọn hắn cho rằng lần đầu tiên tới làm khách cùng scunothe hoặc đ ạ t thành một cái hỗ trợ ước định là được nhưng mình còn là đến hết sức hướng cờ asr -E、mỏ hận tuyên truyền mặt trời bờ d ò t h ở hút lý niệm đem bọn hắn kéo vào đội ngũ dù sao khoảng cách lần thứ nhất bắc cảnh chiến tranh chỉ có hơn một năm thời gian không đợi người tiếp theo hắn nhất định phải lợi dụng được cờ asr -E、mỏ hận thất lạc bản thiết kế lấy được scunothe h o c tín nhiệm sau tấm bản thiết kế địa điểm tất cả đều ghi tạc roi trong đầu khoảng cách pháo đài không xa tìm kiếm cũng rất thuận tiện cuối cùng nếm thử thu hoạch s k u n o t h e hoặc đột biến phối phương do i trước mắt đã nắm giữ mẹn t h ì cỏ cùng s k u n o t h e tác vì vợ phái phối phương cho nên nhiệm vụ này không nóng nảy còn có một số dâu ria không đáng kể nhiệm vụ tỉ như tham quan nguyên tố vòng nhìn một chút làm s k u n o t h e hoặc vi trương thí luyện cửa khẩu xịt l ọ c lao đ ầ u mâu tìm cái vắng vẻ nơi nếm thử triệu hoán tà linh cùng s k u n o t h e hoặc giao lưu trao đổi kiếm thuật p h á p ấn học điểm mới đồ vật doi nếu là nhớ không lầm scunothe hoặc nắm giữ phát ấn cũng không chỉ năm loại cũng không biết đám người kia rời giường trưa tối hôm qua hai cái học phái người trưởng thành giao lưu cô gái kinh nghiệm đến nửa đêm nếu như không phải là tại cờ a s r m ò hần thành lũy trong rừng sâu núi thẳm bọn này con cú đại khái biết kìm nén không được đồng thời xuất động tìm thú vui xuyên qua giáp trụ con lên s o n g kiếm đem còn tại hừ hừ ngủ say bên trong dịp p h ậ n nhỏ hắt chư nhét và o mũ t r ù m tuổi trẻ vặt chờ bước ra cửa gỗ khoe miệng giật một cái vật nhỏ thật nặng a gió từ đồng cỏ phì nhiều cùng lưng núi tầm đó thổi tới tựa như băng đao phá mặt hoàn mỹ thể hiện ra bờ lưu mùn phản phất run lẩy bẩy lao phụ nhân từng đầu tiểu tụy cánh tay vẩy đón gió vẩy xuống đẩy trời lán á t mà dưới góc tường sân huấn luyện một bên sớm có một vị cường tráng nam nhân đỉnh lấy gió lạnh thể dục buổi sáng kiếm thuật của hắn tư thái phi thường vững chắc hai tay đem trường kiếm thẳng tắp nâng quá đỉnh đầu bả vai bưng lỏng thân trên công chính dưới chân hiện lên bước đi hình chữ t chỉ là đứng bất động liền cho người ta một loại như núi cao cảm giác châm ổn hắn chậm dãi hướng phía trước chuyến hai bước về sau cùng trong đầu địch giả t ư ở n g chu toàn một g â y kiếm thép đột nhiên từ trên xuống dưới một bồ giữa không trung lướt qua một đạo trắng sáng thẳng tắ c h ó i hai tiếng xe gió lên tung bay phiến lá bị c u ồ n g bạo khí lưu hướng chung quanh thổi ra cương manh không đúc lưỡi kiếm chạm đến trình độ vị trí lại đột nhiên thu thế tựa như cự nhân vác lấy gò núi một cấu nguy nga kiên nghị khí thế vô cùng sống động xem ảnh một nam nhân dừng bước hai tay xéo xuống trước nói trôi kiếm đứng ở má trái diện ngoài sắc bén mùi kiếm bảo trì một cái y ê u đ ớt nghiên g độ hình thành tiêu chuẩn đến cực điểm châu vị khởi thế thân thể cường tráng giống như một chương hết dây cung mà kiếm thép thì hắn mũi tên hết sức chăm chú nhắm ngay trong hư vô định nhân ba kiếm thép chấp giật hướng phía trước một cái đ ầ thứ to con thân hình tùy theo hướng phía trước nhảy trộm giống như da áp bánh thú một bước vượt ra mấy mét đầy đất lá rụng theo hắn nhảy múa đứng ngoài quan sát roi nhịn không được nháy máy mắt rõ ràng cái này nam nhân đưa lưng về phía chính mình cái này một cái đột thứ lại phảng phất h ư ớ n g hắn không khí kiềm chế tới cực điểm hắn lặng yên kéo căng thân thể vùng kiếm vẫn còn tiếp tục kiếm thép lui về đến phần đeo hiện lên c ạ i thế nam nhân bắt đầu càng nhanh chóng hơn mùa kiếm xoay tròn cổ tay bước chân tiến dần lên lưới kiếm ở xung quanh người cọ rửa một vòng lại một vòng kiếm thế không ngừng như là gió lớn mưa rào k i ế m quang tràn ngập toàn bộ sân huấn luyện nhưng hắn xoay tròn không giống với miêu thiếu linh hoạt tinh chuẩn hắn mỗi một bước biên độ càng lớn kiếm thép ép tới thấp hơn phạm vi càng rộng lực lượng cảm giác mười phần xoay người bên trong vẫn được mây nước chạy sen kẽ lấy các loại b i ế n chiêu chọc lên bổ xuống đ ộ thứ t kiếm thức biến hóa đa đoan tới cực điểm thấy roi hoa mắt thần mê làm người ngừng thở kiếm thuật liên kích tiếp tục năm phút đồng hồ hô nam nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm xoay người bị mồ hôi chạy ướt đấm gương mặt gạt ra một vòng nụ cười khó coi mồ hôi khí bốc hơi liên đối trên má phải to lớn vết sẹo càng lộ vẻ dữ tợn buổi sáng tốt s sớm như vậy liền thức dậy huấn luyện bọn hắn còn đang ngủ a quen thuộc mỗi sáng sớm không sống động một cái toàn thân không thoải mái ngươi không nhiều nghỉ ngơi một hồi muốn hay không cùng một chỗ luyện một chút nam nhân nhặt lên cây lược gỗ cọc bên cạnh huấn luyện kiếm đã đánh qua roi tiếp kiếm thiêu vũ cái kiếm hoa rút kiếm bước vào sân huấn luyện chân trái trước chân phải về sau kiếm gỗ đứng ở eo phải bên cạnh mũi kiếm khoa chặt mặt sẹo đại hán đất hầu cười một tiếng tràn ngập đấu trí sau vì t ợ phái mặt t r h ờ mồ h ơ i nhễ ngại một mặt thâm trầm ngồi dựa vào cây lược gỗ cọc bên cạnh vì t ợ phái s o n g kiếm quỷ mị xảo trá sự nóp the c á c tinh chuẩn trí mạng sự nóp the hoặc biến hóa đa đoan nhưng vô luận cái nào học phái vô luận cùng ai so tài kiếm thuật hắn luôn luôn bị ngược cái kia cơ hồ không có cái gì sức hoàn thủ đương nhiên điều kiện tiên quyết là chỉ có thể sử dụng kiếm thuật nghe lệ tổ nói ngươi nhập môn mới hơn một năm có thể luyện đến loại tình trạng này đã coi như không tệ e s có chút ít tán thưởng vỗ vỗ đầu vai của hắn đưa qua túi nước ta tại m ư ơ i năm m ư ơ i sáu tuổi lúc ấy giết một đầu cao đều tốn sức kiếm thuật c ò n k h ô n bằng n g g ư ơ i k h ô n g nghi ngờ, hề ra ra, người, người đấu thay n đổi trong ngây mắt chịu thân thể cùng tâm lý nhân tố ảnh hưởng sẽ có rất sóng lớn động ta chỉ có thể nói cái đại khái skeo dựa lưng vào cặp gỗ khó khăn vớt vớt bên trong phân tóc dù sao làm b ấ c là yếu nhất cái kia bao quát kiếm thuật phát tấn ở bên trong bởi vì niên kỷ của hắn nhỏ nhất còn chưa đến o ạ t t r ở thời kỳ vàng son nếu bàn về kiếm thuật vệ sĩ mi là làm chi không thẹn thứ nhất giật cũng không kém r o i gật đầu dù sao lão ra t ử tuổi bảy ở c h ỗ ấy vượt qua bọn hắn ba lần nắm giữ nhiều loại lưu phái kiếm thuật mà lại kinh nghiệm thực chiến phong phú ta chỉ có thể xếp tại trung du e s k e l nói tại thời điểm chiến đấu cho bọn hắn đánh một chút hạ thủ e s k e l đại sư ngươi quá k i ê m tốn trong mắt của ta kiếm thuật của ngươi hoàn toàn không kém do i từng tại bờ rổ kỳ l ò n được chứng kiến o a i h h ọ c kiếm thuật y ê u nhã như là vũ đạo mà s càng thêm c n g d ã s keo đại sư luyện qua kiếm thuật có thể hay không chỉ đạo chỉ đạo ta phát ấn chỉ đạo chưa nói tới chúng ta trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm người trước tiên đem nắm giữ phát ấn đều sử dụng một lần để cho ta xem rộng rãi trong đ ì n h viện tóc đen mắt vàng tuổi trẻ v t chờ năm ngón tay trái không ngừng ở giữa không trung làm ra cổ quái thủ thế hướng phía xoay tròn người g i ả phóng thích phát ấn năm loại phù chú lấp lóe tung bay vàng nhạc quen màu tí mịt lẩn rực rỡ in n màu xanh a xì màu lam a tạo thành một cái tuần hoàn roi không ngừng nghỉ chút nào sử dụng một vòng ngừng đủ roi ngươi lại cho ta một k i n h nghỉ hai tay vào ngực màu hổ phách trong con mắt tràn đầy ngạc nhiên vừa thông qua chi ô óc theg ra xét liền nắm giữ như thế tinh xảo ma lực không chế tiền đồ bất khả hà lượng ừ m ngươi pháp lớn phóng thích hoàn toàn không có vấn đề động tác rất tiêu chuẩn chỉ là còn chưa đủ thuần thục cần đại lượng không gián đoạn luyện tập tiến một bước rút ngắn phóng thích thời gian roi lao đi mồ hôi chán nhẹ nhàng thở ra kỳ thật bởi vì thượng cổ chi huyết tăng cường thân cận nguyên tố lực hà nội với pháp ấ n khống chế so với lúc trước đã có rất lớn tiến bộ bất quá có chút ta không có rõ ràng lao sư của ngươi chỉ truyền thụ ngươi năm loại pháp ấ n e s k e o hỏi nói xác thực vì t t phái hết t h ể liền nắm giữ năm loại pháp ấ n doi nghe vậy trong lòng cười ngựa đầu tựa như một cái đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi chỉ đạo học sinh cung kính nói nghe ý của ngài chẳng lẽ còn tồn tại loại thứ sáu pháp ấ n không tính là cái gì bí mật nói cho ngươi cũng không sao e s k e o bất chi bất giác ngựa đầu g i ngực trong sân ra bước ngoại trừ ngươi vừa rồi thi triển năm loại pháp ấ n bên ngoài vẫn tồn tại một loại hệ lì họ chọc phát ấn nó cùng quen công dụng cùng loại nhưng quen phát ấn chủ yếu dùng để chống cự vật lý đà kích mà hệ lì họ chọc thì dùng để phòng ngự năng lượng nguyên tố cũng là liền ma pháp đối với hòa diễm tia chớp đóng băng đều có tốt đẹp chống cự hiệu quả s ử nót thẹn h g ọ t với lúc nắm giữ loại này phát ấn dù sao có v ẻ s ẽ m ỉ cái này sống hóa thạch tồn tại s ử nót thẹn h g ọ t so vì t ợ phái hơn trưởng nắm một loại phát ấn cũng không kỳ quái đầu ngón tay ú t ốn lượn một nửa ngón cái cùng ngón giữa rối thẳng ba bốn không cần chú ngữ bàn tay nhẹ nhàng đẩy một cái giữa không trung hiện ra hai cái tương đối màu đen tam giác phụ chú phù chú bên trên hắc quang lan tràn bao trùm mặt trời quanh thân không ngừng lưu chuyển thoáng qua hắn tái nhợt gương mặt lúc lộ ra quái dị lại dọa người r ồ i ma lực còn có còn thừa hướng ta đến một cái y ni p h á tấn tuổi trẻ mặt trời lập tức năm ngón tay phát họa bàn tay trái đẩy về phía trước lòng bàn tay nhảy lên ra một đầu màu da cam hòa xả liếm láp e o quanh thân lựa đỏ cùng đen nhánh va chạm cái trước nháy mắt hóa thành hư vô mà hát quang vẫn lấp lóe chỉ là hơi có ảm đạm doi thu hồi phát ấn trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn nếu như đổi thành côn ân dù là từ vị t ợ phái tinh thông nhất phát ấn sẽ dịt thi triển vẫn sẽ bị hắn ỉ nháy n mắt đ ố t xuyên mà h ệ lì họ chọn xem ra còn có thể ngăn cản một lượng cái loại này kháng ma phát ấn tuyệt đối là đối phó ma lực sinh vật thiết yếu năng lực hoàn mỹ phù hợp doi pháp sư địch nhân thân phận hắn tuyệt sẽ không bỏ qua s k đại sư loại thứ sáu phát ấn quả nhiên có chỗ độc đáo của nó nó như vậy có chút m ạ n muội nhưng có thể có thể hay không roi thỉnh cầu nói đến một nửa cụ gì bốn cách đó không xa chủ lâu đài lớn như vậy cửa gỗ đẩy ra một đám mặt t r ở chen vai thích cánh tuôn ra ngoài p h o n g ánh sáng trắng rơi tới trên mặt bọn họ soi sáng ra một đống hoặc lớn hoặc nhỏ mắt còn thâm ô két duỗi lưng một cái đại đại liệt liệt nói ha ha roi e skeo hai người các ngươi dậy sớm như thế làm gì rồi ô két hôm qua đánh bài gần đem con mắt lộng mù sao cái này không bày rõ ra lạng bậc h i n h t h n g nói hai cái học phái chăm chỉ nhất người cùng tiến tới huấn luyện thôi các ngươi thân là vì vợ phái tiền bối còn không bằng một cái học sinh khắc k hổ có phải hay không nên thật tốt tỉnh lại tỉnh lại thôi đi làm bớt ô k á t lắc đầu ở đây tất cả mọi người bao quát ngươi không đều ngủ lấy lại s ư ớ c ngươi không cảm thấy xấu hổ giận dữ mướn nước vừa vặn gió thật to bên kia xoay tròn cọc gỗ thích hợp dùng để thắt cổ tự sát v t c h ở lao nhao nhao nhau thành hỗn loạn vệ sĩ m ỉ trực tiếp vượt qua đại dong thụ xuống rách nát thang đá sông roi gật gật đầu nhìn lướt qua tản mát tại cọc gỗ bên cạnh huấn luyện kiếm chàng trai buổi sáng tốt giao lưu đến như thế nào e kéo giá hỏa này có hay không lấy lớn hiếp nhỏ kỳ thật ta vừa rồi chính hướng đại sư thỉnh giáo hệ ly hò cho p h á p ấn sau đó chỗ cửa lớn vì m t ở phái đám người dựng thẳng lên lỗ thai vẹn vẹn nắm giữ năm loại p h á p ấn một mực là vì m t ở phái trong lòng đau nhức bây giờ chợt nghe loại thứ sáu p h á p ấn ai không động tâm như vậy ngươi học xong sao vệ sĩ mỹ nhìn xem tuổi trẻ mặt trời tầm mắt ôn h ò a mang theo cổ vũ thật có l ỗ i ta tư chất ngu dốt còn có chút địa phương không hiểu được s l còn đứng n g ố c ở đó làm gì vệ sĩ mỹ dựng râu chừng mắt nói ta h ạ n ngươi một tuần bên trong nhất định phải giáo hội doi phát ấn đừng vệ sĩ mỹ đại sư cảm tạ hào ý của các ngươi lệ tố lập tức đứng tại roi bên người ấ y nay nói tiểu quỷ này không hiểu quý củ mới tự tiện hỏi thăm quý phái bí mật không cần phản ứng hắn phát ấn quý giá như thế sao có thể tùy tiện t ụ người do chuyển thân liếp mắt tên c h ọ c đầu này đại hán không thuận nước đẩy thuyền còn để cho mình đóng vai người xấu được rồi lệ tố không cần đến trách cứ cái này hiếu học tiến tới bổng tiểu h ò a nhi vệ sĩ mỹ hớn hở nói đã hôm qua các ngươi mang đến một đống lễ vật loại thứ sáu phát ấn liền làm đáp lễ đi vệ sĩ đại sư vì thợ phái là loại kia chiếm người tiện nghi người sao xe gít cũng gia nhập phản bác chúng ta tặng bất quá đều là chút không đáng tiền ra lông hàng ta nói được thì được dù sao cờ ae rờ mỏ hận cũng chỉ còn lại bốn người chỉ là một loại đơn sơ thi pháp k ỹ xảo còn che giấu chẳng lẽ chờ sau này mang vào trong quan tài đi c h ô n cùng thấy đối phương thái độ như thế tươi sáng vì thợ phái đám người im lặng tiếp nhận mà roi không khỏi càng thêm bội phục vệ xe mi không hổ là lao gia tử có như thế mang trong lòng đã các ngươi đưa ta phát ấn như vậy ta cũng trả lại cho các ngươi một món lễ lớn trong lòng hắn hoạt trở ở giữa chỉ có vứt bỏ học phái có khác qua lại mở ra pháp ấ n k i ế m thuật luyện kim bản thiết kế đủ loại tư liệu mà không phải của mình mình quý chỉnh thể thế lực mới có thể chân chính phát triển vệ sĩ mỹ hiển nhiên có loại này bá lực nhưng chính là không biết hắn có thể hay không tiếp nhận bờ giỏ thờ h ụ t bộ kia lý niệm vệ sĩ mỹ nhìn lướt qua sứt nóc t h e h ọ c đám người s sẽ phụ trách roi chúng ta cũng cùng mấy vị đại sư giao lưu trao đổi pháp ấ n kinh nghiệm sau đó rách nát trong đình viện xuất hiện cực kỳ hài hòa một màn sứt nóc t h è hợp cùng bị vợ phái hai hai một tổ bắt đầu tay nắm tay giáo sư hệ lì hỏi c h ọ n phát ấn doi đứng tại xoay tròn người già trước mặt năm ngón tay trái lom thành một cái kỳ quái tạo hình bởi vì đã từng tay phải dùng kiếm cho nên hắn từ trước đến nay tay trái phóng thích phát ấn động tác tay của hắn cùng phía trước e sẽ l thủ thế không có sai biệt đương nhiên nếu như nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện mỗi một cây ngón tay vốn lượn biên độ đều tồn tại không nhỏ khác biệt còn xa xa không đủ trình độ tiêu chuẩn học tập một loại mới phát ấn quá trình cực kỳ bậm t h cùng luyện tập kiếm thuật năm loại cơ sởi sở thế lặp lại ngội m ệ n nhọc tính nhẫn lại x xa xa nhìn qua c h í n h là m ộ t n g ư ờ i chỉ năm g ngốc â y đ loại mặt cánh trời a thu h đẩy Nương theo pháp tấn roi sớm đã nhận thức đến pháp tấn bản chất ý nhi điều động hỏa nguyên tố phản ạ ad cung ý dân điều động phong nguyên tố ạ si điều động thủy nguyên tố quen điều động đại địa nguyên tố mà cái này h ệ ly hỏi trọc pháp tấn cùng hắn s ắ p xỉ t h ể quen điều động đại địa nguyên tố r ồ i không ngừng lặp lại thủ thế mà e sẽ không sợ người khác làm phiền đồn nắn tính tình của hắn tựa như hắn bề ngoài đồng dạng kiên nhẫn tỉ mỉ không chút nào nôn nóng cùng sát vách làm bật hoàn toàn tương phản o k é nói thực ra ngươi khi đó có phải hay không dựa vào gian lận thủ đoạn thông qua hoạt trở thí luyện ta chưa từng thấy ngón tay như thế không cân đối ra hỏa quả thực là đầu con lường ốc ngâm miệng ta chưa từng thấy giống như ngươi lắm lời cùng miệng thối ra hỏa đừng cả ngày giống con ruồi nhặng đồng dạng tại bên thai ta ho ngao ngọng muốn dạy liền thành thành thật thật dạy nếu không thì ta thay người a làm bất cùng ô kẹt đấu võ mồm âm thanh bên trong chứng bạch tạ ngoặt trở cùng gã đại hán đầu t r ọ c nhìn nhau nhìn một cái lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà xe dít cùng vẽ xe mi vẫn tại cẩn thận học tập hô bốn giờ về sau thất bại hơn ngàn lần roi đột nhiên đến linh cảm tay trái đẩy ra gần như đồng thời ngón, trỏ cùng ngón áp út gần sát lòng bàn tay hút ốn lượn một nửa ngón cái cùng ngón giữa rúi thẳng trong cơ thể ma lực nước đọng gợn sóng một bộ phận rời r ạ c địa nguyên tố từ toàn thân bên trong chui r a thuận cánh tay hư vô mạch lạc tràn vào lòng bàn tay chui r a đầu ngón tay ba bốn một cái tương đối màu đen tam giác phủ chú hiện lên ở giữa không trung một tầng hắc quang bay lên bao lấy roi quanh thân mô bản bên trong thoáng qua ra một đoạn màu xanh lá tin tức ngươi đã học được bắt t r ờ phát ấn hay vì họ chọn chế tạo một tầng ngăn cản nguyên tố tổn thương tâm chắn năng lượng bao khỏa thân thể phụ trách chỉ đạo s trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc doi không nghĩ tới trừ kiếm thuật ngươi tại phát ấn phương diện thiên phú cũng xuất chúng như thế so ta lúc đầu nhanh、nhiều. ta lúc ấy tốn ba ngày còn là bao lâu mới học được hệ lụy h i trong pháp lớn khó khăn xác thực vượt qua còn lại năm loại yêu cầu càng tính sắc pháp lực không chế rất ánh mắt phức tạp ta tốn hai ngày bên cạnh người huấn luyện vây quanh do xét roi quanh người phun trào hát quang tấm tắc lấy làm kỳ lạ một cái hoạt trờ học đồ thế mà so ba cái vị t ợ phái tiền bối học còn nhanh trên thực tế thuần túy ma lực t i ê n phú so đấu bên trong thượng cổ chi huyết để roi đứng tại hoạt trờ đỉnh cao đồng thời hắn một ngày không ngừng tự sáng tạo ma lực huấn luyện cũng lên một chút tác dụng vào nó ta lúc đầu tốn một tuần người với người khác biệt như thế lớn l à m b ẫ t không che giấu chút nào trên mặt vẻ ghen ghét các ngươi cho cái này tiểu q u ỷ kiểm tra qua ma lực thiên phú xác định hắn không nên đi thuật sĩ học viện hắn là cái mặt t r ờ không thể nghi ngờ lệ tổ trầm giọng nói màu hổ phách trong con mắt mang theo vui mừng cùng khen ngợi vệ sĩ m ị đột nhiên đi lên trước vô vô roi bà vai x o n g mấy người chấp chấp ánh mắt sáng ngời tiểu t ử này ma lực thiên phú không kém hơn dịp phản phái không đi một chuyến t ổ u xả ẩn thực tế lãng phí nếu không cứ như vậy đi vì vợ phái chư vị trước tiên đem hắn chuyển ngượng cho c ae rờ mọn được chứ chương ba trăm ba mươi chín hy sinh lớn hơn ý nghĩa toàn bộ ban ngày vị vợ phái cùng scunothe hoặc cơ hồ đều ngâm mình ở sân huấn luyện trừ học tập hệ lì hỏi chọn phát ấn chính giữa còn sen kẽ lấy một ít thú vị hạng mục ổ c á t cùng làm bất bởi vì lẫn nhau thấy ngứa mắt luôn đấu v õ mồm đơn đấu hai lần từ vệ xe mi lao ra từ đảm nhiệm phán định kết quả tuổi trẻ scunothe hoặc bất chợ bị giáo dục hai lần tuổi tác trinh lệch bảy ở chỗ ấy vô luận kiếm thuật còn là phát ấn hắn cùng ổ c á c tầm đó đều cách một đầu khoảng cách bất quá làm bất càng thua càng khắc phục càng đánh càng hăng r ồ i không có lẫn vào lần này vũng nước đục hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi đi theo s k é o đem cờ ae giờ m ò hần đi dạo toàn bộ to như vậy cái cứ điểm thường tòa tòa tháp căn phòng vô số thời kỳ cường thịnh trí ít dung nạp vượt qua trăm người hắn có thể tưởng tượng đến nhiều năm trước phồn vinh tràng cảnh bốn phía đều có thể nhìn thấy đi qua vết tích một chút hành lang ở giữa trên vách tường treo cũ nát tranh chân dung hoặc là bích họa một ít thuộc về chứ danh s u n o t h thehop tỉ như ta nhất thời thay sqnoth e h lãnh tụ giải ẩn hiện nay sqnoth e h còn sót lại gở g i ngờ mạ sờ vệ semi cùng hắn ba người đệ tử Còn có m ộ trên bộ h thực k h tế gióp h giờ chết phi thường bị khuất giết chết làm hại tứ phương lục lòng nhưng mình người cũng bị thương nặng thoi thót thậm chí không có khí lực uống vào chữa thương ma dượng cuối cùng bị một tên trộm sờ đi trang bị cùng bán thiết kế cũng giả ý cứu bất kỳ thực cám hại rót giờ tại không cam l ò n g cùng thất vọng bên trong chết đi tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ chi đạo dịp phần phái hóa chờ liều tính mạng thay nhân loại giết chết hai h ỏ a thiêu hủy thôn trang quái vật tự thân lại chết bởi nhân loại tham lam sự tình quá mức trầm trọng đến mức ngang bướng sừng nót theo học đám học đồ không thế nào tôn trọng vị này ngoại lai đồ long giả cho hắn trên tranh khoa trương dâu cá chê cùng t r à n n g ậ p hùng phong nam tính hình dáng huy hoàng cường thịnh trung quy là đi qua bây giờ cờ ác sờ mỏ hận trống rỗng đại đa số khu vực liền cái quỷ ảnh đều không gặp được ở nhà chơi dông trang trí cũng ít đến đáng thương phất qua vùng bỏ hoang gió lạnh từ cửa sổ thổi tới thông suốt xuyên qua hành lang thậm chí đều nghe không được hồi âm toàn bộ thành lũy yên tĩnh cô độc đến tựa như tòa tử thành giống một vùng phế tích hai người đi xuyên qua từng đầu hành lang đ ạ p lên thật dài xoắn ố c cầu thang có tay vịn s k tận chức tận trách giảng giải mỗi cái kiến trúc căn phòng công dụng cùng lịch sử phòng khách sân huấn luyện bục giảng phòng luyện kim gen đúc sảnh thư viện đại bộ phận công trình đã tổn hại không cách nào làm việc chỉ còn lại kiến thức cơ bản có thể s k đại sư c ae r mỏ hận cho tới nay đều chỉ có bốn người các ngươi người loại tình huống này tiếp tục bao lâu rồi cường tráng nam nhân gục đầu xuống trầm mặc thật lâu cùng chúng ta cùng thời đại s u n o t h the học kỳ thật có như vậy bảy tám cái có thể đại bộ phận chết tại v ặ t t r ờ đại hội luận võ bên trong xem ảnh một mặt t r ờ đại hội luận võ hình như là một trận phương bắt v ặ t t r ờ trường học ở giữa so tài d o i hồi ước một phen phát sinh ở giờ mười mấy hai mươi tuổi lúc ấy đại hội bên trong kệ đoàn quốc vương giả đổ vịt hai ly r á n s u n o t h the cắt mặt t r ờ đồng loạt ra tay đối phó sqnoth the h c vụ trộm lại điều động trọng bình ý đồ tiêu diệt hết thể người biến dị mặc dù âm mưu chưa lại toàn công phương bắc tuyệt đại bộ phận hoạt t r ờ lại chết trong trận chiến đấu này làm phán định giờ imu sẽ sặc dội ra việt thủ giật mới chạy thoát một mạng còn có hai ba cái mất tích cùng phản bội học phái hoạt t r ờ đại khái cũng khó thoát số mệnh chết tại nào đó cuộc chiến đấu bên trong do âm thầm lắc đầu cái này cũng không nhất định theo hắn biết phản bội scunock ke học rèn đúc đại sư b ở rèn g ạ cư trú ở vị di mạ còn sống được thật tốt cho đến ngày nay cờ ae giờ mỏ hận vượt qua hai mươi năm không có bổ sung màu mới cái trước học đồ còn là vệ xe mỹ lao sư kiếm về cô nhi rất đáng tiếc bởi vì khuyết thiếu thuật sĩ hiệp trợ hắn không thể gắng gượng qua chỉ ổ h ố c k h e g ờ r ra xét chết rất thống khổ d i ế n g cổ không gợn sóng trên mặt hiển lộ ra thật sâu cô đơn e s k e l còn nói hơn hai mươi năm qua còn sót lại bốn người chúng ta ở tại cờ ae g mỏ hận miễn cưỡng duy trì được một điểm nhân khí vệ s ẽ bị phần lớn thời gian đóng tại pháo đài mà ta giấc làm được hàng năm mùa đông trở về cùng một chỗ vây quanh đống lửa uống rượu chia sẻ cố sự đợi cho đầu xuân r ồ i nghe được thần sắc hoảng hốt g ấ c ba người trẻ tuổi chỉ ít có thể ra ngoài mạo hiểm tìm một chút việc vui vệ sĩ mỹ một cái lao nhân mấy chục năm như một ngày trông coi như thế một tòa cô độc tản tạ thành lũy kia là loại tư vị gì đây hắn đột nhiên không hiểu đến tột cùng là nguyên nhân gì trên trăm năm đến sqnopte hoặc không làm ra bất kỳ thay đổi nào mặc cho mình bị thời đại t r ô n vùi sao hắn nhịn không được hỏi trừ vệ sĩ mỹ đại sư ba người các ngươi người trẻ tuổi có chiêu q u a học đồ sao s kéo đi nhanh bộ pháp dừng lại lần nữa vớt ve má phải vết sẹo hắn nhớ tới vết sẹo này người sáng tạo chính mình ngoài ý muốn trí tử lúc trước s kéo lựa chọn bung tay cũng không có mang đi nàng nàng không có trở thành mặt t r ờ nhưng cũng mở ra một đoạn cuộc sống huy hoàng ta rất đều cùng học đồ vô duyên v ặ t t r ờ cái nghề nghiệp này luôn luôn cùng vận mệnh móc nối học viện b ậ t khởi t hương thịnh suy bại đồng dạng là một loại chú định kết quả nam nhân nói nếu như ngoại ý muốn luật để chúng ta cũng không còn cách nào chiêu đến học đồ đó chính là vận mệnh do như mày sao hắn không nghĩ tới mặt theo đại hắn thái độ như thế tiêu cực bi quan trong lời nói lộ ra ý tứ không phải liền là chờ lấy vận mệnh đem học đồ đưa đến trước mặt mình cùng chờ lấy bánh từ trên trời rớt xuống có cái gì khác nhau e s k e l đại sư các ngươi có hay không nghĩ tới nếu như scunopte hoặc không làm ra một điểm cải biến tiếp tục bỏ mặt xuống dưới về sau mùa đông trở lại cờ aes g i h m n i người cùng các ngươi nâng cấp luôn h o à n chia sẻ đặc sắc lịch trình đồng bạn biết càng ngày càng ít ngươi không thương tâm khổ sở sao đã thành thói quen e s k e l lắc đầu và trở cuối cùng sẽ đột nhiên rời đi ngươi trải qua chỉ ổ hóc the gỡ ra xét minh m ạ c h đi đột biến quá trình tràn ngập bất hạnh cùng thống khổ nam nhân dừng một chút nhìn qua trải đại sành nói ra câu kia để roi suốt đời khó quên lời nói trình độ nào đó mỗi thêm ra một cái tiếp nhận chỉ ổ óc t h e o gở dạ xét ngoài ý muốn chi tử trên đời liền nhiều một cái bị chia rẽ gia đình nhiều một cái thời gian d à i chịu đựng toàn thế giới ác ý cô độc quấn thân người biến đính dị có thể thống khổ này cũng c o hồi báo hết thảy bỏ ra đều là đặc giá r ồ i phản bác tối thiểu nhất đột biến về sau và chờ nắm giữ thường nhân vô pháp với tới lực lượng cùng tuổi thọ đánh lui giặc c ư ớ p cùng kẻ xâm lược tại nguy cơ t ứ phía hoàn cảnh bên trong sống sót b a n g vào phần này lực lượng thế giới lớn nơi nào đi không được doi người tuổi còn nhỏ không rõ một chút đạo lý đối với phần lớn người mà nói phổ thông mà cuộc sống bình thường mới thật sự là hạnh phúc. S keo lắc đầu. vặt trở cái nghề nghiệp này hy sinh xa so với ý nghĩa lớn. mà lại, cờ ae g mò hẳn thấy sớm đã không có d ừ n g lâu đại pháp sư, rất nhiều luyện kim dụng cụ không ai biết l o a y hay. o chị ồ óp the gờ dạ xẹp phong hiểm quá lớn, không khác chịu chết. Giật cũng nghĩ như vậy. S keo không có trả lời, hoặc là nói ngầm thừa nhận. khó trách, tối hôm qua bọn hắn đối với cải biến chủ đ ể tránh. toàn bộ scun ó the c ó lẽ -E、vệ cm ý biết tốt một chút, vẫn nguyện ý chiêu thu học đồ làm bất thì so sánh mâu thuẫn. không hề nghi ngờ s c l o t then hợp suy sụp đến tận đây ấ ẫ e s k e l đến phụ phần trách nhiệm bọn hắn không muốn lại nhìn thấy có tuổi trẻ h ả i tử nhận tàn nhẫn đột biến tra tấn cho nên bọn hắn đều từ bỏ vận mệnh của mình con gái trừ phi ông trời đem một cái không cha không mẹ cô nhi đưa đến trước mặt nếu không thì hai gia hỏa này đại khái vĩnh viễn sẽ không khai trương r o i thở dài trong lòng sinh ra dự cả máy m liệt cùng s c l o t then hợp đạt thành canh gác hỗ trợ minh ước không khó nhưng muốn để bọn hắn gia nhập đội ngũ cùng một chỗ lớn mạnh m ặ trở thế lực lại rất khó chính mình nên như thế nào thay đổi quan niệm của bọn hắn ân đầu tiên lấy được tín nhiệm của bọn hắn đi thôi roi nên nhìn địa phương nhìn qua đi chuẩn bị bữa tối đi chương ba trăm bốn mươi đánh rơi bản thiết kế bữa ăn tối hôm nay không bằng h ô m qua phong phú nhưng thịt nướng nấu canh rau quả đều có và chờ đi qua một cái ba ngày khổ luyện bụng đói kêu vàng đói đến đều có thể ăn một con trâu miệng rộng một ngày xa so với thưởng nhân kiên cố răng liền đem thịt nướng liền ra lẫn xương đầu nhai nát mấy người n g ư ơ i một cái xương đùi đầu ta một miếng thịt phảng phất đang tranh tải đựng tại trong mâm một đầu nướng hiệu rừng không đến năm phút đồng hồ liền biến thành bộ xương gã đại hán đầu chọc buông xuống một đoạn mút đến trần trùng trục hiệu chân sông đồng bạn bên cạnh thử ánh mắt d ơ lên đ ư ờ n g đầy chén rượu vệ sệ m ị đại sư vì cảm tạ hôm nay quý phái vô tư chỉ đạo mời các ngươi một chén kính s ừ n nót theo học kính cờ a ez mò hân hữu nghị trường tồn s ừ n nót theo học phần lớn mỉm cười đ á p lễ nhưng cũng có một đạo không như vậy hài hòa hừ nhẹ âm thanh làm gì ô két ỉ vào lớn tuổi một đoạn trong sân huấn luyện tháng ta liền cho rằng uống rượu cũng lợi hại hơn ta làm bất dơ ly rượu lên tái nhợt gương mặt tại nến chiếu sáng phía dưới lộ ra cực kỳ không cam lỏ hắn khiêu khích nói có dám theo hay không ta so tải một chút tử lượng tới thì tới nhưng phải có tặng thưởng ổ kẹt không chút nào yếu thế thua nói thế nào làm bật hô to thua ta dập đầu cho ngươi nhận lỗi ngươi nếu là chơi xấu nói thế nào đủ lẽ tổ cho ổ kẹt một cái ánh mắt hung h á c cái sau cuối cùng hành quân lặng lẽ thật có lỗi ổ kẹt tính tình tương đối xung động nói chuyện thường xuyên bất quá đầu óc hy vọng chư vị thứ lỗi làm bật phong cách cũng kém không nhiều rất màu đậm mèo đồng tử tại hai cái trợn mắt nhìn nam nhân ở giữa đảo q u n h kỳ thật hắn bình thường chỉ biết sung hỉ vui vẻ người phát táu dùng cái này để diễn tả quan tâm ừ m hai cặp con mắt đồng loạt chuyển hướng oanh họp thấy đầu hắn ra tóc tê dại là được bọn tiểu nhị chúng ta đến đ à m điểm chính sự lệ tổ tầm mắt t r ầ m rãi đảo qua đám người vì cảm tạ s ừ n nót the hoặc đặc biệt truyền thụ s ừ n nót the vì tợt tại trải qua thương lượng về sau quyết định đưa cho quý trường học một món lễ lớn nói chính xác là để cờ a e r mò hẩn đánh rơi bảo bối vật quy nguyên chủ trong phòng ăn nguyên bản nhấm nuốt â m thanh giao n ĩ a cùng bản ăn thanh thúy tiếng va chạm đột nhiên tàn biến trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lệ tổ lời này của ngươi là có ý gì e s khó hiểu nói cờ ae giờ mỏ hận có thể có cái gì mất đi bà bối ta đợi hơn bảy mươi năm chưa nghe nói qua các ngươi lại từ đâu biết được g i ứ t làm bớt v xe m i đều là mặt lộ vẻ chất vấn vẻ lẽ t ô nhìn roi liếc mắt nói đến còn cùng cái này tiểu quỷ có quan hệ hắn tại trải qua chỉ ổ óc t h e g ờ r giả xẹt về sau bởi vì đột biến ngẫu nhiên tính thu hoạch được đặc thù nào đó năng lực thỉnh thoảng sẽ lấy được một loại nào đó gợi ý một chút liên quan tới quá khứ cùng tương lai đoạn ngắn mà lại nhận được kích thích dưới tình huống gợi ý lại càng dễ phát sinh trước a v ừ i ờ A.S.G. mắt ỏ Hẳn h n về sau, ta xuất hiện dạng này một bức tranh cờ asr mỏ hận trên không khói đặc của cuộn trong thành bảo ánh lửa ngốc trời đến không hết ác ôn vây quanh cả tòa cứ điểm thuật sĩ tại tháp cao phía trên thi triển ma lực gió lốc tia chớp hỏa diễm hướng phía pháo đài điên cùng công kích một cái tiếp một cái sứ u ú n o p the o vào v ậ t trơ cùng tuổi nhỏ học đồ ngã trong vũng máu đã mất đi nhịp tim xem ảnh một các vật trơ nghe được hô hấp chầm dần vệ s e mì thở một hơi thật dài không chịu nổi ký ức sông lên đầu đông nhiên được một hớp liệt cựu nắm chặt cái chén ngón tay lại không tự chủ được run dày chờ một chút roi làm bật gãi gãi cái cằm gương mặt vo thành một nắm ngươi xác định không phải là buổi tối hôm qua uống nhiều rượu sinh ra ảo giác ta nhớ không lầm lần kia tiến công sự kiện phát sinh ở hai trăm năm trước trừ vệ xe mì ta cùng the skeo liền nòng nọc nhỏ cũng không bằng ngươi có thể nhìn thấy xa xưa như vậy chuyện trước kia có lẽ chỉ là đặc thù nào đó ma lực quay lại phản ứng dẫn thử nghiệm giải thích để ngươi làm một trận ác mộng mà lại cái này cùng l ệ tổ nâng lên đánh rơi bảo vật có quan hệ gì roi cũng không phản bác tiếp tục giải thích ta nhìn thấy hai cái pháp sư tại pháo đài không xa di tích bên trong ta đoán là lúc ấy cờ ae rờ mọ hần d ừ n g lâu đài pháp sư a o n tấn công vào thành lũy lúc bọn hắn ngay tại căn phòng bên trong lợi dụng luyện kim cùng ma pháp thiết bị phân tích một bộ tinh xảo hoa lệ khôi giáp cùng vũ khí nghiên cứu cấu tạo bọn chúng hợp kim cùng tài liệu sau đó hộ i chế thành tương ứng trang bị bán thiết kế hai người bọn hắn cùng một cái khác vặt trở lợi dụng thiên lý kính giữ liên lạc snorthe hoặc bốn người giữ y ê n l ặ n g bắt đầu tin tưởng cố sự này dừng lâu đài pháp sư cùng thiên lý kính chỉ có trận kiên niên đại xa xưa xung đột phía trước mới tồn tại ở cờ aesl m ỏ hần tối hôm qua đám người cũng không đối với roi nhắc lên việc này vị kia m ặ t trở tựa hồ ngay tại rèn đúc đại s ả n h căn cứ mới vừa ra lò bán thiết kế rèn đúc trang bị có thể đây hết thảy đều bị đánh gãy do i nhìn thấy một loại nào đó đáng sợ c h ẳ n g cảnh dưới ánh nến sắc mặt c h ấ n kinh a o n đã không lọt chỗ nào đánh vào cờ ae g i m ỏ hẩn số lượng của bọn họ quá nhiều là v ậ t trờ gấp mấy chục lần dù là các v ậ t trờ dục huyết phân chiến vẫn vô pháp thay đổi bại vong kết cục cho nên s g n o t h e hoặc đánh rơi bảo bối chỉ là những trang bị này bán thiết kế rất mau đậm mắt mèo chuyển hướng mẹ s e mi hắn chưa từng nghe nói qua s g n o t h e hoặc tồn tại cái gì trang bị bán thiết kế nhưng cái sau hướng hắn gật gật đầu doi có thể hay không cho ra mấy cái danh tự d ư n g lâu đài pháp sư cùng vị kia mặt trờ vệ sĩ mỹ hỏi thanh âm trầm thấp mang theo vì không thể không xem xét run dày hai vị pháp sư theo thứ tự là hệ dân im n u sơ c h ỉ phòn hoặc trở gọi là bốn v ả dìn vệ sĩ mỹ nghe vậy đột nhiên nhắm mắt lại toàn thân hướng về sau áp vào trong ghế hàn quá mức bung lỏng đến mức thân thể hoàn toàn rơi vào cái ghế giống một bãi đống bùng não nhưng tất cả mọi người nhìn ra trên mặt lao nhân thương cảm cùng kích động vạn sĩ mỹ tự lẩm bẩm tựa như nói vụ tai nạn kia phát sinh phía trước ta vừa đầy tám mươi tuổi còn là scnock k e học kiếm thuật đạo sư một trong mà vạ dìn thì là giáo sư các học sinh thực chiến cùng rèn đúc đạo sư dốc cả một đời đều tại truy tìm đời thứ nhất truyền kỳ hoặc chờ khôi giáp vũ khí lý tưởng của hắn chính là phục hồi như cũ ra những cái tia tinh lương trang bị vũ trang hết thể huấn luyện mới hoặc chờ dạng này mới có thể để cho đàm tia căng cứng n g ắ t tiểu quỷ biến thành thú ma đại sư ta mơ hồ nhớ kỹ hắn lúc ấy đã thu hoạch được một loại nào đó thành quả chính đem lý luận chuyển đổi thành hiện thực kết quả ác ôn đến nhà hắn gia nhập c a s mỏ hần phòng vệ đội cùng một châu ngăn cản tiến công chết tại trong chiến đấu pháo đài cùng pháo đài chung quanh phòng quan sát cứ điểm hết thể bị cướp sạch không còn biến thành phế tích ta lúc trước cũng đi tìm kiếm qua không có gì phát hiện ta coi là nghiên cứu của hắn thành quả cũng bị là người tiến công mang đi vệ s ẽ n bị dừng lại một đoạn thời gian rất dài vụ h a i nạn kia bên trong ở lại cờ ae s giờ mò hẳn tất cả mọi người chỉ có ta một cái sống tiếp được còn có số ít mấy cái bên ngoài mạo hiểm mặt t r ờ may mắn trốn qua một kiếp đám người t r ầ m mặc trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút thương cảm mười mấy tên mặt t r ờ thậm chí còn có rừng lâu đài pháp sư liên hợp lại tuyệt đối là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng cường đại nhưng đối mặt che n g ậ p bầu trời ác ôn gần như toàn quân bị diệt phảng phất sóng to gió lớn bên trong một đầu thuyền gỗ bị sung hủy thịt nát sư ơ n g tan mà tuổi trẻ v ậ t trờ trong mắt l ó e lên vẻ kiên nghị quyết không thể để loại này lịch sử tái diễn v ậ t trờ nhất định phải cải biến đương nhiên chính như hắn hiện tại làm đầu tiên trước hết lấy được s c u n o p t h e học tín nhiệm nói như vậy r o i gợi ý không có vấn đề làm bất n u ố t ngụm nước bọn trong mắt l ó e ra ngạc nhiên màu sắc tiểu tử này kiếm thuật phát ấn thiên phú xuất chúng như thế còn nắm giữ dự báo năng lực đặc thù thế giới làm sao lại có như thế không hợp thói thường hoặc c h ở người đây liền không hiểu đi ô kẹt vỗ vỗ bờ vai của hắn thấm thiên nói rồi chính là vì vỡ phái phục hưng dấu hiệu chớ cùng ta kéo con b ê một cái hoặc t r ờ cái gì đều cải biến không được ánh lửa phía dưới tuổi trẻ hoặc t r ờ đảo mắt tư phương d ọ n g thanh khẩn vệ sẽ mỹ đại sư snob the hoặc chư vị nếu như các ngươi nguyện ý chúng ta tùy thời có thể xuất phát tìm kiếm snob the hoặc thất lạc bản thiết kế ta nhìn rất rõ ràng bản vẽ cũng không có bị mang đi giấu ở một cái không người biết được bí mật nơi thậm chí cần thông qua truyền tống môn vệ sĩ mỹ trần ổn tầm mắt đem roi trên dưới giỏ xét một phen hắn càng ngày càng cảm nhận được cái này tuổi trẻ v ắ t t r ở cùng bọn hắn bọn này lao ra hỏa không giống tràn ngập nhiệt tình cùng bá lực r ồ i ngươi thật nguyện ý đem bản vẽ không giảng buộc giao cho chúng ta đương nhiên bất quá có thể để cho chúng ta phục chế một phần tốt nhất lao nhân gật đầu ngày mai đi buổi tối hôm nay tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút làm tốt chuẩn bị đầy đủ những địa phương kia nhiều năm không ai vào xem không chừng đã bị ma vật chứng cứ vệ sĩ vô vô cái bản sáng mai mọi người cùng nhau xuất phát trong ư n truyền tống môn ở phòng quan Văng lánh hẳn qua -E、xung quanh vùng g gió AESG sát. thổi qua sớm mỏ ở h cờ bỏ a Đông hoang ứ tư, bầu trời tuyết, bầu phiêu khởi hóng ánh bông tuyết, mặt đất vạn vật lên ngân trang. n g h dã d â y đặc cảnh tùng theo gió run dày bốn con ngựa dẫm lên một tầm nhàn nhạt tuyết động chở tám tên hất lên thật dày áo choàng kỵ sĩ dọc theo trong rừng tùng đường nhỏ hướng cờ ae rờ mỏ hận phương tây xuất phát Dẫu, con ngựa này không tệ a là con ngựa cái đi nàng tên cứ gọi là gì roi vỗ nhẹ nhẹ đánh dưới thân ngựa đen mềm mại ấm áp phía sau lưng không khỏi nghĩ lên ở xa thành nổ vì g i ậ t hiệp xuyên qua bờ lưu mùn đẹp không đổi là dùng cái này đi cũng không mang theo hiệp cũng không biết cán ý là có hay không đúng hạn cho nó cho ăn nàng gọi lô kỳ một cái hoạt b ắ t lại tinh lịch tiểu nữ hải nhi giật một tay dắt lấy cơn ngựa một tay khẽ vớt con ngựa cổ lơm bẩm cứ ngắc n g gương mặt gạt ra một vẻ ôn nhu ý cười trên đại thể rất nghe lời thỉnh thoảng sẽ thất kinh trong chiến đấu đem ta bỏ rơi lưng ngựa hoặc là cố ý cùng mệnh lệnh của ta đối n ị c h lô kỳ lộ ra hai hàng răng trắng lớn phát ra cổ quái tiếng tơ tựa hồ tại biểu đạt bất mãn、Loki. Danh trên thực tế ngựa của mặt trời cũng không phải phổ thông động vật lâu dài ở chung bên trong lộ kỳ nhận một điểm ma dược cùng pháp lớn ảnh hưởng trở nên càng ngày càng giống người g i ẫ n đánh một c á i n g áp tầm mắt đ ỗ n g nhiên ngưng lại phía trước không xa bao trùm t u y ế t động sườn núi nhỏ bên trên xuất hiện một tòa rách nát tháp quan sát chúng ta đến con ngựa buộc đến phụ cận cây tùng bên cạnh tám người dọc theo bốn lượn đường lát đá leo đến tháp quan sát trước khoảng cách gần quan sát tòa nhà này càng lộ vẻ rách nước xa xưa niên đại một cái h uy lực to lớn ma pháp đem chọn tòa tháp cao từ giữa đó phá hủy gãy thành hai đoạn trên vách tường rơi xuống đá vụn mục nát đen nhánh xà nhà gỗ cầu thang chật ních hơn phân nửa cái trong tháp không gian diện tích tuyết điểm suýt lấy khô héo cỏ dại thậm chí còn mọc ra mấy khoả sắp chết con cái cổ siêu vẹo t â y r ồ i người xác định trong tháp cất g i ấ u sừng nóp thè hoặc bản vẽ vệ sệ m ỉ thu hồi ánh mắt thấp t h ỏ g vụ tai nạn kia sau không lâu ta tìm khắp tòa này tháp quan sát cái gì cũng không có phát hiện giật ba người đồng dạng không hiểu bọn hắn tại cờ a e rờ mỏ hần lớn lên hoặc nhiều hoặc ít đều chạy đến kề bên này chơi vừa qua cũng không thể phát hiện bất cứ gì thường nào có lẽ lúc ấy ngài quá mức thương tâm lục soát đến không đủ cẩn thận lần này tám người cùng một chỗ hành động tuyệt đối không có vấn đề doi lời thề son sắt nói xong dẫn đầu đi vào tháp quan sát phế tích ta tại gợi ý trông được đến s u n o p the hoặc tiêu ký cùng hình thòi thủy tinh tìm tới bọn hắn liền có thể tìm tới mật đạo tháp quan sát cũng không rộng rãi lớn nhỏ cũng liền tương đương với phổ thông khách sạn tám người chia ra hành động hiệu suất cực cao nhưng tìm không đến một khắp đồng hồ đột nhiên xảy ra d ị biến vật chở cổ ở giữa mặt dây chuyền đột nhiên bắt đầu rung động xem ảnh một tháp quan sát trên không chuyền đến một đạo hải nhi khóc nước nở tiếng thét trói hai một đầu vung bể cánh khắp cả người màu nâu tím hình người quái vật từ trên trời r á n xuống giống như săn mồi thọ diều hâu n h a o về phía nhất gầy yếu mặt trời do i chỉ cảm thấy đỉnh đầu sinh phong bản năng dán tuyết động mặt đất chính là lăn một vòng gió thanh trả lưng m à qua vừa đứng lên ám kim con ngươi ánh vào một cái xấu đến dọa người đồ chơi một đôi lông xù cánh lớn dán ra chiều dài vượt qua hai mét hình người mặt ngoài thân thể khắp cả người thô giáp xấu xí lớp biểu bì phảng phất nghiêm trọng bỏng bệnh nhân tứ chi cuối cùng sinh trưởng tinh tế đen nhánh câu trạo nhẹ nhàng một câu liền có thể mở ra nhân loại mề mại làn da giật xuống một khối lớn da thịt đầu giống như là nhân loại đầu lại gắn một cái kền kền bỏ dài lúc khép mở ẩn ẩn lộ ra lại mảnh lại nát răng phát ra chói hai dít lên e d i ni a ứng thân nữ yêu tuổi tác nam sinh mệnh một trăm ma lực thuộc tính lực lượng bảy nhanh nhẹn mười thể chất mười cảm giác bảy ý chí nam mị lực bốn tinh thần nam kỹ năng hỗn hợp thú e d i ni a đồng thời nắm giữ chi mưng loại cùng loại cá ư u điểm có thể phi hành cùng thích hướng thủy tính tiêu hóa năng lực cường đại có thể ăn uống t h ị thối t t h ị tươi t thịt người cũng không ngoại lệ trời sinh nhanh nhẹn hai thể chất hai cảm giác hai một kích không trúng hai mét bên ngoài e d i n ì ạ vô cánh n h ư toan ngay trước mặt v o ặ c chờ lại lần nữa lên không nhưng mà doi tầm mắt phát lạnh phanh bốn tháp quan sát bên trong vang lên đinh t hai nước ó c không khí tiếng nổ tung tuổi trẻ v o ặ c chờ năm ngón tay phát h ỏ a phụ trú như thiểm điện vung ra một cái ạ đưa nó kích té xuống đất e d i n i ạ gầy cao thân thể phảng phất gió lớn ngăn trở nhánh cây tiêu thảm huệ cánh vật chờ dẫn theo ạ d r o n đi tật ngón chân chụp đống nhiên nhảy lên hoa giữa không trung lướt qua một đạo đỏ sầm lưỡi kiếm ạ d r o n đi tật dễ dàng tách ra giá thị t xương cốt vật chờ nước chảy mây trôi nhảy vọt vung kiếm rơi xuống đất vung đi trên thân kiếm huyết đủ.、E、n ụ edzini ạ nháy mắt đình chỉ tất cả đạo tính sinh đầy r a thịt cùng nếp may c ổ n g kềnh trên cổ vỡ ra một đạo tơ máu canh nóng huyết dịch văng khắp nơi đầu cùng thân thể phản phất hai khối trùng điệp đậu hũ giao thoa x ẹ qua nhanh như chớp lan xuống đến roi dưới chân đánh chết edzini -đi ạ điểm kinh nghiệm tám mươi hoạt chờ lờ vờ bảy hô dáng coi ta là quả hầm mềm kiếm bạc còn đốt không no ngươi tuổi trẻ hoạt chờ móc ra một cái đ ồ n nao ngồi sổn người xuống động tác thành thạo mổ xẻ thu hoạch chiến lợi phẩm ừ n quái vật gan lông vũ e di ni a mắt tuyệt hảo luyện kim tài liệu tháp quan sát bên kia làm bật thổi cái huyết làm tốt lắm tiểu tử gọn gàng một kích trí mạng pháp tuấn phóng thích vừa đúng có năm đó ta phong phạm t r u n g quanh sừng nóc theo c ù n g vì vợ phái các tiền bối căn bản chưa kịp xuất thủ cũng liền một hai giây chiến đấu tuyên bố kết thúc thôi đi chớ tự thổi từ lôi ô cách nghi ngờ nói ta đánh cược ngươi mười lăm tuổi lúc tuyệt đối sẽ bị cái này xấu đổ vật bắt đến trên trời cái mông té thành tàn cánh thế nhưng là thứ này vì sao sẽ xuất hiện tại cờ ae rờ mỏ hần doi móc móc lỗ thai tự động loại bỏ hai người cái l ộ t theo hắn biết ezini ạ cùng họ hàng gần hạp đi sì sì gà bình thường cái ở tại bờ biển tỉ như xỉn trả cùng sợ k é o lệch quần đảo đúng liên quan tới ezini ạ còn có một cái điện cố doi vừa lột ra móc ra nội tạng trong đầu chuyển qua một chuyện khác đã từng cùng có d ạ n giao lưu thời điểm nghe nàng trò chuyện l ê n q u a một cái thương nhân đem nàng hình dung là đẹp đến mức tựa như e d d i nị ạ sau đó có dàn đem tên hướng kia truyền t ố n g đến quái vật xào h u y ệ t để hắn tận mắt chứng kiến từ nay về sau thế gian thiếu một cái không thực tế thương nhân dõi dư vị khoảng cách vệ sư h mi đảo mắt tứ phương xem ra trước kia chúng ta quá mức coi nhẹ trong nhà hoàn cảnh vệ sinh cũng nên vì cờ ae rờ mỏ hẩn thanh lý thanh lý rắt r ư ỡ i đều tìm tìm nhìn có thể hay không tìm tới e d i nị ạ xào huyện các vật trở tốn không ít thời gian nhưng không có phát hiện k á c quái vật chỉ có thể suy đoán đầu này yêu điệu đến từ trong núi rừng ngẫu nhiên thoát ly đại bộ đội mới mất phương hướng lại qua không đến mười phút đồng hồ lệ tổ bên kia có r ồ i thu hoạch tháp quan sát phía tây lấp kín đoạn tường bên trong gỡ ra một tầng tuyết động về sau tìm tới một cái mơ hồ đầu sói tiêu ký từ lợi khí tại kiên cố đá hoa cương trên mặt tường điêu khắp m à t h à n h đồ án tiểu xảo lại mơ hồ không chú ý nhìn căn bản thấy không rõ bởi vì niên đại quá xa xưa đi qua phơi gió phơi nắng mưa rơi tuyết ép đều nhanh hoàn toàn biến mất đám người đem sco not theo học tiêu ký tường gạch xốc lên lộ ra một cái vông bức ô vông bên trong cố định một cái màu xanh thảm hình thòi thủy tinh rồi ngươi gợi ý chuẩn xác không sai tháp quan sát bên trong dấu g i ế m cơ quan sứ nót t h e n h ợ c lão nhân nhìn chăm chú thủy tình thế sự xoay v ẩ n khuôn mặt bên trên lộ ra nhớ lại cảm thán cùng một tia tự trách ta lúc đầu là mắt mở thế mà để bí mật này phủ đ u ổ i nhiều năm như vậy nếu như hắn có thể sớm một chút đào móc ra sứ nót t h e n h ợ c bản thiết kế vũ trang hiếu học phái thành viên có lẽ đi qua mấy cái chết tại chiến đấu nguy hiểm bên trong đồng bạn đều có thể sống sót s nót thẹn hợp ba người cũng không khỏi con mắt thả dị quăng mà nhìn chằm chằm vào tuổi trẻ vị vợ phái trên thực tế ban sơ bọn hắn cũng không có đem cái này cái gọi là gợi ý coi ra gì cho tới bây giờ tận mắt chứng kiến kỳ tích mới cảm nhận được loại kia rung động nhìn rõ quá khứ cùng tương lai năng lực quả thực cùng trong truyền thuyết tiên tri thánh nhân căn cứ doi thuyết pháp khối này thủy tinh cần phải có thể mở ra một đầu lối đi bí mật làm bật ngón t r ỏ vớt ư cảm tiếp xuống làm thế nào như thế nào phát động c h ư vị các ngươi có ai hiểu được ma pháp thiết bị sửa chữa kỹ thuật thật đáng tiếc ta cho tới nay chỉ là cái kiếm thuật đạo sư cũng không am hiểu truyền tống môn tương quan lĩnh vực vệ sĩ mỹ lắc đầu cơ sở ma pháp tri thức vẫn được nhưng cái này hiển nhiên quá mức cao thâm rất cũng bất lực cần chuyên nghiệp thuật sĩ mới có thể xử lý tỷ như hai trăm năm d ừ n g lâu đài pháp sư ô、okay, két ngươi không phải là rất có bản lãnh kiếm thuật pháp ấ n t i ể u lượng đều lợi hại hơn ta lạ bất ngờ lên cái cảm sông bên người mũ trùn mặt trở khiêu khích nói ngươi nếu có thể đem cái đồ chơi này sửa xong ta liền phục ngươi nhận thức ngươi làm đại ca ta mặc dù không được ô cái sông v ỉ m t ợ phái tiểu bối mánh n g a y mắt nhưng tiểu huynh đệ của ta khẳng định không có vấn đề đúng hay không roi mọi người có nghe hay không qua một câu roi vượt qua đám người ngồi sổn người xuống dò xét cái này năng lượng thủy tinh l ờ i gì gặp chuyện không quyết à à xong và trở tay trái phát họa ra màu l a m tam giác phụ chú hướng về phía thủy tinh đột nhiên đẩy một cái ẩm ma lực khí lưu vanh kích thủy tinh ông một tiếng vang dòn qua đi thủy tinh tách ra bánh n h u ậ ánh sáng màu lam cùng trong lúc nhất thời thủy tinh phía bên phải phá vỡ mặt tường bên ngoài vượt qua một đầu kéo dài đến giữa không trung gỗ thanh n ẹ p thần dị đến cực điểm hiện ra một cái màu xanh b i ế c vòng xoáy vòng xoáy phía dưới là cao mấy chục thước hoàn toàn không có đặt chân đứng tại biên giới quan sát to lớn trên lệch độ cao để người ngất đầu hoa mắt sắc mặt của mọi người một nháy mắt trở nên rất là đặc sắc ma pháp thiết bị này là rất thơ bảo nhìn qua cũng rất độc đáo thế mà là một cái song song vòng xoáy e s e quay đầu nhìn thoáng qua k h ỏ miệng co giật giật n g ự khí có chút ít trêu chọc tiếp xuống chúng ta trực tiếp nhảy vào đi có thể hay không ngã chết bọn tiểu nhị nhìn kỹ một chút cái này vòng xoáy nhăn sắc còn có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy phía dưới tuyết động bao trùm bãi cỏ truyền tống môn rõ ràng không hoàn chỉnh lệ t ô chắc chắn nói nhảy vào đến liền tính không biến thành thi thể chí ít cũng phải gây mấy cái xương chúng ta còn phải tìm tới một cái khác khối thủy tinh đám người không thể không b ộ i phục rừng lâu đài pháp s ư kỳ tư diệu tưởng khối thứ hai thủy tinh thế mà không tại tháp quan sát bên trong tốn một giờ mới tại ngoài tháp bên vách núi chuyển động gạch xuống tìm tới bắt t r ư ớ c làm theo một cái ạ khối thứ hai năng lượng thủy tinh thoáng chốc thắp sáng giữa không trung khí lưu vòng xoáy màu sắc trở nên càng thêm xanh biếc hoàn toàn che lại phía dưới con kiến cảnh vật vật trở tán thưởng không thôi khoảng cách lần kia bạo dân tiến công đã qua hơn hai trăm n ă m hai khối thủy tinh thế mà còn có thể làm việc chỉ là xa xưa trước kia đồ vật tính an toàn có thể mảy may vô pháp cam đoan ai biết đối diện là địa phương nào liên quan tới ai đến nhảy vòng xoáy phát sinh tranh chấp vệ sĩ mỹ lao ra tử muốn sung phong đi đầu vật trở k h á c cũng không cam chịu rơi ở phía sau nước miếng văng tung t o a tranh luận mà do âm thầm đem mũ chùm bên trong dịp phần vịt vàng nhỏ kín đáo đưa cho gã đại hán đầu trọc hô mạnh mẽ khi liệu sượn qua người và trở quanh người cải thiên hoán điệm phản g phất chớp mắt xuyên qua một cái thế giới thời gian một cái nháy mắt liền từ tia sáng sáng tỏ giữa không trùng rơi vào một chỗ âm u chật trội vị trí hoa、wow. ô n h y truyền thống môn nhưng so sánh chui truyền thống môn dễ chịu nhanh gọn nhiều một chút cũng không có trời đất quay cuồng ác tâm cảm giác r o i đánh cái búng tay tay trái hiện ra một đoàn màu da cam ánh lửa chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh một cái chật hẹp thơm mũ s â n động mặt đất chất đầy đá vụn cùng t i ể u xảo đáng yêu lỉnh n ậ t gỗ đ ỉ n h động hướng xuống rủ xuống từng đầu khô héo dây leo r o i đỉnh lấy song trọng hậu thuẫn tay trái hỏa diễm tay phải ạ rốn đi tớt điểm lấy mui chân cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước mấy mét cách đó không xa hang động lối ra lộ ra ánh sáng trắng đồng thời giữa không trung hiện ra một đoàn thanh quang một đầu dẫn theo đèn lồng cùng đ o à n kiếm r ạ c h rít lên d ư ơ n g nanh múa vớt đánh tới vặt trở tay trái hướng mặt đất một nhấn màu tím pháp trận bay lên a dồn đi tất khiêu vũ cái kiếm hoa trôi kiếm nghiêng đứng ở e o trước mũi kiếm chỉ h ư ớ n g r ạ c h làm thay thế làm đánh tới r ạ c h tiến vào pháp trận bị cạm bẫy trói buộc một n g á y mắt r o i liên tục hướng phía ngực của nó bụng đâm ra vài kiếm kiếm bạc đốt bị thương lên khói xanh hắn lại trùn xuống thân linh hoạt từ rách bên cạnh thân dưới nách vừa chui mà qua mũi kiếm đâm vào nó hơi mở phía sau lưng a bốn rách giãn ra khói xanh lờ thân thể, phát ra đả kích tâm linh kêu trên doi siêu cường ý chí tăng thêm hệ lì hỏ chọc p h á p ấn ma kháng hiệu quả trực tiếp miễn dịch tiêu gen thừa cơ thống kích ạ x、si、ỉ phát ấn chấn n hiếp theo nhau mà tới rách bị định tại nguyên chỗ động một cái cũng không thể động trong sân động đỏ sầm kiếm quang như là thác nước c h ả y xiết màu xanh nhạt hư thối thân thể bị kiếm quang bao phủ vẹn vẹn kiên trì không đến hai giây rách mang theo không cam lòng nhọc gạo hóa thành một đống xanh biết gác linh bụi đánh chết rách điểm kinh nghiệm bảy mươi hoặc chờ lờ bảy cái này đầu ra hỏa thế mà so với bình thường mặt hàng nhiều m ư ơ i điểm kinh nghiệm mặt khác u thập còn ngoài định m có vào t a một chương màu đột biên chữ n viết run dày di thư ta không động đậy xương sống gây mất gan hoặc là lá lách bị đâm xuyên ta biết chỉ có một cái thủy tinh khu động dưới tình huống nhảy vào truyền t ố n g môn là rất nguy hiểm hành vi nhưng vậy cũng tốt qua bị một đám nổi giận nông phu bắt đến chơi chết đám bạo dân xâm nhập tháp cao hại ta vô pháp kích phát viên thứ hai thủy tinh trước khi ta đi mang đi sùnote h hoặc trang bị bản vẽ coi như vạ dìn không tới cứu ta hy vọng hắn sẽ đến lấy những bản vẽ này thuận tiện cứu ta một mạng ta thật sự là người s i n ó i ngộng ta còn lại thời gian không nhiều hô cỗ này thi cốt là đóng giữ tháp quan sát trong đó một vị thuật xi đi c h ị phỏn hoặc là hẹ g i ậ im nữ sờ gặp tiến công lúc vừa vặn vẽ xong bàn vẽ không nghĩ tới đường đường người thi pháp lại bị một đống cầm cỏ xin nông dân làm cho cùng đường mặt lộ thật đúng là thật đáng buồn vô luận l à h o ạ t t r ở còn là thuật sĩ đối mặt quân đội đồng dạng vô cùng vô tận đ ậ p thuốc cùng bạo nông dân đều bất lực nhưng ta không giống đánh không lại chí ít có thể lấp lóe thêm truyền tống chạy trốn roi lại cất kỹ pháp sư di hải từ cửa động vách núi tuột xuống chương ba trăm bốn mươi hai chú lâu đài pháp sư đều đã bỏ mình nói như vậy cái này quỷ xui x u o ngã thương nội tạng không có chịu nổi vệ sĩ thở dài rủ xuống tầm mắt biểu lộ rất phức tạp người lối bọn hắn ấn tượng kiểu gì dân tường tận xem xét xong bốn tấm scunotte hoặc b ả n thiết kế lại đưa cho bên người làm mượn scel trên bản vẽ trang bị nếu như có thể đánh tạo ra đến so s c l n o t t e hoặc hiện hữu hàng thông thường khôi g i ắ p không biết r ắ n chắc đi đến nơi nào nhưng trong đó liên quan đến rất nhiều kiểu mới hợp kim cùng tài liệu gen đúc cực kỳ phiền phức chỉ có thợ rèn t ô n g sư có thể gánh này trách nhiệm chỉ h ò n hệ dân y hữu sơ hai cái người hiền lành không có các thuật sĩ cao lãnh mặt thối xấu tính đối đái phổ thông học đồ đồng dạng thái độ ôn hòa lão gia từ trước mắt lờ mờ hiện ra một thân màu tím học giả bảo tóc thưa thất hai cái hình tượng vệ sĩ m ị đảm đương s c n o t h then học kiếm thuật đạo sư tuổi trẻ thời kỳ cùng chú lâu đài pháp sư giao lưu không nhiều nhưng đáy lòng cảm kích hai người đối với học phái bỏ ra ta vẫn có nghi vấn cờ á ez giờ mò ẩn chú lâu đài pháp sư từ đâu a dít hữu dạng hoặc là ban đạt thuật sĩ học viện r o i xoa xoa mồ hôi chán bọn hắn cùng xuất l i n h ác ôn tiến công pháo đài pháp sư có cái gì khác nhau người lão sư không có giải thích với ngươi qua bị đốt tên lệ tổ sờ sờ cái mũi chúng ta gia nhập vị tờ phái thời đại chú vẹn sớm đã k ô n g có c h lâu đài pháp sư đối với vật chờ học viện mà nói không thể hoặc thiếu tại bọn hắn hiệp trợ xuống chỉ ổ n c teg giả xẹt tỷ lệ thông qua có thể để cao hai ba thành kích động bạo dân đám kia pháp sư lại là một cái khắc đoan vậy cũng không nhất định doi lắc đầu trong đầu thoáng qua một bóng người xinh đẹp hắn liền nhận thức một cái cường đại thuật sĩ vịm thợ phái đời tiếp theo chú lâu đ ạ i pháp sư nhân tuyển tốt nhất bất quá lúc này doi trong lòng lại sinh ra khác nghi hoặc vệ sĩ mỹ đại sư ngươi là đời thứ nhất vật chờ sao có thể từng gặp vật chờ ban sơ người sáng tạo trong truyền thuyết ổ sủ cùng có simo trình độ nào đó hai vị này cũng coi là vật chơ mới thành lập nơi lâu đài dịp bờ chú lâu đài pháp sư nói chính xác ta thuộc về đời thứ hai vật chờ vệ sĩ mỹ lắc đầu chưa từng nhìn thấy người sáng tạo nhưng niên khinh thời đại từ tiền bối trong miệng đã nghe qua liên quan tới hai người bọn họ truyền thuyết ngươi biết không dịp phần phái kỵ sĩ tinh thần ban sơ liền tới bắt nguồn từ ổ sủ hắn tại trở thành pháp sư phía trước làm qua một đoạn thời gian kỵ sĩ học đồ k i ệ lực viện trợ người khác Muốn thu hoạch được thành. Giáo đoàn. sau đó ở thế giới các nơi lưu lại rất nhiều truyền thuyết cố sự gần một trăm linh năm nhưng lại chưa bao giờ lại hiện thân nữa diễn phần mình dẫn đầu cùng trung trí hướng người cùng có thể đếm được trên đầu ngón tay pháp sư tiến về khác biệt quốc gia thành lập học phái hai tử cố sự cũng nghe đủ chứ nên tiếp tục chạm tiếp theo v ẽ sệ m ỉ vô tay gọi về tất cả mọi người l ự c chú ý lại đem bản thiết kế trả lại cho vị t ợ phái hoạt trơ n g ư ờ i trước tiên đem những bảo bối này cất kỹ chờ tìm toàn hết t h ả bản vẽ lại làm ăn bài còn có lần sau gặp được nguy hiểm đừng như thế lô mãng hoạt trơ cũng không hưng để người trẻ tuổi ngăn tại phía trước xem ảnh một kế tiếp tàng bảo địa điểm vẫn là một tòa cũ nát tháp quan sát ở vào cờ ael mo hẩn hướng tây bắc tám người r ụ t ngựa mà đi chạy đến nửa đường thời điểm phát sinh hơi có chút khúc nhạc dạo ngắn một tòa tuyết động dâm cành rừng cây tùng sau đột nhiên chui ra ba đầu khổng lồ gấu xám châm thấp gào thét xuyên lâm mà qua chim tước kinh bay thất ngựa hoảng hồn các vật chờ hung hăng ngã một phát không loạn chút nào phân hai phái không hẹn mà cùng mặc lên quen phá ấn liệp thực giả cùng con n g ồ i thân phận đội chỗ hai phái chiến thuật một cách lạ ký nhất trí y gần cạm bẫy lấp loe ánh sáng tím trói buộc gấu xám thân thể lại thay phiên sử dụng hạ xi、si, mê hoặc gấu xám tâm trí thừa cơ dùng kiếm thép đâm xuyên ánh mắt xâm nhập tập kích tùy não trong bụi cây lấp lóe phát ấn tia sáng cùng lạnh thấu xương kiếm quang x e t lẫn liên tiếp cự thú kêu gào từ cao vút cấp tốc trở nên y ế u ớt không cần nửa phút ba đầu quái vật khổng lồ trùng điệp ngã xuống đất tuyết trắng mênh mang nhiễm lên kinh tâm động phách đỏ thắm toàn da gấu xám thoi t h o á t bá ghi thì xuyên thấu cuối cùng một cái máu tươi chảy đầm địa hốc mắt do dùng da gấu lao đi trên thân kiếm máu bắn tung tóe đánh chết gấu xám điểm kinh nghiệm một hoạt chờ lờ bảy、Rất cờ ae giờ mò hận gấu sám đến tột cùng chuyện gì xảy ra giống như lộ k ỳ biến dị sao không cần ngủ đông roi ngoài miệng hỏi như vậy trên thực tế trong lòng yêu chết những thứ này đưa kinh nghiệm kẹt đi hoạ xạ lại đến mấy đầu hắn liền có thể thăng c ấ p tiểu tử ngươi sinh vật luận tuyệt đối thất bại l à m bật làm cái m ặ t quỷ mỡ không có chứa lượng đủ gấu sám ngủ đông cái gì là làm mậu xuân bất quá nhắc tới cũng kỳ quái từ khi bốn vị đến thăm về sau cờ ae giờ mò hận chuyện tốt liên tục lại là học phái bản thiết kế lại là đưa tới cửa tay gấu lạm bật một kiếm mở ra gấu sáng cổ bắt đầu bóc đi ra gấu lần chiến đấu này đám người hết sức chú ý chưa từng hư hao ra lông nếu như không có cái này miệng túi tinh càng hoàn mỹ hơn vệ s e mi lao ra tử lắc đầu chú ý đến một chuyện khác vì vợ phái yêu cầu roi đến chung kết gấu s á m nói là cái gì là thí luyện hắn vậy mới không tin cái này chuyện ma quỷ màu đậm m è o đồng tử đ ả o qua một mặt hưng phấn roi chẳng lẽ tiểu tử này trừ dự báo năng lực còn có k h á c chỗ đặc thù phương bắc tháp quan sát tọa lạc ở một khối đất bằng phía trên bốn phía vờn quanh một vòng nhiều màu tổn hại tường thành đám người vừa tràn vào đứt gãy tường thành lỗ hồng trong khoảnh khắc mặt dây chuyền o n g o n g cảnh báo nơi xa dị quan g hệ i n lên một đầu khắp cả người hư thối thi ban hơi mở rạch phấn đấu quên mình hướng mấy người khởi xướng tiến công sau đó một màn có chút buồn cười bảy vị vật chờ thấy địch nhân chỉ có một đầu thuận tiện chọn lấy giành đợi ở bên cạnh l ự c t r ậ n đem rèn luyện cơ hội lưu cho trẻ tuổi nhất vật chờ do ứng phó ác linh loại quái vật đã tương đương có kinh nghiệm tay trái liên tục phát h ỏ a màu đen cùng màu vàng đất phụ chú hệ lì hỏi cho cùng quen tuần tự ra thân dẫn theo adol đi tật lấn người mà lên màu tím is ầ n cạm bẫy trói buộc rách adol đi tất vẩy xuống đỏ sập không đến mười giây d c t liền kêu thẳng hóa thành một bãi xanh bếp bụi ác linh tinh hoa ác linh bụi cỡ nhỏ màu xanh lá đột biến vật lại tăng thêm sáu mươi điểm kinh nghiệm do nhịn không được tâm tình vui vẻ dết quái đoạt bảo dễ chịu cực độ tường vây bên trong tháp quan sát đã bị nội bộ sụp đổ cục đá vụn ngăn chặn cửa lớn triệt để vô pháp tiến vào nhưng mọi người tại ngoài tháp tìm được một bộ di hài cũng từ xương vỡ phía dưới đào ra một trường sconop thèo kiếm bạc bán thiết kế cùng một phần khác di thư đến từ chú lâu đài pháp sư hẹ dần ý sở trợ lý chị phòn đại khai ý là dẫn theo cỏ xiên hai cái nông chú lâu đài pháp sư không một may mắn còn sống sót vệ sĩ mỹ ánh mắt bên trong hào quang phai nhặt xuống tìm tới bản vẽ vui sướng không còn sót lại chút gì ta vốn không nên ôm lấy hy vọng xa vời đây chính là cờ ae giờ mò hẩn v ậ n mệnh tại sao chị phòn không kéo ra truyền tống môn ngốc ngốc canh giữ ở tháp quan sát bên trong roi b u ồ n bực có lẽ hắn không thể nắm giữ truyền thống pháp thuật dù sao chỉ là một người trợ thủ lệ tổ cho cái suy đoán chờ một chút bọn tiểu nhị chương này trong di thư còn nâng lên hai người và di ỉn ta nghe qua d ấ n nói cùng vệ sĩ mỹ cùng lúc rèn đúc đạo sư còn có một cái tên là e o gà lại là ai e o gà một vị truyền kỳ rèn đúc đại sư vệ sĩ mỹ giải thích nói di cư cờ ae g i mỏ hẳn hơn mười vị đời thứ nhất mặt trời một trong đáng tiếc bên ngoài du lịch đương thời không biết ở đâu cái này một hệ liệt scunoth hoặc bản thiết kế liền căn cứ hắn còn sót lại đủ loại vết tích vẽ ra chế hàng ngái bản thiết kế đều như thế tinh xảo đám người không khỏi hướng về nếu như hẻo ga đại sư tự tay chế tạo scunoth hoặc trang bị lại hẳn là sao cường đại r ồ i lại nghĩ tới một chuyện khác có lẽ vị này chuyển xuống scunoth hoặc bản vẽ hẻo ga thực lực bản thân cùng tại học phái bên trong địa vị không chút thua kém tại vị t ợ phái ý và hệ vợ e ie、e. có thể hắn cũng mất tích và chờ học phái các tiền bối đến tột cùng đều đi địa phương nào chỉ là chết tại cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh trở thành một chỗ bảo tàng di tích chương á c ba trăm t bốn mươi ba ngày xưa cải bóng trăm năm chấp nghiệm gào thét gió bấc lướt qua dãy núi ở giữa vùng bỏ hoang màu xám đen dày đặc á o khoác lạng yên p h ủ thêm sương trắng tám vị vật chờ ngựa không dừng vó đổi u tới cứ điểm phía tây cũ thành lũy một tòa đấu thu trường hình tròn kiến trúc tư cửa chính bước vào nhìn quanh bị cỏ dại cùng đùi cây chiếm cứ rách nát hoang vu quảng trường sắc mặt giật mình S.L. còn có ấn tượng sao chúng ta khi còn bé ở đây huấn luyện qua giật sắc mặt trở nên n u hòa tiếp tục được có ba bốn năm đi thẳng đến chỉ ổ hóc t e g ờ r ra xét mặt theo đại hán nhớ lại quá khứ mắt nhìn bên người g i à n mua đạo sư vệ sệ mị giống đổi u gà con đồng dạng đem chúng ta chạy vào huấn luyện kiếm thuật từ buổi sáng trời còn chưa sáng đến trạng vạng tối mặt trời xuống núi mỗi lần cái mông cùng cánh tay đều sẽ sưng trước ngày đau lưng chúng ta còn lẫn nhau bôi lên g ư ợ c cao ấy nhỉ n ữ khí một trận cứng ngắc gương mặt khó hơn nhiều phân ý cười ta nhớ được cái mông của ngươi vừa tròn vừa v ẹ n đặc biệt là phối hợp sát người quần ra khú khú chàng trai các ngươi nên cảm tạ ta lão ra t ử sờ sờ miệng ngôi trên sợi dâu nếu không phải của ta nghiêm ngặt huấn luyện các ngươi sớm thành giờ rảo nờ món ăn trong mâm nói trở lại hai người các ngươi đều là của ta đắc ý cao đồ vậy ta rồi vì sao không mang ta tới chỗ này huấn luyện l ạ m bất n g n g lên cái c ằ m ánh mắt không c a m l ò n g âm thanh chất vấn vì sao ta khi còn bé chỉ có thể tại pháo đài chật hẹp trong viện nhảy có gỗ vệ sẽ mi ngươi tàn nhận tức đoạt tuổi thơ của ta niềm vui thú nơi này rách rách dưới dưới không có gì có thể nhìn mà lại ngươi đến lúc ấy ta đã đã có tuổi tinh lực không lớn bằng lúc trước không muốn mỗi ngày m ệ n h gần chết chạy đến xa như vậy đến chỉ đạo ngươi lao nhân lắc đầu lại nói có giờ cùng s cùng ngươi huấn luyện còn n g ạ i không đủ bọn tiểu nhị chú ý gã đại hán đầu chọc đột nhiên hô to tiếng la bên trong mấy cái khách quen tại không xa hiển lộ thân hình mang theo một trận yêu dị thanh quang hư thực biến hóa hơi mở thân thể c ũ trong thành lũy lại có rách cái kinh ngạc các ngươi ánh mắt không dùng được trước kia lúc huấn luyện không có phát hiện lúc ấy cũng không có r á c giật rút ra sau lưng kiếm bạc một mặt chắc chắn chẳng lẽ là đồng chí vừa qua khỏi không lâu ma lực triều tịch còn chưa hoàn toàn rút đi rạch từ trong hư vô phục sinh e s k e l mặt hướng rạch khiêu vũ cái kiếm hoa ta cảm thấy bọn chúng là kẻ ngoại lai có vật gì đó đem bọn nó trói buộc tại nơi này khẳng định như trước kia l á o hỏa kế có quan hệ tám tên mặt trờ nhào tới cô độc hơn bảy mươi năm tính mịch cũ thành lũy lại lần nữa náo n h i ệ t lên lưới kiếm tiếng x é gió làm lòng người món gan phát dôn rạch tiếng kêu t ê n nối liền không r ư ớ nhưng chỉ tiếp tục mười giây doi bắt đầu quét dọn chiến trường tăng thêm cái này năm phần ác linh bụi triệu h o a n g t à linh pháp trận tài liệu cần thiết đầy đủ kinh nghiệm cũng tới đến lờ vợ bảy các vật chờ bắt đầu lục soát cũ thành lũy mọi người tại nơi nào đó bị cỏ dại cùng tuyết động che giấu nơi hẻo lánh tìm được bộ thứ ba trưởng thành nam tính hải cốt xem ảnh một không ngoài sở liệu đến từ scunothe h o ạ c h t chờ vạ dìn vị kia cùng vệ sệ m ỉ cùng thời đại thợ rèn cùng đạo sư từ hắn dưới thi thể tìm ra cuối cùng một t r ư ơ n g kiếm thép bản thiết kế cùng một tờ vạ dìn nhiều màu nhật ký đại khái miêu tả ra ngày cuối cùng trắng cảnh và dìn đang chuẩn bị lợi dụng t r ư ơ n g này kiếm thép bản thiết kế rèn đúc ra một cái cực phẩm kiếm thép kết quả còn không co khai lò liền nghe được các ôn tiến -E、g công cờ aege mỏ hận tiếng k ẹ n sau đó hắn gia nhập phòng vệ đội cùng tay chân huynh đệ cộng đồng thủ vệ cứ điểm có thể hắn chết rồi hai cái pháp sư cũng không thể đợi đến vệ i n binh vệ sẽ m ị ngồi sổ người xuống dùng một t r ư ơ n g bao khỏa bố đem chiến hữu mục nát hải cốt nắm hai vị chú lâu đài pháp sư cùng và dìn không nên p ơ i thây hoang dã c a e g, -G m hận mộ địa mới là nơi trở về của bọn họ bầu không khí nhất thời tinh thần sa sút vệ s ệ m ỉ thân hình mắt trần có thể thấy còn g lưng xuống dưới trong vòng một ngày mắt thấy ba vị ngày xưa đồng bạn thi cốt trong lúc nhất thời cảm xúc dâng lên gia viên lọt vào bạo dân s ầ m l ớ n vệ s ệ m ỉ làm cây còn lại quả to mấy cái mặt t r ờ vô luận ra ngoài loại nguyên nhân nào hai trăm n ă m đi qua hắn không thể tái hiện ngày xưa huy hoàng ngược lại làm học phái khó khăn đến tận đây hắn xin lỗi những thứ này là học phái hy sinh người lao nhân sinh lòng ngày náy lông mày sợi dâu đều nhẹ nhàng run dày snot the h o ặ t trời tập thể lâm vào nhàn nhạt tổn thương cảm tinh tự bon tiểu nhị còn có việc không làm xong lúc này do ấn xuống cổ ở giữa run dày mặt dây chuyền trói buộc dạch đồ vật còn không có tìm tới cây bên này có ma lực gợn sóng khẳng định cách không xa đám người chầm chầm thần lại tại chung quanh bận rộn lường này lại không có thể phát hiện bất kỳ khác thường gì cuối cùng vẫn là kinh nghiệm lao đạo sửu norte hoặc tông sư cho ra một loại khả năng huy chương tại chấn động lại cái gì cũng không nhìn thấy và chờ giác quan cũng cho không ra đáp án loại này mắt thường không thể gặp ma lực gợn sóng đến từ người chết c h ấ p nghiệm bởi vì đặc thù hoàn cảnh một ít đặc biệt điều kiện chất n i ệ m bị cố định tại nguyên chỗ kéo dài không tiêu tan bọn hắn cần thông qua phương thức nào đó đem chấp nghiệm cụ tượng hóa dùng cái này đến tìm tìm manh mối phá ma chuyên gia vệ xe m í lợi dụng vòng trú đ u ổ i tại ma lực vờn quanh khu vực phát họa ra một cái c h e kín thượng cổ ký tự hình tròn pháp trận chậm đợi một lát hai cái màu đen nhạt hơi mở thân ảnh xuất hiện tại pháp trận bên trong ngông lung mơ hồ chỉ có thể từ hình thể nhìn ra là một cái gánh vác s o n g kiếm đầu hói và trơ cùng một cái vóc người nhỏ gầy bé trai bóng đen không ổn định lấp lóe phát ra ngày xưa hồi âm vẹn vẹn một câu lại sinh động như thật t ự như ở trước mắt nói chuyện ngươi cầm lá kiếm còn là đồ đánh trứng dùng cổ tay vung kiếm đừng dùng cửa tay một lần nữa ngắn gọn tiếng nói rơi xuống hình ảnh tan biến pháp trận bùi cũng biến thành như là đen nhánh than tuổi triệt để mất đi hiệu lực cái này vệ sĩ m ỉ bở môi run dậy ngay tại vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy ngày xưa đồng môn hào hữu vạ dìn ý của ngươi là đạo này chấp nghiệm đến từ hơn hai trăm năm trước làm bất khó có thể tin nói đến tột cùng làm ánh liệt bực nào chấp nghiệm mới có thể tại trong hiện thực dừng lại trăm năm không thể nghi ngờ hoặc là vạ dìn đại sư hoặc là cái kia và chờ học đồ chấp n i ệ m không ngừng một chỗ tại nơi nào đó rách nát phòng ốc về sau đám người lại tìm đến đạo thứ hai hình ảnh vạn dìn vẫn tại nhanh âm thanh tàn khốc cở mắng tuổi nhỏ học đ ồ người trưa của ta cho phép đình chỉ huấn luyện nhanh đứng lên tiếp tục chảy máu không phải là l ờ i cớ giật xuống băng bại tiếp tục luyện tập ta nói ngươi quá quan mới có thể chưa thương gia hòa này so vệ cmi lúc trước nghiêm khắc được nhiều lao đầu tử trí ít sẽ để cho chúng ta băng bó vết thương l à m bật lắc đầu lẩm bẩm nhắc tới cũng kỳ quái qua mấy thập niên ta hết lần này tới lần khác còn nhớ rõ vệ cmi đánh chửi ta tràn cảnh ở đây tất cả mọi người ánh mắt buồn vô cớ vô luận vị vợ phái còn là sứu n o t thép ngọt đều tiếp thủ qua đạo sư nghiêm khắc hà khắc giải bảo mặc dù lúc ấy là thống khổ khó chịu hiện tại hồi tưởng lại lại thoáng như hôm qua để bọn hắn cảm thấy dị thường thân thiết các h i n h đệ đây chính là hiện thực dẫn đột nhiên cảm khái hạnh phúc cùng vui vẻ thời gian bình thường thoáng qua liền mất thống khổ mới khó mà quên khắc cốt minh tâm các vật t r ở lại tại lỗ châu mai bên trên tìm được nơi thứ ba ngày xưa cai bóng tiếng kèn hư hư thực, thực và dìn bóng đen hô to có đại sự phát sinh mau tránh chờ ta trở lại ta biết các ngươi cầm qua thực kiếm huấn luyện nhưng các ngươi kỹ xảo cùng lực lượng t r ê n lệch kinh người trốn đến những cái k i a nham thạch đằng sau đừng lên tiếng các ngươi phát hiện không chấp nghiệm bên trong chỉ có vạ dìn thanh âm đứa bé này sệ dịt như có điều suy nghĩ từ đầu đến cuối không có mở miệng quá hắn là câm điếc sao hắn không phải là câm điếc gã đại hắn đầu chọc màu hổ phách con n g ư ơ i quét mắt lỗ c h â u mai nơi hẻo lánh một bộ hài đồng nhỏ nhắn xinh xắn hải q u t thình lình đang nhìn hắn là chấp n i ệ m chủ nhân hắn đem đạo sư cở mắng cùng dạy bảo một mực ghi tạc trong lòng đúng vậy a cái hai trăm n ă m cũng không từng quên các vật trở suy nghĩ xuất thần bọn hắn cùng cái này học đồ kinh lịch lạ thường nhất trí từ gia nhập học viện huấn luyện bắt đầu qua mấy chục năm trong đầu ấn tượng khắc sâu nhất người không phải là người yêu bằng hữu hoặc là đ ị c h nhân mà là tại tuổi thơ thời kỳ cấp cho bọn hắn nghiêm khắc chỉ đạo đạo sư vật trở trường học thầy trò t â m đó bởi vì huyền chi lại huyền ngoại ý muốn luật sinh ra một loại nào đó vượt quá tưởng tượng ràng buộc vượt qua sinh tử chiến thắng thời gian dẫn tiến lên nâng lên học đồ di cốt tiếp lấy mẹo đồng tử thoáng qua một sợi h ư n g quang dù là đi qua hai trăm năm cũng có thể nhìn thấy xương cốt bên trên vết thương mà lại từ đủ loại dấu hiệu đến xem tên này chết đi học đồ lúc ấy chưa phục dụng cỏ xanh dược tề thuộc về người bình thường có thể người xâm nhập cũng không đối hắn thủ hạ lưu t ì n h tại trong thành bảo âm hồn bất tán khẳng định chính là đứa nhỏ này hắn chấp niệm trói buộc chặt sách rất nói tử vong về sau hắn vẫn ghi nhớ lấy đạo sư ân cần dạy bảo ta nghĩ hắn tiếc n ố i lớn nhất là chưa thể thu hoạch được vạ dìn tán thành trở thành một tên chân chính ngoại trợ e n c nói chúng ta dẫn hắn trở về thật tốt tán dựa theo s ừ n nóp theo mặt trời truyền thống cho hắn phối hợp hai cái vừa tay vũ khí dạng này hắn mới có thể yên nghỉ chấp nghiệm mới có thể hoàn toàn biến mất Ừm. thừa tầm mắt đảo qua bốn tên Khoe miệng Thậm muốn hôm mình mắt Doi dựng, dẫn dưới, đảo Skunoth theo Khoe đảo hơi tuổi giờ nghiệp. lại tiếp. tại cái ghi linh tên Thế trẻ, nhất tán hạt trở truyền tận lực dẫn đảo dưới, bọn hắn tận mắt nhìn thấy cái đến chết hạt trở thân phận thành hắn đã đồng đến đều bản qua nguyên nay, không như nghề không Nhưng chính bọn nhìn nhớ phận kính hồn. SL, họp. hệ chí gấp. lấy là lực vậy có Dù chính mình cũng có thể mượn gợi ý tên phát huy nếm thử thuyết phục bọn hắn đám người mang theo bốn cỗ hải cốt sắc mặt nặng nề rời khỏi cũ thành lũy trở về cờ a er mò hẩn trong lồng ngực phảng phất giấy lên một m ù i lửa gọi là bi thương và phất nộ chương ba trăm bốn mươi bốn chúng ta liên hợp là tương lai màn đêm rủ xuống vật chờ đem bốn cỗ di hải táng nhập một viên ai điếu một phen về sau trở về cờ a er mò hẩn một ngày này bữa tối phá lệ ngột n g ạ đám người mặt tủ máy trau túi đầu k h ấ y động trong bàn ăn đồ ăn do nhìn quanh một vòng g i im lặng đồng bạn dưới ánh đèn từng gương mặt một bên trên biểu tình khác nhau hoặc l à thương cảm v u ệ v o i hoặc là mơ hồ phẫn nộ bọn hắn say mê tại riêng phần mình cảm xúc bên trong không ai đứng lên mở đầu bọn tiểu nhị mặc dù người chết đã được đến tang lễ đàng hoàng nhưng vậy còn không đủ do i nhịn không được mở miệng đ ấ m máu r à o hấn bẩy ở trước mắt chúng ta nhất định phải hấp thu kinh nghiệm đám người bị đột nhiên thanh em bừng tỉnh đếm hai màu h ồ phách dựng thẳng đồng từ chuyển hướng ghế ở giữa trẻ tuổi nhất mặt trơ không khỏi nghiêng thai lắng nghe đơn độc một cái học phái dù là tại thời kỳ toàn t ị n h cũng ngăn cản không nổi lòng dạ khó lường t h u ậ t sĩ kích động bạo lực là không cô phụ học phái tiền bối hy sinh phòng ngừa hai trăm năm trước thảm kịch tái diễn doi ngữ khí một trận hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy thanh âm trở nên càng thêm cao vút to và chờ nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ canh gác hỗ trợ cộng đồng chống cự ngoại địch doi ngươi chỉ là scoot the học cùng vị t ợ phái đồng minh vệ sệ mỹ tăng thương gương mặt lộ ra một vòng thoải mái chuyển thân mắt nhìn ba vị học sinh bọn hắn gật đầu ta nghĩ đây không có vấn đề nhưng cụ thể chi tiết không chỉ là đồng minh doi kích động nói Ta chỉ c là à n gã thêm chặt chẽ liên hệ. Hai học giáo hòa làm một thể, tiến một bước tạo thành chẽ hệ, hai học hòa huynh liên làm bước giáo đệ. g Khu khu.、Gã、đại hán đầu c h ọ c đột nhiên đánh gãy học sinh phát biểu cũng hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái c h u y ể n di chủ đề các vị huynh đệ chúng ta tới đ à m điểm càng thiết thực hiện tại sáu tấm bản thiết kế đều tìm trình tề tiếp xuống có tính toán gì nếu không món vũ khí trang bị đều rèn đúc đi ra loại chuyện này gấp không được dứt khoát khoát tay bản thiết kế tất cả mọi người gặp qua dính đến kiểu mới hợp kim tiêu xài không ít y theo chúng ta nghề này thu nhập thủy bình coi như ta cùng làm mỡ s ở bên ngoài bất an bất mặc chơi lên một năm hủy thác đều không nhất định tích lũy đến xuống số tiền kia làm bất cùng s kéo nghe vậy mặt lộ vẻ quân sắc làm nhất truyền thống hoạt trơ bọn hắn bình thường chỉ tiếp lấy diệt trừ quái vật hủy thác nguy hiểm lại hao tổn to lớn sửa chữa trang bị bổ sung ma dược chữa thương đi đường lẽ loi tổng tổng giữ lại t h ú lao còn thừa không có mấy đã nhiều năm như vậy bốn người cũng không thể tồn đủ tiền đem cờ a e s ờ mỏ hận từ đầu tới đôi tu sửa một lần vì vợ phái đám người cũng đọc qua qua bản vẽ kẹo gà không hổ là đời thứ nhất truyền kỳ hoạt trơ từ hắn chuyển thừa xuống vũ khí khôi giáp công nghệ tinh xảo mới lạ phí tổn cùng g e n đúc độ khó vượt qua hoặc trở thấy qua s ừ u n o -Nope、t thẹt c t vị vợ phái cùng mẽn thị cỏ như thế một bộ s ừ u n o -Nope、t thẹt hoặc trang bị phỏng đoán cẩn thận không có ba bốn ngàn rào làm không được cái này thật là là số tiền lớn v ì vợ phái như khấu trừ thành nộ vị giặt một lần kia dọn dẹp cự đầu thu hoạch lớn tổng cộng tài sản cũng liền hơn hai ngàn rào trừ vấn đề tiền thợ rèn nhân tuyển cũng rất trọng yếu bản thiết kế bên trên ghi lại rèn đúc quá trình tương đương phức tạp ta nghĩ trừ rèn đúc đại sư không ai có thể hoản mỹ chế tạo ra tới xem ảnh một. Eskel lắp đầu. a vệ sĩ mỹ đại sư cũng làm không được và g ì n mới là rèn đúc đạo sư lão nhân lắc đầu sắc mặt b u ồ n b ự c tựa hồ còn đắm chìm trong ban ngày trong hồi ức của ta thợ rèn kỹ thuật chỉ có thể tính góp nhặt dù sao mấy trăm năm cũng không phải sống nguồn phí nhưng thiếu một điểm thiên phú có đôi khi kém như vậy một chút liền vĩnh viễn không đủ trình độ đại sư cấp tiêu chuẩn toàn bộ s c u n o theo hợp cũng chỉ có đi ô lão nhân thanh n â m ngừng lại lời nói xoay chuyển trong thời gian ngắn không có khả năng đem bản thiết kế chuyển đổi thành thành phẩm các ngươi không bằng lấy trước đi phục chế một lần thợ rèn nhân tuyển tạm dừng không nói vệ sĩ mỹ đại sư liên quan tới quỹ phái thiếu thốn tài chính chúng ta có cái đề nghị xê dịch nói mấy vị có bằng lòng hay không nghe một chút nói nghe một chút nếu như chỉ dựa vào vị thác kiếm tiền hiệu suất không khỏi quá thấp chúng ta tìm được một cái khác đầu phát tài đường ngay tại n ổ vị giác vị vợ phái trước đây không lâu làm một vụ làm ăn lớn từ một vị đại phú hào cầm trong tay đến khu buôn bán hai gian cửa hàng cái gì vị thác có thể hay không giới thiệu cho ta không đúng l à m bất bị giật này mình ánh mắt hồ nghi chẳng lẽ cướp bóc một cái đại hộ nhân ra a ách đây không phải trọng điểm xê dịp nhóm ặ t chúng ta mở một nhà hiệu thuốc một nhà phòng ca múa cùng thành nổ vị giặt một vị cự đầu dựng vào tuyến hiệu thuốc chắc chắn sẽ không vẹn vẹn một nhà Chờ thành nổ vị giặt tổng bộ ổn định lại chúng ta sẽ tiếp tục hướng những thành thị khác khuyết trương cờ ae giờ mò hơn cùng chúng ta vị t ợ phái kết minh đã thành kết cục đã định mấy vị làm minh h i ế u nếu là nguyện ý về sau có thể giúp chúng ta t ỏ a chấn chi nhánh lấy luyện kim kỹ thuật cùng vũ lực nhập cổ phần tuyệt đối so bẩn m ệ n mọi lại nguy hiểm đi săn ủy thắt kiếm được nhiều các người nếu là cảm thấy một ngạt còn có một con đường khác thành nộ vị giạt người thu thập cùng chúng ta quan hệ không tệ hắn rất tình nguyện mấn giống mấy vị thân thủ cao siêu lại giảng cứu nguyên tắc đại sư nội dung công việc đơn giản sắp xếp thời gian tự do chủ yếu phụ trách huấn luyện thủ hạ cùng công tác bảo an tiền lương tuyệt đối để chư vị hài lòng dùng lợi ích liên lụy làm sâu sắc cùng scunock sự...、okay, h e hoặc liên hệ cũng là đám người kế hoạch một trong lạ bật nghe song rõ ràng ý động người trẻ tuổi cũng không ngại nếm thử điểm mới đồ vật tại sao ta cảm giác bốn vị trước giờ đào xong hố chờ lấy chúng ta nhảy xuống trước tìm tới bản thiết kế vừa vặn thiếu khuyết mua tài liệu tài chính lại có thuận thế đem chúng ta lừa gạt đi qua Dân chầm rãi nói tầm mắt đảo qua cái khác và chờ nhưng rất xin lỗi dựa theo sku nóp t h e n học truyền thống chúng ta chủ yếu thay người xử lý ma vật n h u sinh chạy đi làm chuyên trách luyện kim sư cho kẻ có tiền làm thời gian dài bảo tiêu coi như cái gì và chờ mấy vị hảo ý chúng ta tâm lĩnh Dân, v ệ sẽ mi s l các ngươi còn thật sự là truyền thống a doi bất đắc dĩ lại mang một ít tức giận lắc đầu kinh lịch mấy ngày nay một hệ liệt sự tình về sau hẳn thật là có chút xem không hiệu sku n ó thèn học làm pháp đem cổ láo truyền thống phục như khuôn mẫu vẫn từ thế nhân t h o á mạn trôi qua nghèo khó thất vọng ngồi xem học phái ngày càng suy bại bỏ mặt như thế lớn một tòa pháo đài rách rách dưới dưới địa địa sừng sững trên trăm năm thậm chí đều không thể tu sửa một phen chưa từng chủ động tìm kiếm cải biến dù là vì t ở phái hiện tại đem một cái cơ hội thay đổi đặt ở trước mắt bọn hắn cũng không nguyện ý nếm thử r o i thực tế nhìn không được hắn muốn thay đổi đây hết thảy gã đại hắn đầu chọc nhìn ra học sinh trên mặt dị dạng lần nữa cho hắn một cái nghiêm khắc ánh mắt cảnh cáo nhưng doi lúc này chỉ là lắc đầu gương mặt kéo căng thân xác kiên quyết tài chính trước không đề cập、tới. bốn vị không muốn chúng ta cũng không bắt buộc ta muốn nói nói chuyện mấy ngày nay ở chung xuống tới ta đối với chư vị scunothe h ọ c h u y n h đệ cách nhìn ám kim con ngươi từng cái lướt qua vệ xe m ì giật làm bậc ë s c a l a tiểu tử ngươi quả nhiên một chút cũng không hiểu phải tôn trọng tiền bối làm bậc nhữ mày sao đông nhiên cười một tiếng nhưng ta thích ngươi thẳng thắn ngươi đối với chúng ta có ý kiến ta dựa hai lắng nghe r ồ i không chút k h á c h khí bẹ ngón tay đến kỹ mấy người cố chất chỗ ta đã nhìn ra scunothe h o c thái độ kiên trì dựa vào ngoài ý muốn luật chiêu thu học đồ nhưng lại từ bỏ chính mình ngoài ý muốn c h i tử không sai nó i chính là các ngươi dứt ngươi từ bỏ x ỉ n t r ả tiểu công chúa cg s l ngươi từ bỏ gọi là ấy、e. giờ đợi trước kẻ hê nhọn kẻ thống trị lưu lại cho ngươi trên mặt vết sẹo này nữ h à i bị đốt tên hai người biến sắc nhất là s l hắn không nhớ rõ chính mình nói cho đối phương loại này b ị sự vệ xệ m ị ánh mắt phức tạp lại chỉ là yên tĩnh lắng nghe làm bất chế nhạo nhìn hai tên đồng bạn l ư ớ t mắt cái này cũng liền thôi kiên trì dựa vào những cái kia nguy hiểm ủy thác kiếm tiền các ngươi cho rằng loại hành vi này rất cao thượng sao đại đa số cố chủ không ngừng không biết cảm kích các n g ư ờ i ngược lại sẽ thoái mạn vũ n ụ mà lại quái vật càng ngày càng ít tiền càng ngày càng khó kiếm lời kiên trì một chút không hợp thời thay truyền thống đừng nói là chế tạo sức nót h e y hoặc trang bị có lẽ một ngày nào đó các n g ư ờ i nghèo đến không có tiền trị thương nếu như không nhu cầu cải biến doi nhấn mạnh tiếp tục như thế qua loa cho xong chuyện xuống dưới không hề nghi ngờ cờ ae giờ mò h ẩn tại tương lai không lâu biết triệt để biến thành quỷ thành ngâm miệng tiểu quỷ lệ tổ thanh sắc câu lệ q u á lớn tiểu tử mặc dù ngươi là cờ ae g i mỏ hận khác h khách nhân nhưng ngươi không có tư cách hướng về phía chúng ta thuyết giáo l à m b ấ t kìm nén không được vỗ bàn đứng dậy dựng dâu trứng mắt ngươi mới bao nhiêu tuổi ngươi lại hiểu rõ thứ gì đừng tưởng rằng tuổi còn nhỏ liền có thể ở chỗ này phát ngôn bừa bãi nhưng mà giờ ba người giữ yên lặng ta nói sai sao chư vị liền cũ trong thành lũy u linh cũng còn nhớ nhung cờ ae g i mỏ hận huy hoàng của ngày xưa ghi nhớ thân phận của hát trơ các ngươi liền không muốn để s c c nót t h học một lần nữa tỏa ra sự sống hai cái học phái thật vất vả gom lại một đống cải biến thời cơ liền bày ở trước mắt không thể chủ động nắm lấy nó sao đủ rồi tiểu quỷ không sao l ạ tổ đại sư để hắn nói vẽ sẽ m ị trùng điệp hai tay tang thương trên gương mặt lại mang theo một vòng cảm thán cùng thưởng thức người trẻ tuổi nếu không có mấy phần cùng ngạo ngược lại quá mức dối trá rồi thỏa thích nói đi nói ra ngươi đối với chúng ta đối với cờ ae rờ mọ hận hết thẻ ý kiến chúng ta mấy cái ra hỏa đều lớn tuổi mắt mở quan niệm cũ kỹ có lẽ có sai lầm chính mình tìm không thấy cần một người đứng xem một cái dũng cảm người đem nó chỉ ra tới rồi thở một hơi thật dài con mắt nhìn chăm chú lên s u n o t h theo ặ c bốn vị tiền bối ta rõ ràng các ngươi cố kỵ rất sql lại trong lòng các ngươi v ậ trở t hy sinh lớn xa hơn ý nghĩa cho nên các ngươi thậm chí không muốn chiêu thu học đồ không muốn cứ để hải tử chịu đựng thống khổ ta nói đúng không hai cái s u n o t h theo ặ c tám mươi đến tuổi nhưng chưa bao giờ có thu qua một vị học đồ rất lớn khả năng là bọn hắn không muốn dự tính vệ cmi lặng yên gật đầu r ồ i ngươi trải nghiệm qua cái loại cảm giác này giật bờ môi nhúc nhích giải thích một câu ta đương nhiên rõ ràng c tựa như sắc thuốc người sáng tạo ổ sủ cò xị mộ làm qua như thế là về sau vật chờ học đồ chúng ta tương lai học sinh trải bằng con đường trong chấp nhóm này mấy cái vật t h ờ trong mắt lóe lên một tia ước mơ giảm xuống chỉ ổ hóc the gỡ dạ xẹt tỷ lệ tử vong là hết thể vật chờ tâm nguyện tiểu tử ta liền nói ngươi cái gì cũng đều không hiểu làm bật lại khinh thường phản bác cho dù chúng ta liên hợp lại bằng vào mấy cái vật trở thành được thành tựu gì lại có thể thay đổi gì không có thuật sĩ cái tiêm một đống ma pháp khu động luyện kim trang trí chỉ có thể để chúng ta vô kế khả thi bảy phần trăm học đồ sắp chết tại thí luyện bên trong đầu tiên do ngữ đ i ệ u bình ổn phản bác ta có quen biết thuật sĩ mà lại nàng đối với vật trở đột biến cảm thấy rất hứng thú thậm chí giúp ta chủ trì v ỉ m ậ t ở phái c h ị hồ hóc tegger ra xét nàng cũng nguyện ý là càng nhiều vật trở học đồ cung cấp viện trợ đem đổi lấy thí nghiệm số liệu ngươi không phải là nhận thức yên nợ phệ sao nàng thân là hoàng gia cố vấn ma pháp tạo nghệ cũng không thấp nhiều năm như vậy ngươi tại sao không chủ động mời nàng đến cờ aege mò hẩn thay các ngươi học đồ chủ trì chị ở okheger ra xét ngươi chưa từng có hướng phương diện này cân nhắc qua vai hoặc bị nói đến lúng ta lúng túng không nói gì hắn cùng y ê n nợ phệ ân đoán dây dưa mấy chục năm chia chia hợp hợp nhưng trước đây hắn chưa hề đưa ra qua phương diện này thỉnh cầu làm một gặp sao yên vậy hoạt trở r ấ chỉ tuân thủ nghiêm ngặt học phái trung lập nguyên tắc tuần hoàn theo cổ lao truyền thống nhưng lại chưa bao giờ chủ động là gần như diệt vong học phái cân nhắc qua không hiểu bị nói có chút thèm thùng chư vị suy nghĩ một chút đi tại sao luôn luôn p h ả n nàn không có thuật sĩ khuyết thiếu thí nghiệm điều kiện chỉ ô hốc the gờ dạ xẹt tỷ lệ tử vong cao tại sao không chủ động đi cải thiện đây hết thảy r o i thanh âm càng ngày càng cao vút chúng ta trước liên hợp lại tụ tập trên tay hết thảy tài nguyên thành lập và chơ bở dỏ t h ở hút cơ nghiệp lại lôi kéo thuật sĩ người thi pháp phát triển khỏe mạnh chúng ta tuổi thọ rất dài đầy đủ làm tốt kín đáo kế hoạch một bước lại một bước thực hiện mục tiêu ta cũng biết cái này khó như lên trời nhưng không làm nếm thử liền từ bỏ tuyên bố cái gọi là hy sinh lớn hơn ý nghĩa kia là đang trốn tránh kia là người nhu nhược hành vi tuổi trẻ hoặc chờ ngừng nói cả phong đại s ả n h trở nên giống như chết t h i ê t lặng dưới ánh nến s n ó r t h e o hoặc đám người nhìn về phía người kia ánh mắt tràn ngập kinh ngạc mà v ì tợ phái ba người cũng không tốt đến đến nơi đâu tiểu t ử thúi không phải đã nói lần này bãi p h ò n g lấy lôi kéo làm chủ trước thành lập cái hỗ trợ minh ước sao xê di hướng về phía roi làm cái biểu tình hung ác lẩm bẩm một câu lẽ tô thở g i i cảm giác sâu sắc học sinh cánh dài c ứ n g rắn ô cách ư ớ n g hắn nháy mắt ra hiệu mặt m ũ i tràn đầy thưởng thức ù ngụp e s có chút miệng đắng lươi khô nuốt miệng rượu dưới ánh đèn vết sẹo trên mặt d ầ n lần nổi lên ánh sáng màu đỏ Giấc, ban đầu ở xỉn trà hắn chính là dùng lời nói này đả động ngươi rất gật đầu ngạt miệng rượu mới vừa rồi bị bật hết hỏa lực người trẻ tuổi liên tục chất vấn lại nâng lên h i ệ n nở phệ hỏng bét sự tình tâm tình của hắn hỏng bét thậm chí bắt đầu tự trách vô pháp phủ nhận tuổi trẻ vị tợ phái chuẩn xác bên trong một ít bốn điểm thật đúng là một cái tràn ngập sức tưởng tượng. gan to bằng trời người trẻ tuổi vệ sĩ mỹ thở nhẹ một cái đã rất nhiều năm không có nghe được như thế hùng tâm tráng trí một phen từng có lúc chính mình chưa đầy năm mươi tuổi lúc ấy cũng là như vậy không biết trời cao đất rộng sau đó bị hiện thực giáo dục túi đầu hắn mặc dù quá mức lý tưởng hóa nhưng tràn ngập đồng bộ tinh thần phân chấn cùng so sánh sự nót ke học trẻ tuổi một đời như là một đ ầ m nước động gò bó theo khôn u phép lại khó mà có bất kỳ đột phá r ồ i ngươi mới một ư ơ i năm tuổi vì sao lại sinh ra loại này to gan ý nghĩ hoặc h ờ bợ dọ thơ hút chưa từng nghe thấy do nhìn xem lão ra t ử ánh mắt khích lệ mỹ môi thân lạ h à ạ t trơ ta tán đồng thân phận của mình nhưng ta không thích âm u đ ầ y t ử khí không khí không thích dân chúng bị têu dệt vô cớ nói láo che đậy không giải thích được căm thủ thái độ của chúng ta những thứ này đều hỏng bét cực độ ta chúng ta vì tợ phái muốn cải biến đây hết thảy chúng ta ngay tại vì đó cố gắng can đảm lắm tiểu tử chẳng lẽ nắm giữ tiên tri năng lực người trời sinh cũng khác thường tại thường nhân rộng lớn lý tưởng cùng bừng bừng dã tâm làm bật khô cằn nói trên thực tế hắn vừa rồi có một chút bị đả động n thân là scunopte h o h ọ c trẻ tuổi nhất một vị hắn trong l ò n g ngực nhiệt huyết còn không có tan hết nhưng mới thành lập tổ chức mang ý nghĩa trách nhiệm cùng đến không hết tạp vụ hắn còn tuổi trẻ không có chơi chán Tiểu tử, nghe ngươi lời nói này, xem ngươi thái độ, ta thế tựa thơ trò tả, một vị bên trong như toàn phục quốc vương tử. Ta rất ta tên lật thống trị, cái kia không thực tế. hoạt trở kết ngươi lời nói ngươi giác ngươi cái diễn miêu điên phải điên, cái cái kia Rồi quốc cuồng, quốc, quốc đầu, nghe này, nào như đang bên như vương nhưng không vương không cần đoàn gì phục phục chỉ xem là lắp cảm độ, đổ ca, vị hành tàu ở dưới ánh mặt trời cùng các tổ chức nắm giữ đồng dạng quyền lợi khỏe mạnh phát triển kéo dài lớn mạnh lần đầu tiên nghe được loại này lời nói hùng hồn s c l n o t h e hoặc đám người không khỏi tinh thần chấn động như vậy vệ sẽ mi ấ zsl l a b ơ chư vị ý như thế nào r ồ i đầy cõi lòng hy vọng nói miêu tả bản thiết kế không chỉ là đơn sơ hỗ trợ hiệp nghị v ì vợ p h ả i cùng s c l n o t h e hoặc bao quát tại thành nổ vị giặc sclnothet các chúng ta liên hợp chung xê căn cứ chia sẻ tri thức hướng toàn thể thành viên mở ra luyện kim phối phương trang bị bản thiết kế kiếm thuật phát tìm kiếm cái khác học phái vật c r ờ tung tích mời quen thuộc thuật sĩ trở thành trụ sở mới chú lâu đài pháp sư cải tiến phôi phương để cao chỉ ổ óc te gờ dạ sẽ sinh tồn dẫn đầu từ tất cả đại học phái quang v i n h truyền thống bên trong rút ra tinh hoa tổng kết ra một bộ hoàn thiện nhất học đồ bồi dưỡng phương án chờ một chút vệ sẽ bị ngắt lời nói ngươi vừa rồi nâng lên s q n ố c k the cắt không sai vì t ợ phái tại trước đây không lâu kết giao hai vị sqnock h e c t hảo hữu sqnock e c bên trong lý tri phái tuyệt không phải tản nhẫn thị sát tiên yên bọn hắn đã đáp ứng gia nhập vật chờ bờ dọ thơ hút xe giết che mặt hắn không nhớ rõ miêu t h i ế u cùng kỳ dạn đồng ý qua chuyện này nhưng đại khái không biết phản đối rất nội tâm kinh ngạc nhất hắn vẫn cho rằng do ý nghĩ quá mức ngây thơ cùng không thực tế nhưng xin trạ từ biệt mới hơn nửa năm quan cảnh thế mà có thể lắc lư đến hai tên s c u n ó thecat hoạt trờ chẳng lẽ tên điên cùng tên điên dễ dàng tập hợp thành một đống đây nhưng sự thật bày ở trước mắt trong lòng hắn nhiều một điểm coi trọng thật có l ỗ i d o i căn hệ trọng đại chúng ta đến cẩn thận cân nhắc liên quan tới h o t trờ ách vợ dọ t h ậ hụt vệ sệ mỹ cùng ba tên đồng bạn trao đổi cái ánh mắt tại chư vị trước khi rời đi khẳng định sẽ cho ra đáp án doi tương đương bất mãn miết miệng cái gì gọi là trước khi rời đi hắn từ bốn người trên mặt nhìn ra qua loa cái này nhưng cùng mục tiêu dự trù của hắn khác rất xa nhưng nghĩ lại cũng đúng sứ n ó t h e hoặc bảo trì trung lập truyền thống bị động về mặt thái độ trăm năm làm sao có thể bởi vì hắn một lời nói liền cải biến lập trường ám kim con n g ư ơ i chiếu sáng r ạ n g rỡ doi âm thầm hạ quyết tâm sứ n ó t h e hoặc qua loa không nguyện ý cải biến như vậy ta liền cho một cái cải biến lý do b ộ c bọn hắn không thể không cải biến đi qua s k u n o t h then hoặc bản vẽ một chuyện chắc hẳn mọi người cũng nên rõ ràng ta nắm giữ một loại nào đó tiểu tử đừng khoe khoang ta đã biết ngài là một vị tiên tri l ạ m bật bật cười một tiếng trêu chọc nói roi đột nhiên không nháy mắt nhìn chằm chằm làm bật thẳng đến cái sau lúng túng thu lại dáng tươi cười roi ngươi đã đầy đủ chứng minh chính mình đặc thù tài năng rất gật đầu không dối gạt chư vị ta hôm nay sở dĩ đường đột đưa ra đề nghị này còn có một nguyên nhân trọng yếu khác roi chậm rãi nói xong ánh mắt từng cái đảo qua bốn vị scunoth e trong ánh mắt lõe lên đáng tiếc cùng thương hại sự not t h e hoặc đám người nhữ mày nhăn chán trong lòng dâng lên dự cảm bất t ư ở n g chẳng lẽ ra hỏa này lại lấy được manh mối gì ta nhìn thấy một cái tràn ngập tuyệt vọng tương lai mười năm về sau sẽ có so đã từng tập kích cờ ae giờ mỏ hờn ác ôn cùng pháp s ư càng khủng bố hơn địch nhân tập kích kết cục so h o ặ t t r ờ đại hội luận võ càng thêm huyết tinh tàn khốc nếu như chư vị không tìm kiếm cải biến không liên hợp thế lực khác gia viên của các người sự not t h e hoặc thành lũy hết thể biết hóa thành hư ả o mà chỉ có h ặ c chờ mới có thể cứu vớt h ặ c chờ không liên hợp một con đường chết mặc dù roi đã trước giờ giết chết xạ làm mản giờ dạ thủ lĩnh a g i dễ vét nhưng ai biết sẽ có hay không có một cái khác tổ chức mưu đồ đột biến thối phương húng chi s k u n o p t e h o c bệnh nhân bay lượn chân trời ư u linh kỵ sĩ vị diện khác cả h ề néo l ẻ o cùng cường đại mà thần bí pháp sư vịu gệ phật vẫn trốn ở một nơi nào đó c h ù hoạch tâm hưu giấc e s k e l lambert sắc mặt đều trở nên rất khó coi người xác định tòa này phá thành lâu đài còn có cái gì có giá trị mưu đồ đồ vật ta chỉ thấy người xâm nhập rất cường đại có thể so với quân đội vệ sĩ bị gục đầu xuống biểu lộ rất là phức tạp t r o nhưng g đại s ả n h o bây á n nó theo hoặc bán thiết theo kế, sự c giờ bộ xương già này thực tế chịu không được quá lớn giày vò nếu là ngươi tiên đoán ngày đó đến lão nhân quay sang thâm tình dọ xét chỗ ngồi này mục nát thành lũy Ta biết c ù người n đến có, có thể cho chúng ta ra cái thế kỷ vấn đề khó khăn không nhỏ chúng ta muốn nội bộ thảo luận có kết quả sẽ nói cho người biết chương ba trăm bốn mươi lăm triệu hoan tà linh c ù n g n g à y bữa tối về sau vào chỗ chết náo nhiệt vui sướng sau bữa ăn hoạt động toàn bộ hủy bỏ s nóc the hoặc tán sạch xanh xanh lệ tổ cùng ổ các huynh đệ thì mang theo vị t ợ phái bản vẽ cùng nhau quay ngược về phòng chuẩn bị toàn bộ phục chế một lần mà doi tựa hồ đắc tội tất cả mọi người lẻ loi trơ trọi ở lại đại sành bất đắc dĩ một mình trở lại phòng ngủ hô dịp k h o n h ta có phải hay không làm quá mức lửa nóng lòng cầu thành doi xoa con vịt lông xù đầu trong lòng có như vậy một chút do dự có lẽ nên nghe lệ tổ khuyên cáo cung cờ a s r mò hận đạt thành đơn giản hỗ trợ hiệp nghị là đủ tự xê tự xê bằng thẳng dài miệng an ủi mổ mổ chủ nhân trong lòng bàn tay chân màng đứng tại trên đầu gối của hắn như khiêu vũ xoay tròn một vòng lông sủ mập đồ đồ thân thể ha ha ngươi là ủng hộ ta đúng không cô gái tốt có ngươi duy trì ta liền sẽ không từ bỏ á m kim con ngươi xuyên thấu qua song sát nhìn về phía trong bầu trời đ ê m thưa thất sao trời r o i s ắ c mặt một lần nữa trở nên kiên định chờ bọn hắn cân nhắc là được nếu như như cụ không đáp ứng vậy ta liền lần lượt lần lượt thuyết phục doi còn nắm giữ lấy rất nhiều tương lai tin tức liên quan tới bốn vị sứ cú nóp theo học thành viên chưa kịp phát huy được tác dụng làm xong quyết định hắn thở phào một cái tâm niệm vừa đậu chập chân dưới ánh nến cờ aege mỏ hận trong tháp lâu tính t ọ a tại giường cây bên trên người trẻ tuổi đột nhiên q u ỷ dị t a n biến doi chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại bốn phía cải thiên hoán điệu đã từ cờ aege mỏ hận chuyển tống đến ban ngày đánh chết giật n g ụ m kia chật hẹp sân đậu trời đông đêm k h a vạn vật im tiếng trong đường hầm một mảnh đèn thịt bầu trời u ám sao trời đều không muốn chiếu cố một chút ánh sáng trói lạnh lạnh le roi vớt vớt gương mặt đem bó đuốc cố định tại quấn quanh vách núi dây leo tầm đó nhặt lên làm truyền tống tọa độ uy hi đem dịp phần vịt vàng nhỏ phóng tới bên người tại chỗ đạ tọa tiến vào minh tưởng khôi phục ban ngày chiến đấu cùng truyền tống h à o phí ma lực hai giờ sau ưu ám trong sơn động thoáng qua một đạo ám kim ánh sáng trạng thái khôi phục hoàn mỹ m ặ trở t vung tay lên một cái chống g ô n g sơn động trung ương thỉnh lĩnh xuất hiện một tòa sinh động như thật mèo hình thạch điêu hình thể không kém hơn bao đốm một đôi như ngọc thạch đen con ngươi lấp lóe tả dị ánh sáng phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ xuống tới giống giống đột nhiên gieo rát cao vút tê minh trong sơn động nổ tung giải trừ biến hình dịp phấn dịp phẩnh khéo leo ghé và g ậ t trơ bên chân nhìn chằm chằm pho tượng như lâm đại địch kích động kêu to đừng sợ đây là giả giả giống xem ảnh một roi vô vô sùng vật lông mềm như nhung cổ nhìn chăm chú no lớn như vậy hình thể sắc mặt vui mừng dựa theo ổ s ẻ n lâu đài học giả lin nờ sắp t kế hoạch biểu điều dưỡng về sau dịp phấn một mực ở vào cao tốc phát dục trạng thái bây giờ hình thể đã không thua gì một đầu trưởng thành hùng sư cổ ở giữa lông bầm màu xám nồng đậm bóng loáng Thần tuấn vượt mét, hai cánh dãn ra vượt qua hai dãn móng qua ra sau giống như sau đó e thổi á n h m mỏ đao, sắc vén huýt sáo n dịp phanh toàn thân một cái giật mình đầu hướng trên đùi hắn một cọ liền cổ động cánh kêu lên vui mừng lấy bay vào bên ngoài sân động đêm tuyết bên trong bắt đầu thông lệ đi săn thư t h t b vật trở vòng quanh mèo linh thạch điêu vẩy xuống trắng bệnh bụi ệ b từ lượng lớn ác linh tinh hoa ác linh bụi điều phối m à thành t h ẳ n g đến ban ngày tại cũ thành lũy xử lý xong vài đầu rạch hắn mới tích lũy đến đầy đủ phân lượng mặt đất dần dần phát họa ra một cái tái nhật lục mang tinh pháp trận đến từ đã tử vong thuật sĩ ma t e o khẩu thuật triệu hoán t à linh nghi thức vòng tròn cùng lục mang tinh ở giữa khe hở vị trí vẽ đầy nòng nọc giống như vặn vẹo thượng cổ lời nói phù văn ba bốn duy khi cắt một tầm nhàn nhạt làn ra máu tơi thuận vật chờ đầu ngón tay nhỏ xuống đến pháp trận bên trong. t ấm áp huyết dịch rót vào một vòng trắng bệnh đường vân pháp trận nhiễm lên đỏ thắm ba n g bốn r ă ba i bốn doi gỡ ra hai chi nút chai